Hoàng Huyên Vạn Tuế 06 chương 127 cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên biến canh thứ ba cho dù là Tô Thuấn cũng không biết trưởng công chúa tại sao tới nhị trọng thiên. Nhưng khi nhìn đến phong Nam Bắc trong tích tắc, hắn đã hiểu rõ. Hắn giật lên Long Cương chở hai người bay lên trời, đế sư vị trí tranh đoạt sắp bắt đầu, hắn không thể chậm. Trong xe, hạ cực cùng Tô Nguyệt Khanh ngồi đối diện nhau. Hai người trước đó cũng chưa bao giờ có nói chuyện. Cũng không có đối này vừa ra man thiên quá hải kế sách từng có thương lượng. Hai người lần trước gặp mặt liền là hạ cực giả bộ như tẩu hỏa nhập ma một lần kia. Nhưng mà, bây giờ sự thật đã chứng minh. Hai người đều không có lính hội sai đối phương ý tứ. Lúc này thấy mặt, đáy lòng đúng là nhiều một vệt kỳ gì ăn ý. Tô Nguyệt Khanh nói 30 năm trước. Tô ra cũng có qua giảng này một lần tranh đoạn Hạ cực đáy lòng tính một cái Chính là hạ thái càn bị xem như khôi lỗi thời điểm Đoán chừng thắng được người là mẹ của mình Tô lâm vãn Tô Nguyệt Khanh nói Khi đó Tiểu Hắc Long khí còn đem gác xó Cho nên là dùng bạch Long Pháp Điển là chủ chảy huyền Tung, Chín tầng lộ ra Pháp tướng Căn bản là người nào hiện ra người nào liền thắng Nhưng lần này khác biệt 9 tầng chẳng qua là cái cơ sở 9 tầng phía trên còn có 9 tiểu cảnh giới Liệu chính là người nào cảnh giới càng cao Trừ cách đó ra sẽ còn tại Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tiến hành một lần viết nhau Giang Sơn xã tắc đồ hạ cực nghĩ đến kiếp trước sách bên trong một dạng nổi danh pháp bảo Tô Nguyệt Khanh nói Này cầu biến ảo muôn vàn Có thể huyến rời núi sông Như là chân thật. Cũng có thể huyến ra muôn vàn người. Cũng như có máu thịt. Nhưng vô luận Sơn Hà vẫn là người. Cũng chỉ là tạm thời. Nơi đó, liền là ngươi cùng đối thủ trận thứ hai huyết đấu chỗ. Hạ cực suy nghĩ một chút. Kiếp trước sách bên trong giang Sơn xá các độ chỉ có thể huyến rời núi sông. Lại không thể có người. Như thế khác biệt. Trường công chúa. Ngươi cứ như vậy tin ta hạ cực đang thử thăm dò trước mặt nữ nhân đến cùng theo phòng tu luyện nhìn ra cái gì Tô Nguyệt Khanh lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng ta nhũ danh là Dung Dung Ngươi không phải đem ta làm bằng gấu sao Tô Nguyệt Khanh nhìn xem trước mặt thiếu niên Ta tên thật nói cho ngươi Ngươi dám gọi sao hạ cực rất thẳng thắn kêu một tiếng Dung Dung Tô Nguyệt Khanh nhìn xem hắn Bỗng nhiên như là siêu hung lão hổ hướng sườn bổ nhào. Hai cánh tay xuyên qua hạ cực dưới xương sườn. Đưa hắn té nhào vào xe ghế dựa bên trên. Thân thể hai người dính chặt vào nhau. Nhịp tim có thể lẫn nhau nghe được. Khô hấp lẫn nhau phun tại đối phương gương mặt. Cái kia bọc lấy ngân xa. Uyển như thần nữ thân thể mềm mại đột nhiên lắc lắc. Đi lên cỏ rời dưới. Một đầu tóc xanh treo chọc hạ cực hai gò má ngứa một chút. Mà Tô Nguyệt Khanh bở môi đã kề sát ở hắn bên tai. Theo thân thể chập trùng. Tầng tầng tiếng hơi thở cũng vang lên. Hạ cực kiếp trước cùng ở kiếp này tổng lại còn là lần đầu tiên bị bổ nhào. Thân sắc hắn lạnh dưới. Đang muốn đẩy mở này không hiểu thấu nữ nhân điên. Nhưng bên tai lại truyền đến nhỏ bé lại rõ ràng truyền âm. Thanh âm bình tĩnh vô cùng không có chút nào dục niệm. Tầng thứ chín thứ tám nhỏ cảnh có thể thắng tuyệt đối không nên vượt qua. Ngươi mong muốn thấy lão tổ, ta tận toàn lực đi vì ngươi cầu. Đang ở phía trước ngựa xe tô thuấn quay đầu ra, không nữa đi lắng nghe trong xe tình huống. Hắn là cái chân quân tử, tô nguyệt khanh biết đến rất rõ ràng. Lúc này, nàng tầng tầng thở hào hển thở ngự xe tô thuấn tự động vận dụng công pháp nhắm lại hai lỗ tay hắn sợ mình chỉ là muốn tưởng tượng trong xe hình ảnh liền xét tâm viên ý mã tô ra nữ nhân đẹp nhất phát tình mị nhãn như tơ thật là là thế nào tình cảnh chờ tô thuấn lần nữa lấy lại tinh thần lúc lại nghe được trong xe truyền đến trưởng công chúa như phát tình mèo con thanh âm nam bắc sẽ không còn là sửa a mặt đỏ dần dưới một người không thích Chờ lần này thắng, những người ở phía trên có được hay không hạ cực mặt xác thực đỏ lên Đơn giản là, hắn xác thực không có cùng nữ nhân như thế tiếp cận qua Hắn tiếp cận qua thân nhân, kẻ địch, đồng đội, người xa lạ, người hầu Nhưng những người kia tại hắn đáy mắt liền thuần túy là như danh hiệu Mà không phải nữ nhân Nhưng trước mắt trưởng công chúa tiểu yêu tinh này cũng là thật mài ra một tia nữ nhân vị. Nhưng này mặt đỏ rất nhanh liền bị hắn vẫn khí ép xuống. Hạ cực cùng trước mặt nữ nhân có kỳ gì ăn ý. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ Tô Nguyệt Khanh là tại tránh người đánh xe. Nhưng người đánh xe hẳn là nàng nhất tâm phúc nhân tài là. Nàng cần gì phải cẩn thận như vậy cẩn thận là hạng người gì. Có thể nắm tay mắt xếp vào tại trưởng công chúa bên người. Mà nàng biết rất rõ ràng. Cũng vô lực đi cải biến. Hạ cực nhìn xem trước mặt này tuyệt mỹ nữ nhân đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nàng tại tù trong lòng cảm giác. Mà vậy cái kia câu không muốn vượt qua càng là để lộ ra. Nàng đã biết mình đạt đến tiểu hắc long khí tầng thứ 10 cảnh giới. Nàng không chỉ không vạch trần. Còn so với chính mình càng thêm cẩn thận đi ẩn giấu đi Sợ mình bị phát hiện Thật không giống như là người tô ra a Tô cảnh bọc lấy kim bào Hai tay chống kiếm Hai con ngươi tràn đầy bể nghễ thiên hạ chi sắc Bản này liền nên là đế sư nên có khí phách Hắn đang đợi đối thủ Hắn đứng trên đài Đây là một chỗ chân chính đối chiến đài diễn võ Cùng thế gian lôi đài hoàn toàn khác biệt Huyền không cử thạc hiện lên đảo chùi bộ dáng Từ trên xuống dưới Liên tiếp nổi lên nhị trọng thiên Tam trọng thiên Hảo đại hùng vĩ như là phàm nhân không cách nào tưởng tượng kỳ tích Đầy trời tiếng gầm Vô số tầm mắt Tại huyền không diễn chính giữa sân khấu tụ lại Áp lực vô hình theo bốn phương bị đẩy đến đây Chói buộc được cử thạc kia đài bên trên Nếu là dũng cảm nhỏ một chút người căn bản liền lên cách đài này dũng khí đều tuyệt đối không thể có. tô cảnh quay đầu nhìn xem chung quanh chỉ thấy tầng mây vần quanh cấp độ rõ ràng trên tầng mây nhìn một cách đâu chỉ mười mấy vạn người tô gia tử đệ cùng với không ít tử đệ nắm chó tầng mây đỉnh là tô gia vài vị nhân vật thực quyền khuôn mặt mơ hồ cùng mọi người cách ly nhưng mấy đạo nhìn chăm chú tầm mắt cũng đang từ bên trên quang rơi Nhìn xuống này phương Khô cẩu tiêu phá vỡ Nhô ra chín khỏa màu đen như mực sao long đứng đầu Xuyên vân mà vào Phi xe kéo phía trên Tô băng huyền vỗ vỗ bên cạnh người bả vai của thiếu niên Thản nhiên nói Tô ý Đừng để ta thất vọng Ta nhất định thắng Thiếu niên kia song đồng như lửa đốt Một cỗ gần như thực chất cường giả khí Tức như là khói lửa theo quanh người hắn tràn ra Đau của hắn đã cọ sát thật lâu. Hắn tiểu hắc long khí cũng đã vô cùng thuần thục. Hôm nay mặc dù đối thủ của hắn là tô cảnh như vậy thiên tài. Hắn cũng sẽ không e ngại nửa điểm. Tô băng huyền gật gật đầu ta tin ngươi. Nói xong. Hắn lui về sau lui. Nắm không gian để lại cho tô ý một người. Đứa nhỏ này là hắn nhìn xem lớn lên. Một mực dùng hắn làm mục tiêu tại chăm chỉ không ngừng phấn đấu. Mà, trận chiến này đối phương Tô Cảnh lại đã chúng chính mình thòng lỏng. Hắn bị như mộng tuyết ăn mòn thân thể cùng ý chí. Ăn mòn cũng không nhiều. Cho nên Tô Cảnh cũng sẽ không biết. Nhưng một tí tèo như thế điểm khoảng cách tại thời khắc mấu chốt. Lại là sống và chết khoảng cách. Băng đế thần sắc bình tĩnh. Cách gọi là tỷ thí liền là so trước đã định tốt thắng bại. Bây giờ bất quá là đi cách đi ngang qua sân khấu. Chiêu cáo thiên hạ mà thôi. Băng đế là băng đế băng huyền đại nhân trên khán đài bỗng nhiên ồn ảo hoan hô lên. Mà, chín đầu hắc sao tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, lôi kéo phi xe kéo đi qua huyền không trên chiến đài không. Tô ý phụ đao theo giữa không trung nhảy xuống. Oanh hắn đã rơi vào đứng trên đài, nhìn xem đối diện kim bào thiếu niên, lại cũng không nói chuyện. Hôm nay sao đấu? Cũng không phải bình thường tỉ thí. Đế sư chi tranh, nhất định tận toàn lực, toàn lực phía dưới. Có thể là không ai có thể khống chế. Nói một cách khác, đây là sinh tử đài. Tô băng huyền vừa mới nhập tỏa tầm mắt liền bắt đầu quét nhìn, hắn đang tìm kiếm trưởng công chúa, nhưng chưa từng phát hiện. Hắn lại quét hai vòng, vẫn là không có. Đúng lúc này, gào thét tiếng xé gió theo bên trên tới. Tầng mây nước ra. Cửa đầu hắc sao lôi kéo phi xe kéo xuyên phá thật dài khoảng cách. Xuất hiện ở đài chiến đấu. Nhưng mà. Kỳ quái là. Này phi xe kéo lại chưa từng hướng về thính phòng mà đi. Ngược lại là xoay quanh tại trên chiến đài. Tô Nguyệt Khanh đứng tại phi xe kéo bên trên cất giọng nói tham kiến phụ hoàng các vị thúc thúc. Tầng cao nhất cái kia mấy đảo mơ hồ bóng người giật giật. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm hạ xuống bẩm. Tô Nguyệt Khanh mặt mỉm cười, từng chữ nói ra lớn tiếng nói, nữ nhi tiến cử phong Nam Bắc làm tân quân đế sư. Một tiếng hạ xuống gần nửa tràng lập tức ầm ầm dâng lên tiếng ồn ào một mảnh. Phong Nam Bắc mặc dù không coi là nhiều nổi danh, nhưng những ngày gần đây lại thật tốt thành trà dư tiểu hậu cười tư. Thiên tài quật khởi. Ba canh giờ đem tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ năm. Tại để nhị trọng thiên chờ đợi không mấy ngày nữa liền lập tức được mời vào tầng thứ ba, thậm chí trưởng công chúa nắm trên tay nàng tốt nhất phủ để tặng cho hắn làm chỗ ở, nhưng mà hắn lại không thể thừa nhận gánh nặng, mà ở hỏa nhập ma, tại phủ để còn chưa ở bao lâu, liền bị trục xuất biếm trở về để nhì trọng thiên. vào để nhì trọng thiên, hắn vậy mà mất máu khí, lựa chọn đóng cửa không gặp người quả thực là kém cỏi, cho nên. Lúc này thính phòng không ít từng cười qua phong nam bắc tô ra tử đệ Đều là thật khó có thể tin Bọn hắn lẫn nhau hỏi người bên cạnh Trưởng công chúa nói cái gì trưởng công chúa tiến cử ai đi làm đế sư không có khả năng Tô cảnh đã tải trên chiến đài Làm sao lại như vậy nói là sai đi cho dù là tô cảnh Cũng ngạc nhiên lên Hắn ngầm đầu nhìn về phía chỗ cao Cửu giao xe kéo bên trên Cái kia tô ra nữ nhân đẹp nhất đang quan sát hắn Cùng tên kia làm phong nam bắc nam nhân cùng một chỗ lăng rơi bóng mờ Lồng tại đỉnh đầu hắn Hắn còn chưa lên tiếng Nơi xa tô băng huyền đã phá lên cười Tô Nguyệt Khanh Ngươi để đó bản ra thiên tài không cần Vì sao đi tiến cử một cách ngoại ra người ngươi là xem thường tô cảnh Cảm thấy hắn tất bại sao không chờ trả lời Hắn tiếp tục nói Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Tô cảnh. Ba tháng trước đã đột phá tiểu hắc long khí tầm cảnh giới thứ chín. Hắn thân là ta tô ra thiên tài. Mọi người rõ như ban ngày. Tô Nguyệt Khanh. ngươi như thế thổi phồng một cách ngoài ra người. Vũ nhục tô cảnh. Làm cho ta bản ra mặt mũi ở chỗ nào nói xong. Băng đế trực tiếp đưa tay. Hướng về chỗ cao chắp tay. chậm rãi nói thịnh thiên hoàng minh dám Năm chữ vừa ra. Chính là trên chiến đài tô cảnh đáy lòng cũng đã tuôn ra lòng cảm kích. Chỉ cảm thấy trưởng công chúa đến cùng là nữ nhân. Làm việc không phóng khoáng. Vẫn là băng đế biết đại thể. Trên mặt hắn lói lên một vệt vẻ lạnh lùng. Cất giọng nói. Trưởng công chúa. Vì sao lật lọng tô nguyệt khanh nhàn nhạt hỏi lại. Ta khi nào nói qua tiến cử ngươi tô cảnh ngạc nhiên đây quả thật là chưa nói qua, nhưng ngạc nhiên thoáng qua mà qua. hắn cười lạnh chất vấn, trưởng công chúa, có hay không cần phải cho ta một lời giải thích cũng cho ở đây tất cả người tô ra một cách hợp tình giải thích hợp lý đâu hai người đối diện lời thời điểm. đã có một vệt bóng đen thừa phi xe kéo hướng về cực đông chỗ cuồng bay mà đi. hắn muốn đem việc này nói cho chân chính trưởng công chúa. chuyện này hàng quả thực là tại quấy rối. Tô Nguyệt Khanh nhìn thoáng qua bên cạnh người nam nhân. Hai người tầm mắt giao xúc, Nháy mắt về sau. Nàng quan sát dưới chân. Khí phách nói. Ngươi muốn nói rõ lý do. Ta liền giải thích cho ngươi. Bởi vì. Ngươi không bằng hắn sau đó. Nàng lại bồi thêm một câu. Ngươi cùng tô ý tổng lại. Cũng không bằng hắn Tô Nguyệt Khanh hai tay nâng lên. Nhìn khắp bốn phía. Dùng bình tĩnh mà có khả năng đè xuống hết thảy thanh âm nói. Tân quân đế sư. Quan hệ cực lớn. Tự nhiên là người có khả năng lên. Rong giả hạ. Bản ra ngoại ra. Còn không đều là tô ra này thì thế nào chữ chữ như đau. Hùng hổ giỏ người. Không mảy may nhường. Tô cảnh nhìn không được cười ha hà. Dùng điên cuồng thanh âm quát. Ta không bằng hắn phong nam bắc Có bản lính chớ núp tại trường công chúa váy đằng sau. Ra đến nói chuyện. Mà một bên tô ý cũng là vẻ mặt băng lãnh. Hai người ngửa đầu. Thấy chỗ cao nam nhân kia chấp nhất bạc đao. Hốn tạp hốn tạp mấy sợi hoa dâm tóc dài tại vân tiêu trường phong bên trong múa đắng. Tô Nguyệt Khanh bỗng nhiên dương một tay lên. Tô Thuấn đem một thanh quanh quẩn lấy hắc khí đao đưa tới. Tô Nguyệt Khanh nắm qua đao. Đưa về phía hạ cực. Ta nghe nói phủ thân ngươi bắt địa đao vương. Sử dụng chính là hát bạch song đao. Đã ngươi không có khắc đao. Hôm nay ta tặng này hung đao cho ngươi. Hạ cực nhìn xem cây đao kia. Mặc dù lưới đao giấu ở trong vỏ. Yêu nguyên có thể thấy đao đốc kiếm cùng vỏ đao trong khe hở. Thỉnh thoảng tại chảy ra hung sát khói đen. Là thanh ma đao. Nhưng mà. Hắn lắc đầu nhẹ giọng nói câu đánh xong lại cho ta Nói xong Hắn ngẩn đầu nhìn chỗ cao Tô ra lão tổ mới là hắn mục tiêu chân chính Chỉ cần thấy được vị lão tổ này Là có thể hiểu rõ tô ra vũng nước này đến cùng bao sâu Đến ở trước mắt Hắn theo phi xe kéo bên trên Giang hai cánh tay Nhảy xuống Rơi vào chính giữa sàn chiến đấu Lộ ra một vệt nụ cười khinh thường Cùng đi Tô Băng Huyền đáy lòng bay lên lo lắng. Nhưng như thế trường hợp. Hắn đã không cách nào lại nói bất luận cái gì lời. Hắn rẽ mắt nhìn về phía nữ nhân kia. Tô Nguyệt Khanh thần sắc bình tĩnh. Tô Băng Huyền vừa nhìn về phía trên chiến đài. Phong Nam Bắc cũng hiệt ngạo khinh cuồng. Hoàn toàn không có bị chèn ép đến bùn đất bên trong cảm giác bị thất bại. Chúng ghế. Nhưng thì tính sao hắn không tin. Này Phong Nam Bắc có thể chiến thắng Tô Ý cùng Tô Cảnh Bất quá hắn cần phải nghĩ biện pháp nhường này một đối hai cuộc diện đỉnh ra tới Hắn còn chưa mở miệng Lại không ngờ trải qua có người thay hắn mở miệng Tô Nguyệt Khanh thỏa sức lấy phi xe kéo trở về thính phòng Sau đó cất giọng nói Thỉnh phu Hoàng cùng các vị thúc thúc Đồng ý Phong Nam Bắc một trọi hay đau kiếm không có mắt Quyết thắng thua cũng định sinh tử Tô băng huyền triệt để bối rối Thật lâu chỗ cao chuyển đến thanh âm uy nghiêm có thể Một chữ hạ xuống Hai cỗ tửa như lang yên khí tức tản ra uy áp đồng thời che chùm lên hạ cực trên thân Tiểu hắc long khí oanh lượn một vòng lại một vòng Tô ý cùng tô cảnh nâng tay phải lên Trên tay phải đồng thời phát ra tạc tạc tạc thanh âm Da kia trở nên rất cứng Hiện ra màu đen Mà mấy đảo lân phiến sinh ra Lộ ra không giống nhân thủ Hai tên bản gia thiên mới đúng rồi liếc mắt Biểu ý rõ ràng trước hết xếp hắn chúng ta lại quyết đấu Hạ cực lòng bàn tay trái bên trong Bạch đao đang nhàn nhã chuyển động Hắn muốn nhìn xem giang sơn xá các độ là cái gì Cho nên Quanh oanh hai tiếng đạp đất tiếng vang Trên chiến đài trong nháy mắt nổ tung Sóng khí quay cuồng như mây khói, hổ theo gió, rồng theo mây. Hai đảo tuyệt sát thân ảnh theo mây khói lộ ra ra. Hai cái mọc lên mấy đảo lân phiến hắc long thủ trưởng cũng là đồng thời dối ra. Đao kiếm làm lợi trào, hướng về kia đứng yên bất đồng thiếu niên hung hăng chém đi. Hạ cực tay phải trong nháy mắt rút ra xuân thủy bạch đao. Bành bành một đao đỡ được hai cái hắc long thủ Lớn chấn động mạnh lực khiến cho cả người hắn cũng hướng về sau đảo trượt mà ra Hai người chỗ nào chịu khiến cho hắn hồi sức, một trước một sau đuổi sát giết tới Nhưng hạ cực chẳng qua là đảo trượt một trưởng, Chính là rừng thân Đáy lòng yên lặng tính toán tầng thứ 9 lần để bát cảnh giới là cái gì trình độ Tạch tạch tạch ken kép Lít nha lít nhít, khiến cho ra đầu run rẩy thanh âm truyền đến Hạ cực tay phải trong trước mắt này đơn giản đã không giống hình người. Ẩm chứa long uy lượng lớn vảy giáp màu đen theo hắn cánh tay phải sinh ra. Vừa nắm đao. Một lần phản sung. Như trong bóng tối màu đen chân long mở ra hai mắt. ngẩng đầu gào thét. Khí lưu từ khác nhau hướng đi tới cuồng bạo va chạm tựa hồ sóng lớn đập, hóa thành ngàn tầm tuyết lãng. Oanh sông vào trước nhất tô cảnh chỉ cảm thấy đối diện không gian đều theo cái kia một chảm hung hăng đánh tới. Hắn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. liền cảm giác được đau nhức. Này cường tuyệt lực lượng xé sách bàn tay của hắn. Lồng ngực của hắn. Hắn mềm nhũn ngã xuống đất. Ngũ tạng lục phủ không ngờ trải qua thành thịt nát. Trong đầu trước đó chào phúng thiếu niên này một màn hiện hiện. Hóa thành trước khi chết hối hận trí nhớ. Phong Nam Bắc. Nhớ ở tên của ta Ta gọi Tô Cảnh Cái tên này sẽ vĩnh viễn là của ngươi ác mộng Hiện tại là Mười năm sau là Năm mươi năm sau vẫn là Cái này Thực sự là Chây cười Lúc này bụi mù cuối cùng tan hết Tô ý trận địa sẵn sàng đón quân địch Hạ cực ngoát ngoát tay tới Tô ý lại lui về sau một bước Hạ cực khóe môi khẽ động cười to lên Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 128. Ta chứng kiến ngươi tồn tại hạ cực tiến lên một bước. Tô ý trong lòng một giật mình. Liền hướng sau một bước. Chợt hắn giật mình. Phấn nộ mà thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó dừng bước lại. Hai người rằng co. Mà tạo thành một loại nào đó cân bằng. Vì sao vì sao tô ý đột nhiên mở miệng từng tiếng chất vấn. Đây không phải chờ hạ cực trả lời, mà là đang chờ mình trả lời. Theo hắn lui ra phía sau một bước bắt đầu, liền biết mình bại. Hạ cực vô ý sung phong. Hắn còn phải đợi lấy mở mang kiến thức một chút lần thứ hai giang sơn xã các đồ. Cái kia có thể càng nhiều hiểu rõ tô ra. Nếu như đều giết sạch, chỉ thấy không được. Nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Ngàn trưởng tầng mây tô ra người xem thì xem lặng ngắt như tờ Bực này kết quả hoàn toàn không phải bọn hắn ban đầu suy nghĩ Thậm chí bọn hắn căn bản không ngờ tới phong Nam Bắc sẽ xuất hiện ở đây Tô băng huyền nhìn thoáng qua trưởng công chúa Âm thanh lạnh lùng nói thủ đoạn cao cường Trải qua tính toán Tính toán bên trong dấu mà tính Hắn lại trung quy là thua Lúc này cũng không nhìn nữa Mà là phất tay áo rời đi to ý đã nhận ra văng đế rời đi, thần sắc ảm đảm trong miệng lầm bầm ta. Thật vô dụng. Bỗng nhiên. Hắn tầng tầng thở dâng lên. Trong nháy mắt. Đã cắt đấu trí giống như cho tàn lại cháy. Lại lần nữa bùng cháy. Phong Nam bắt hắn cuồng hống một tiếng. Hai tay gắt gao nắm lấy chuôi đao. Bề đá bốn phía. Tầng mây theo hắn mà lượn quanh. Từng đảo gần như thực chất hóa chỗ cao phong hóa làm dài vòng. Hướng bốn phía đánh văng ra. Hạ cực nhìn xem hắn ta có thể nhận thức ngươi lúc này bi thương, nhưng... Ngươi nhưng có biết qua ta gặp được cái gì tuyệt vọng đến ôn hòa, đổ máu đến bình tĩnh. Thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. tầng tầng chấn áp. Bị phán gì số. Thế gian đều là địch đều muốn giết hắn cho thống khoái. Đi đường chi nan Bộ bộ kinh tâm. Bằng phẳng đại đạo giống như đường lên trời. Hắn có thể từng giống qua không có. Một lần đều không có. Chính là hạ tiểu tô cũng chưa từng giống qua. Nàng chẳng qua là mang theo dao găm lặng lặng đứng tại trên tường thành. Chờ lấy vận mệnh cho nàng phát ra tiếp theo lá bài. Thản nhiên chịu chi. Nàng mặc dù thút thiết. Cũng theo không phải là vì chính mình mà khóc. Gầm rú. Lại có thể thay đổi gì đâu Tô ý đã không nữa đến hỏi Không nữa đi nghe Hắn một chân đạp đất Thân hóa kinh long, Như điện bắn ra Vòng vòng sóng khí hóa thành sóng giữ tứ tán Tầng tầng bạo vòng mây khói ở giữa Tay phải mang theo quanh quần tiểu hắc long khí trường đao Phát ra một tiếng bén nhọn lệ minh Xé sách hơn 10 trường không gian Thẳng hướng này người trước mặt chém đi mà trong tay phải hắn long khí lưu chuyển bảo phát xuống cái kia vảy màu đen vậy mà lại nhiều sinh ra không ít này một đao uy thế cực mãnh liệt đại biểu đáy lòng của hắn phẫn nộ còn có tuyệt vọng thời khắc từ chiến đến cùng dứt khoát hạ cực lắc đầu xuân thủy lói lên hàn mang cùng cái kia màu đen đao khí đụng thẳng vào nhau lưới đao cùng lưới đao tại cực tốc ma sát ở giữa sáng lên một chuỗi mà chói mắt ánh lửa Khí lưu đụng nhau. Lưới đao chợt ép chói tai ồn ảo thanh âm lưỡng trọng thiên dấu vết đều có thể nghe được. Mà nhất niệm về sau, hạ cực đột nhiên nhấp đao, vung đao chảm đao. Bẻ gãy nghiền nát, một chém tới đáy. Đinh thanh thúy đứt đoạn tiếng vang lên. Hạ cực thu đao. Động tác một mạch mà thành. Này một đao. Hắn thậm chí không dùng bao nhiêu tiểu hắc long khí. Mà là thuần túy đao ý. Đao thế dao khí. Hai đem so sánh, rõ ràng này kém căn bản chính là như cách trời vực. Hắn đã không nhìn Tô Ý, chẳng qua là theo trùng kích, hướng phía trước thác thân mà qua. cung Tô Ý đao chặt đứt, hơn nửa đoạn thân đao rơi vào phù không trên chín đài. Hắn nắm lấy chuôi đao, như là đông cứng, ngây ra như phỗng, đứng ở tại chỗ bất động. Song đồng trợn lên Trong đầu vừa đi vừa về lật đổ lấy vừa mới một đao kia. Ngươi, tô ý thanh âm như khóc giống như cười, hắn đã không biết hỏi cái gì tốt. Người khác không cần tiểu hắc long khí. Đều có thể đoạn đao của hắn. Hắn còn có cái gì dễ nói đâu hạ cực nói thẳng. Tới trận thứ hai đi. Ta sẽ không dạy người. Nói không chừng thua ngươi đây. Tô ý mờ mịt gật đầu, hắn giơ đoạn đao nhìn nửa ngày cuối cùng vô lực rủ xuống. Hạ cực thoáng nghiêng người nhìn lại, này một cái rủ xuống động tác, khiến cho hắn đối này vừa mới bảo loại thiếu niên coi thường mấy phần. Như thế hành vi thực là không làm hào kiệt, cũng là không làm kiêu hùng. Chẳng qua là cách mẫn tại mọi người, có mấy phần thiên phú võ giả thôi. Trên đài cao, nguyên bản đi tô băng huyền kỳ thực không có rời xa, mà là lợi dụng rời đi kích thích tô ý. Nhưng bây giờ thiếu niên này biểu hiện rơi vào hắn đáy mắt. Băng đế mới thật sự là thở dài. Quay người rời đi. Lại không nhìn. Tô Nguyệt Khanh thấy hết thầy đều kết thúc. Cũng mới chậm rãi thở phào một cái. Bỗng nhiên. Người đánh xe Tô Thuấn lại gần. Nhỏ giọng chuyện âm nàng tìm ngươi. Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên một thoáng. Sau đó chuyện âm nói. Đế sư toàn cuộc sắp hết thầy đều kết thúc. Kết thúc về sau. Ta trở về. Tô Thuấn nói khẽ trưởng công chúa, ta sẽ tận toàn lực giúp ngươi đi giải thích. Tô Nguyệt Khanh nhìn xem hắn. Ta đi, Tô Thuấn cúi đầu, hướng về trong mắt của hắn trưởng công chúa cung kính bái một cái, sau đó chậm rãi lui ra. Tô Nguyệt Khanh nhìn lướt qua bóng lưng của hắn, mắt hạnh hơi hơi nheo lại. Trận thứ hai tỷ thí tiếp tục tiến hành. Một quyển cầu trục từ trên cao hạ xuống, như mây trôi giạt đến giữa hai người, thuyền bí trôi nổi giữa không chung. Hạ cực cùng tô ý sớm đã bị cáo chi quy tắc. Chính là như đánh cờ. Đối mặt mà ngồi. Khoanh chân ngồi tại đây cầu trục hai bên. Riêng phần mình nhắm mắt lặng lặng chờ lấy. Này đồ danh giang sơn xã tắc đồ. Cầu bên trong tự có tiểu thế giới. Cũng có được rất nhiều người giả. Hai người dùng tinh thần vào cầu. Đều tại một nước. Sau đó tại chính mình sở tại quốc người giả bên trong trọn lựa một người tới tiến hành dạy bảo. Cuối cùng do hai người người giả đệ tử xuất lính hai nước tiến hành giao phong. Người nào đệ tử thắng. liền là ai thắng. Mà này cầu bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Cầu bên trong một năm. Bên ngoài bất quá là gần nửa nén hương thời gian mà thôi. Hai người cũng sẽ không tải cầu bên trong vượt qua đối ứng thời gian. Mà chẳng qua là sẽ có một loại tựa như làm chàng mộng cảm giác. Hạ cực quan sát đến trước mắt giang sơn xã tắc đồ Trong đầu lại liên tưởng đến tô gia trang vườn có thể đem nô lệ triệt để trưởng khống tải chủ nhân trong tay thần bí ngọc thạch bia. Đây đều là pháp khí sao ảo ảo ảo. Đang nghĩ ngợi thời điểm cầu đã mở ra. Màu mực sơn thủy lộ ra một góc. Sương mù lượn lờ. Nhật nguyệt sáng bóng lưu chuyển trong đó. dãy núi sông lớn vô phương cùng cực mắt. Quốc bang đô thành tứ bề báo hiểu bất ổn. Hạo nhiên bao la hùng vĩ chi cảnh ở trước mắt bày ra. Hạ cực nhìn xem một màn này. Đáy lòng lại hơi có chút rung động. Hắn phản phất như thấy trong truyền thuyết thần thoại một vẽ khai thiên tình cảnh. Này cực có thể là một cái thế giới chân thật. Rồi lại không giống với hai lớp không gian. Bây giờ. Này thần bí thế giới đang ở hướng về hắn từ từ mở ra. Đợi cho hoàn toàn mở ra. Một cỗ cường đại lực hút phóng suốt ra. Dẫn hắn tiến nhập vẽ bên trong. Hạ cực chỉ cảm thấy chính mình như tại giày mật màng nước ở giữa đi xuyên. Xên xệt cảm giác cùng mông lung cảm giác thỉnh thoảng đánh thẳng vào ý thức của hắn. Lạch cạch. Như là theo đại mộng bên trong tỉnh lại Hắn từ trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh Một bên đầu Trong gương đồng hiện ra một tấm nam tử xa lạ khuôn mặt Nam tử ăn mặc áo gai Tất cả những thứ này đều mơ hồ vô cùng Hạ cực tinh thần cường đại giường nào Nhắm mắt mở mắt ở giữa Một đôi mắt trở nên bình tĩnh vô cùng Vào mắt hết thầy cũng đều trở nên rõ ràng rất nhiều Đây cũng là tại một chỗ quốc bang bên trong Có thể chân thực đến tận đây sao hạ cực đứng dậy Đưa tay chạm đến lấy hết thải chung quanh Quan sát đến hết thải Tất cả những thứ này lại như là có chính mình đặc biệt văn hóa Mà hiện ra khác biệt Vô luận là trên bàn bày ra hoa văn trang sức lấy con nhện khỉ màu đen ngọc thạch vật chứa Vẫn là treo trên vách tường Buông xuống khắc vẽ lấy mặt người chống cơm Hoặc là thả trong góc vẽ lấy tràn ngập cổ phong vẽ cảm giác màu sắc rực rỡ ba cước kim loài ấm. Lại hoặc là giường cuối cùng cái kia gì, gì rắn hình dáng điêu khắc. Răng nổi lên. Có đáng sợ khuôn mặt. Này chút đều đang nói rõ lấy đây là một cách chân chính quốc gia. Hắn lại nhìn mình thân thể cùng hắn nói là người giả không bằng nói là chính mình vào người này thân thể chiếm bỏ. Nếu là những người khác. Chỉ cần đi vào nơi này. Liền sẽ ở vào mông lung trạng thái Khẳng định không cảm giác được tất cả những thứ này Nhưng hạ cực kỳ mạnh mẽ tinh thần Khiến cho hắn có khả năng thấy người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật Như vậy Liền là dạy bảo nơi đây người giả Khiến cho hắn có khả năng xuất lính lấy này quốc gia đạt được thắng lợi là có thể a hạ cực hoạt động một chút thân thể Hướng cửa phòng đi đến Chuẩn bị làm từng bước bắt đầu tỉ thí Đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại kiếp trước chơi chiến lược trò chơi cảm giác cái gì nhất ba lưu khoa học kỹ thuật chảy đóng quân chảy trộm nhà chảy tháp phòng khai thác mỏ chảy hắn đều chơi ra dáng nghĩ tới đây Đáy lòng của hắn thậm chí có một tia nhớ lại cùng buông lòng thế nhưng làm tay của hắn còn chưa chạm đến cánh cửa lúc cánh cửa theo hướng ngoài bên trong Đột nhiên đụng vỡ. Một cái toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy nam tử nhào tới. Quỳ xuống ở trước mặt hắn. Vô cùng thống khổ hô to lấy. Lão sư. Trốn. Trốn à. Mau trốn. Hỏa ma. Thanh âm hơi ngừng. Nam tử này vô cùng thống khổ nằm dạp trên mặt đất thân thể vùng vấy mấy lần. Lại không khí tức. Hạ cực nhìn nam tử này liếc mắt. Cũng không cảm nhận được bi thương. Ngược lại là đáy lòng dâng lên chửi bậy Úi Lúc này mới bắt đầu Liên chết sao không phải còn phải đợi ta dạy cho ngươi đồ vật sao Ngươi không phải còn muốn đi diệt đối phương quốc gia sao Nhưng mà Nam tử này đã chết không thể chết lại Hạ cực cảm nhận được một loại nội dung trò chơi không khớp trò chơi nói rõ im lặng Đã nói xong chiến lược trò chơi Làm sao chỉ trước mắt liền biến thành tai họa mảnh? hắn bình tĩnh nhìn về phía ngoài phòng Nơi xa Một cách biển lửa Mà chỗ xa hơn Đại địa tải tốc độ cao nhô lên Bằng phẳng mặt đất Đứng thẳng vượt lên từng cách đen dịp miệng núi lửa Trong lúc này ngụm lớn miệng lớn đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng nổ vang rền Đại địa tùy theo tại rung động Bành bành bành bành bành từng đảo nhiệt độ cao dung nhăm Theo đen dịp trong đất bùn hiện ra đáng sợ sáng chói đường vân Như đỏ đậm bầy rắn đang điên cuồng bơi về phía trung ương lỗ hồng. Ngay sau đó. Đồng thời vọt lên. Tạo thành trùng thiên dung nhâm Nồng hậu dày đặc mà tràn ngập độc tố mây khói hướng thiên hiên ngang mà đi. Đốt diệt hết thảy dung nhâm hướng bốn phía đập mà đi. Không khí bỗng nhiên ấm lên. Càng ngày càng cao. Đập vào mắt hết thảy đều trở nên vặn vẹo. Xảy ra vấn đề. Hạ cực tầm mắt quét một vòng. Nắm lên một thanh treo trên tường loan đao Vọt thẳng ra cửa lớn Ngoài cửa sớm tụ tập rất nhiều người giả hộ vệ Thấy hắn ra tới Vội vàng dìu hắn lên ngựa Sau đó trong đó cường tráng nhất hai người theo hắn cùng một chỗ thoát đi Hướng về núi lửa bùng nổ phương hướng ngược nhau Dục ngựa phi tốc mà đi Vào người này thân thể Hắn là thật thành có được thần linh tinh thần nhưng là phạm nhân buồn sầu chẳng qua là chạy không bao lâu lại bởi vậy chỗ nhiệt độ cao mà thấy khó chịu thậm chí còn có một loại chết chìm nghẹp thở cảm giác truyền đến nhưng hạ cực ý chí lực vô cùng cường đại đáy lòng của hắn có kỳ gì cảm thụ Nếu thật bị núi lửa cho nhào tới chính mình hẳn là sẽ không chết nhưng sẽ trọng thương mà tôi ý đoán chừng là chỉ cần bị dính vào một thoáng liên thần hồn câu diệt nơi này cất giấu rất nhiều bí mật hắn liền không coi là bất tử một lần cũng ít nhất phải kéo tới cuối cùng thế là hắn căn bản không để ý thân thể mỏi mệt điên cuồng run run kiện dây cương hai cái cường trắng hộ vệ theo sát hắn sau sau lưng thành thị bị rung nhăm sông hủy nồng đậm khí độc cơ hồ liền truy sau lưng hắn vô số cỗ hỏa thi hỏa thú theo cửa hang leo ra Ngay sau đó, lại là muôn vàn chỉ hỏa nha theo cửa hang vỗ cánh vào thiên, đem chọn cách bầu trời đốt thành màu đen xám. Sau đó hướng về bốn phương vỗ cánh bay đi. Trong đó sáng ngời nhất, hỏa diễm nóng cháy nhất một đầu hỏa nha thì là xoay quanh tại chỗ cao nhất. Đột nhiên, nó nghiêng đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa dục ngựa chạy ba đảo nhân ảnh. Cái này hỏa nha nhìn chằm chằm lấy thật lâu, chợt phát ra một tiếng khàn giọng nhọn lệ thét dài, sau đó bay đi. Tô ra, nhị trọng thiên, tam trọng thiên diễn võ trên chiến đài gì biến chợt phát sinh. Ngồi tại giang sơn xá cắt đổ một bên tô ý bỗng nhiên phát ra thống khổ chu lên. Hắn dưới ra xuất hiện trói mắt nóng rực sâu sắc hỏa văn. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng. Cả người hắn liền đa triệt để đốt bốc cháy. Thính phòng chỗ cao có bóng. Người bỗng nhiên đứng dậy. Một đảo thủy long gào thét lên quanh quẩn mà xuống. Từ trên trời hạ xuống rơi vào tô ý trên thân. Đưa hắn bao phủ trong đó. Nhưng hỏa diễm chẳng những không có bị thủy long sông tận. Ngược lại là lơ lửng ở mặt nước tiếp tục bùng cháy. Chẳng qua là đến lúc này một lần công phu. Tô ý đã bị đốt thành một bộ than thi. Bị bốn phía trên khán đài kinh khiếu tiếng gầm đập thành bụi Vung đầy đất Chuyện gì xảy ra nhanh chóng thu giang sơn xá tắc đồ Triệu hồi phong Nam Bắc hỏi rõ tình huống Nguyên bản tô ra tỷ thí chàng trở nên một mảnh hỗn loạn Như thế biến cố chưa bao giờ phát sinh qua Tô ra đám tử để không ít người cũng đã ngồi phi xe kéo rời đi Tô băng huyền ngược lại là không sợ Theo chỗ cao rơi lên trên đài chiến đấu Nhưng Tô Nguyệt Khanh lại so hắn càng sớm hơn rơi xuống đất, lặng lặng đứng tại hạ cực bên cạnh người, dùng một loại bảo hộ tư thái ngăn lại băng đế, để... thản nhiên nói: "Chờ gia chủ." Thế giới hiện thực bên trong dù cho từng phút từng giây trong bức họa đều sẽ bị kéo thành rất dài. Hạ cực đáp dục ngựa chạy rất dài con đường, đột nhiên, một đạo sáng chói sáng lên mang từ trên cao nổ tung, nóng rực hỏa lưu như nhào đến biển động. Vô tình hướng xuống đập tới Hỏa nha một tên cường trắng hộ vệ dương cung cài tên tốc độ cao buông tay Vù bí mũi tên phong hốn tạp hốn tạp lấy một vệt ngân mang Bay thẳng chỗ cao cái kia màu đỏ ánh sáng Ánh sáng lại nhanh hơn hắn Tại ngân mang bắn đến nháy mắt Đã nhiên người lao xuống Nương theo lấy bén nhọn chim hót Cái kia bắn tên hộ vệ đã cả người đằng không Chỉ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên Chính là thất khiếu lưu hỏa Toàn thân đốt cháy Hình dáng tướng mạo đáng sợ Một tên hộ vệ khác biết vô phương chạy trốn Chính là đột nhiên một túm thất mũi tên Chân khí rót đầy Liên châu bắn ra bốn phía Vụ sưu, sưu sưu từng tiếng phá không Sáng lên mang nhanh chóng né tránh Nhưng hộ vệ này thực lực rõ ràng cực cường Hắn song đồng an tính nhìn chầm chầm cái kia hỏa nha nhanh chóng chuyển. Tại hỏa nha vừa đập xuống cánh chim. Lực cố dùng hết lực mới chưa sinh thời điểm. Hắn xem đúng thời cơ nới lòng tay. Một tiếng kinh dây cung như sấm. Cuối cùng ba mũi tên ẩn chứa hắn gần như lực lượng toàn thân cuồng xả mà ra. Hóa thành ba đảo màu bạc vạn vẹo khí lưu. Gầm thép xoay tròn sen lẫn. Mới bắn ra mấy mét. Liền vậy mà tạo thành một đảo kỳ gì từ tiến pháp tướng. Ba mũi tên hóa một. Tại hắn xúc thế nhất kích phía dưới. Một phát ra uy lực cường đại. Nhưng mà. Cùng lúc đó. Cái kia hỏa nha lại như là sớm đoán được một tiếng này. Mà bỗng nhiên bốc lên. Dùng tốc độ cực nhanh gào thét mà lên. Bắn tên hổ vệ ngạc nhiên dưới. Vừa mới đó là hỏa nha động tác giả hỏa nha sẽ còn hư chiêu này chút trong lửa sinh ra yêu ma không phải đều là sẽ chỉ mãng sao làm sao còn sẽ có trí tội tự tiến pháp tướng theo sát hỏa nha mà lên. Xa xa đuổi theo. Nhưng hỏa nha dùng hấu tâm tính vô tâm. Một quả một tiến bay cực nhanh. Nhiều lần chính là biến mất không còn tâm hơi. Hộ vệ này trong lòng không khỏi sợ hãi. Bỗng nhiên ở giữa ngựa ngựa hướng về nơi xa điên cuồng mà đi Hắn lại không quan tâm hạ cực Trong miệng lầm bẩm Này hỏa yêu tại sao có thể có trí tuệ làm sao lại Móng ngựa cuồng vang Xa xa núi lửa ầm ầm Sắc mây răng đầy yêu ma khiêu vũ thành bối cảnh Qua giây lát Bầu trời lại lần nữa phá vỡ Cái kia bị cự tiến đuổi theo hỏa nha đắc một cái xoay quanh Lượng quanh xoay chuyển trở về Trên cao nhìn xuống hướng về kia hổ vệ như điện cuối vọt tới. Hổ vệ trong tay dây cung cuồng vang. Từng đảo mũi tên hướng về này hỏa nha mà đi. Nhưng đều bị cách này hỏa nha thoải mái mà từng cách lẽ tránh. Nháy mắt giao phong. vụ hỏa nha đâm thủng ngực mà qua. Cái kia có thể bắn ra pháp tướng mũi tên mạnh mẽ hổ vệ chính là cả người lẫn ngựa đều đốt lên. Quỳ dạp xuống đất. Trong con mắt vẫn cứ mang theo không dám tin. Hỏa yêu tại sao có thể có bực này trí tuổi ánh mắt hắn mất đi quang thải. Triệt để chết đi. Quanh thân đốt nổi lên một trần hỏa hoạn. Sau đó. Cái kia hỏa nha chính là vỗ vội cánh. Lại lần nữa đằng không. Lẳng lặng bay đến hạ cực trước mặt. Một người một quả đối mặt. Hỏa nha cũng không có công kích Nó bỗng nhiên hai cánh thu lại. Hỏa diễm cùng nhiệt độ cao cũng cùng nhau thu lại. Hỏa nha biến thành ô nha. Rơi vào lập tức trên đầu. Một đôi chim mắt nhìn chằm chằm này đang nhàn nhã rụt ngựa. Tựa hồ không chuẩn bị trốn nam nhân. Hạ cực cũng không có e ngại. Hắn chẳng qua là tính toán lần này lữ trình điểm cuối cùng sợ là đến. Dùng hắn bây giờ lực lượng không có khả năng chiến thắng cái này rõ ràng bất phàm hỏa nha. Đáy lòng của hắn nghi hoặc tràn đầy. Giang Sơn xã các đồ bên trong thế giới đến tổt cùng là cái gì sau một khắc Kỳ gì chuyện xảy ra sinh Hỏa nha bỗng nhiên hé miệng Miệng nói tiếng người Ngươi là ai hạ cực hỏi lại Ngươi là ai hỏa nha thế mà trả lời Thanh âm thế mà mang theo chút tính người hóa ghề hoài Ta không biết ta là ai Theo ta mở mắt ra Ta ngay tại một đám hỏa nha bên trong Nhưng chúng nó không có người nào có thể cùng ta trao đổi. Chúng nó cũng không thích cùng với ta. Hạ cực hỏi, vậy sao ngươi sẽ nói ngôn ngữ nhân loại hỏa nha, đây là. Ngôn ngữ nhân loại ta cũng không biết, ta sinh ra liền sẽ nói. Nó lộ ra chút vẻ mờ mịt. Hạ cực lúc này mới trả lời nó ban đầu vấn đề, ta theo thế giới bên ngoài tới. Thế giới bên ngoài này một đầu kỳ quái hỏa nha mặt tràn đầy mê hoạt. Hạ cực lại hỏi. Ngươi vì cái gì không giết ta đây cái này hỏa nha do dự nói. Trên người ngươi có kỳ gì khí tức. Giống như cùng ta là đồng loại. Đều không phải là thuộc về nơi này. Ngươi tại thế giới của ngươi. Có phải hay không cũng là ngoại tộc Hoặc là gì số hạ cực đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia kỳ gì tổng minh. Hắn chậm rãi nói. Người khác chỉ là la thích nắm cùng bọn hắn khác biệt tồn tại định nghĩa làm gì số. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Bọn hắn chào phúng gì số, chẳng qua là lo lắng gì số gặp qua tại mạnh mẽ. Nhưng khi ngươi thật đứng thẳng đến chỗ cao nhất, bọn hắn liền sẽ không lại xưng hô ngươi cho rằng gì số, mà sẽ kính sợ ngươi. Sợ hãi ngươi. Cái này Hỏa Nha Hiếu Kỳ nói, phải không hạ cực, khi đó bọn hắn liền sẽ xưng ngươi là đế hoàng. Cho nên, không muốn thấy mê hoặc, mạnh lên là có thể Hỏa nha suy nghĩ một chút, chân thành nói tạ ơn. Ngươi còn tại sẽ ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu ta nghĩ nghe ngươi nói chuyện, ta thích nghe lời của ngươi nói. Hạ cực suy nghĩ một chút. Giang sơn xá tắc đồ phát sinh vấn đề. Đoán chừng người bên ngoài đã phát hiện. Vì vậy nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Hỏa nha trầm mặt dưới. Sau đó hỏi. Nhân loại các ngươi đều có sanh tử u Vinh. Quy! Quy! Mơ! Vậy ngươi có thể hay không giúp ta cũng lên một cái dạng này? Cũng chứng minh ta tồn tại qua. Chứng minh ta cùng mặt khác không tên không họ hỏa yêu môn không giống nhau. Hạ cực hỏi. Ngươi thích gì đâu hỏa nha ngẩng đầu. Nhìn xem thiên. Không biết tại sao. Ta tổng hội nhớ lại một loại rất đẹp nóc nhà. Lưu vân ly màu. Ấm ánh sáng long lanh. Sạc sở lóa mắt Nghĩ đến cái này hình ảnh Tâm ta đáy liền sẽ rất vui vẻ Ta thích cái kia nóc nhà Hạ cực suy nghĩ một chút Đó là lưu ly Hỏa nha chim trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ Vậy ta gọi lưu ly Hạ cực nói Ta chứng kiến ngươi tồn tại Mặc dù ngươi chết Cũng sẽ sống ở ta trong trí nhớ Hỏa nha vui sướng vỗ cánh bay lên Quanh quẩn lấy hắn xoay ba vòng rơi vào hắn đầu vai. ngươi đây, ngươi tên là gì? Phong Nam Bắc. ba chữ vừa mới hạ xuống, hạ cực chỉ cảm thấy đến một tố cường đại hấp lực, mang theo hắn theo phương thế giới này bên trong bay mau rời đi. về tới chính mình xác thịt bên trong, vừa nhấp mắt, chỉ thấy chung quanh đứng đấy không ít người tô ra, đang nghiêm túc nhìn xem hắn. Giang Sơn xá tốc độ bên trong. Cái kia hỏa nha nhìn xem lập tức nam nhân vô hồn ngã xuống đất. Chim trong mắt bày biện gia nhân tính hóa ngạc nhiên. Chợt nhẹ nhàng nói tiếng. Gặp lại. Phong Nam Bắc. Hoàng Huyên Vạn Tuế 06 chương 129. phệ chủ phù không trên chiến đài. Hạ cực tầm mắt viết qua đối diện. Tô ý đã biến mất. Trên bể đá chỉ đống một bãi than đen dạng trần mảnh. Thế là. Hắn trong con người lói lên suy hiếu. Thân thể run rẩy hơi lung lay một chút. Bày biện ra trời đất quay cuồng hình ảnh. Sau đó trực tiếp hướng về trưởng công chúa hướng đi ngã tới. Tô Nguyệt Khanh cũng không tránh nam nữ chi ngại. Trực tiếp ôm lấy hắn. Sau đó đưa tay bắt mạch. Tiếp theo cảm giác một thoáng trong ngực nam tử khí tức. Sau đó mới quay về chung quanh tô ra trưởng bối nói. Thần hồn suy hiếu cần nghỉ ngơi. vậy làm phiền trưởng công chúa tiến hắn trở về tu dưỡng. đãi hắn tỉnh lại, lại đem trong bức họa gặp sự tình nói tới. giang sơn xã tắc đồ còn chưa từng như quả như này lớn vấn đề. tô nguyệt khanh đột nhiên nói, có thể hay không cùng sát kiếp có quan hệ trưởng công chúa dẫn hắn trở về đi. hết thầy chờ hắn thức tỉnh lại nói. tô nguyệt khanh ngửa đầu nhìn một chút, tô thuấn còn chưa trở về. Nàng chính là kêu cái người hầu ngự xe tới Nàng ôm ngang hạ cực lên xe Nhẹ nhàng đem hắn đặt ở xe ghế dựa bên trên Một cặp chân dài gấp cũng lấy Ngân xa nhấp lên Xem như lấy hắn cái gối Hạ cực một đường giả vờ ngất Hết sức nhanh liền trở về nhị trọng thiên trong phủ đệ Mãi đến hai người vào phòng ngủ Tô Nguyệt Khanh mới liếc mắt nhìn hắn Mỉm cười nói Nam Bắc té xỉu trước còn muốn chọn trước tuyển người sao hạ cực mở mắt ra Không có cách Không chọn người Trong hôn mê rơi vào trong tay người khác Có thể là hậu quả không biết Mà nếu như hắn không té xỉu Như vậy lại lộ ra quá mức khác loại Mặc dù chưa chắc sẽ dẫn tới hoài nghi Nhưng tóm lại không tốt Tô Nguyệt Khanh cũng không có dây dưa đề tài này Thậm chí không có đi hỏi hắn vẽ bên trong gặp cái gì Mà chỉ nói Tại ngươi đế sư thân phận hoàn toàn xác định trước đó Còn cần vào gia tộc gia phả Vào gia phả Gia tộc mới có thể hoàn toàn tín nhiễm ngươi Gia tộc gia phả vừa vào gia phả không được phản bội tô ra Hạ cực thần sắc bình tĩnh Hắn cũng không chuẩn bị phản bội tô ra Chính là định nuốt tô ra mà thôi Thế ra tựa như phàm là trần cùng siêu phàm ở giữa mối. Quan hệ. Không biết Tô Gia là bộ dáng như vậy lúc. Hắn là dự định điều tra rõ mẹ thù. Cũng điều tra rõ Tô Gia vì cái gì như thế nhằm vào chính mình. Thậm chí diệt Tô Gia cũng không phải là không thể được. Nhưng đã biết Tô Gia là ngũ trọng thiên. Cũng biết thế gian này tràn đầy bí mật. Hắn chính là tăng lên dự định. Hắn chợt nhắc nhở một câu, chúng ta trước đó đã nói xong sự tình thế nào Tô Nguyệt Khanh nói, ta tận lực. Ngươi nhỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống ngươi lại nên dọn đi tam trọng thiên. Lần này đi, cái kia chính là ổn định. Nói xong, trưởng công chúa đứng dậy, chính là đẩy cửa chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng chợt nhớ tới cái gì? Từ trước tới giờ không biết nơi nào không gian pháp khí chứa đổ bên trong lấy ra một thanh đen ghiệt đao. Hai tay gánh lấy nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Đao này tên lôi hỏa, Tuyệt địa đảo được. Nhưng tồn tại tô ra mấy trăm năm. Nguyện rùa đá tiêu. Còn lại ma khí vừa vặn có thể tăng mạnh đao sắc bén. Không có linh thai. Nhưng xem như hung binh phía dưới mạnh nhất cái kia nhất phẩm loại. Đi hai bước. Nàng lại nói, so ngươi bạch đao mạnh rất nhiều Hạ cực nói, vẫn là xem cầm đao người Tô Nguyệt Khanh cười cười Phong tình vô hạn phủi trên giường thiếu niên liếc mắt Cái nhìn này như vuốt mèo Bỗng nhiên ngay tại ngươi trong lòng tới một thoáng nhường ngươi ngứa một chút Ngay tại ngứa lấy thời điểm cửa đóng lại Tô Nguyệt Khanh trần trụi chân nhỏ rơi xuống cầu thang Lại lần nữa khôi phục nữ thần tư nghi Không thể xâm phạm Bên ngoài phủ Tô Thấn đã đợi nàng rất lâu Nàng lên phi xe kéo Tô Thuấn không nói chuyện Tô Nguyệt Khanh cũng đã hiểu rõ Nếu như là tin tức tốt Tô Thuấn tất nhiên sẽ lập tức nói cho nàng Nếu không nói Như vậy Bà ba hung hăng quật âm thanh Từng tiếng chuyển đến Trước mặt người khác tựa như nữ thần Tô Nguyệt Khanh cúi đầu. Đau khổ nhẫn nại lấy. Mỗi một lần quật. Thân thể nàng chính là tựa như như giật điện run rẩy một thoáng. Từng tiếng thống khổ dên gì thì là theo yết hầu vô phương ước chế mà tuôn ra. Nàng đát mồ hôi đầm điệp. Tầng tầng thở phì phò. Này quật hết sức xem lực đạo. Sẽ không ở nàng bên ngoài thân lưu lại bất kỳ máu ứ động. Nhưng lại sẽ để cho bên trong cơ bắp xương cốt thống khổ không thể tả. Ngươi lại dám gạt ta ngươi thật to gan nói. Vì cái gì tóc trắng nữ nhân dừng lại động tác. Diện mạo giữ tờn chất vấn. Trưởng công chúa thường giáo dục nô tỳ tì sự tình dùng bí thành. Ngư đệ tiết bại. Đế sư sự tình can hệ trọng đại. Cho nên nô tỳ mới chưa từng nói cho ngài. Vì cái gì không cứu tô cảnh tô cảnh sớm chúng băng đế sử dụng mỹ nhân kế Thân ở tính toán bên trong mà dương dương đắc ý Cho đến chết trước còn không biết mình bị đùa bỡn trong lòng bàn tay Càng cảm kích băng đế băng hắn nói chuyện Như thế ngu xuẩn Cứu không thể cứu Tóc trắng nữ nhân tựa hồ tiếp nhận lời giải thích này Thế là thu hồi giải dụ Hơi hơi ngửa ra sau Quan sát quỷ bò tới chính mình dưới chân mỹ nhân Bản cung thưởng phạt phân minh Ngươi sự tình làm thành Ta chính là thả ngươi trở về cùng gia đình đoàn tụ Nô tỷ đa tạ trưởng công chúa Nhớ ký một sự kiện Ngươi là bản cung chân tàng phẩm thân thể của ngươi không thể cho bất kỳ nam nhân nào bằng không Nô tỷ ghi nhớ trong lòng U-V-Q-Q-M Tóc trắng nữ nhân lộ ra mỉm cười Nàng thở thật dài nhẹ nhóm một cái Đế sư vị trí nếu tới tay Như vậy chỉ phải phối hợp lấy phong Nam Bắc Thuận lợi đổ qua khí vận chi tranh Tô ra vị trí gia chủ liền là của mình Chỉ bất quá, nàng còn chưa thấy qua phong Nam Bắc Lúc này thật là không thể không gặp Bởi vì phong Nam Bắc này quân cờ cực kỳ trọng yếu Nhất định phải nắm thật chặt ở trong tay nàng Cùng nàng là một đường người mới có thể Nhưng như thế nào thu hắn đâu tóc trắng nữ nhân rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, nô tỳ có nhất pháp có thể bang trưởng công chúa thu cái kia phong nam bắt trái tim. Tóc trắng nữ nhân hứng thú, nói. Nô tỷ từng cùng phong nam bắt trường đàm qua. Hắn có một cái tâm nguyện. Nói là vi vọng có thể thấy tô ra lão tổ một mặt. Ví như trưởng công chúa có thể dẫn hắn đồng hành. Phong Nam Bắc nhất định sẽ đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt. Hắn vì sao muốn thấy Lão Tổ Phong Nam Bắc cái này người kiệt ngạo khiên cuồng. Định là muốn xem một chút này võ đạo đích đỉnh phong ở nơi nào. Hoặc là cất đối Lão Tổ sùng bái. Ta nếu dùng mỹ nhân cho hắn có thể hay không hồi tâm tha thứ nô tì nói thẳng không thể. Chính là ngươi, hắn cũng không động tâm sao chưa từng. Hừ tóc trắng nữ nhân gầm thét một tiếng. Cách này người quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Có mắt không tròng mật thất bên trong. Dần dần khôi phục bình tĩnh. Chờ tô ra giải phong, ngươi liền có thể đi ra. Qua hai ngày, hẹn hắn tới gặp ta. Lão tổ sự tình ta tới nghĩ biện pháp. Vâng, nô tỳ biết. Quỳ cực đẹp nữ từ hai tay trống trên người đau nhức vừa mới bắt đầu tuyển mở. Lạch cạch, lạch cạch. Trừng hạt đậu hạt mưa theo gió cuốn qua bầu trời, nương theo lấy liệt nhật mà quăng rơi. Xoẹt, mặc dù mà căng ra, mặc cho mưa rơi, mà ngửa đầu liền có thể thấy đóa đóa mai trắng đang ở tuyển mở. Hạ cực tại ngửa đầu, một màn này, nhường hắn nhớ tới tiểu tô tại hoàng cung cũng là dùng mai trắng rủ. Nơi này thế mà còn biết hạ mưa xa lão tổ di sơn đào hải. Trường khống nhật nguyệt biến ảo. Tự nhiên có thể đem Tô ra cùng nhân gian thời tiết đồng bộ. Lão Tổ đến tổt cùng là cảnh giới gì ta chưa thấy qua. Tô Nguyệt Khanh nói. Đi thôi. Ta dẫn ngươi gặp một người. Nàng có lẽ gặp qua. Hạ cực hỏi xưng hô như thế nào Tô Nguyệt Khanh nói khẽ trưởng tông chúa. Hạ cực hơi híp mắt lại. Chỉ này tam chữ trong đầu của hắn đã có thật nhiều tin tức xuyên suốt. Hạ cực đi tới mật thất. Hắn thấy cái kia tóc trắng nữ nhân. Mặc dù nàng mang mạng che mặt mũ rộng vành. Che khuất khuôn mặt. Nhưng lại che không được tóc trắng. Hắn sớm đã hỏi. Trường công chúa chỉ có hơn 40 tuổi. Tại đây cái thỏ nguyên làm 300 tuổi trong không gian. Hơn 40 tuổi phải làm là nhất có nữ nhân vì thời điểm. Làm sao lại tóc trắng phơ đâu tóc trắng nữ nhân phất phất tay. rung dung. Người xuống. Vâng, nô tỳ cáo lui Mật thất bên trong chỉ còn lại có hai người Tóc trắng nữ nhân nói Phong Nam Bắc Ta mới thật sự là trưởng công chúa Dung dung chẳng qua là cái bóng của ta Quỳ xuống Hướng ta hiểu chung Ta sẽ cho ngươi ngươi mong muốn hết thảy Người trẻ tuổi trọng yếu nhất là cùng đối người Ngươi đi làm đế sư Mà ta tải tô ra giúp đỡ ngươi Ngươi tiền đồ sáng lạn Hạ cực thản nhiên nói Ta nhận bằng hữu, bằng hữu tóc trắng nữ nhân lông mày thật sâu nhanh lại. Trên dưới có khác, thế nào có bằng hữu phong nam bắc. Ngươi chẳng lẽ không nhận ta cái này trưởng công chúa sao ta nếu có thể tiến cử ngươi thượng đế sư vị trí. Cũng có thể để ngươi hung hăng ngã xuống đến bụi trần bên trong. Rốt cuộc không đứng dậy được. Trên đời này không thiếu thiên tài. Thiếu chính là sống đến cuối cùng thiên tài cũng không đợi Hạ Cực lại nói. Nàng chợt nhớ tới trước mặt đây là cách 18 tuổi thiếu niên lang, liền cưỡng chế trấn mắng hỏa, tận lực chậm dần ngữ khí bình tĩnh nói, "Không nói cái này, nam bắc sau này tự nhiên sẽ hiểu rõ, lần này bản cung liền làm không nghe thấy." Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, "Vậy nói gì tóc trắng nữ nhân nói, sau đó, ta dẫn ngươi đi hướng Tứ Trọng Thiên." Vào gia tục gia phả Người tô gia số rất nhiều Nhưng thật có thể vào gia phả không khỏi là thiên tài hạng người Người thân là một cách ngoại gia người Có thể vào tới này phủ Phải làm là thấy vạn phần tự hào Trừ cái đó ra Giang sơn xã tắc đổ bên trong ngươi gặp cái gì vì sao tô ý chết ngươi lại không có chuyện gì từ đầu chí cuối nói cùng bản cung nghe Một chữ đều không cho dấu diêm Hôm nay là ngươi cùng bản cung lần thứ nhất gặp mặt. Sau này ngươi ta ở chung còn biết rất nhiều. Bản cung chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một lần. Tuyệt không muốn giấu riêng bản cung bất cứ chuyện gì. Nàng chuyện đương nhiên nói đến đây chút lời. Nàng đã tận lực chậm lại ngữ khí của mình. Nhưng thanh âm của mình tận lực ôn hòa Nhưng ngữ khí tận lực chẳng phải vinh váo hung hăng. Để tránh hù đến cái này nàng tương lai số một đại tướng. Nhưng mà, nàng nhìn thấy trước mặt thiếu niên vẻ mặt, đó là không muốn quỳ xuống, không muốn thần phục vẻ mặt. Cái này khiến nàng hết sức không thích. Dung dung cùng nàng nói qua cái này người hiệt ngạo tình huống, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình ảnh tử xử xử quá mềm. Nam nhân là cái gì nàng thân là tô ra để nhất mỹ nữ. Xem qua bao nhiêu nam nhân quỳ nàng dưới gấu quần. Nàng không biết sao nam nhân như chó. Bất tôn làm sao thần phục tóc trắng lòng dạ đàn bà khẽ động Đột nhiên nói, ngươi không phải muốn gặp lão tổ sao cho ta ngoan ngoãn Ta liền đi khẩn cầu thiên hoàng khiến cho hắn mang theo ngươi đi gặp lão tổ Bằng không, bằng không cái gì tóc trắng nữ nhân lạnh lùng nhìn xem hắn Mặc dù cách lùa trắng, hạ cực đều có thể thấy một đảo âm lánh hàn khí bắn ra tới Tóc trắng nữ nhân cố nén này sắp bùng nổ tức giận. Chợt mà quát. Dung dung. Cho bản cung lăn tới đây mật thất môn đẩy ra. Tô Nguyệt Khanh vội vàng quỳ xuống. Liên tục bỏ đến tóc trắng trước mặt nữ nhân. Sau đó nằm dạp trên mặt đất. Tóc trắng nữ nhân rút ra dài rù. Ngay trước mặt hạ cực. Hung hăng quất đi xuống. Một bên rút một bên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm sao tiến cử người ngươi tiến cử người liền là như vậy không biết tôn ti sao Tô Nguyệt Khanh chẳng qua là quỳ xuống. Không nói một lời. Hạ cực đứng tại một bên. Nhìn về phía cái kia cao ngạo như thần nữ. Dính người giống như con mèo trưởng công chúa đang bị ti tiện quật lấy. Ánh mắt của hắn cùng Tô Nguyệt Khanh tầm mắt lại lần nữa đụng vào. Hai người tầm mắt trao đổi ở giữa. Có không nói ra được hàm ý. Một cỗ vị gì ăn ý bỗng nhiên sinh ra. Phản phất tại thời khắc này đã đạt thành tưởng niệm bên trên cổng minh. Có nàng tại. Ta sống vô cùng không thoải mái. Làm chuyện gì đều không tiện. Có nàng tại. Ta sinh tử không khỏi chính mình. Nhưng nàng nhất niệm liền có thể giết ta. Nàng là thật sao nàng là. Ta muốn. Ngươi dám không vậy. Ngươi dám sao ta. Dám tốt một. Lời đã định. Tô Nguyệt Khanh bỗng nhiên cắn răng. Theo cái kia dài dù hung hăng nện xuống mà tầng tầng thở dốc, Dùng hèn mọn nhất thanh âm cầu khẩn. Trường công chúa bớt giận. Ngay bớt giận. Nam Bắc, hắn, hắn còn trẻ, người trẻ tuổi hành động theo cảm tính, không hiểu chuyện. Nhưng nặng như vậy tình cảm người. Không phải tốt nhất sao tóc trắng nữ nhân quật tốc độ chậm chậm. Nàng hiểu rõ trước mắt này ảnh tử nói cái gì ý tứ. Trọng cảm tình Khống chế lại có thể là dễ dàng nhiều Thế là nàng vẻ mặt cũng chậm chậm Nhưng hạ cực đã xài bước đi đi lên Mặt mũi tràn đầy đều là phấn nộ Tóc trắng nữ nhân nhìn lướt qua Chỉ thấy thiếu niên này trong mắt tràn đầy đối với mình ảnh tự đồng tình Yêu thương Không nỡ bỏ Nàng đáy lòng nhìn không được vui vẻ Suy nghĩ cũng rời đi chỗ khác Cuối cùng vẫn là không có có nam nhân có thể trốn qua gương mặt này xinh đẹp. Như vậy việc này liền dễ làm. Dung dung sinh tử tại chính mình một ý niệm. Như vậy này phong nam bắc là nguyện ý cũng tốt. Không nguyện ý cũng tốt. Đều chỉ có thể thần phục với mình. Hung cẩu nha, giúp lần đầu tiên thời điểm xé xùa vài tiếng. Thế nhưng đánh sợ đánh đau, nó liền biết phục. Phong nam bắc chính là như vậy hung cẩu. Hết thầy vẫn là tài chính mình trưởng khống bên trong. Ta không cho phép đánh nàng hạ cực dùng phấn nộ đến thậm chí khàn giọng thanh âm gầm thét Hắn hai mắt đỏ bừng. Đưa tay hướng quật Tô Nguyệt Khanh dài dù mà đi. Tóc trắng nữ nhân ưu nhã vừa nhấc xài dù. Dùng chân đá một thoáng dưới chân ảnh tử. Tô Nguyệt Khanh vội vàng đứng dậy. Dối hai tay ra ngăn tại bạch y nữ nhân trước mặt. Nghiêm nghị nói. Phong Nam Bắc ngươi làm cái gì ngươi muốn phạm thượng sao tránh ra hạ cực giống giận. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Tô Nguyệt Khanh ôi kinh hô một tiếng cả người về sau lào đảo ngã tới. Tóc trắng nữ nhân ngẩng đầu. Thấy được thiếu niên kia trong mắt ảng não. Kinh hoàng. Từ trách. Tựa như một thanh nóng chảy nóng bỏng xích hồng hung binh. Vào nước đá tôi vào nước lạnh. Mà trong nháy mắt ngồi xuống. Nàng lộ ra mỉm cười. Tô Nguyệt Khanh về sau ngã sấp xuống, hạ cực hướng phía trước đánh tới. Tiếng kinh hô ảnh não vẻ mặt, về sau. Là một đảo tươi đẹp đến cực hạn ánh đao. Hung đao lôi hỏa hỗn tạp hỗn tạp lấy cuồng bảo ma khí. Cơ hồ tại tóc trắng nữ nhân vừa mới thấy. Đại não còn dừng lại tại mỉm cười giai đoạn lúc. Liền đá đâm vào mi tâm của nàng. Trên đó tích chứa chân khí. Trong nháy mắt từ trong dẫn nổ cái kia trong đại não hết thầy có khả năng sinh ra tưởng niệm khí quan Lại tại một hơi dây bên trong Đem cái đầu kia dẫn nổ Ngay sau đó Một đầu trên dưới gần như 2 mét khủng bố hắc long cự thủ Hung hăng bắt lấy tóc trắng nữ nhân Đột nhiên bóp nát Tiếp theo cấp tốt nhét vào hắn Phật Di lạc pháp khí chứa đồ bên trong Dùng xác nhận hoàn toàn tử vong Làm xong tất cả những thứ này, cùng đại diễn xuất vua màn ảnh cùng bóng dáng trên mặt hết thảy vẻ mặt đều biến mất. Đối mắt nhìn nhau, rung rung tim đập loạn, nàng không chết, vậy đã nói rõ thành công. Chúng ta thành công." Nàng nói. Hạ Cực nói, "Nhanh xử lý sạch sẽ, thời gian không nhiều lắm." Hoàng Huyên Vạn tối không 6 chương 130. Vào đệ nhất ra phả, sáng 12 hai sát kiếp cửa mật thất phi mở ra. Đạo thứ nhất thiên quang xuyên phá vạn tầng mây trắng rơi vào trong đó, giỏi sáng ra trống giống mật thất. Tô thuấn lòng có cảm giác cũng không nhìn được đưa ánh mắt về phía cái kia cánh cửa he hở. Kết kết. Cánh cửa rồng mở. Cực đẹp mà như thần nữ nữ nhân trần trụi chân nhỏ. Đi ra. Nàng giữa lông mày là một việc tự tin mỉm cười. Mà lộ ra nguyên bản xinh đẹp gương mặt tăng thêm sáng bóng Nữ nhân bên cạnh nam tử Bên hung treo một đen một trắng hai cách đao Tối ý đột nhiên Hiện ra một bộ say rửa cuồng ca Không bị nhân thí chỗ buộc kiệt ngạo thái độ Hai người đi cùng một chỗ Lại nhường người sinh ra tự ti mặc cảm trái tim Tô thuấn biết đây là mật thất Cũng biết mật thất bên trong là ai Nhưng hắn không biết vị này ảnh tử vì sao có thể như thế vui vẻ. Tô Nguyệt Khanh không có đóng tới cửa. Mà là ngay trước vị này người đánh xe trước mặt. Tướng môn phi đột nhiên lại đẩy ra. Bình tĩnh nói. Đi xem. Tô Thuấn sườn sốt một chút. Nhưng vẫn là đi về phía trước. Hắn con người bỗng nhiên thiết chặt. Mật thất bên trong càng lại không người nào hắn đột nhiên quay đầu. Gắt gao nhìn trầm chằm Tô Nguyệt Khanh. Tô Nguyệt Khanh mỉm cười nói, như ngươi suy nghĩ. Tô Thuấn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiếp theo song đồng lộ ra vẻ hoàng sợ. Hai chân như rót chì chìm ở tại chỗ. Vô phương đồng đẩy. Mồ hôi theo cái chán chảy ra. Hắn không thể nào tiếp thu được. Cũng không biết như thế nào đi mặt đối tình huống hiện tại. Hắn mờ mịt đứng tại chỗ. Tô Nguyệt Khanh chợt hỏi, ngươi theo ta cũng có 6 năm đi là... Tô Nguyệt Khanh nhẹ giọng nhắc nhở. Trong mắt tất cả mọi người. Ngươi cũng là tâm phúc của ta. Đúng không Tô Thuấn suy nghĩ một chút. Không thể không thừa nhận. Là. Tô Nguyệt Khanh rảo qua một vòng. Ngân xa lượng quanh ra duy mỹ quang hoàn. Nhất là cái kia giấm đạp tại lạnh bút đại địa tuyết trắng chân nhỏ làm người cơ hồ không thể rời đi tầm mắt. Kết thúc về sau. Nàng lại hỏi. Tô Thuấn. Tô gia nữ nhân đẹp nhất là ai Tô Thuấn thản nhiên nói? Là trưởng công chúa. Tô Nguyệt Khanh lại hỏi trưởng công chúa là ai là? Ngươi, cái kia còn lo lắng cái gì nắm tên huy xuất ra đi. Cái gì tên huy Tô Thuấn chưa từng kịp phản ứng? Tô Nguyệt Khanh nói, không có tên huy, liền viết thà rằng nhiều làm suy đoán, không thể lọt mất một cái. Nhưng phàm khả năng đối bản cung bất lợi người, ngươi cũng viết ra. Tô Thuấn đã hiểu chính mình đối mặt thế cuộc, là làm một cách tương lai gia chủ người đánh xe hơn nữa còn là không thể thay đổi gia chủ người đánh xe, hoặc là làm một cách bây giờ bị diệt khẩu, hoặc là về sau bị gia tộc những người khác chém giết, lại hoặc là may mắn đào thoát mà trở thành một cách phổ phổ thông thông người Tô Gia rất đơn giản lựa chọn. Tô Thuấn lặng lẽ theo không gian chứ vật bên trong, dùng vô cùng tay run rẩy cầm ra một quyển gia quyển, Từ giờ khắc này, hắn không có khả năng lại phản bội nữ nhân trước mắt. Tô Nguyệt Khanh tiếp nhận ra huyền Phất phất tay. Gặp trước khi việc lớn thiếu đi khí độ không thể được. Bị người nhìn ra ngươi suy nghĩ trong lòng. Làm sao bây giờ đi yên tĩnh một chút. Ngươi chỉ cần biết ngươi đi qua là trưởng công chúa người đánh xe, sau này vẫn là như vậy đủ rồi. Ngươi đối ta một mực trung thành tuyệt đối. Ta đều hiểu. Nếu là sau này có người cầm ta sẽ giết ngươi để lừa gạt ngươi Ngươi đáy lòng cũng nên rõ ràng ta sẽ không động tới ngươi Như thế lừa gạt nhân tài của ngươi là muốn hại ngươi người Nghe hiểu được sao tô thuấn trong lòng cảm khái vạn phần Trước mắt này ảnh tử đơn giản so trưởng công chúa càng giống trưởng công chúa Hắn cung dính nói Thuộc hạ hiểu rõ Nói xong Hắn chính là thối lui một bên Gặp được loại sự tình này Hắn xác thực cần điều chỉnh tâm tính Để tránh lộ ra sơ hở Tô Nguyệt Khanh mở ra tên thi Nhìn một chút hạ cực Hết thầy có 7 người Hạ cực nói tại tô ra không tiện giết Ta biết tô ra như là chết con em nhà mình Nào sẽ triệt để cha tới cùng Nhưng ta là đế sư Ta xảy ra tô ra Hạ cực bỗng nhiên lộ ra cười Tô Nguyệt Khanh cũng đã hiểu rõ hắn ý tứ Đây coi như là lần thứ ba tâm hữu linh tị. Tô Nguyệt Khanh thở dài. Ta thật không biết ngươi vì sao có thể minh bạch ta ý nghĩ. Ta một mực sống ở rất ngột ngạt thế giới bên trong. Nàng chỉ cần nhất niệm là có thể giết ta. Băng đí cùng ta đánh cờ cũng là bộ bộ kinh tâm. Ta toàn lực đóng vai nàng. Đóng vai một cách tô ra nữ nhân đẹp nhất. Không thể ra một điểm sai. Không thể để cho bất luận cái gì người nhìn ra sơ hở. Thậm chí ngay cả thiên hoàng đều không thể. Ta mỗi ngày sắp sửa trước đều nhìn tấm gương. Không biết ngày mai còn có thể hay không sống thêm lấy. Ta xem qua tư liệu của ngươi. Ngươi ẩm cư tại núi sâu. Phụ thân chết mới rời núi. Say rượu cuồng ta. Kịch đấu bá đao trước cửa. Không ai bị nổi. Thế giới của ngươi cùng ta thế giới. Chưa bao giờ tương tự qua. Nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác có thể minh bạch ta đây hạ cực cười cười. Có lẽ. Cái này là bằng hữu đi. Tô Nguyệt Khanh rất muốn đánh người. Cho nên. Nàng đưa tay. Như mèo con đánh một cái này cánh tay của thiếu niên. Sau đó ôm cánh tay của hắn. Đem mặt gò má sán vào. Nhẹ giọng nỉ non nói. Đúng. Bằng hữu. Hạ cực muốn tránh thoát, lại bị nàng gắt gao nắm lấy. Liền một hồi. Hạ cực không đáp ứng, lại giật giật cánh tay, Tô Nguyệt Khanh mắt càng chặt trong một giây lát liền tốt. Nàng dán vào cái kia ấm áp cánh tay, trong không gian, an tính vang lên hai ba tiếng hô hấp. Tô Nguyệt Khanh buông tay ra. Sau đó nói. Buổi chiều, ta muốn dẫn ngươi đi tứ trọng thiên vào gia tộc gia phả. Sau đó ta nhìn một chút có cơ hội hay không nhớ ngươi thấy đến lão tổ Thế nhưng Nam Bắc Ngươi đáp ở ta một điểm Không nên vọng động Tô ra nước sâu trình vô cùng Liên lụy phạm vi cực lớn Khẽ động liền không quay đầu lại được Hạ cực nói Ngươi suy nghĩ nhiều Ta thân là tô ra tử để thành tâm muốn gặp lão tổ mà thôi Tô Nguyệt Khanh cười nhìn lấy hắn Sau đó vừa cười gật gật đầu Tựa hồ là thật tin tưởng hắn Cho nên không nữa đuổi theo hỏi Buổi chiều Chín đầu hắc sao lôi kéo xa hoa phi xe kéo Xuyên phá tầng thứ ba Tiến nhập một đầu hai bên răng đầy khe hở không gian chật hẹp không nói Nơi này khe hở không gian càng nhiều Màu đen mà kéo dài tia chớp vắt ngang ở chân trời Cường tuyệt hấp lực kéo theo lên một cỗ cuồng phong Như muốn sốc lên bầu trời Đem vạn vật đều hướng về kia tia trước màu đen bay tới. Cho dù là trên mặt đất chập trùng dãy núi. Cũng mạnh mẽ bị cuốn ra một cái cực lớn hố. Không đảo như mê cung. Hắc sao đều biến thành nhút nhát con rắn nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí kéo xe đi từ từ. Tô vấn thì là càng không ngừng ngự xe rẽ trái lách phải ngoặt. Như thế. Ước chừng qua một canh giờ. Phi xe kéo mới ra không nói. Hạ cực yên lặng nhớ kỹ đầu này không đảo con đường Hắn không thể không thừa nhận Nếu như không biết đường này Đường Chỉ dựa vào tự mình tìm tỏi Nói không chừng sơ ý một chút liền bị khe hở không gian trực tiếp cho cuốn đi Khi đó Mặt cho ngươi có bao lớn bản sự Đều không dùng Ra không nói Tứ trọng thiên liền hiện ra ở trước mắt Đập vào mắt là một cái cực hắn cung điện hùng vĩ Nhưng mà Hạ cực lại cảm giác nơi này không gian rõ ràng so nhị trọng thiên. Tam trọng thiên nhỏ đi rất nhiều. Hắn một bên đầu. Mơ hồ còn có thể thấy một loại kỳ gì biên giới. Cho hắn một loại cái gì đều không tồn tại cảm giác. Đó là thư vô thế giới. Tô Nguyệt Khanh nói. Bất luận cái gì vật đều không thể tồn tại thế giới. Cũng là không gian biên giới. Vạn hạnh chính là. tư vô thế giới vô cùng ổn định. Cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Ngươi thả một cái tảng đá tại hư vô biên cảnh. Vượt qua một trăm năm. Tảng đá vẫn còn. Nhưng nếu như ngươi đem tảng đá hướng phía trước đẩy một điểm. Tảng đá liền sẽ bị hư vô gắm mất một ngụm. Hạ cực hỏi tầng thứ năm có phải hay không càng nhỏ hơn Tô Nguyệt Khanh khả năng đi. Vào ra tộc gia phả nghi thức ngay ở phía trước đại điện. Phi xe kéo đứng ở đại điện dưới nhất. Hai người theo băng lánh trên mây cầu thang, mười bậc mà lên. Không chung băng gió cuốn tới, lại mau chóng vút đi, hắc sao nhỏ dần thành chừng đầu ngón tay. Hai người cũng đã bước vào đại điện. Điện bên trong có thiên hoàng gia chủ. Có băng đế. Có ba vị tuy chỉ là vương sưng. Nhưng lại cầm quyền trưởng bối. Còn có tám vị thời tiết. Trưởng công chúa một cách tự nhiên nhập tỏa. Hạ cực thì tiếp tục đi về phía trước. Hắn vốn là là chân chính người Tô Gia. Như thế vào Gia Phả cũng không sai. Mà Tô Nguyệt Khanh đã sớm đem Gia Phả là cái gì giảng cho hắn nghe. Hắn ấn tượng rất sâu. Bởi vì này Gia Phả cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà này còn là Tô Gia đại bí mật. Gia Phả có hai huyền để nhất bản gọi là tử đệ phủ, hạ cực vào chính là cái này phủ. Cuốn thứ hai gọi là thần linh phổ quyển này vô phương viết vào Mà là dùng những thứ chưa biết khác phương thức tiến vào Nghe nói vào để nhất bản tộc phổ tử đệ Là có thể dùng bản mệnh máu Thông qua đặc thủ phương thức vẽ ra thần linh phổ bên trên đối ứng thần tên linh Tới kêu gọi ra tộc thần linh Hiệp trợ viết địch Này có một chút giống như là đạo môn phù lục Nhưng khác biệt chính là Phù lục là mượn dùng một phần lực lượng mà triệu hoán gia tộc thần linh thì là chân chính thần linh. Giống như là nhãn hiểu lớn viên cùng tiểu phẩm bài đặc biệt đặt trước chế. Nhưng mà hiện tại quyển này thần linh phủ lại không cách nào sử dụng. Cũng không cách nào triệu hồi ra bất kỳ một gia tộc nào thần linh. Tô Nguyệt Khanh thăm dò qua lấy được đáp án là thời cơ chưa tới. Cho nên vào gia phạm không chỉ là về mặt thân phận tán đồng, quyền hạn mở rộng cũng là một loại ẩn hình lực lượng giao phó. Hạ cực nhìn xem một bản màu vàng kim sách lớn phủ không mà lên, kim quang như lang yên hiên ngang dâng lên, kéo theo chỉnh quyền sách đều đang thiêu đốt. trong điện đường một đế tứ vương tám hầu đều vô cùng an tĩnh, gia chủ tay cầm màu vàng kim đại bút cất giọng nói máu. Hạ cực sớm được cho biết quy tắc. Cũng biết đây là như thường quá trình. Nếu như trong đó có bấy dập. Đó cũng là nhằm vào toàn bộ tô ra bấy dập. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì quá cẩn thận mà từ bỏ. Xoẹt. Một giọt máu phá chỉ mà ra bình ngùng vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. gia chủ đưa tay. ngoài bút một dẫn cái kia máu. Lại không dính lên. Sau đó hướng về màu vàng kim sách lớn hào quang bên trong đè ớt đi vào. Hạ cực lặng lặng nhìn xem cái kia sách. Cố gắng thấy nội dung trong đó. Nhưng này Kim Quang lại không biết là cái gì cấu thành. Rất khó xuyên thấu qua. Hạ cực không chớp mắt nhìn chầm chầm. Hắn bây giờ có thể là 11 cảnh. Tại thế giới tinh thần mạnh mẽ càng là vượt xa người bên ngoài. Thật lâu, gia chủ đã hoàn thành hắn tính danh ghi vào. Một loại gì gì cảm thủ theo hạ cực đáy lòng bay lên. Mà... Liền ở trong nháy mắt này Cái kia hào quang tại hắn đáy mắt ảm đảm một thoáng Chỉ có một thoáng Chỉnh quyền sách liền khép lại Nhưng mà cái kia một thoáng Hạ cực đã thấy một ít gì đó Hắn thấy được một tấm da phả cầu Từ trên xuống dưới Lại có mấy trăm đi Hết thảy vào phổ tên đều tải Chỉ bất quá chia làm ba loại màu sắc Màu vàng kim Màu đen Màu đỏ Màu vàng kim tụ tập ở trên, màu đỏ lít nha lít nhích vượt ngang cơ hồ hơn phân nửa ra phả. Mà màu đen chỉ ở dưới nhất mấy hàng. Nhưng, hạ cực ấm tượng sâu nhất chính là, hàng ngũ nhữ nhất cái kia duy nhất một cái tên là màu đen. Đáy lòng của hắn cấp tốt tiến hành tính ra. Như dùng trăm năm tính ba đời. Màu vàng kim tính thần linh. Màu đỏ tính tử vong. Màu đen tính sinh tồn. Như vậy trên nhất những cái kia màu vàng kim tên hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối gia tộc thần linh Ở giữa màu đỏ thì là chết đi người trong gia tộc Dưới nhất màu đen thì là sống sót bọn hắn Nhưng lệnh hạ cực sùng mình Không phải nhiều như vậy lít nha lít nhít chết đi tổ tiên Cũng không phải thành mạnh mẽ gia tộc thần linh cung cấp người kêu gọi tổ tiên Mà là hai chuyện Thứ nhất Trên nhất cái kia một cái tên Tại sao là màu đen thứ hai? Ngoại trừ tên thứ nhất Những người khác liền cơ hồ không có sống qua 500 năm sao một cách có thể là vạn năm trước lão tổ Cùng với một đám vạn năm sau tộc nhân Ở giữa thời gian khoảng cách cơ hồ hoàn toàn là không Đây cũng quá kinh dị Hạ cực vào gia phả Mọi người thấy thần sắc của hắn đều trở nên thân thiện chút Gia chủ đuổi chứng kiến mọi người Băng đế vương hầu rồn rập rời đi Trưởng công chúa thì là đứng tại cửa điện bên ngoài. Băng đế cùng nàng gặp thoáng qua. Ai cũng không xem ai. Mặt khác vương hầu đều là lão gia họa. Chỉ có hai người này còn trẻ. Gia chủ hoạt này hoạt kia. Mà chỉ cần một ngày không có thật bò lên trên vị trí gia chủ. Chiến đấu này liền không có xong. Đế sư vị trí mất đi đối với băng đế mà nói. Cũng không phải triệt để thất bại. Mà là ngược gió cục, đời này của hắn mặc dù còn không dài, nhưng ngược gió cục cũng đã gặp qua. Cho nên khí định thần nhàn, lật qua một trang, lại đến đánh cờ. Trong điện, gia chủ chỉ chỉ cách đó không xa chỗ ngồi, hai người ngồi đối diện nhau. Gia chủ này mới chậm rãi mở miệng nói, Phong Nam Bắc, trước ngươi tuy là ngoại gia người, bây giờ lên gia phả chính là bản gia. Nhưng sửa họ một chuyện. Ta cũng không miễn cứng ngươi. Chờ ngươi một ngày kia nguyện ý. Chính mình đổi thành tô Nam Bắc. Ta hôm nay muốn cùng ngươi nói là một chút việc lớn. Hạ cực nói, đa tạ gia chủ lý giải, mới nói. Gia chủ gật gật đầu. Tiếp tục nói. Lão tổ từng có tiên đoán. Thượng cổ về sau ba ngàn năm bắt đầu. Cách mỗi năm trăm năm liền sẽ gặp một lần sát kiếp. 12 lần sát kiếp về sau Hết thầy sẽ trầm rãi trở nên nhiên ấm Bây giờ Chúng ta thế hệ này người tô ra gặp 12 lần sát kiếp bên trong lần thứ nhất Nói xong Hắn dừng một chút Thấy hạ cực trong mắt không có vẻ mờ mịt Mới tiếp tục nói Lão tổ từng có căn dặn, Lần này sát kiếp Tên là hỏa kiếp Họa từ phương Tây đến Đã diệt thế cũng có thể thức tỉnh trong máu thần linh cho nên này đắt là hung kiếp cũng là thời cơ tại kiếp nạn bên trong tất cả mọi người chỉ cần đi ứng đối hỏa kiếp sinh ra yêu ma quái vật đều có cơ hội thu hoạch được tiến thêm một bước khả năng cái kia chính là huyết mạch thức tỉnh ứng đối càng nhiều thức tỉnh trình độ liền sẽ càng lớn chúng ta tô ra huyết mạch là long mạch nếu là thật có thể đến tới long mạch cực hạn Chính là rất có thể sống qua này 500 năm Lại tiến vào người tiếp theo sát kiếp Mà bực này thời cơ lúc trước 3.000 năm chưa bao giờ có Đây là một cái hung hiểm thời đại Cũng là kỳ ngộ thời đại Hạ cực lặng lặng nghe Hỏa kiếp cái kia chính là gặp hỏa mà thu được huyết mạch thức tình hỏa Không biết cái kia hỏa nha Cùng này hỏa kiếp có liên lạc hay không gia chủ đột nhiên nói Nam Bắc Tha thứ ta nói thẳng Máu của ngươi mà chính là thiên tư trung bình Cơ hội không có khả năng trưởng thành đến chân long Điểm này Hy vọng ngươi có thể minh bạch Có đôi khi thiên phú mạnh hơn Cũng không thể vượt qua một chút tiên thiên ưu thí Điểm này cùng hắn nhường ngươi sau đó biết được Mà hối hận thống khổ không bằng sớm cáo chi ngươi Để cho ngươi hiểu rõ Hạ cực thầm nghĩ Không biết ta cái kia 24 đầu 18 tay pháp thân huyết mạch có tính không tốt nếu là y theo mức độ này. Tương đảo môn tuyệt học cũng toàn bộ đều học được. Liệu sẽ thu hoạch được thứ ba huyết mạch gia chủ nói xong. Vừa nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Nhưng thấy cũng không đồi phế nghệ hoài. Mà là một đôi bình tĩnh con ngươi. Như thế tâm tính. Tốt gia chủ nhìn không được khen âm thanh. Tiếp tục nói. Tô ngô chu lữ thần. Ba ngũ đại thế gia muốn trưởng khống thiên hạ, mà này 3.000 năm nay tính là phi thường dễ dàng. Chỉ cần nắm trong tay hoàng quyền, nắm trong tay các phương quyền quý, cùng với một chút mạnh mẽ thế lực, là có thể giấu ở thiên hạ này phía sau màn, âm thầm thao túng. Bởi vì sức người có lúc hết sạch, cá thể vô phương đối chiến đại quân, mà như luận huyền trận pháp khí. Này rất nhiều thứ cũng đều trưởng khống tại ta thế ra Cũng không e ngại bất luận cái gì người Mặc dù có một ít thể thật quá mạnh mẽ Chúng ta cũng sẽ đem hắn định nghĩa làm ngoại tộc tiến hành gạt bỏ Hạ cực gật gật đầu Rất tán thành Này nói chính là hắn Gia chủ tiếp tục nói Thế nhưng Bởi vì hỏa kiếp cùng huyết mạch thức tình duyên cớ Thiên hạ cách cuộc sẽ mở bắt đầu cải biến Theo thời gian trôi qua Cá thể lực lượng sẽ bị cực đại trình độ tăng lên. Mà như là có người có thể đem huyết mạch mở rộng đến cực hạn. Hắn liền là có thể sống qua 500 năm. Sống đến lần sau sát kiếp. Sau đó lần tiếp theo sát kiếp lại thu hoạch được tăng lên. Như thế một mực quả cầu tuyết lăn xuống đi. Càng ngày càng mạnh. Dạng này người. Đối tại chúng ta thế ra mà nói. Có thể khoan dung trong đó người nhỏ yếu. Nhưng tuyệt đối vô phương khoan dung có thể giao động chúng ta thống trị cường giả Này là cái thứ nhất sát kiếp Cũng là hết thầy bắt đầu Khoảng thời gian này bên trong lọt mất cường giả nói không chừng ngàn năm sau Sẽ trở thành làm hủy diệt chúng ta thế gia nhân vật kinh khủng Tỷ như Thần võ vương Kẻ này đang nhịp thiên hỏa kiếp còn chưa tới Hắn liền đa huyết mạch thức tỉnh quả thực là chưa từng nghe thấy này thần võ vương mặc dù cũng có ta tô ra huyết mạch nhưng mà kẻ này thức tỉnh lại không phải long mạch mà lại hắn ý nghĩ đặc biệt làm người bá khí cái kia muội muội một lòng xin thiên hạ đại đồng tuyệt đối không thể cùng bọn ta đi một con đường dẫn hạ cực gật gật đầu gia chủ rõ ràng dễ hiểu trình bày nhưng hắn hiểu được chính mình vì sao bị như thế nhầm vào Nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra thích hợp khiếp sợ. Làm sao có thể hỏa kiếp còn chưa tới. Này thần võ vương làm sao lại đã huyết mạch thức tình cái này. Không có khả năng ra chủ nói. Kẻ này vô cùng lợi hại. ngươi thất thố như vậy cũng thuộc về như thường. Nhưng Nam Bắc cũng không cần tự coi nhẹ mình. ngươi bây giờ bất quá 18 tuổi. Xa không phải chúng ta những lão già này có thể so sánh. Sau này thân là tân quân đế sư Nói không chừng thành tựu sẽ càng cao Chúng ta những lão nhân này là ra không được tô ra thời đại mới là thuộc tại những người tuổi trẻ các ngươi Đến lúc đó Cái kia thần võ vương có lẽ sẽ là ngươi đại địch số một Hạ cực thận trọng gật đầu ánh mắt lộ ra một cương quyết chi sắc Ta sẽ không thua bất kỳ người nào Gia chủ cười gật gật đầu Có ngươi đi làm đế sư Đi cầm lái này người thứ nhất xếp kiếp Tân Vương Triều Ta cũng yên tâm Nhưng ngươi không cần lo lắng Ngươi mặc dù tại bên ngoài cũng không phải độc thân chiến đấu hang hái Chúng ta tô ra là hậu thuẫn của ngươi Mặt khác tứ đại thế gia cũng sẽ tham gia Chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình Ngươi một mực tân quân Văn thao vũ lược Giang hồ dưới mặt đất Tự có bọn hắn đi quản Như thế thiên hạ đại thế, có thể từng đều rõ ràng hạ cực gật gật đầu, đa tạ gia chủ chỉ bảo. Gia chủ nói, ngươi muốn gặp lão tổ sự tình. Tháng Khanh nói với ta, ta dẫn ngươi đi ngũ trọng thiên cửa vào. Lão tổ như muốn gặp ngươi, chính là cơ duyên của ngươi. Nếu không muốn gặp ngươi, cái kia cũng không thể tránh được. Hoàng Huyên Vạn Tuế 06 chương 131 Vạn giảm sinh mây mù hạ cực theo gia chủ theo đại điện đi cửa sau ra Đi sau cùng là một mảnh mịt mờ vụ hải. Gia chủ nói theo sát ta, nơi đây tuyệt đối không thể đi loạn bằng không lâm vào xương mù, vạn kiếp bất phục. Hạ cực tự nhiên hỏi. Trong xương mù là cái gì không gian hư vô mảnh vỡ? Những mảnh vỡ này so khe hở không gian còn khủng bố hơn. Khe hở không gian thanh thế hảo đại. Có thể xa xa phát hiện. Nhưng dấu ở trong xương mù dày đặc không gian hư vô khó lòng phòng bị. Không có dấu hiệu. Một khi chạm đến. Tức hóa hư vô. Hai người một trước một sau đi tại đây trên đường. Nơi đây xương mù vô cùng cổ quái. Dùng hạ cực ánh mắt cũng chỉ có thể xuyên thấu hơn hai thước. Tại đây bên trong. Cho dù là mười một cảnh cường giả cũng cùng phàm nhân không có nhiều khác nhau. Không gian hư vô căn bản không không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới Phản đụng ngay liền là chết Gia chủ chợt hỏi Nam Bắc Ngươi tại giang sơn xá tắc đồ đến tột cùng gặp cái gì hạ cực nắm hỏa nha lưu ly sự tình che dấu Cũng nắm chính mình đối thân thể trưởng khống độ làm giảm bớt Chỉ nói thấy vô số núi lửa cùng nhau bùng nổ Khói độc hiên ngang Giống như tận thí Mặc dù cách đến rất xa Nhiệt độ không khí cũng là gì thường cao Mà chính mình căn bản không có nhiều lực lượng Từ đầu tới đuôi hỗn loạn Bước đi đều đi không ổn định May mắn đi theo hai tên hộ vệ thực lực mạnh mẽ Mang theo hắn một đường chạy trốn Mặc dù trên đường đi gặp một đầu hỏa nha Hai người hộ vệ kia cũng dùng kỳ gì mũi tên đi chống cử hỏa nha Bất quá cái kia hỏa nha vô cùng khó xây dư Sau đó trên đường cuối cùng vẫn là giết chết cái kia hai tên hộ vệ. Chính mình ban đầu đã tuyệt vọng. Nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc. Lại bị triệu trở về. Lời này chính phần thật, ẩm dấu một điểm căn bản không có người biết rõ ràng. Gia chủ gật đầu nói, vào cầu bên trong không có có sức mạnh rất bình thường bởi vì ngươi chẳng qua là nguyên thần tiến vào. Mà những cái kia núi lửa, hỏa nha, ta hoài nghi cực có thể cùng hỏa kiếp có quan hệ. Bất quá. Này cũng nói nam bắc ngươi phúc duyên thâm hậu. Mặc dù vào mực này hảo kiếp thế cục Còn có thể thoát thân. Thực là từ nơi sâu xa có khí vận ra thân. Đây là ta tô gia chi phúc. Hạ cực đáy lòng cười cười. Hiện tại biến khí vận ra thân rồi nếu như mình không phải hiện tại thân phận này. Sợ sẽ là tai họa không thể di ngắn năm. Kẻ này phải chết. Lại hoặc là gì số liền là dị số bực này người bình thường chắc chắn phải chết tình hình, thế mà còn có thể chạy thoát, thật sự là làm trái thiên số. Nhanh chóng bình định lập lại trật tự, mô phỏng nắm tư tâm cùng ngày tâm, cái này là thế ra. Hai người tốc độ cao đi lại bên cạnh người xương mù mịt mờ, vào mắt đều là không có biết trắng, trong trắng, xương mù dày như mãnh liệt thủy triều rơi vào mất trọng lượng trong vũ trụ, quay cuồng mà tứ tán. Một lần nữa hồi tụ hóa thành đủ loại kỳ vượt sợ hãi bộ dáng, Mà tứ trọng thiên đi ngang qua thiên phong thanh âm Giống như này chút vượt thú gào thép khẽ kêu Để cho người ta đáy lòng sợ hãi phát lạnh Hạ cực đột nhiên nói Gia chủ ta có một vấn đề Nam Bắc nói thẳng không sao Giang Sơn xã tắc đổ bên trong thế giới Tựa như không giống như là giả lập Cuối cùng là cái gì gia chủ cũng không che giấu Nói thẳng, Giang Sơn xá tắc đồ là lão tổ lần này cho ta mượn khảo thí mà dùng. Trong đó có Đại Thiên Hoàn Vũ, sông núi non sông, kỳ quái, nhật nguyệt tinh thần. Mà linh khí càng là có thể thai ngén rất nhiều sinh linh. Những sinh linh này lại tận đang sinh diệt ở giữa. Cái gì cần có đều có. Phản phất liền là thế giới chân thật. Hạ cực nói chẳng lẽ không phải thế giới chân thật sao Gia chủ lắc đầu có lẽ là có lẽ không phải. Hạ cực nếu như không phải chân thực thế giới. Cái kia hỏa kiếp bùng nổ vì cái gì có thể cùng này cầu bên trong thế giới liền đến cùng một chỗ Gia chủ nói. Thiên hạ này huyền bí rất nhiều. Nam Bắc bất quá sơ kiến này chút huyền dị. Sau này ngươi nếu là có cơ duyên. Tự nhiên sẽ hiểu rõ. Bằng không thân là trong nước cá Hà tất đi nhìn trộm này trên nước thế giới hạ cực cũng không hỏi tới nữa Gia chủ ý tứ thông tục điểm nói liền là ta cảm thấy ngươi bây giờ còn rất yếu Đừng hỏi chính mình không nên hỏi đồ vật Nhưng cũng có thể là gia chủ chính mình cũng không biết Hắn cũng không nhục trí Yên lặng nắm thế giới trong tranh có thể cùng họa kiếp thế giới liên tiếp ghi xuống Sau này lại tìm đáp án chính là Sau đó, hắn thì là dò xét bốn phía Nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên Là răng đầy khe hở không gian chật hẹp không nói Mà tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên Lại là cất dấu hư vô mảnh vỡ xương mù đường mòn Kết hợp trước đó chứng kiến hết thầy Hắn có thể phòng đoán hai điểm Thứ nhất, không gian càng là xây dựng liền càng sẽ không ổn định Theo lẻ tẻ khe hở không gian đến khe hở không gian mê cung Lại cho tới bây giờ hư vô thế giới mảnh vỡ Thứ hai Xây dựng nặng số càng sâu Không gian liền sẽ càng nhỏ Theo một nhị tam trọng thiên rộng lớn vô ngần đến tứ trọng thiên rõ ràng không gian diệt Mà ngũ trọng thiên chắc chắn càng nhỏ hơn Hai người đi ước chừng sáu canh giờ này mới vừa tới một chỗ huyền không bạch ngọc đài Ngọc đài bốn phía cũng là hoàn toàn mờ mịt Gia chủ nói chúng ta tỏa hạ các loại Hạ cực quan sát đến bốn phía Chỉ bất quá nơi này đã sớm cách xa chủ không gian Mà ngọc chung quanh đài sương mù căn bản cũng không phải bình thường sương mù Coi như là thần thức cũng không cách nào dòm tham tiến vào Mà ánh mắt cho nên ngay cả một ly đều không thể xuyên thấu Nếu như không biết trong đó đường đi Mà dùng mặt đi dò xét. Trong đó một khi chạm đến không gian hư vô, Mặt liền không có. Đây mới thực là tuyệt địa. Không phải sức người. Mà là mượn minh mông thần bí thiên địa chi lực. Mà xây dựng ra tới tuyệt địa. Tuyệt địa như vậy. Vô luận là ai. Vô luận mạnh cỡ nào. Đều khó có khả năng trực tiếp đánh vào. Gia chủ lại nói. Tầng thứ 5 lối vào ngay tại này trong xương mụ. Lão tổ như muốn gặp ngươi Từ xe đáp lại Chúng ta an tâm chờ đợi chính là 12 canh giờ nếu như không có đáp lại Cái kia chính là lão tổ không muốn gặp ngươi Chúng ta liền trở về đi Nói xong Gia chủ trực tiếp khoanh chân ngồi ở bạch ngọc đài trung ương Hạ cực cũng tìm một chỗ ngồi xuống Nơi này linh khí dồi rào Là thích hợp tu luyện tốt nơi trốn Một canh giờ Hai canh giờ Bảy canh giờ 8 canh giờ, thời gian phi túc đi qua. Bỗng nhiên, trong xương mù truyền đến thanh âm, không cách nào phân biệt nam nữ, giống như toàn bộ không gian run rẩy run rẩy vang lên, tại theo bốn phương tám hướng phát ra âm thanh, hóa thành tiếng gầm hướng ngọc chính giữa bể đá đập mà đi. 50 năm bên trong mang một sợi không diệt ma hỏa cho ta. Hạ cực chợt nhớ tới giúp trước biến tiếng khí thêm phát thanh loa tổ hợp. Tạm thời xem nhẹ lão tổ nói cái gì. Chẳng qua là này phương thức nói chuyện liền có thể kết luận. Này nhất định là cách phản năm lão âm bị. Mặc dù liền chính mình hậu đại đều không tin sao thân dấu đếm không hết áp chủ bài. Còn như thế cầu thả. Nhưng này cũng nói một sự kiện. Lão tổ thực lực không có cao như vậy. Ít nhất hiện tại không có. Bằng không hắn nếu là còn có được di sơn đảo hải, di chuyển sao trời, xây dựng không gian lực lượng, làm sao lại giấu ở ngũ trọng thiên làm sao lại như thế cẩn thận từng ly từng tí cùng hai cái so hắn thấp không biết nhiều ít tầng cảnh giới người nói chuyện thế là. Hắn đi đi ngang qua sân khấu, chú ý đến tìm từ cất giọng nói, vãn bối phong Nam Bắc, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tìm tới không diệt ma hỏa Tự mình giao đến lão tổ trên tay. Dùng không cô phụ lão tổ nhờ vả. Tiếng ông ông âm như sấm vang lên theo các phương đè xuống. Ngươi muốn gặp ta. Hạ cực bình tĩnh mà khí phách nói. Vãn bối tay cầm đao. truy tìm nói. Nghĩ biết trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu. Không thấy lão tổ. Cuối cùng không biết này trời cao đất rộng. Một bên gia chủ đều có chút bối rối này hậu sinh khí thế cũng quá mạnh đối mặt lão tổ còn dám cứng như vậy khí nói chuyện chẳng qua là cố này dũng khí liền là hắn bình sinh ít thấy đáng tiếc huyết mạch không tốt bằng không kẻ này hết sức có thể trở thành tô ra bởi vậy bắt đầu về sau mấy ngàn năm đỉnh hải thần châm bạch ngọc đài yên tĩnh trở lại lâm vào cực độ yên tĩnh gia chủ có chút hoảng không biết lão tổ là có ý gì. Liền vội vàng bái lấy hóa giải nói Lão Tổ Kẻ này sắp ra ngoài trở thành tân quân đế sư Trẻ tuổi nóng tính Ngày không cần để ở trong lòng Hắn vừa nhìn về phía hạ cực nói Nam Bắc Còn không xin lỗi Lão Tổ cảnh giới cao Là ngươi có thể đi nhòm ngó sao như thế ý nghĩ Chính là đều cũng có không thể có Nhưng hạ cực lại mang theo trước sau như một khinh cuồng cùng kiệt ngạo. Tay trái đè ốp hát bạch song đao. Tầm mắt bình tĩnh. Mang ra mấy phần hướng tới. Mấy phần cuồng nhiệt. Mấy phần thâm tàng. Hắn bắt chẹt vô cùng chuẩn. Một cách minh mông đại gia tục. Nếu như tại đại kiếp mở màn lúc. Trong nhà xuất hiện một vị hoàng không xuất thí. Lòng cao hơn trời gia tộc thiên tài. Như vậy là chèn ép Vẫn là bồi dưỡng. Kết quả hầu như không cần suy nghĩ. Vạn năm lão tổ còn cần một đầu quỷ gối dưới chân chó sao đương nhiên không. Hắn cần chính là một cách một mình đảm đương một phía cường giả. Quả nhiên. Không gian lại lần nữa truyền đến thanh âm. Trong vòng 20 năm, mang không diệt ma hỏa tới gặp ta. Đúng. Thời gian trước thời hạn 30 năm, nhưng hiệp nghị đạt thành. Chợt. Nồng đậm trong xương mù ném ra một thanh trường đao màu trắng. Này trường đao cực độ bất phàm. Chẳng qua là thấy lần đầu tiên. Liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hạ cực bắt lấy đao. Trong nháy mắt. Trong đao truyền đến ầm ầm nhịp tim cùng nhảy nhót. Hắn đã hiểu rõ. Này là một thanh thần binh. Mà lại là một thanh chỉ kém mấy tháng ôn dưỡng. Là có thể sinh ra linh trí thần binh. Đao tên vạn rằm sinh mây mù. Tả lão tổ. Hạ cực thanh đao treo ở bên hông. Mới một chàng. Này vạn rằm sinh mây mù vậy mà trực tiếp chặt chẽ đính vào xuân thủy lên. Tiếp theo màn. Khiến người kinh dị sự tình phát sinh. Vạn dặm sinh mây mù trực tiếp căng phồng lên. Như là mở ra miệng rộng. Một ngụm liền đem xuân thủy toàn bộ mà bao đi vào. Quá trình ngang ngược càn rỡ. Lặng yên không một tiếng động. Chờ đến hạ cực phát hiện lúc chỉ thấy vạn rằm sinh mây mù đang phình lên tại áp xúc xuân thủy. Tựa hồ phát giác được ánh mắt của mình. Vạn giảm sinh mây mù trong nháy mắt không động. Toàn bộ duy trì lấy một thanh quái gì đao hình. Cách này khiến hạ cực liên tưởng đến ăn vùng kẹo bị phổ huynh phát hiện tiểu hài. Trong miệng còn nhai lấy. Nhưng bỗng nhiên thân thể cứng đờ kéo tăng. Ánh mắt của hắn thoáng diệt chuyển khỏi, vạn rằm sinh mây mù lại bắt đầu tiếp tục tiêu hóa. Hạ cực trong ánh mắt bày biện ra vẻ phức tạp. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần không bỏ cùng khó chịu. Nhưng rất nhanh cái kia hơi hơi xoáy gấp con ngươi giãn ra mà trở nên bình thản. Tiếp theo trở nên càng kiên nghị. Như là bàn thạch mà không có thể lay động. Tất cả những thứ này rơi tại gia chủ trong mắt. Gia chủ đáy lòng mật thám. Kẻ này tâm tính quả nhiên thượng đẳng Làm người trọng tình trọng nghĩa Nhưng cũng không cổ hủ Phụ thân lưu lại chi đao bị nuốt hắn lại cũng sẽ khó chịu Nhưng vậy hiển nhiên chẳng qua là bình thường danh đao xuân thủy bây giờ hóa thành thần binh một bộ phận Lại cũng không tính là hoàn toàn biến mất Cảm nhận được ngầm đồng ý Vạn giảm sinh mây mù vui sướng bắt đầu ăn Sau khi ăn xong Thân đao khôi phục nguyên bản thon thả cùng tinh tế. Sau đó, lại lặng lẽ xây dịch về một bên khác hắc đao lôi hỏa. Hạ cực mặt không thay đổi một túm hắc đao bỏ vào eo phải bên trên. Vạn giảm sinh mây mù liền bốn phía bày lên. Mong muốn đi chạm đến hắc đao. Lôi hỏa không có linh thai. Liền mở mịp tại hạ cực eo phải bên trên. Như cùng một cách lão cá ướp muối. Lặng lặng treo. Vạn giảm sinh mây mù bắt đầu lắc lư Tiếp tục lắc mày Lắc lư càng ngày càng càng rỡ Chuôi đao không ngừng đụng phải hạ cực bụng dưới Đao đuôi không ngừng chạm đến hạ cực bờ mông Phát ra nhẹ nhàng có cọ tiếng Hạ cực kỳ lạnh lùng phổi nó liếc mắt Bạch đao bỗng nhiên ý thức được trước mắt cái này lại là chủ nhân hắn Lập tức như bị sét đánh đứng im bất động Hạ cực rút ra bạch đao Áp xúc xương mù như là nổ tung Trong nháy mắt khuyết tán bốc lên Tựa như sền sệt trắng mặt hướng về bát phương mãnh liệt trải tán mà đi Trong nháy mắt Toàn bộ bạch ngọc đài cũng là hoàn toàn mở mịt Đao này tên là vạn dặm sinh mây mù Có thể thao túng xương mù thật sự là hoàn toàn xứng đáng thần binh Hạ cực bấm tay bắn ra một giọt máu Huyết dịch rơi vào trên lưới đao Giống như hoàn toàn không hợp trượt mấy cm Sau đó cái kia đao kịp phản ứng Cấp túc hấp thu Đồng thời Một cỗ nhân đao hợp nhất cảm giác truyền đến Thần binh làm vật. Một khi nhận chủ Trừ phi chủ nhân đã chết Bằng không vĩnh không đổi chủ Mà một khi đổi chủ Thì vĩnh cờ đổi chủ Điểm này Tại thần binh nhận chủ trong quá trình Chủ nhân có khả năng vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng. Nơi này sẽ không tồn tại cái gì rối loạn thần binh còn sót lại cái gì tà niệm. Chuẩn bị đoạt xá chủ nhân. Hay hoặc là thần binh bên trong còn có trước chủ cửa sau. Có thể vùng trộm khống chế tân chủ. Này chút đều sẽ không tồn tại. Gia chủ cũng không có nhàn dối, hai tay nâng lên giang sơn xá tắt đổ. Giang Sơn xá tắc độ như bị đến triệu hoán chính là trực tiếp bay vào trong xương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Thi kiểm tra xong đây là trả lại. Gia chủ mắt nhìn hạ cực trong tay nắm thần binh. Nói khẽ. Đao này là thượng cổ thần binh. Lão tổ thật vô cùng coi trọng ngươi. Không muốn cô phụ. Sau đó, gia chủ lại cất giọng cung kính nói đa tạ lão tổ ban thượng. Hạ cực vẻ mặt đồng dưới, hắn đột nhiên hiểu rõ ra chủ là có ý gì. Ở nhà ở xem ra. Chính mình không cách nào tài hỏa kiếp bên trong. Nhưng huyết mạch tăng lên tới cực hạn mà hóa chân long. Cũng tự nhiên sống không quá 500 năm. Chính mình một khi chết đi. Thanh thần binh này liền là tô gia vật. Cho nên, này thần binh không chỉ có là ban cho chính mình. Mà là ban cho toàn bộ tô gia. Bởi vậy, gia chủ mới có thể cảm tạ. Hai người đường cũ trở về, toàn bộ tứ trọng thiên đã tối xuống, một vòng kỳ dị minh nguyệt treo ở không trung, vung vãi trong sáng hào quang, phát sáng làm ngồi tại trên thềm đá trưởng công chúa mạ nhiễm một tầng thánh khiết. Nàng đã đợi hơn 7 canh giờ, hiện tại sau lưng cuối cùng truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu, tóc dài khinh vũ bay lên, Nàng nhìn thấy cái kia tờ mặt mũi quen thuộc Này mới lộ ra mỉm cười Sau đó nói Đi thôi u v w w m Ngày mai ngươi nên theo nhị trọng thiên chuyển về tam trọng thiên Nhị trọng thiên nô bộc tranh đấu là chuyện thường xảy ra Ngươi ở bên kia sẽ bị quấy rầy. Nhưng tam trọng thiên cũng rất ít có loại tình huống này Mà lần này trên mây trang viên cho ngươi Mặc dù ngươi không tại Cũng không người lại có khả năng tiến nhập. Bởi vì ngươi đã cùng đi qua khác biệt. Biết, sau ba ngày, di chuyển đã hoàn thành. Yên ổn sau hạ cực lấy ra địa phủ làm trạm trung chuyển tác dụng mặt nạ. Hắn chuẩn bị đem địa điểm đặt ở phòng ngủ dưới giường. Nếu như hết thầy thuận lợi, hắn chỉ cần leo đến dưới giường. Là có thể tiến vào này trong địa phủ chuyển trạm. Nhưng mà, mặt nạ không có bất kỳ cái gì phản ứng chạm trung chuyển cũng không cách nào thiết lập. Quả nhiên không được. Hạ cực thu hồi mặt nạ. Nguyên lý rất đơn giản. Ngươi có khả năng thông qua người sử dụng tên mật mã đổ bộ một cách ba dơ thế giới trò chơi. Nhưng nếu như ngươi đã tiến nhập một cách khác ba dơ thế giới trò chơi, làm sao có thể tại đây cái thế giới trò chơi bên trong tiến vào một cách khác đâu trong lúc này có không biết hàng rào. Vô phương quán thông. Bây giờ tô ra phong tỏa, không cho người ra vào, nhưng ta. Nhất định phải ra ngoài, làm sao bây giờ hoàng huyên vạn tuế 06 chương 132. Một đao vào nhà cũ trưởng công chúa đến. Hạ cực đang nghĩ ngợi thời điểm bỗng nhiên truyền đến long tượng quân tiếng truyền báo. Nơi xa. Chỉ thấy một cách tuyệt diệu mà không thể xâm phạm Mỹ nhân nhi đi vào phòng khách. Bọn người hầu vội vàng dâng trà. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Đối với vị này tô ra bây giờ gần như là quyền thế thao thiên nữ nhân. Bọn hắn ai cũng không dám có nửa điểm đắc tội. Dù cho liền nhìn đều không dám nhìn tới liếc mắt. Tô Nguyệt Khanh lặng lặng uống trà trên mặt nàng vẻ mặt vĩnh viễn chỉ có mê người và bình tĩnh hai loại. Loại thứ ba vẻ mặt thì là chỉ có một người gặp được. Nàng nhìn thấy hạ cực đi vào lúc. Mới lộ ra một vệt buông lỏng cùng phát ra từ nội tâm vui thích. Hạ cực đuổi ngoài phòng người hầu, Ngồi tại đối diện nàng. Hỏi. Tô ra muốn phong tỏa tới khi nào trưởng công chúa lắc đầu. Vì cái gì phong tỏa bởi vì thần võ vương. Hạ cực thần võ vương là thời đại này cực khác số. Đại hiếp còn chưa tới. Hắn liền đã thức tình huyết mạch. Hắn cùng thế ra có đại thủ. Nhất định tại tìm kiếm khắp nơi thế ra chỗ. Mà nghe nói thần võ vương làm người lỗ mãng Coi trời bằng vung Nếu như bị hắn biết thế ra chỗ Hắn rất có thể trực tiếp tiến vào thế ra Liều lính đại sát đặc sát Cứ việc thế ra có không ít bảo vật Nhưng những bảo vật này không ít là cần căn cứ thiên thời địa lợi Hoặc là những điều kiện khác mới có thể phát động Mà tại phát động trước Thần võ vương nhất định đã xếp rất nhiều thế ra người Tạo thành tổn thất không nhỏ Hạ cực Hắn nhìn không được biện luận Ta thế ra mạnh mẽ như thế Làm sao lại sợ một cái không quan trọng Thần võ vương trưởng công chúa kỳ quái nhìn hắn một cái Lại xích lại gần nhìn kỹ một chút Hạ cực Làm sao vậy trưởng công chúa nói Ngươi vừa mới nói cái gì ta nói làm sao vậy Bên trên một câu Ta nói ta thế ra mạnh như thế đại Rất kỳ quái Trưởng công chúa thản nhiên nhìn chầm chầm hạ cực Đây không phải ngươi nói chuyện phong cách Nói xong Trưởng công chúa thò người ra đi qua Đưa tay sờ lên hạ cực hai gò má Tại hắn quai hàm sao khấy đồng hai lần Cuối cùng treo chọc Ngón tay thuận tay ôm lấy cổ của hắn Mang theo mỉm cười mê người xích lại gần khuôn mặt Nhẹ nhàng ha khẩu hơi nóng Cười nói Cũng không phải mặt nạ ra người Hạ cực nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở thiên vấn sáng. Trưởng công chúa cười rộ lên. Cũng nhắc nhở. Không muốn đối quen thuộc ngươi người nói như vậy. Tỷ như vừa mới. Ta liền biết ngươi rất có thể nhận biết thần võ vương. Ngươi đang thử ta. Muốn cho ta nhiều lời một điểm. Nhưng kỳ thật ngươi không cần như thế. Bởi vì ta sẽ nói cho ngươi biết ta là bằng hữu của ngươi, không là địch nhân. Mà nếu như là kẻ địch, hắn sẽ đối với ngươi sinh ra ngờ vực. Hạ cực thẳng thắn thở dài, ngươi nói rất có lý, nhưng ngươi vẫn là sai. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng không nhận ra thần võ vương. Hạ cực đáy lòng tăng thêm một câu bởi vì ta chính là Trưởng công chúa cũng không dây dư, Mà là tiếp lấy nguyên bản đề tài nói. Kỳ thật, thế ra cũng không phải sợ hắn. Mà là thời cơ chưa tới. Đơn giản tới nói Hắn sớm có được chúng ta chỗ chưa từng có được lực lượng Nhưng theo thời gian trôi qua Ưu thế của hắn sẽ thu nhỏ Thời gian này đoạn điểm liền là hỏa kiếp triệt để bùng nổ Khi đó Ta thế ra có vài vị có thể trực tiếp đột phá 11 cảnh Đến lúc đó liền sẽ trực tiếp đuổi theo giết hắn Hắn dạng này có được phá vỡ năng lực cất giấu bí mật cực khác số Thế ra không dung được hắn Hạ cực trầm mặt, hắn hiểu rất rõ này tình thế, hết thảy xác thực như Tô Nguyệt Khanh nói, mối nguy đang áp sát lại không thể tránh né. Nhưng may mắn, hắn bây giờ có đệ nhị thân, Phong Nam Bắc. Trưởng công chúa lặng lặng nhìn xem hắn, chợt lộ ra vẻ ăn cần. Ôn Nhu nói: "Nam Bắc, nếu như ngươi thật nhận biết Thần Võ Vương, cái kia tốt nhất cách hắn xa một chút." Có lẽ hắn có mạnh mẽ mị lực. Nhưng hắn nhất định cũng là kinh khủng phong tử. Nhất là hắn cái kia đáng sợ tốc độ phát triển. Thế ra đến nay cũng chưa từng hiểu rõ. Ngươi là bằng hữu của ta. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Lần này sát kiếp có lẽ theo tay tới. Nhưng này thần võ vương nhất định là sát kiếp vòng xoáy trung tâm. Cách hắn càng gần. Càng dễ dàng thịt nát xương tan. Ta không muốn đối đầu người này. Nhưng nếu như ngươi đối mặt. Ta liền không thể không đi theo. Đến lúc đó ngươi ta đều không thoát khỏi thân. Tại dạng này thời đại. Điều thấp tuy không thể làm. Nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng tới gần sát kiếp vòng xoáy trung tâm. Hiểu chưa hạ cực thẳng thắn nói. Ta thề. Ta vĩnh viễn sẽ không đi thấy thần võ vương. Anh tức liền đối với tấm gương cũng không gặp được. Hắn lại bổ sung một câu huống chi Lần này ta muốn đi cực nam dạy bảo tân quân Mà hoàng đô tại cực bắc, Ta cùng hắn sao có thể đụng phải đâu trường công chúa thở vào một cái Vậy thì tốt Trong phòng khách đột nhiên yên tính lại Hai người tầm mắt chuyển chuyển đột nhiên không cẩn thận đối đến cùng một chỗ Dính đến cùng một chỗ Hạ cực cảm thấy có chút không hiểu xấu hổ Thì là quay đầu lại trưởng công chúa cũng là vội vàng quay đầu. Thế là, lại trở nên yên lặng, chỉ nghe đến khả năng thoáng nhanh hơn một chút tiếng hít thở. Ánh nắng theo cửa sổ mái nhà xéo xuống. Chiếu ra khả năng thoáng chiếu đỏ lên một điểm gương mặt. Bên ngoài phòng cuối hè ve kêu lộ ra yên tính thanh tịnh và đẹp đẽ. Phi điểu nhảy nhót cười. Hơi hun gió phòng ngoài mà qua sóng nhiệt để cho người ta giờ khắc này ngất chìm đến trong ấp đột nhiên trống không. trưởng công chúa cùng hạ cực bỗng nhiên đồng thời nói ngươi. sau đó trưởng công chúa một người nói ta. nàng ngẩng đầu thấy thiếu niên đối diện khóe môi nhích lên nụ cười, tựa hồ muốn nói ta liền đoán được ngươi muốn nói ta, cho nên ta không nói. nàng chỉ cảm thấy đáy lòng có nhiều thứ khả năng lần thứ nhất gặp ánh sáng. Mà có chút bối rối Hạ cực thanh âm nắm nàng kéo về thực tế Ta nghĩ sớm một chút ra tô ra Trưởng công chúa thừa cơ thu thập xong tâm tình Nắm không cẩn thận lộ ra đáy lòng sơ hở một lần nữa ném vào băng lánh hắc ám Sau đó nói Vội vã như vậy sao hạ cực ngón tay gõ mặt bàn Ngươi không vội sao trưởng công chúa suy nghĩ một chút nói Ngày mai gia chủ sẽ triệu ngươi đi tứ trọng thiên Ban cho ngươi một chút công pháp bảo vật đan dược loại hình. Đến lúc đó ngươi có khả năng nói ra. Ta ở một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ban ngươi nói chuyện. Sau đó lại nhường một vài gia tộc tử để ra ngoài giúp ngươi. Hạ cực nói bảy người kia. trưởng công chúa lắc đầu. Ta hiểu rất rõ băng đế. Ta tiến cử nhóm đầu tiên ra ngoài giúp cho ngươi người. Hắn khẳng định xe nhúc tay. Cho nên bảy người kia ta sau đó tục bổ sung vào tên thi Vòng qua hắn ngăn chặn Được Ta đi đây Trường công chúa Tô Nguyệt Khanh không để ý tới hắn Dung dung Tô Nguyệt Khanh dừng bước lại Làm cái gì hạ cực nói Mấy ngày nay ta ở chung quanh chuyển động Tại khoảng cách nơi đây hướng Tây Đại khái một nén nhang lộ trình có một cách trang viên Theo bên ngoài xem Trang viên kia rất là lạ xa hoa, vượt xa địa phương khác, nhưng tựa hồ không người ở lại. Trưởng công chúa nói: "Trang viên kia chủ nhân dựa theo bối phận, là ta muội muội. Nàng từ nhỏ sinh hoạt tại trang viên kia bên trong, nhưng nàng đã chết. Gia chủ hoài niệm nàng, cho nên không để cho người đi động trang viên kia." Hạ Cực biết là mật thất bên trong cái kia tóc trắng nữ nhân muội muội, thế là hỏi lại: Cái kia nàng tên gọi là gì trưởng công chúa nói? Tô lâm ngọc. Bây giờ thần võ vương thân mẹ ruột. Nàng có một ít di vật thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có cơ hội đi đỡ một chút cái người điên kia. Hạ cực giả bộ như không quan trọng tiếng ta đây an tâm. Trưởng công chúa chưa từng phát giác gì rằng. mãnh thú đều có lãnh thổ quan niệm. Do xét lãnh thổ. Hiểu rõ lãnh thổ bên trong hết thảy là rất bình thường kỹ thuật. Thế là nàng quay người đi xa. Hạ cực đáy lòng cảm thấy rất chắn hết sức lấp. Giống như là đè ép một ngọn núi. Thế là thật sâu hít vào một hơi thật dài. Vỗ vỗ tay cất giọng nói chuẩn bị xe. Sáu con dao long lôi kéo phi xe kéo rất nhanh chuẩn bị tốt. Hắn lên xe, người đánh xe là long tượng quân. Hướng Tây. Vâng chủ nhân. Long cương run run như sấm. Phi xe kéo bốc lên nhập không thời gian một nén nhang về sau, đứng tại trang viên trước. Hạ cực rơi xuống phi xe kéo, long tưởng quân thì đứng ở mây vừa chờ đợi. Hạ cực nhìn xem tòa trang viên này thoáng ngừng tạm liền dơ chân đi tới. Trang viên này thế mà còn có thị vệ trông coi. Thị vệ nhận ra vị này như mặt trời ban chưa? suốt tan đầu ngọn gió. Vào gia tộc gia phả mới phát quyền quý. Chính là cùng nhau quỳ gối. Cung kính nói, gặp qua phong tiên sinh. Sau đó, có thị vệ nói, nơi đây trang viên chủ người đã không còn nữa. Hạ cực hỏi, ta không thể vào sao hai tên thị vệ vội vàng nói. Tiểu nhân không dám, nhưng thời tiết từng có căn dặn không cho phép người ngoài tiến vào. Hạ cực trực tiếp đưa tay, đem hai người đánh ngất xỉu, sau đó đi vào. Hắn đi qua đình viện, đi qua hành lang gấp khúc. Thấy đầy trì lá sen, ngó sen hoa gió đối diện Phật đến. Hắn lặng lặng bồi hồi ở trong đó. Chỉ cảm thấy nguyên bản thanh thản tâm cảnh vào lúc này vậy mà lại xuất hiện một chút vết nứt. Nhưng khi hắn đi hết này chút đường, xem xong này chút cảnh. Những cái kia vết nứt lại lần nữa khép lại lúc. Tâm cảnh sẽ càng thêm viên mãn. Đáy lòng của hắn thấy vô phương ướp chế bi thương, nhưng trên mặt lại không thể lộ ra, đưa tay phất qua núi đá cây cối. Bình sinh rất hận. Con muốn nuôi mà thân không đợi. Thân là con của người. Nếu như ngay cả hiếu đảo đều không thể đi tuân theo. Uổng làm người tử. Trong đầu của hắn hiện ra từng bức họa. Cái kia giỏi ca múa nữ nhân vì hắn kể chuyện xưa. Vì hắn làm mai nước. Ngăn ở trước người hắn. Cẩn thận nhất che chở hắn. Những hình ảnh này rồi lại toàn bộ đập tan. Liền nói đừng cũng không từng nói một câu. Liền hài cốt đều là chưa từng nhìn thấy. Mỗi năm thư thái muốn viếng mộ mả. Lại là liền mổ phần đều không có. Hắn đã xếp hạ thái càn. Nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ. Trong trang viên. Còn có thật nhiều nữ bục. Thấy hắn rồn dập quỳ xuống. Cung kính hô hào gặp qua phong tiên sinh. Hắn tùy ý đáp ứng. Trong lòng kinh hoàng đi lấy. Đi đến phòng ngủ chính trước. Hắn đưa tay đặt ở cánh cửa lên. Đang muốn đẩy mở lúc. Sau lưng truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Phong Nam Bắc. Ta nếu là ngươi. Liền sẽ không đẩy ra. Ba. Kết kết. Phòng ngủ chính bị đẩy ra. Hạ cực dầm chân đi vào. Người tới giận dữ. Phong Nam Bắc. Ngươi lại sủng sinh ghiêu. Dám không tuân thủ gia chủ pháp lệnh gia chủ nói. Này trang viên không thể nhường bất luận cái gì người ngoài tiến vào hạ cực cũng không quay người. Nhàn nhạt phản đạo. Ta là người ngoài sao vượt biển ngươi muốn ngăn ta. Ta muốn vào bên trong. Ngươi muốn làm sao xử lý. Đi bẩm báo gia chủ sao hoàng mao tiểu nhi. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại hai cái hậu sinh. Liền gây gớm cỡ nào. Bản hầu vào nam gia bắc uy trấn thiên hạ lúc Ngươi còn không biết đang ở đâu hạ cực từ khi đi vào trang viên này Đáy lòng liền có một cỗ tà hỏa Vậy ngươi tới Ngươi tới cười lạnh nói Không biết nặng nhẹ hậu sinh Nếu là bởi vì đánh nhau hủy nơi đây Ngươi có thể đảm nhận gánh vác được trách nhiệm này hạ cực nói Chỉ suốt đau Không cần chân khí Tốt ngươi tự tìm thanh âm vừa rước dưới Trong đình viện bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Xa xa cách mấy chục trượng che tới. Bốn phía đi qua đang không biết làm sao thị nữ. Bỗng nhiên thấy tâm linh một mảnh lạnh lẽo. Hai chân mềm nhũng chính là đều vội vàng quỳ xuống. Người tới gọi Hàn Thiên về sau. Tu chính là băng long Pháp Điển. Năm nay đã là hơn một trăm tuổi. Mặc dù đã không cách nào lại đi nhân gian. Nhưng ở thế ra bên trong lại chính vào tráng niên Xoàit xoàit Thân đao ra khỏi vỏ Mang theo sát ý lạnh như băng Này sát ý cũng không phải chân đối trước mắt người Mà là trên đao của hắn chết qua rất nhiều người Một cách tự nhiên liền có ví như ngưng ghét sát ý Bành hàn thiên về sau một cước bước ra Dưới chân gạt ngói chưa vỡ Nhưng là chấn động lên nhất trọng mây khói Cả người hắn hóa thành một đạo hàn mang bắn ra. Ánh đao bao phủ đứng ở trước cửa thiếu niên. Hạ cực rút ra hắc đao lôi hỏa trong tay lói lên một tia xếp lọt vào cái kia. Mảnh rồi tuyết giống như hàn quang. Hàn quang bị đánh tan. Hạ cực đao đã khoác lên hàn thiên về sau trên cổ. Hai người lặng lặng đối mặt. Hàn thiên về sau con ngươi trợn tròn. Hung hăng nhìn hắn chầm chằm Bị một cái vãn bối như thế xây bại. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Bỗng nhiên. Hắn trong mắt lói lên một vẻ ngoan ý. Theo trong lồng ngực bắn ra một tiếng phấn nộ gào thét. Hắn lại không lo được cái gì dùng chân khí có thể hay không hủy tỏa nhà này. Hắn là thời tiết. Cùng gia chủ đều là huynh đệ. Nếu như chăm chỉ dâng lên. Tiểu tử này không biết lễ phép. Cuồng vọng tự đại chính mình liên tục khuyên hắn rời đi hắn cũng không đi bỏ qua gia chủ pháp lệnh càng là bỏ qua tòa nhà này mà suốt trước vận dụng chân khí hết thầy sai đều là tiểu tử này không có quan hệ gì với hắn hàn thiên hầu thân hình về sau đột nhiên kéo một phát trong tay pháp tướng bỗng nhiên theo trong lỗ chân lông dâng lên mà ra trường đao xoay chuyển đi lên Một đầu nhường giữa hè không khí đều như muốn triệt để đông ghét văng long đã theo trên thân đao hiên ngang giò xét đầu. Long ngâm quanh quẩn. Nháy mắt. băng long còn chưa dâng lên. Cuồng bảo bay ra khí lưu đã cuốn thành một đảo từ dưới đi lên biển động. Muốn hướng lên trước mặt thiếu niên hung hăng chém đi cùng là thứ mười cảnh. Khoảng cách gần tác chiến. Tiên cơ liền là thắng. Chuẩn bị ở sau liền là bại. Hàn thiên hầu xem ra. Này tiểu tử cuồng vọng nhất định không nghĩ tới chính mình sẽ vận dụng chân khí. Thậm chí là pháp tướng. Cho nên hắn bây giờ mới phản ứng. Nhưng hắn cũng đã thua. Nhưng nhường hàn thiên hầu kỳ quái là trước mặt này phong nam bắt con ngươi yêu nguyên bình tĩnh. Hạ cực tay cầm gậy gậy. Năm ngón tay điều khiển tinh vi. Lưới đao hướng vào phía trong. Sống đao hướng ra phía ngoài. Hắn hóa thành một đảo ánh sáng. Hậu pháp chế nhân. Tại chính mình trên đao quấn quanh băng long triệt để dâng lên trước. Hắn đã hướng phía trước đạp thật mạnh ra một bước. Sống đao. Mang theo tựa hồ đối với mặt chỗ có không gian hết thảy lực lượng. Nương theo lấy một đảo tàn ảnh. Thô bảo thô bảo va chạm đi qua. Phốc. Hàn thiên hậu pháp tướng thế mà bị đánh gãy. Hắn bắn ra một ngụm máu. Cả người như bị cao tốc bay lượn vô phương dừng lại chân chính cuồng long đối diện ép đụng mà lên. Bành hắn hai mắt trợn trắng trong thân thể xương cốt truyền đến một mảnh ken ghép vỡ vùng thanh âm. Đám nữ bột trong mắt. Chỉ thấy một cái bóng như là như đạn pháo theo phòng ngủ chính trước cửa. Hướng chỗ cao hít bắn đi. Mà xa hạ cực nhắm mắt. Trong tay đao một cái quay lại. Hết thảy phun đến giữa không trung máu. Đều tại đây một cái quay lại bên trong bị dính hút tại trên thân đao Mặt đất không nhốm bụi trần Hắn thở phào một cái Nắm lên trên bàn một khối vải trắng Nhẹ nhàng lau lau sạch sẽ này chút vẫn cứ nóng bỏng giọt máu Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 133 Mẹ cùng con hạ cực hồi trở lại đao vào vỏ Hắn không muốn ở chỗ này thấy sát Cho nên vừa mới xông lên là vừa vặn lao ra cửa phòng Hắn không muốn nơi này thấy máu. Cho nên dùng cán dao hết thảy nguyên bản sẽ vẩy rơi xuống mặt đất máu ngăn tại trên dao. Sau đó, mới ôm mấy phần thấp thỏm chi tâm đi vào căn phòng ngủ này đánh giá chung quanh. Bên cửa sổ trên bàn dài để đó cổ cầm, hắn đưa tay phủ một thoáng, vẫn cứ thanh thúy. Một bên khác có gương đồng. Thượng hạng son phấn bột nước. Hắn có thể tưởng tượng khi đó càng thiếu nữ mẹ ngồi ở chỗ này. Một bên cách ăn mặc, một bên ước mơ lấy tương lai sẽ như thế nào. Dường một bên còn để đó một đôi tơ vàng dày thêu, dày bày không đối xứng, hạ cực quý người, nhường dày đối đủ. Hắn vừa đi vừa nhìn, chợt ánh mắt cong lên. Chỉ thấy dưới gối đầu có một cái thêu hoa tiểu hương túi. Hắn đưa tay đi lấy ra ngoài. Bỗng nhiên ở giữa, đáy lòng đột nhiên co quắp một thoáng. Tiểu hương túi bên trên siêu siêu vẹo vẹo thêu lên một cái cực chứ. Hắn đè xuống tay cầm run dày quát lên, người tới. Một cái nữ bục rất nhanh liền chạy vào, nửa quỳ ở ngoài cửa không dám vào bên trong. Hạ cực biết phòng ngủ này là bọn người hầu tấm điện. Thế là đi tới cửa trước. Nắm lấy túi thơm hỏi. Đây là cái gì cái kia nữ bục nhìn thoáng qua. Hoàng hốt dập đầu nói. Nô không biết. Nô tỷ mới đến đây bên trong mấy năm Hạ cực ôn thanh nói Đừng sợ Cái kia trong phủ có người biết không Cái kia nữ bộc suy nghĩ một chút Đột nhiên nói Văn Di có lẽ biết Nàng rất sớm trước đó chính là chỗ này Ta đi tìm nàng Nhanh đi Một lát sau Một cái tuổi già thậm chí có chút hoa mắt nữ bộc đi tới phòng ngủ chính trước Dựa theo thế gia tính nếp Nàng dạng này người hầu sớm cũng không biết bị đuổi đi đến nơi nào Nhưng cũng là dính chủ nhân trước phúc Năm này lão nữ bộc làm nhìn vật nhớ người vật lưu lại Tuổi già nữ bộc cũng thấy không rõ người trước mắt là ai Quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất Cung kính nói Gặp hoa đại nhân Văn di Đứng dậy Đến xem này tối thơm là cái gì tôi tớ kia nghe được di chữ Do đến toàn thân run dậy Cơ hồ muốn khóc lên Đại nhân Trên dưới tôn ti Tuyệt đối không thể Xếp sát ngô tì Đứng dậy đi Vâng đại nhân Tuổi già nữ bộc trong lòng run sợ đến gần Quan sát tỉ mỉ cái kia túi thơm một hồi Lộ ra hồi ướp chi sắc Nghĩ một hồi sau đó nói Này là tiểu thư lưu lại Tiếp tục nói nhỏ một chút Theo thùa vốn là người hầu công việc Tiểu thư lại nhất định phải học. Học xong sau, nàng bỏ ra thời gian rất lâu theo dạng này một cách túi thơm. Cuối cùng lại tại túi thơm bên trên theo một cách cực chứ. Tiểu thư nói nàng đời này có tam cực, cực tại tình, cực tại múa, cực tại vẽ. duy chỉ có không tốt võ học, cho nên nàng phải dùng cực cách chữ này làm nàng tên của hài tử. Mà cái này túi thơm chính là nàng cho tương lai hài tử hộ thân phụ Hạ cực tùy ý hỏi Nàng vì cái gì không theo hai cái tuổi già nữ bộc nói Tiểu thư nói Nàng sẽ chỉ sinh một đứa bé Trừ phi không cẩn thận sinh ra xong bào thai Vậy coi như nàng không may Mà con của nàng liền sẽ dùng cực mệnh danh Hạ cực mặt ngoài tại bình tĩnh Đáy lòng lại run lên một cái Sẽ chỉ sinh một đứa bé cái kia hạ tiểu tô đâu không đúng tiểu tô máu cùng mình có thể tan lên Nói tiếp Tiểu thư nói Chờ hài tử lớn Nàng muốn dẫn hài tử tại tô ra Dạy hắn vẽ tranh đánh cờ Ngâm thi tác đối Khắc gỗ tượng đá Nấu cơm xào rau Ca hát khiêu vũ Nàng không muốn hài tử mạnh cỡ nào Không muốn hài tử học võ Không muốn hải tử trở nên dối trá mà xấu xí. Bởi vì người tô gia thân phận đã đầy đủ lừng lấy. Có thể bình an làm một cách vui sướng hoàn khố. Trong gia tộc vượt qua hai ba trăm năm. Duy trì một khỏa hiền lành tâm. Như vậy là đủ rồi. Mà chờ con của nàng sinh cháu trai cháu trai sống lại chắc trai. Như vậy này yên tĩnh phủ để liền xem náo nhiệt lên. Tiểu thư đối người rất tốt, đối người hầu từ trước tới giờ không cầm chủ nhân giá đỡ, ta nhớ được có một lần. Tiểu thư, hạ cực đã nghe không lọt, hắn cảm thấy nghe tiếp nữa, nói không chừng thần tâm nhanh thất thủ. Cái kia đã từng ngồi tại trước bàn trang điểm đối tương lai ôm vô hạn ước mơ thiếu nữ, cái kia lòng mang lấy thiện lương hòa bình thiếu nữ. Vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới chính mình trở thành quyền lực trò chơi trong vòng xoáy một cách không đáng để ý quân cờ. Bị tủy ý mất đi. Chết rồi. Nhiều lần. Sắc trời ngấm dần minh. Đầy trì sen lục. khắp hành lang vẽ trụ. Trên mây trang viên. Đều đắm chìm trong nhu hòa mở nhạt mổ quang bên trong. Thiên phong hát muộn. Mà đột nhiên nơi xa chuyển đến từng cách phi xe kéo hạ xuống thanh âm. Tiếp theo là rất nhiều tiếng bước chân dày đặt hướng nơi này tới. Tới rất nhiều người. Trước đó thủ thương hôn mê thiên hàn hầu đã tỉnh lại. Bị hai cái mắt mang ngoan sắc người hầu đỡ lấy đi đến. Cùng nhau tiến đến còn có thật nhiều tô gia tử đệ. Rất nhiều sắc mặt xanh mét quyền quý. Cùng với trưởng công chúa. Băng đế. Còn có gia chủ. Nhiều đại nhân vật như vậy đồng thời hiện thân. Bọn người hầu cơ hồ đều sợ ngây người Rồn dập quỳ xuống Không dám ngẩng đầu An tính trong đình viện Hạ cực đứng tại cánh cửa trước Một người đối mặt với một đám Đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên Một vệt rực hừng hực tà hỏa, Lý trí cùng kiên nhẫn chậm rãi tiêu tán Sát ý chiếm cứ đáy lòng Hắn muốn giết chết thấy mỗi người Nắm lấy bọn hắn chất vấn đến tổ cùng là ai hại chết tô lâm ngọc Nhưng hắn còn không có đồng thủ. Người khác còn chưa lên tiếng. Tô Nguyệt Khanh đoạt trước một bước. Cả giận nói. Phong Nam Bắc. ngươi cùng Hàn Thiên Hầu tỷ thí. Vì cái gì ra tay không biết nặng nhẹ hạ cực xứng sờ. Trưởng công chúa rõ ràng vẫn là đang thiên vị chính mình. Trong nháy mắt liền đem sự kiện đỉnh tính thành tỷ thí không biết nặng nhẹ. Băng đế mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thường ngày tranh cãi trưởng công chúa Ta dùng vì chuyện này không phải tỉ thí vấn đề Mà là có ẩn tình khác Cần tinh tế kiểm tra Tại hết thầy biết rõ ràng trước đó Phong Nam Bắc nhất định phải đang bị nhốt Tô Nguyệt Khanh cười lạnh nói Dường nằm chi sườn Há để người khác ngủ ngáy Phong Nam Bắc là thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất Tính cách cũng là kiệt ngạo cô cùng Mà tỏa trang viên này cách hắn chỗ ở gần nhất. Hắn sang đây xem một thoáng. Không nên sao có vấn đề sao băng đế hử lạnh một tiếng. Bỏ qua gia tộc quy định. Bỏ qua gia chủ pháp lệnh. Bỏ qua tôn ti trường ấu. Này gọi là vô pháp vô thiên. Tô Nguyệt Khanh nói. Là ta tô ra khai sáng một cái cuộc diện thật tốt. Đặt vững ngàn năm ban đầu tương lai đế sư. Không hương ngạnh không hung hăng cản quấy, chẳng lẽ còn cất giấu rụt lại hay sao băng đế? nếu là muốn cất giấu rụt lại, hiểu chuyện hiểu quy của người, đây chính là còn nhiều. huống chi băng đế không phải đã lấy ra cái tốt nhất sao? nhưng hắn có thể làm đế sư sao hắn liền phong nam bắc một chiêu đều không tiếp nổi, tiến vào giang sơn xã tắc đồ thế mà liền sống sót đều làm không được. hắn nghe lời, hắn hiểu chuyện. Hắn có thể sao băng đế. Trường công chúa miệng lưới bén nhọn. Hùng hổ giỏ người. Mặc dù tình thế thoạt nhìn gây bất lợi cho hạ cực. Nàng không những không có sợ. Ngược lại là bắt đầu nắm mọi người mang lệch ra. Nàng tiến lên một bước. Cất giọng nói. Phi thường thường có người phi thường. Người phi thường. Đi phi thường sự tình. Phi thường sự tình lập phi thường công. Chư vị trưởng bối. Các ngươi cũng nhìn được. Phong Nam Bắc chính là như vậy một cái người phi thường. Hắn hợp thời mà sinh. Hắn chính là vì chúng ta tô ra giờ khắc này đản sinh. Nếu như bởi vì ngần ấy việc nhỏ xử phạt hắn. Ta đây hỏi một câu. Ta tô ra nếu là tại đây chàng vẫn thế bên trong thất bại. chư vì ai thua trách nhiệm này mọi người trầm mặt dưới. Sau đó rồn rập mở miệng. Ai hắn không nên ra tay nặng như vậy. Đúng vậy à, đều là người trong gia tộc luận bàn tỷ thí Cần gì chứ gia tộc cấm chỉ tư đấu Nam Bắc a ngươi cùng Hàn Thiên Hầu đều là ta tô ra người có mặt mũi Làm sao lại không hiểu quy củ này đây ngươi nhường lão phu này làm sao xử lý đây Một bên bị đánh gần chết Hàn Thiên Hầu lâm vào câu đố chi yên lặng Chỉ cảm thấy một cỗ vẻ người lớn trầm tích tại ngực Sau đó nhìn không được lại phúc một tiếng Bắn ra một búng máu Trưởng công chúa Hoa Dung thất sắc Hàn Thiên Hầu liền nên nghỉ ngơi thật tốt Tới nơi này làm gì các ngươi hai cái này áp bột Như thế không biết nặng nhẹ Không biết chờ Hàn Thiên Hầu khôi phục lại tới đưa tin sao như không phải là các ngươi hai người Hàn Thiên Hầu làm sao đến tận đây nàng quanh thân bỗng nhiên tràn ngập lăng nhiên sát khí Người tới Rất nhanh theo ở ngoài cửa tô thuấn mang theo hai tên thị vệ đi đến quỳ dạp xuống đất Trường công chúa hỏi Thiên hoàng Có thể hay không chừng chỉ hai cách này áp bục cái kia hai cách đỡ lấy hàn thiên hầu người hầu trước một khắc còn mắt mang hung quang Giờ khắc này đã đần đổn Gia chủ nhẹ giọng truyền âm nói tháng khanh không sai biệt lắm là được rồi Phong nam bắt không chịu thiệt Trường công chúa ồ một tiếng Sau đó vẫy tay nói Nam Bắc Còn không qua đây hỏi một chút Hàn Thiên Hầu Thương có nặng hay không Hạ cực lúc này cảm thụ Tựa như lúc trước đám kia ngày ngày tại Hoàng Đô gào thép có Hoàng Thượng mới có ngày tốt lành Thất Hoàng tử sở dĩ có thể giữ vững Hoàng Đô hoàn toàn là Hoàng Thượng An bài bạo dân Kiên định đứng ở phía sau mình Đồng thời các lớn thuộc tính tăng gấp mấy lần Thế là Hắn đi đến vừa phun ra một ngụm máu tươi Hàn Thiên Hầu trước mặt. Một mặt xin lỗi nói. đắc hẹn chỉ so với đau. Không cần chân khí. Hàn Thiên Hầu lại dùng pháp tướng đánh lén. Ta cũng là bất đắc dĩ. Mới bị buộc dùng chân khí. Còn không cách dùng tướng. Đúng. Hầu gia ngươi thương có nặng hay không Hàn Thiên Hầu run dậy chỉ lấy người trước mặt. Đột nhiên lại phun một búng máu. Mọi người nhìn không được che mặt. Hung tàn thật sự là vạn phần hung tàn, đây quả thực là giữa ban ngày hung hăng tiên thi. Bất quá tất cả mọi người có tư tâm. Càng là hung tàn càng tốt. Dạng này tổ hợp, mới có thể vì tô ra tại sát kiếp bên trong mưu đến lớn nhất lợi ích. Cũng có một bộ phận người thì là cuối đầu xuống, sắc mặt xanh mét, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Hàn thiên hầu ngửa đầu bắt đầu phun máu tươi tung tóe trong miệng mơ hồ không rõ phấn nộ gào thét. ta đặc biệt ngửa. Gia chủ kịp thời đưa tay bắn ra một đảo khí tức. Hàn thiên hầu hai mắt lập tức nhắm lại. Thân thể chậm rãi tê liệt xuống dưới. Tiến nhập trạng thái hôn mê. Còn không mang theo hàn thiên hầu xuống tu dưỡng hai cái người hầu sợ hãi nói đúng. Sau đó mang theo chủ nhân như bay chạy trốn. Gia chủ nhìn về phía hạ cực. Hạ cực cũng nhìn về phía hắn Như quả không có gì bất ngờ xảy ra Vị này rất có thể là ngoại công của mình Nhưng hắn cũng là không có nhận tính toán của hắn Hắn chỉ có hai cái thân nhân Mẹ cùng tiểu tu. Gia chủ không nói gì Mà chỉ nói Nam Bắc đi theo ta Nói xong hắn hướng đi một bên Hạ cực theo tới Nam Bắc Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này hạ cực từ trong ngực móc ra theo lên cực chứ tối thơm nói Vì cái này Vì cái này hạ cực gật gật đầu Ra chủ, Ta những ngày này nghe ngày cùng trưởng công chúa nói không ít liên quan tới thần võ vương tin tức Chính ta tại bên ngoài cũng nghe thấy qua sự tích của hắn Bằng vào ta thực lực trước mắt Đối đầu hắn rất có thể thất bại Không sai Ta lại nghe trưởng công chúa nói, nơi đây trên mây trang viên chính là thần võ vương thân mẹ ruột nơi ở cho nên. Gia chủ giật mình. Cho nên. Ngươi tới lấy trước khi ngọc di vật. Để phòng tao ngộ thần võ vương. Dạng này là có thể tại thời khắc mấu chốt chấn nhiếp tinh thần của hắn. Hạ cực trọng trọng gật đầu, không sai, chính là như vậy. Ta hiểu được. Gia chủ đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, sau đó cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất. Hạ cực nói. Nếu như ta là một người tự nhiên dạng này. Nhưng đằng sau ta có toàn bộ tô ra. Gánh vác chức trách lớn. Ta tự nhiên không thể chỉ cố lấy chính mình. Mà muốn lưu lại thủ đoạn áp chủ bài. Tốt gia chủ khen một tiếng. Hạ cực đột nhiên nói. Gia chủ. Có thể hay không vì ta nói nhiều một chút có quan hệ tô lâm ngọc sự tình biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng gia chủ bỗng nhiên trầm mặt lại dạo bước suy tư một lát sau đó nói thôi được ngươi là người một nhà này chút che giấu nói cho ngươi cũng không phải là không thể được hạ cực không nói gì hắn hiện tại cần chẳng qua là lắng nghe là có thể gia chủ sửa sang suy nghĩ trầm rãi nói tô lâm ngọc là nữ nhi của ta 30 năm trước nàng theo tô ra trong mọi người trổ hết tài năng Tiến vào hoàng cung Ở bể ngoài là Ngọc Phi Kỳ thực bắt đầu bố cuộc cũ mới hoàng quyền giao thế sự tình Một lần kia ngũ đại thế gia an bài năm cô gái tiến cung Vì cái gì đều là việc này Dù sao Tất cả hoàng tử hoàng nữ đều là thế gia người Như vậy điều khiển chính là không có một điểm biến số Thuận tiện rất nhiều Mà đợi đến những hoàng tử này hoàng nữ sau khi chuyện thành công Liên tiếp hồi trở lại thế gia An bài như thế thỏa đáng, chỉ tiếc Hết thảy đều bị tô lâm ngọc làm hỏng hạ cực ớt tiếng Gia chủ tiếp tục nói Vì duy trì gia tộc huyết dịch độ tinh khiết Chúng ta ngũ đại thế gia đều an bài tộc nổi nhân thành hôn Đồng thời định gia đều sinh một nam một nữ Kết quả ngoại trừ thần gia vị kia chính mình có vấn đề mà bao quát chúng ta tô gia ở bên trong bốn nhà đều là thuận lợi thu được một cách hoàng tử một cách hoàng nữ sự tình vốn là thật tốt nhưng nếu không phải tô lâm ngọc tiện nhân kia tâm phúc nha hoàn chúng ta thậm chí sẽ không biết chân tướng hạ cực duy trì lấy bình tĩnh hỏi sau đó thì sao gia chủ cả giận nói nàng sở dĩ theo tô gia ra, ra ngoài Căn bản không phải vì gia tộc Mà là vì một cái thế gian nam nhân Nàng cùng nam nhân kia sinh ra một cái nam hài Về sau Lại không biết từ nơi nào lặng lẽ ôm một cô gái Như thế xem như một nam một nữ Man thiên quá hải hạ cực cố ý ngạc nhiên nói Đường đường tô ra công chúa Làm sao lại ra thích một cái thế gian người bình thường Gia chủ hử lạnh nói Ta hỏi qua nàng Nàng nói nàng không muốn con của nàng mất đi tự do. Trở thành khôi lỗi cùng đồ chơi. Mà nàng cùng người ngoài thông hôn liền suy yếu huyết mạch độ tinh khiết. Không có độ tinh khiết thế ra người liền sẽ không nhận coi trọng. Không thể nào hạ cực cố ý phát ra kinh ngạc thán phục thanh âm. gia chủ cắn răng. Như là mang vô cùng nhục nhã nói. Còn có một cái. Nàng nói nàng cùng cái kia thế gian nam nhân lưỡng tình tương duyệt. Chân tâm yêu nhau. Đơn giản hoang đường nam nhân kia đâu ra chủ cười lạnh nói. Nam nhân kia còn thật sự không có cô phụ nàng. Bị tra tấn gần chết đều không có thổ lộ một câu có quan hệ tin tức của nàng. Chỉ nói không nhận ra nàng. Hạ cực cảm khái nói, dạng này làm bẩn người của tô ra cả gia tộc đều nên nhận trừng phạt. Gia chủ nói, không sai, nam bác ngươi nói đúng, cho nên... Quan gia từ trên xuống dưới đều bị diệt khẩu. Cố ý lọt mất hai cái nhỏ đồ chơi bây giờ cũng bị bắt trở về. Đang ở ngươi trong phủ đây. Nói xong. Gia chủ bỗng nhiên cười lên ha hà. Sau đó vỗ vỗ hạ cực bả vai. Không nói những thứ này. Chuyện cũ năm xưa. Ngươi như gặp được thần võ vương, này chuyện xưa có khả năng đầy đủ nhường hắn tâm thần dao động. Hạ cực cũng là theo hắn cùng một chỗ cười như điên, cười nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hoàng huyên vạn tuệ 06 chương 134. Ta một cách nhân loại bằng hữu gia chủ cùng hạ cực hai người về tới tô lâm ngọc nhà cũ. Gia chủ hướng mọi người giải thích một phiên. Mặc dù không nói chi tiết. Nhưng này rất bình thường. Đến loại tầm thứ này người đều biết một quy của sự tình dùng bí thành. Ngư đề tiết bại. Gia chủ rất có uy vọng. Hắn xác nhận hết thầy như thường. Như vậy thì sẽ không có người đi phản bác. Mặc dù băng đế cũng không có ý định nói thêm cái gì. Khí thế hung hăng các quyền quý lại đáp lấy phi xe kéo riêng phần mình rời đi. Trong hoàng hôn. Giao long khiêu vũ. Tầm mây tách ra lại tổ hợp. Không bao lâu. Cái này độc đáo trong trang viên ngoại trừ người hầu. Cũng chỉ còn lại có trưởng công chúa cùng hạ cực hai người. Hai người đi tại hành lang gấp khúc bên trong. Xem trì tiếp thiên bích lục đã ảm đảm. Mấy đó gió sen diễm lệ cũng đã ngấm dần ẩn vào hắc ám. Hạ cực nói một tiếng tạ ơn. Tô Nguyệt Khanh ngồi ở bên người hắn, nói khẽ, ngươi không là một người. Không có gì, chẳng qua là bỗng nhiên. Hạ cực ngừng lại lời nói. Mặc dù trưởng công chúa hiện tại là người một nhà. Nhưng thế sự biến ảo, vô thường đến cực điểm. Hắn thấy nhiều, cho nên cũng không có ý định lại nói cái đề tài này. Để tránh nhường trưởng công chúa có thể thật nhìn trộm đến nội tâm của hắn ý nghĩ. Thế là, hắn cười ha hà. Hắn mới cười một thoáng, liền bị ôm lấy. Tô Nguyệt Khanh vút ve rất căng. Thanh nhã mùi thơm của nữ nhân vào mũi. Nhu như gấm tóc xanh treo chọc lấy tai của hắn. Gia thịt kề sát phong phú cảm giác an ủi hắn trái tim. Nàng ôn nhu nói đừng cười. Sau đó lại tăng thêm câu ta cũng có thể như vậy. Hạ cực lần này không có đẩy ra nữ nhân trước mặt. Cũng không phải là bởi vì nàng là tô ra nữ nhân đẹp nhất. Cũng không phải là bởi vì đáy lòng đốt cháy nam nữ dục niệm. Mà là giờ khắc này. Hắn cảm thấy mặc dù thế gian đều là địch. Nhưng ít ra trong nháy mắt này. Nữ nhân trước mặt là chiến hữu của hắn. Là cùng nhau hành tẩu trong bóng đêm người cô độc. Bọn hắn từ trước tới giờ không sẽ đối với bất kỳ người nào triệt để mở rộng cửa lòng. Cũng sẽ không đi tán đồng tín nhiệm bất luận cái gì người bởi vì bọn hắn đã mất đi cũng thất vọng nhiều lắm. Hai người lặng lặng dựa chung một chỗ tâm tư thanh thản như thủy tinh, không có nửa điểm tạp niệm. Màn đêm kéo lên. Ánh trăng vào nước. Tô Nguyệt Khanh chợt cười nói. Đánh hàn thiên hầu đánh sướng hay không nói thực ra. Ta xem gương mặt kia cũng hết sức phiền. Thấy một lần liền muốn đánh một lần. Không nghĩ tới bị ngươi đánh. Hạ cực nói. Ngươi cũng đánh. Ta lấy giọt máu đầu tiên. Ngươi bắt kịp bổ một đao. Sau đó ta lại ngồi xổm thi dây hắn một lần. Ăn. Hắn hết thảy phun ra ba ngụm máu. Tô Nguyệt Khanh nói. Ta nhớ được là bốn chiếc. Tùy tiện đi. Tính trong chốc lát. Tô Nguyệt Khanh nói, ngày mai, gia chủ còn muốn tìm ngươi đi nhận lấy đế sư bảo vật công pháp tài nguyên. Nếu như ngươi muốn sớm ra ngoài, đó là cơ hội tốt nhất. Ta sẽ tùy cơ ứng biến, bang ngươi nói chuyện. Ngươi đi ra bên ngoài, nhớ ký xét bảy người kia. Hạ cực đột nhiên nói. Ta nhớ được ai nói qua. Nếu như ta trong vòng một tháng nắm tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ 9. Ta đây ở phía trên cũng không phải là không thể được. trưởng công chúa ngạc nhiên một thoáng. Sau đó hai tay đột nhiên đẩy hắn ra. Quay người chạy. Giống như bị kinh sợ bị hù mèo. Vèo một tiếng liền chạy tới không còn bóng dáng. Ngay kế tiếp. Tô Nguyệt Khanh tiếp hạ cực. Lại lần nữa đi đến tứ trọng thiên. Lần trước tới là tại đại điện. Lần này lại là một chỗ khác cung điện Cung điện xa hoa trên bàn dài để đó 5 dạng đồ vật Gia chủ nói Phong Nam Bắc Ngươi sắp ra ngoài Trở thành tân quân đế sư Gia tộc đương nhiên sẽ không nhường ngươi tay không mà đi Hạ cực sắc mặt trang nghiêm mà tiến lên Gia chủ theo trên bàn dài lấy ra thứ một vật Đó là một đầu màu đen như mực bao tay Thoạt nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ Nhưng trong đó rõ ràng ẩm chứa lực lượng đáng sợ. Gia chủ đem găng tay mang tài chính mình trên tay phải, nhìn kỹ. Vừa dứt lời, một cỗ hảo nhiên khí thế từ trên người hắn bay lên, khuyết tán đến toàn bộ trong điện đường. Tạch tạch tạch. Tinh mỉn lân giáp theo cái kia trên tay phải tầm tầm sinh ra. Mãi đến triệt để bao trùm. Mà cái kia rõ ràng là nhân loại tay lại cũng không nhìn thấy bất luận nhân loại nào dấu hiệu. Ra chủ tay phải đột nhiên tải vừa nắm. Cơ mắt bành trướng. Máu chảy ra tốt. Xương cốt biến động. Kinh mạch mở rộng. Lợi chảo theo đầu ngón tay soạt soạt xoạt sinh ra. Tay phải của hắn như là biến gì một dạng. Bắt đầu phi tốc biến lớn. Mãi đến trở thành một mét có thừa long chảo mới dừng lại. Hạ cực nhìn kỹ. Chỉ thấy cái kia găng tay đen theo bàn tay mà biến hóa. Như ghề sát tại trên bàn tay. Đồng thời, hắn có thể thấy, đây không phải tiểu hắc long khí tầng thứ 10, mà là vô hạn tới gần tầng thứ 10. Cộng thêm một đạo kỳ gì bí pháp. Gia chủ nói, thấy rõ ràng pháp khí này. Hạ cực ngưng thần nhìn lại. Gia chủ long trảo bên trên tái sinh biến hóa. Toàn bộ màu đen cử trảo bên trên đột nhiên nổi lên vũ án mà dù bí huyền bí mạch lạc từng đầu sen lẫn biên quấn. Nhưng hạ cực nghĩ đến rắc rối phức tạp điện tử network. gia chủ tự chảo hướng lên trên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, lòng bàn tay không khí sôi trào, bày biện ra một đoàn màu đen hỏa, thần bí cháy hừng hực, cái kia hỏa càng ngày càng tràn đầy, Hắc ám vô cùng, lại lại sẽ không dâng lên nửa điểm khói, chẳng qua là tính mịch thiêu đốt lên. Mặc dù không có hảo thanh thế lớn, cũng không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng cho người cảm giác lại là hết sức thuần túy hủy diệt. Tay hắn bên trên nắm không phải hỏa, mà là hủy diệt bản thân. Gia chủ nhìn xem cái kia hỏa, tựa hồ chính mình cũng có chút sợ hãi. Năm ngón tay đột nhiên kéo ra, cái kia hắc hỏa liền biến mất, trên tay của hắn vũ ám mạch lạc cũng đã biến mất. Tay khôi phục vì nguyên bản lớn nhỏ. Tiểu hắc long khí phối hợp gia tộc bọn ta huyết mạch, có thể nhường tay cầm hóa thành long trào. Nhưng người cùng long cuối cùng khác biệt, người có khả năng hóa long, nhưng không có nghĩa là thật có khả năng trở thành long. Mặc dù bề ngoài tương tự, lực lượng tương tự, nhưng bản chất vẫn là khác biệt. Gia chủ chậm rãi nói. Đối người mà nói. Gân cốt máu thịt sinh ra hình lực. Mạch lạc sinh ra chân khí Mi tâm nguyên thần tư vô mờ ảo Máu thịt, mạch lạc, nguyên thần Đây là ba đại lực lượng nguồn suối Đồng dạng, long cũng có Chúng ta tu luyện được đến long trảo Chẳng qua là được long máu thịt Mà phát huy ra cử lực Chờ đến huyết mạch tăng lên tới cao đẳng trình độ Có lẽ khả năng tạm thời kích phát bộ phận long mạch lạc Từ đó sinh ra long khí Dùng ra thuộc về long chân chính lực lượng. Mà cái tay này bộ pháp khí. Một khi bắt đầu dùng. Có thể những ngươi long chảo trực tiếp sinh ra long mạch. Từ đó trực tiếp sử dụng long khí. Xây dựng ra long ngữ huyền tông. Vừa mới ngọn lửa kia tên vì hát long liệt dương trong đó uy lực ngươi cũng thấy đấy. Hạ cực gật gật đầu. Không thể không thừa nhận cái kia hắc hỏa uy lực cực cường. Nếu như này hắc hỏa nện vào trên người hắn, hắn cũng không rõ ràng có thể hay không chống cử ở. Đột nhiên, đáy lòng của hắn có loại quán thông cảm xúc. Người kinh mạch yếu, mà cẩu dương tâm kinh sinh ra chính hỏa liệt nhật hư ảnh. liền là người chi liệt dương. Long kinh mạch mạnh cho nên sinh ra chính là hắc long liệt dương. Đây là. Một khỏa vẫn còn so sánh chín khỏa mạnh ý tứ sao ra chủ đem găng tay đặt vào trên khay. thận trọng hai tay giơ Đi đến hạ cực trước mặt nói. Pháp khí này là thượng cổ bảo vật. Sẽ tự động khôi phục. Nhưng mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Hôm nay liền giao phó ngươi. Bao tay tên là thượng cổ bảo vật. Tên đã sớm mất đi. Lão tổ cũng không nói. Ngươi sau khi ra ngoài chính mình làm cách đi hạ cực gật gật đầu lấy ra găng tay đen để vào không gian chứ vật gia chủ lại từ trên bàn giải nắm lên để nhị dạng đồ vật đó là một kiện hắc kim sắc trường bào hắn chậm chậm lời ít mà ý nhiều nói công năng cùng bao tay một dạng ngày sau ngươi tại bên ngoài kịch chiến nhất định là sớm nhất một nhóm thức tỉnh huyết mạch hóa ra thân sồng người trường bào này có thể làm cho thân thể ngươi thu hoạch được long mạch mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần hạ cực lấy ra hắc kim trường bào để vào không gian chứa vật gia chủ lại từ trên bàn dài nắm lên thứ ba món đồ một viên khảm nạm lấy bào châu màu đỏ nhà giàu mới nổi khoản chiếc nhẫn cách này pháp khí gọi tích hỏa châu mang theo có khả năng tại hỏa diễm bên trong hành tẩu mà sẽ không thủ thương Giới nắm là vì thuận tiện mang theo mới tạo ra. Kiểu dáng là lão phu tự mình thiết kế, mang theo cả người đều sẽ có vẻ bá khí mấy phần. Hạ Cực, gia chủ nắm lấy khay đưa qua. Theo lý thuyết, hạt châu này cái gì hỏa diễm đều có thể tránh, nhưng không ai thử qua dùng Hắc Long Liệt Dương tới lệnh cách này. Nếu là hỏa kiếp, ngươi liền mang theo dùng phòng ngừa vạn nhất Thời khắc mấu chốt luôn có thể có ít Này tích hỏa châu tùy thời có thể dùng. Nhưng vô cùng yếu ớt. Mặc dù bị một thanh phủ thông gậy gỗ gõ. hạt châu cũng sẽ đập tan. Hạ cực mang tới lại để vào không gian chứ vật. để tứ giảng một quyển sách. Ta tô ra cùng sở hữu mười vòi rồng. Một quyển này là hát long pháp điển. Cùng phẩm cấp thấp ngân long pháp điển khác biệt. Đây là nhà ta tộc cao giai huyền Tông. Cần lấy tiểu hắc long khí làm cơ. Ngươi như là đã nắm tiểu hắc long khí tu tới đỉnh phong. Như vậy một quyển này ghi chép pháp điển chính là tặng cho ngươi. Siêng năng tu luyện. Tăng lên thực lực mình. Hạ cực theo tấm bảo đồng tử trong tay lại nhận lấy để vào không gian. Thứ năm giảng một quyển tên ghi. Ta tô ra cùng nhân gian không ít đại yêu đều có quan hệ. Bên huy bên trên huy lại quy tắc chi tiết. Thời khắc mấu chốt. người có khả năng thỉnh này chút đại yêu rời núi hỗ trợ. Gia chủ thật sự là móc tim móc phổi, pháp khí, huyền công quan hệ toàn bộ đều nhét cho hắn. Gia chủ tiếp tục nói. Yên tâm đi. Theo sát kiếp tiến hành. Ta tô ra còn sẽ vì ngươi cung cấp càng lớn hậu thuẫn. Trợ giúp sẽ liên tục không ngừng. Hạ cực đơn giản cảm động. Hắn tiếp nhận tên vi Bỗng nhiên ngạc nhiên nói Nhân yêu khác đường Thế bất lưỡng lập Vì sao ta tô ra sẽ cùng đại yêu có quan hệ gia chủ nói Có sức mạnh là được rồi Nhân yêu khác đường loại lời này là lấy ra dùng Không phải lấy ra tuân theo Nam Bắc Ngươi còn trẻ Chờ tiếp qua mấy năm Ngươi liền sẽ biết Chúng ta có mấy lời phải được thường nói Nhưng lại không thể như vậy đi làm Chúng ta có mấy lời một câu đều không nói Nhưng cũng hiểu được đó mới là đúng Đây không phải dối trá Bởi vì nhân thế quy tắc vốn là như thế Người không tuân theo liền bị người đạp tại dưới chân Chỉ có những cái kia kẻ bại mới có thể quỳ gối bùn đất bên trong giống một câu hèn hạ vô sỉ. Ta không phục Tỷ như hiện tại Ta rời khỏi nơi này Vẫn là sẽ lớn tiếng nói nhân yêu thế bất lưỡng lập. Vẫn là sẽ đem cấu kết yêu tục. Tội đáng chết vạn lần cái chậu đổi lên kẻ địch trên đầu. Nhưng thì tính sao? Ta tô ra cùng đại yêu vẫn là quan hệ mật thiết. Ai biết được hạ cực lập tức cảm giác mình tại hoàng đô tao ngộ. Hợp tình hợp lý. Hiểu rõ tại sao mình ngăn cơn sóng giữ. Giữ vững thành. Một lần lại một lần đánh lui kẻ địch. Lại vẫn là không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì Gia chủ đi xuống đài cao Vỗ vỗ bờ vai của hắn Tuổi trẻ đế sư Đừng đi nghe người khác nói Nhất là đừng đi nghe phần lớn người nói lời Nghe chính ngươi nổi tâm dục vọng Chờ ngươi công thành danh tỏi theo bên ngoài trở về Lão phu nhưng là muốn lôi kéo ngươi ngày ngày đánh cờ Hạ cực đột nhiên nói Gia chủ Ta nghĩ hai ngày nữa liền ra tô ra. gia chủ dừng một chút, bây giờ tô ra cấm chỉ ra vào. Ta nếu có thể sớm một bước ra ngoài, cũng có thể sớm một bước tiếp xúc tân quân bắt đầu bố cục. Lời tuy như thế, nhưng sát kiếp rất nhanh liền đến. Nói không chừng liền là ngày mai. Nói không chừng liền là sau một khắc. Sát kiếp ban đầu hết thầy hỗn loạn. Mà lại. Hoàng đô cách người điên kia đang một mực tìm chút ta. Hoàng đô tại Bắc ta đi Nam Phương sẽ không gặp phải. Huống chi nếu là ta không biết còn tốt lúc này biết vẫn còn rụt lại. Trốn tránh tâm ta không cam lòng. Gia chủ thở phào một cái hắn nghiêng đầu nhìn một chút điện thờ bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa nói thiên hoàng ta bảo đảm Nam Bắc không có chuyện gì. Gia chủ vẫn còn do dự. Trường công chúa cất giọng nói ta dùng tính mệnh đảm bảo. Gia chủ đột nhiên ngẩng đầu thật sâu nhìn nàng một cái ta đi xin phép lão tổ. Tạ thiên hoàng. Phiêu miêu hư vô trong bóng tối. Một tòa như vẽ hành cung phản phất là tuyên cổ liền tồn lấy. Trong đó thần gì huyền bí. Không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Hai đảo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ yêu nguyên ngồi đối diện nhau. Ngươi trù gia quốc sư đỉnh sao đỉnh, ngươi tô gia đế sư đâu cũng đỉnh, nhưng không an phận. Hai người nói lời hoàn toàn không có quá nhiều người thần bí mùi vị. Đây là bởi vì hai người hiểu nhau đã rất lâu rồi. Mà lại thân phận lực lượng bình đẳng. Nếu như tại bất kỳ ai khác trước mặt, hắn nhóm đều là giống như thần tồn tại. Làm sao không an phận hắn biết rõ sát kiếp ban đầu hỗn loạn còn muốn sớm ra ngoài. Vậy ngươi nhất định sẽ không đáp ứng Không ta đáp ứng Trên người hắn có một cỗ ma lực kỳ gì Để cho ta giống như Hắc ảnh suy tư lấy Sau đó chậm rãi nói Để cho ta giống như thấy được thượng cổ lúc sau chính mình Lại có như thế cảm giác vậy có phải Chờ cái ngàn năm lại nhìn Hy vọng không phải ảo giác của ta Bình tĩnh mà xem xét Cái kia người thiếu niên Hắc ảnh trong đầu hiện ra hạ cực bộ dáng Sau đó nói Hắn để cho ta có một loại vui mừng Vui mừng hắn là ta thế ra người Bằng không định lại là thiên địa này lớn nhất gì số Ha <cười> ha <cười> Người chu gia quốc sư đâu Nói một chút cái đứa bé kia đi Hắn Hai đảo thân ảnh mơ hồ đang nói chuyện Đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy tích đáp tiếng Vách tường chung lớn bên trên dây cuối cùng nhảy tới Phút đồng hồ tinh tường chỉ tại 6 điểm vị trí Hai đảo thân hình đều là run lên. Đối mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt biểu ý rõ ràng vô cùng. Trận đầu sát kiếp. Đến. Cùng lúc đó, hai người chỉ cảm thấy một cố bị đè nén cực lâu lực lượng kinh khủng theo trong thân thể thức tỉnh. Hai người đều không nói thêm gì nữa, hóa thành hư ảnh tan biến ngay tại chỗ. Hắn nhóm đều cần đi cùng cố thích ứng này vừa mới giải phong cảnh giới. Tràn ngập giá man khí tức cực tây đất đen bên trên Như là cử đồng mặt đất hố sâu chung quanh chất đống miệng núi lửa Chảy ngang lấy nóng rực hỏa dung nhâm Lít nha lít nhít Chi chít khắp nơi Ba cầm lồng cây giàm xa Dơ lên nóng lên đồ trang sức Quỳ dạp xuống đất Đang thành kính hướng tây mà bái Này là sinh hoạt ở chỗ này người đột quyết thường ngày Thu lại ngạo mạn, duy trì tầm thường không thể nhân loại áp niệm va chạm địa thần bây giờ chính là hoàng hôn thời gian tây phương bầu trời côi dương như máu chỗ xa hơn thì là đền bù dáng hồng thỉnh thoảng màu đỏ lôi điện vẽ qua bầu trời cực đoan thời tiết bao phủ chỗ liền là địa thần chỗ ở làm địa thần phẫn nộ lúc hỏa diễm liền sẽ bột phát ra ba cầm yên lặng cầu nguyện lấy khi vọng hôm nay địa thần có thể có cách hảo tâm tình Đột nhiên, không có có bất kỳ dấu hiệu nào. Trăm triệu giảm vô ngân đại địa như bị thâm tàng địa tinh vũ trụ cử thú lật người. Điên cuồng chấn động dâng lên. Thiên địa bỗng nhiên tối tăm. Trước một khắc còn treo cao bầu trời liệt nhật như bị đại địa nước xa thâm huyên đột ngột thôn phệ. Không có ánh sáng. Một vùng tăm tối. Nhưng cực độ nhiệt độ cao lại bắt đầu bay lên. Để cho người ta cơ hồ muốn bị đun sôi ba cầm sợ hãi hô hô lên, toàn bộ thôn chấn đều trở nên ồn ào, hoảng sợ sôi trào Buông xuống tại đây bên trong, rầm rầm rầm chói tai mãnh liệt tiếng gầm rít gào thành diệt thế nước lũ, che mất hết thảy, cây cối bị vượt lên, phòng ốt bị đánh nát bấy, không ít người bịt lấy lỗ tai bắt đầu kêu thảm, mà năm ngón tay ở giữa đã máu tươi róc rách, chảy đầy mu bàn tay. Mà tại đây cực tối trong trời đất, bỗng nhiên có ánh sáng hồng quang tại cực tây thế giới bên trong. Trùng thiên gào thét mà lên. Đó là vô số núi lửa vụt lên từ mặt đất. Đó là vô số hỏa diễm sông lên thiên không. Nồng đậm khí độc xương mù sấm sét vang dội bên trong, vô số cỗ hỏa thi hỏa thú theo hỏa cửa sơn động leo ra. Hóa thành đen nhịp hỏa triều, hướng về đông phương tới Một đầu sáng ngời nhất, nóng cháy nhất hỏa nha đang trong lòng đất, lạnh lùng nhìn xem tới lui mà lên đồng loại, đột nhiên hé miệng, nuốt vào một đầu lạc đàn đồng loại. Một lát sau, nó lông vũ lại càng sáng chói mấy phần. Nó lại bắt đầu tìm kiếm mặt khác lạc đàn đồng loại. Nó bằng hấu duy nhất đang nói với nó, không muốn thấy mê hoạt, mạnh lên là có thể.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 Hoàng huynh vạn tuế không 6 chương 135. Đế sư ầm cư. Thăm dò nữ hoàng nếu lão tổ đồng ý, trưởng công chúa đảm bảo gia chủ cho đi. Hạ Cực An vị lấy dao long phi xe kéo về tới tầng thứ nhất. Hắn lần này rời đi thế ra. Thuộc về sớm rời đi. Lão tổ đã cho tin tức. Tân quân bái sư lại ở năm nay mùa đông. Đến lúc đó hạ cực cần phải đi hướng cực Nam Thiên Ngu Núi chờ đợi. Trước khi đi một ngày, gia chủ nắm kế hoạt biểu nói cho hạ cực. Tân quân khối thứ nhất đá mài đao là cử nghiệp thành thanh vương. Khối thứ hai là tam hoàng tử hạ hiền. Khối thứ ba có thể là thần võ vương. Hoặc là dùng thần võ vương cầm đầu cửa hoàng nữ hạ tiểu tô thế lực. Điều kiện tiên quyết là đứng mũi chịu sào đối mặt hỏa kiếp thế lực còn không có hủy diệt. Về sau, tân quân lại ở Nam Phương đóng đô, đăng cơ xưng Đại Chu Chi Đế, mượn nhờ sông lớn cùng Đại Giang để chống đỡ Tây tới hỏa kiếp. Nhưng đã đỉnh trước kéo dài 500 năm hỏa kiếp, căn bản không có khả năng bị tiêu diệt, cho nên có thể đủ dùng Giang Hà làm giới hạn, khóa lại trăm triệu giảm non sông, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Cách này là thành công. Năm nhà chỉ cần có thể đạt thành một bước này Như vậy đời thứ nhất đế sư Quốc sư Đại tướng quân Văn đầu ảnh quân là có thể hồi trở lại thế gia dưỡng lão Đằng sau Theo nhân loại cùng hỏa kiếp giao phong Càng ngày càng nhiều người sẽ thức tỉnh huyết mạch Sau đó đang chèn ép cùng trong cừu hận bùng nổ Quá trình này sẽ kéo dài gần trăm năm Lại về sau mới là nhân loại chân chính phản công. khi đó cùng Tân triều chi quân, cùng với đời thứ nhất múa may phong vân mọi người đã không có có quan hệ trực tiếp. trở lên liền là thô sơ giản lược năm kế hoạch trăm năm. gia chủ lại đặc biệt căn dặn nhất định phải cần thiết phải chú ý một chút trọng yếu điểm. thứ nhất, Tân triều đại chủ nhất định phải một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. thứ hai. Thời đại này kiệt xuất nhất cường giả. Nếu như không thể vì thế gia sử dụng. Nhất định phải cắn xếp. Tuyệt đối không thể dùng để bọn hắn ở thời đại này trưởng thành đến đỉnh phong. Thậm chí sống đến người tiếp theo sát kiếp. uy hiếp thế gia thống trị. Đứng mũi chịu xào liền là thần võ vương. Thứ ba, ngũ đại thế gia ở giữa cũng không phải có thể tuyệt đối tín nhiệm. Đệ tứ. Trên đời mạnh mẽ thế lực còn có không ít. Phật đảo nho chính tà yêu ma đều có. Nhưng này chút thế lực cường đại đều có địa vực tính. Nói một cách khác. Tại bọn hắn danh giới bên trên bọn hắn là vô địch. Mà trong đó tuyệt đại bộ phận đã cùng thế gia hình thành liên minh. Tô gia liên minh liền là nhân gian đại yêu nhóm. Chấp trưởng đế sư chu gia là Phật môn cùng chính đạo, Chấp trưởng quốc sư lữ gia là nho môn cùng đảo môn. Chấp trưởng văn đầu thần ra là tà môn cùng ma đảo. Chấp trưởng đại tướng quân Ngô Gia liên minh đối tượng vô cùng đặc thù. Là tuyệt địa một chút kỳ chủng. Đã biết tuyệt địa có 21. Gian trá khó lường. Có đồng thiên khác. Không thể nói nói. Ngô Gia có thể cùng đám này đồ vật liên minh thật sự là lệnh cùng là thế ra người đều cảm thán không thôi. Cho nên. Ngô Gia chấp trưởng ảnh quân. Thứ năm. Trên đời này ngoại trừ ngũ đại thế gia. Cùng với âm thầm thủ hộ ngũ đại thế gia thái thượng ngoài điện. Còn có một cái đồng dạng dấu ở lịch sử trong bóng tối thế lực vĩnh sinh các. Cái thế lực này bên trong có mấy cái các lão tổ bằng hữu. Nếu như nói thế ra là thẩm thấu đến hết thảy phía sau màn. Như vậy vĩnh sinh các liền là không có chút nào thẩm thấu. Bọn hắn đặt lập độc hành. Có thể sẽ tải tuyệt địa. Thần bí hai lớp không gian. Đáy biển, lòng đất này địa phương xuất hiện, vĩnh sinh các người cực ít, tại làm sự tình thần thần bí bí. Nhưng tựa hổ cùng thế gia hoàn toàn không có xung đột. Có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù gia chủ chính mình, cũng chưa từng thấy vĩnh sinh các người. Đám người này tựa hổ cùng thế giới là song song mà đi. Có lẽ mãi mãi cũng không gặp được cái thế lực này một người. Nhưng vẫn là phải biết sự hiện hữu của bọn hắn. Hạ cực tiêu hóa lấy khổng lồ lượng tin tức. Đến mức quan gia huyên mũi. Long tượng quân. Đường lam đường hồng đám người. Hắn một cách đều không mang. Hiện ở thế gia tổng thể tới nói. Vẫn còn phong tỏa trạng thái. Bọn hắn mặc dù muốn ra tới cũng cần chờ mùa đông. Chờ tân quân đi tới thiên ngu núi bái sư. Chờ hết thầy tiến nhập an bài quý tích về sau thế ra mới có thể rộng mở cửa lớn, ngoài ra bốn nhà cũng mới ra đến, nhưng theo hắn dò đường, yên ổn, rất nhanh trưởng công chúa cũng xem nắm cái kia bảy cây sẽ uy hiếp được nàng địa vị tử để phái ra, khiến cho hắn tại bên ngoài mượn đao giết người, toàn bộ diệt khẩu, ta thế gia này đại địch lại thành thế gia hoàn toàn xứng đáng tiên phong, thật sự là thế sự vô thường, hạ cực chửi bậy một câu về phần mặt khác hiểu biết thân thí chân tướng cũng không chuẩn bị để ở trong lòng đời này của hắn chỉ có hai cái thân nhân mẹ cùng tiểu tu hắn cũng chỉ có một cái thân muội muội hạ tiểu tu hắn sẽ tìm kiếm được năm đó phản bội máu thân mình tâm phúc nha hoàn đi báo thù mà hắn cùng thế gia ở giữa thì là một trận dài đằng đẵng giao phong cùng đánh cờ đến mức quan gia huyên muội Hắn sẽ đối với hai người thân thiện. Nhưng tuyệt không có khả năng ban bố bí mật này. Càng không khả năng bỗng nhiên đối bọn hắn thành thật với nhau. Cải biến thái độ. Truyền thủ cho bọn hắn huyền tông. Cho bọn hắn pháp khí. Nên thân nhân vẫn là thân nhân. Như là xa là yêu nguyên là lẫm Hai ba câu chân tướng sẽ không cải biến cái gì. Cái này là hạ cực quyết ý. Mà hắn nghĩ tới hạ tiểu tô nhìn không được đáy lòng cười cười hắn bước nhanh hơn hướng phía trước mà đi Tầng thứ nhất sớm đã có gia tộc tử để đang chờ hắn Tô ra làm cỡ lớn hai lớp không gian tự nhiên cũng sẽ không chỉ có một cái cửa ra Một nam một nữ gia tộc con cháu thiếu niên dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía hạ cực Vị này cùng tuổi bọn họ tương tự thiếu niên Có thể mang chức trách lớn như thế Bây giờ hắn ra ngoài lúc có lẽ còn bừa bãi vô danh. Chờ đến trở về lại nhất định đã lưu danh sử sách. Kế tiếp mấy chục năm. Nhất định là hắn mạnh vì gạo. Bảo vì tiền Vũ Đồng Phong vân thời đại. Gặp qua Phong tiên sinh. Hai tên tử để dọn mang sùng bái Đi thôi. Đúng. Hai người phía trước dẫn đường. Rất nhanh tới một chỗ cử thạch một bên. Thiếu niên nói. Tiên sinh liền là nơi đây, đi vào tảng đá liền có thể đến thế giới bên ngoài. Thiếu nữ nói từ nơi này ra ngoài về sau là nam phương cá mắt hồ đáy hồ. Hạ cực nhìn không được lần nữa chửi bậy, nắm cửa ra vào thiết lập tại đáy hồ. Thế ra thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiếu nữ tiếp tục nói theo đáy hồ nổi lên về sau chung quanh rất là hoang vu, người ở khi hữu đến. bất quá Đây là ta làm ngày chuyên môn chuẩn bị nhất bản đồ mới. Muốn đi thâm niên đông mới do thăm dò vẽ bản đồ sư làm ra. Do quân dùng địa đồ còn tốt. Ta cho tiên sinh chuẩn bị hai phần, một phần vạn hư hại một phần còn có một phần có thể xem. Nói xong. Nàng theo nghi ngờ bên trong cầm ra hai quyển dài đến ba mét địa đồ. cái kia tròn quyển trụ hình dáng địa đồ bị nàng dùng hai tay theo ngực nhanh chóng rút ra. Sau đó cung kính để trình đi qua Đa tả cô nương Hạ cực xác thực cần thứ này Cũng không có khách khí Mở ra địa đồ nhìn một chút Đáy lòng liền đại khái hiểu Thế là cất kỹ Để vào một viên tô ra ban cho không gian chứ vật giới chỉ Chính là hướng về tảng đá đi đến Một lát thân hình liền tan biến tại cử thạch bên trong Cử thạch trước Tô gia thiếu niên cười nói, ngươi có phải hay không coi là phong tiên sinh sẽ hỏi ngươi tên là gì thiếu nữ? Tô gia thiếu niên nói. tổ sợ. Phong tiên sinh làm sao có thể coi trọng ngươi đâu ngươi biết ta tại sao phải đoạt cách này làm phong tiên sinh dẫn đường danh ngạc sao thiếu nữ? Tô gia thiếu niên nói. Ta nhìn ngươi cướp lời hại. Biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cho nên mới nhìn ngươi xấu mặt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ha ha ha. Thiếu nữ. Bỗng nhiên cử thạc kia chỗ tan biến thân ảnh lại ló ra. Tô ra thiếu niên nụ cười đông cứng. Hai người đều kinh ngạc. Hạ cực nói đa tạ tô sơ cô nương. Nói xong hắn lúc này mới thu hồi đầu ra tô ra chỗ hai lớp không gian. Hô. Vù vù. Mấy cái bong bóng đi lên phi tốc mà đi. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Âm lãnh hắt ám đáy hồ. Hồ giường chất đầy đá sỏi. Giấy rua cây song. Ngư nhi tại thảo ở giữa khiếp sợ ghé mắt. Nhìn xem đáy nước bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái giống loài. Thủy áp theo bốn phía đẩy tới. Giơ tay vừa nhấc đủ. Đều có nồng đầm dính nhớt cảm giác. Hạ cực quanh thân chân khí phun trào, cứng ép đẩy ra bốn phía chi thủy, chứng mở trống đỡ ra một cái bọt khí. Bọt khí trồi lên mặt nược. Hạ cực nhìn một chút chung quanh. Hoàn toàn mở mịt đều là nước. Mà tại hướng đông nơi xa mới có một mảnh lục địa. Hắn ghi lại chung quanh địa hình. Sau đó phi túc hướng về lục phương hướng mà đi. Dựa theo địa đồ ghi chép Hắn đi qua mấy cái thôn chấn. Kỳ quái là. Này trúc thôn trấn bên trong không thiếu nông ruộng phòng xá đều bị sông hủy Hiển nhiên là thời giờ bất lợi Nước lũ tràn lan giữa hè mùa Qua lại trên đường Dân chảy nạn rất nhiều Không ít người tại khóc sòng sòng Hắn từng cách nhìn ở trong mắt Gặp được chúng nước đục Nằm tại ven đường bị hoa nhi đong đưa cánh tay Vô hào cha Người không muốn chết Hắn liền trực tiếp tiến lên Tay cầm phán quan bút ở trong tư không mượn riêng La sinh tử bát lực lượng, vẽ ra một đạo sinh phù, đánh vào cái kia sắp chết dân chạy nạn trong cơ thể, sau đó nghe hoa nhi kinh hỉ tiếng hô, lại im lặng rời đi, gặp được tiền tài tách ra, không nhà để về, tại um đầu khóc giống người một nhà. Hắn tiện tay theo trong không gian giới chỉ cầm ra một thanh mảnh vàng vụn tử, trực tiếp ném qua đi. Sau đó nghe tiếng vui mừng lần nữa đi xa Hoàng Kim ở thế gia không có tác dụng gì liền là xây vườn hoa rào trắng dùng nguyên liệu Tại Tam Trọng Thiên Hoàng Kim trồng chất liền như là phàm trần bên trong cát vàng cục đá Căn bản không người hỏi đến Cho nên Hắn trước khi đi mang rất nhiều rất nhiều Vừa lúc gặp được Thủy Phỉ làm hại Hắn tiện tay hái vài miếng đỉnh đầu lá cây rót đầy chân khí xa xa bay bắn đi ra Thế là Không ít bị thủy phỉ bắt lấy nữ nhân liền thấy này chút tàn bạo nước đại vương trên cổ bên trên bỗng nhiên nhiều mấy cái khe Sau đó ôm cổ hà hà sen kêu đau lấy Đáy mắt tràn đầy sợ hãi Tựa hộ tại tìm kiếm khắp nơi là ai tại ra tay Nhưng bọn hắn tìm không thấy người Liền trực tiếp ngã xuống đất Bị bắt các nữ nhân gấp vội giấy rùa Cố gắng theo gấp chói dây thừng bên trong thoát khốn. Nhưng mới khẽ động. liền phát hiện dây thừng chẳng biết lúc nào đã chặt đứt. Các nữ nhân nhìn chung quanh, muốn tìm đến ăn nhân cấu mạng, nhưng bốn phía người nào đều không có. Hạ cực đã sớm đi xa. Hắn đi tới cử nghiệp thành ngoại ô. Chống thuyền đến một chỗ trên nước Trang Viên. Nơi đây là độc thuộc về Tô Gia Trang Viên. Hết thảy trung quanh đại quyền quý đều bị dùng đủ loại con đường cáo chi trang viên này chủ nhân chính là một vị đại nhân vật. Nhưng vị đại nhân vật này bình sinh ra thích thanh tính. Không thể đi nhiễu Lạch cạch. Thuyền nhỏ còn chưa cập mờ. liền như là đâm vào một cách vô hình lồng khí bên trên. Xa xa cách ly lấy hết thảy. Mà từ góc độ này đi xem. Bên trong hết thảy đều như ngâm ở trong sương mù. Nhìn không rõ Thế ra làm việc quả nhiên cẩn thận Bất quá có thể phân phối đế sư chỗ ở Tự nhiên là cực tốt Hạ cực sớm bị gia chủ cáo chi chìa khóa Này chìa khóa là một cái yên lặng quan tưởng song long hí châu đồ án Chỉ có gia chủ cùng hắn hai người biết được Như thế mới có thể duy trì đế sư tuyệt đối thần bí cùng an toàn Nhưng này nguyên bản nên thuộc về hắn kẻ địch trang viên lại là tiện nghi hắn Thế là, hạ cực bắt đầu quan tưởng, rất gần cùng trang viên dưới huyền trận sinh ra cổng minh. Lồng khí mở ra, mặt cho thuyền nhỏ tiến vào. Đây coi như là dựa vào huyền trận xây dựng trang viên đi. Nếu như không biết chìa khóa, cái kia là thế nào đều không thể tiến vào. Thuyền lại gần mở Hắn vào trang viên. Trang viên cùng thế ra phong cách khác biệt cũng không xa hoa, mà là tràn đầy cực quốc tính cùng duy mỹ. Ngó sen hoa gió thổi trên hồ liễu cầu nhỏ nước chảy kỳ hoa dì thảo khắp nơi đều là còn như thủy mặt phong cảnh. Mà thần kỳ là mặc dù không có một cách nào người hầu nơi đây trang viên lại cũng là không nhuốm bụi trần. Hạ cực bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian tới quen thuộc trang viên này. Theo sau tiến nhập phòng ngủ. Ở một đêm. Hết thảy như thường. Thế là. Hắn mới từ Phật di lạc không gian chứ vật bên trong lấy ra chuyển luôn vương mặt nạ. Bắt đầu thiết lập đi vào địa phủ trạm trung chuyển. Sau đó, hắn leo đến dưới giường tiến nhập trạm trung chuyển. Địa phủ bên trong vô cùng tịch mịch âm khí xâm nhiên, nhưng ngày đó thấy qua rượu gì thi thể thác nước lại là không có. Hạ cực xương cốt máu thịt biến động. Khôi phục thứ một thân bộ dáng Cấp tốc theo một bên khác trạm trung chuyển đi ra ngoài đi tới hoàng cung mật thất, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thần thức buông ra, chầm rãi thở phào một cái, cũng không chín loạn dấu vết, mà xa xa kim loan điện còn tại làm từng bước cử hành tảo triều, mơ hồ còn có thể nghe được hạ tiểu tô thanh âm. Thế là, hắn tới đến ngự thư phòng, bắt đầu an tĩnh các loại, tiện tay lật một cái giá sách bên trên hồ sơ sách Còn có trên mặt bàn bày biện tấu chương. Nhưng không được khen một tiếng thật sự là cẩn thận. Sau nửa canh giờ, nơi xa bãi triều. Hạ tiểu tô không có lập tức trở về. Nàng hẹn mấy cách đại thần đang ở chắc điện giao phó sự tỉnh. Hết thầy làm xong. Mới thở vào một cái. Tại bốn tên nữ hậu cùng đi trở về hậu cung. Nàng mới đi đến ngự thư phòng cổng vòng trước cửa. Bốn tên nữ hầu bên trong cầm đầu một vị chợt sắc mặt kịch biến. Hướng phía trước bước ra một bước. Lại hướng về sau làm cái nháy mắt. Cuối cùng hai người thì nữ hiểu ý, vội vàng bảo vệ nữ hoàng về sau. Vị này cầm đầu nữ hầu mới cùng một người khác, một trước một sau bước vào sân nhỏ. Các hạ thật to gan cũng dám tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa. Hạ cực xứng sờ. Sau đó tâm tư khẽ động liền tử không gian chứ vật bên trong tay lấy ra miếng vải đen. Trực tiếp được ở trên mặt. Sau đó ốn thanh nói. Ta liền xong. Thế nào nói xong. Cả người hắn đạp lên mặt đất. Như là phi yến gấp bay liệm. Nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra cửa phòng. Vút qua mà ra. Thẳng qua hơn 10 trường. Nữ hầu đáy lòng lấy làm kinh hãi thật nhanh thân pháp. Nàng phản ứng cấp tốc vô cùng. Đưa tay ở giữa Đã nắm chặt trường đao Đao còn không có rút ra Một cố ý niệm đã hóa thành hư ảnh Theo cách kia trong thân thể thăng lên Theo nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước Uyển có một cái diện mạo mơ hồ màu đen hư ảnh Đang muốn hung hăng thoát khỏi mà ra Bốn phía giữa hè ve kêu trong nháy mắt này cũng dừng lại rất nhiều Một tên khác nữ hầu mặc dù không cách nào hiện ra hư ảnh Nhưng quanh thân cũng là khí lưu vần quanh, tóc dài không gió mà động, tràn đầy không tầm thường khí thế Hạ cực uốn thanh hét lớn, nữ hoàng, nạp mạng đi thân hình hắn như điện. Nữ hầu trong lòng quyến lên, suốt đao tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, đao cùng với ra ba phần. Ba ba, hai lần nhẹ vang lên. Hai tên nữ hầu lên tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy ngu bàn tay nhận lấy một cố nhu. Hòa lực lượng cuồng bạo trùng kích mu bàn tay vậy mà hiện ra từng vòng từng vòng khuyết tán gần sóng. Lenh canh len ganh mới ra ba phần đau trong nháy mắt đè ép trở về. Mà hư ảnh cùng khí thế đều trong nháy mắt bị đánh phá. Nhưng hai tên nữ hầu trong mắt trồi lên vẻ khiếp sợ. Cách kinh trăm trưởng khoảng cách có thể làm cho các nàng vô phương giúp đau người. Đây là cường đại dường nào nhưng các nàng lại nhìn không được lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì các nàng thế mà không có chịu một điểm thương. Người bịt mặt này tựa hồ không có ác ý lại quay đầu. Chỉ thấy người bịt mặt kia đã nhào tới nữ hoàng trước người. Đưa tay trộp tới. Xoạt một túm mà không. Hạ tiểu tô vậy mà biến mất khỏi chỗ cũ. Hạ cực mi tâm nhưng nhìn phá hết thảy hư vô nhiên đăng thiền trong nháy mắt phát động. Hắn thân thể cũng trong nháy mắt đi theo bình di. Tại chúng nữ tiếng kêu ginh ngạc khắp nơi bên trong. Hắn xuất hiện ở phía bên phải 300 mét một cái cách đỉnh nhỏ bên trong. Đưa tay liền hướng trước mặt không khí trộp tới. Một chảo này trực tiếp theo trong hư không bắt đã xuất thân khỏa long bào nữ hoàng. Cùng lúc đó ẩm ý khắp trốn có xúc tiếng truyền đến. Huyến cảnh toái diệt. Hạ cực đưa tay xoa hạ tiểu tô tóc. Mà chung quanh lại là mấy trăm cấm quân dơ sắt nỏ nhắm ngay chính mình. Trang nghiêm mà tràn đầy sát ý lạnh như băng Hạ cực dùng nguyên bản thanh âm nói Vẫn được nhưng không phòng được cao thủ Hạ tiểu tô nguyên bản bình tĩnh vô cùng con ngươi đột nhiên phát sáng lên Nàng đưa tay đánh một cái trước mặt người bịt mặt cánh tay Vẻ mặt tràn đầy cấm quân cùng nữ hầu chưa từng thấy qua kinh hỷ cùng buông lỏng Tất cả lui ra Nữ hoàng thanh âm khôi phục uy nghiêm Cấm quân cùng nữ hầu lập tức đều biết Này là người quen. Nhưng thần võ vương biến mất gần nửa năm. Bọn hắn nhất thời cũng không cách nào liền muốn đi qua. Thế là mang theo nghi vấn. Rồn dập thu nỏ. Lui ra phía sau. Tan biến. Trong đình chỉ còn lại có thần võ vương cùng nữ hoàng. Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 136. Đạo pháp một quyển du đông hải huyên trưởng. ngươi nhường ta có việc liền gõ cửa mật thất. Ta gõ rất nhiều lần Ngươi đều không có trả lời Xảy ra chuyện gì sao hạ cực nhìn xem Đã gần như thoát thai hoán cốt muội mũi Lắc đầu Bế quan qua đầu nhập gạt người Nữ hoàng nói Ta lặng lẽ vào xem qua Ngươi căn bản không ở bên trong Hạ cực vuốt vuốt tóc nàng cười nói Không tệ lắm Sẽ còn thử ta Kỳ thật Mấy ngày này ta ca Ngươi đừng nói nữa Bình an trở về liền tốt. Nữ hoàng dừng lại cái đề tài này. Sau đó đứng dậy nói. Nhìn một chút cô có hay không cao lớn hạ cực không có đứng lên. Mà là nhìn về phía nàng dưới chân. Đó là một đôi cao gót. Hắn gật gật đầu. Cao. Nữ hoàng liếc mắt. Hạ cực khẳng định nói thật cao. Nữ hoàng bạch nhãn lại trở lại. Sau đó đột nhiên nói. Ngươi đi theo ta. Ta có hai dạng đồ vật muốn cho ngươi Hai người tới ngự thư phòng Hạ tiểu tô đẩy ra cơ quan Lộ ra một cách bên trong dấu giếm tiểu cắt Tiểu cắt bên trong đèn đuốc sáng trưng Nữ hoàng nhiêng đầu vẫy tay Tới Tiểu cắt trên bàn mở ra một đống chân sung Hạ tiểu tô vẻ mặt cổ quái nói Đây đều là bắc địa quyền quý đưa tới thông ra Ngươi nếu là chịu đem các nàng thu nhập hậu cung Cái kia cha của các nàng đều sẽ hoang dựa vào chúng ta. Ta xem qua đều rất xinh đẹp. Những người này còn uy hiếp ta. Nói nếu như ngươi không thu nữ nhi của bọn hắn. Như vậy bọn hắn liền đầu nhập vào Nam Phương đi. Hạ cực. Này loại không bình thường con đường. Xem xét chính là có người đang dở trò. Ngoại trừ tô ra còn ai vào đây chẳng lẽ là trưởng công chúa nghĩ đến tô Nguyệt Khanh. Hắn nhìn không được hư hư nhãn Nhưng nghĩ lại. Trưởng công chúa nói qua nàng không muốn cùng thần võ vương đối đầu. Như vậy là gia chủ hoặc là mặt khác vương hầu A hạ cực thong thả tới lui hai bước. Trong khoảng thời gian này tại Tô Gia. Hắn cùng lão âm bước nhóm ở lâu. Đối ứng thuộc tính cũng thu được đề cao. Hắn đột nhiên nghĩ đến trưởng công chúa nói qua Tô Gia lại phái mời một cảnh người tới giết hắn. Ô ra biết hắn tại tìm kiếm khắp nơi thế ra. đắc như vậy. Như vậy này thông ra kế sách rất có thể loạn hắn tâm tư kéo dài kế sách. Vì chính là kéo tới hỏa kiếp tiến đến. Kéo đến ra tộc cao thủ dồn dập tấn thăng. đắc như vậy. Trọng điểm kỳ thật không ở chỗ đáp ứng thông ra. Vẫn là không đáp ứng thông gia, Bởi vì vô luận đáp ứng cùng không. Đều sẽ không đối thế ra hành vi tạo thành bất kỳ trở ngại nào Như vậy, phương pháp tốt nhất cũng là kéo Kể từ đó Thế ra mục đích đạt đến Các huyền quý không muốn thông ra mục đích cũng đạt tới Mà chính mình cũng không cần đối mặt cái này nhức đầu vấn đề Cái này là vấn đề phương pháp giải quyết tốt nhất Hạ cực lông mi trầm tính bỗng nhiên ngẩn đầu Nhìn về phía hạ tiểu tôn Nữ hoàng kỳ quái nhìn xem hắn Cà, ngươi nhìn ta làm gì hạ cực im lặng Hắn không nhìn được nghĩ Trong khoảng thời gian này có phải hay không Cùng trưởng công chúa dùng tầm mắt trao đổi nhiều lắm Đến mức ngay cả lời cũng không muốn nói rồi nữ hoàng bệ hạ Ngươi thấy thế nào hạ tiểu tô nói cả. ta cảm thấy ngươi ra ngoài gần nửa năm Ngươi giống như biến một điểm Có sao biến âm Hạ tiểu tô quả quyết nói Sau đó nàng suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói. Ta cảm thấy các quyền quý sở dĩ có hành động này là được thế gia chỉ lệnh. Mà thế gia làm như vậy có thể là nghĩ đến ngăn chế Nam Bắc hai địa phương tình thế. Hai người nghĩ góc độ khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Hạ cực nói trước kéo lấy, ngược lại ta còn không hiện thân, ngươi liền nói ta đang bế quan. Nữ hoàng gật gật đầu. Ố tiếng được a. Sau đó nói Cả Ta còn có một bản cổ thư cho ngươi Là hết sức cổ lão cái chủng loài kia Ngươi nhất định sẽ là thích Nói xong Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp gỗ Hộp gỗ mở ra Hiện ra một bản sách cổ trang bìa viết Thái thượng tình minh đạo Hạ cực lật ra Chỉ thấy khúc xảo đầu viết Diệu quá thay nguyên thủy nói Lớn phạm thoa chân văn Bên trên mở long hán kiếp Hoán nát quang thải điểm. 32 ngày sách ngũ lão thiếu hụt truyền. rủ xuống từ độ sinh tử. Út đột nhiên nôn tường vân. Theo ánh mắt quét qua. Một cỗ huyền diệu đảo ra tưởng niệm tràn vào đáy lòng. Như muốn ngưng ghét ra khí năng châu. Hắn khép sách lại sách ra thích. Hạ tiểu tô cười. Là một cái lão đảo sĩ tặng cho ta. Nói nếu là tu luyện có khả năng thanh tâm quả dục Tiêu giao phi thăng. Đi đến động Thiên Phúc địa, Lại không chịu hoàng quyền chỗ mệt mỏi. Ta thu sách nhưng không có đáp ứng hắn. Hạ cực ngạc nhiên nói. Dạng gì đạo sĩ Hạ Tiểu Tô nói. Một cây cầm trong tay lê trượng. Không sỏ dày áo gai lão đạo. Hắn nói ta tâm địa thiện lương. Quản lý thành thị bách tính cũng là an cư lạc nghiệp. Cho nên hắn không muốn nhìn thấy ta trong loạn thế này mất mạng. Thế là mới đặc biệt tới tìm ta. Muốn ta một năm sau theo hắn đi đảo ra đồng thiên phúc địa tu đảo. Tìm cầu trường sinh. Hạ cực nói đây là cái có đảo hạnh đạo sĩ. Tiểu tô. Sát kiếp đã đến. Theo Tây tới. Trong vòng ba năm. Nhất định vào trung thổ. Mà Hoàng Đô đứng mũi chịu sào. Những ngày tiếp theo. Nhất định sẽ có không ít đột quyết. Khuyển Nhung. Tự phượng. Còn có mặt khác tiểu quốc gia sẽ theo phong lang quan tràn vào. Đây là trận đầu tai họa. Hạ tiểu tô ngạc nhiên một thoáng. Hương trưởng nếu nói như vậy. Như vậy thì là tất nhiên sẽ phát sinh. Nàng trầm mặt hạ hỏi. Sát kiếp là cái gì hỏa kiếp? Hạ cực đem liên quan tới sát kiếp sự tình từ đầu trí cuối cùng nàng nói. Nhưng có quan hệ tô ra sự tình. Cùng với thân thế sự tình. Lại là một chữ đều không để Nói xong Hạ cực lại nói Không cần lo lắng quá nhiều Thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm Ta có khả năng mang ngươi rời đi Hạ tiểu tô tiếp nhận hàng loạt tin tức Đang đang tiêu hóa Cũng không nhiều hỏi Chẳng qua là ư tiếng được Hạ cực từ trong ngực móc ra một sợi tơ khăn Này khăn lụa là hắn tối hôm qua Dùng di lạc thiền chế tạo gấp gáp không gian đảo cổ Trong đó để đó chói trưởng sơn quốc như lai chàng hạt cắt một chuỗi. Trừ cái đó ra còn có nhiên đăng đăng chản. Sở giang vương mặt nạ. Hắn đưa cho nữ hoàng. Lại tốn không ít thời gian cùng nàng nói rõ công dụng. Một bộ này đồ vật. Có thể nói là có thể đánh đơn. Có thể ai e. Có thể phá ẩn thân. Có thể đào mệnh. Còn có quán đỉnh truyền thừa. Hạ tiểu tô xem nghẹn họng nhìn chân chối. Có một bộ này đồ vật, nàng lắc mình biến hóa, đã thành một cái thâm tàng lá bài tẩy đại cao thủ. Những vật này có thể thoải mái mà nhường một cái tay chói gà không chặt người mạnh lên. Nhìn như không hợp lý. Nhưng trong đó cách nào không phải hạ cực nỗ lực có được mà địa phủ mặt nạ. Càng là hắn tình hóa những cái kia tà hồn. Mới có thể sử dụng. Trực tiếp sử dụng chỉ có bị tà hồn đoạt xá một kết quả. Hạ tiểu tô thử nghiệm mang tới sở giang vương mặt nạ Lấy được truyền thừa là hàn băng kiếm ngục Hạ cực mang theo nàng nắm chạm trung chuyển thiết lập tại ngự thư phòng Nếu như tao ngộ ám sát Hoặc là tình huống khẩn cấp Có thể trước tiên chạy nhập địa phủ tị nạn Như thế Xem như giải quyết nỗi lo về sau Trừ phi gặp được thiên đại tình huống tiểu muội sẽ không xảy ra chuyện Mà thế ra chỉ nghĩ trừ mình ra Mà cũng không muốn động này làm tương lai tân quân đá mài đao nữ hoàng. Cho nên cũng không cần lo lắng. Hạ cực lại kêu hồ tiên nhi. Phân phó vài câu. Nói cho nàng một khi phát sinh tình huống đặc biệt. Nhất định phải lập tức thông qua gia quyền khế ước tới gọi mình. Mặc dù không có tình huống đặc biệt, mỗi ngày cũng cần cùng hắn báo một tiếng bình an. Hạ cực vốn còn muốn gặp lại Ninh Tiểu Ngọc. Nhưng Tiểu Ngọc đang ở cho các đại tướng lên lớp. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Xử lý xong có chuyện. Hạ cực lúc này mới lại thông qua địa phủ. Biến thành đệ nhị thân. Về tới cái kia chỉ có một mình hắn trên hồ trang viên. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng có thể chủ đảo 500 năm hỏa kiếp. Thật không phải nói kìm nén một ngụm máu nóng liền có thể cản nó ở ngoài thành. Cho nên... Hoàng đô rất có thể sẽ bị tông phá, mà ở trong đó liền sẽ làm chính mình cùng tiểu tô cuối cùng. Nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất điểm rơi. Mở ra thấy thượng tỉnh Minh Đạo lặng lặng đọc. Thật lâu, một khỏa thâm kim sắc kỹ năng châu hiện lên ở nguyên thần trước tỉnh Minh Đạo thuật. Sử dụng, nhất niệm phía dưới, kỹ năng châu phá toái, thâm kim sắc hóa thành chảy dài. Tràn ngập qua toàn thân mình. Mà đối với cái này đạo thuật lý giải. Cũng dồn dập dâng lên trong lòng. Hạ cực tiêu hóa trong chốc lát. Hắn đã hiểu rõ. Đây là một cái tính tổng hợp đạo Pháp truyền thừa. Vụn vặt lẻ tẻ. Bao quát lấy rất nhiều thuật Pháp. Như là cắt giấy hóa vật chi thuật. Có thể hóa thành người giấy binh sĩ. Người giấy động vật. Không ăn không uống. Đau thương bất nhập. Mặt cho thao túng, như là phủ lục chi pháp, có thể triệu bão táp mưa điện các bộ thần linh, cung cấp trợ giúp. Nhưng hạ cực thử một chút, tựa hồ hiện tại chiêu không đến người. Rõ ràng đầy trời thần linh hoặc là chết rồi, hoặc là còn đang ngủ, hoặc là thời cơ chưa tới. Như là huyến thuật, lại như thôn khí trảm kiếm chi thuật thuộc về nuốt một ngụm thiên địa chi khí. Những binh khí phát huy ra càng cường uy lực Còn có một số giải giác pháp môn Không có đặc biệt tinh thâm Nhưng mỗi một cách đều cũng không đơn giản Hạ cực ôm thử một lần ý nghĩ Lấy giấy vàng Kéo ra tiểu nhân Phi điều cá trong chậu Châu ngựa Xa mãn Chờ chút Trắng vàng thông dương Giấy đỏ thông âm Cho nên không thể cầm làm lẫn lộn Kéo song sau Trong miệng hắn yên lặng niệm tụng nhất đoạn chú ngữ. Đối người giấy nhóm thổi ngụm khí. Sau đó lặng lặng nhìn xem. Nằm trên bàn người giấy bỗng nhiên tà dị giật giật. Tiếp theo bò lên. Trên mặt lộ ra tà dị cười. Quanh thân tản mát ra một cỗ khói đen. Hạ cực tiện tay nắm lên cái kia tiểu nhân nhi ném vào chứ vật giới chỉ. Như thế một hơi làm rất nhiều. Cơ bản đều là thành công. Bây giờ vẫn là giữa hè thời gian khoảng cách mùa đông còn có nửa năm. Hạ cực nhìn xem nóng rực thiên quang. Làm sơ thu thập. Liền đi bên trên đỗ tải bên bờ thuyền cô độc. Chống đỡ chút sao. Ngăn gợn nước. Đã đi xa. Này thời gian nửa năm cũng không thể phí phạm. Có lẽ đây cũng là chỉ có nửa năm có thể làm cho ta tiêu giao nhân gian một lần. Như thế. Cũng không cô phụ xuyên qua tới thế gian này một chuyến. Hạ cực trong lòng có hào hùng. Cầm ra một vỏ rượu ngon. Chính là té ngựa tại thuyền cô độc bên trên. Nước chảy bèo trôi. Sau đó uống vào cam thuần rượu ngon. Đáng ở trong nước thiên. Hắn nhớ được bản thân rời đi tô ra trước. Tô Nguyệt Khanh khiến cho hắn đến nhân gian. Đi thôn tìm người một nhà. Nàng nói nàng ở nhân gian thời điểm thụ nhà này người một chút an tình Nhưng hạ cực tận khả năng cho thêm một chút trợ giúp Mà nhà kia người vừa lúc ở phủ cận Ô thôn là một cái làng trài nhỏ nhân khẩu bất quá mấy ngàn người An tầm là người trong thôn Tiểu cô nương năm nay 18 tuổi Lớn lên thật xinh đẹp Trong thôn bọn tiểu tử tổng hội nói nàng không giống như là cái đánh cá giống như là thành bên trong nhà giàu có đại tiểu thư, khí chất liền cùng tỷ tỷ nàng một dạng tốt. An Tầm tỷ tỷ đã mất tích 12 năm. Một năm kia An Tầm mới 6 tuổi, mà tỷ tỷ bỗng nhiên mất tích, từ đó về sau sinh tử chưa biết. Nàng thương thấu tâm, tại trên bờ biển một bên khóc một bên chạy, bàn chân bị đất cát bên trong vỡ vỏ sò đâm thủng cũng không biết Nàng mỗi đến hạ thiên liền sẽ ngồi tại bờ biển trên đá lớn. Ôm đầu gối. Nhìn phía xa. Đang mong đợi tỷ tỷ có thể trở về. Nàng xem 12 năm, tỷ tỷ cũng không trở về nữa. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, an tầm cẩn thận một chút, đừng ngồi bờ biển. Một cái ở trần. Eo quấn to đai lưng. Hình thể hung hán thiếu niên chạy tới. Nhìn xem cái kia bóng lưng xinh đẹp. Thiếu niên tim đập thình thịch, Hắn gọi ô liên. Là ô thôn thôn trưởng tiểu nhi tử. An tầm lại không nhìn hắn, cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Ô liên lấy tay chống đỡ nàng ngồi tảng đá nói. Gần nhất bốn phía đều là hồng tai. Trên biển cũng có thai phong. Nói là sao yêu gây chuyện. Nói lung tung. Ta cũng không có nói lung tung. Rất nhiều phía nam thôn đều bị chìm. Ngươi qua gió sen cầu, hướng phía trước lại đi một chút xem. Đều là không cho cử nghiệp thành bên ngoài không cho vào thành dân chạy nạn a Rất nhiều rất nhiều người đâu. Mà lại, tam thúc tứ thúc bọn hắn đều không đi đánh cá. Đã nhiều năm như vậy, thai phong cũng trà sát rất nhiều lần. An tầm, lần này khác biệt. Thiếu nữ ôm đầu gối không nói lời nào. Tỷ tỷ tan biến trước câu nói sau cùng là hôm qua ta tại trên bờ biển thấy một cái ngũ thải vỏ sò. Ta đi kiếm về cho ngươi xem. Khi đó nàng tại hoa hoa khóc lớn. Tỷ tỷ là vì hống nàng vui vẻ. Kết quả một đi không trở lại. An tầm quý đầu xuống. Ô liên bỗng nhiên nói tỷ tỷ ngươi đã bị biển cả quyển đi an tầm cắn môi. Ô liên nói. An tầm. Ngươi đừng lừa mình dối người. Nàng sẽ không trở về. Chúng ta làng trải hàng năm đều có người chết ở trên biển. Nàng vận khí không tốt mà thôi. Cút an tầm như cùng một con phát giận con báo. Đưa tay đẩy ra thiếu niên này. Khí lực của nàng rất lớn. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy đến một cách lào đảo. Về sau ngã xuống bãi cát bên trong. Ô liên lập tức cũng nổi giận. Giá tính tình đi lên. Quát. Ngươi có thể hay không đừng điên rồi an tầm lạnh lùng nhìn xem hắn Ô liên nói, ngươi không nói lời nào thời điểm mới xinh đẹp An tầm không nhìn hắn theo một bên khác tảng đá tuột xuống Bóng lưng tiêu điều hướng nơi xa mà đi Ô liên nói, ngươi làm gì ta bất quá cùng ngươi nói lời nói thật An tầm vẫn là lờ đi hắn Ô liên lại gầm rú vài câu Thanh âm càng lúc càng lớn Bỗng nhiên hắn hung hăng vọt tới thiếu nữ sau lưng Hai tay dùng sức đẩy mạnh về phía thiếu nữ phía sau lưng An tầm chỗ nào nhận lấy lực lượng như vậy Lập tức hướng phía trước tầng tầng bổ nhào Cả người ngã xuống hạt cát bên trong Quần áo cũng toàn uế Thủy triều lan tràn xoắn tới Ướt quần áo của nàng Ô liên cả giận nói Ngươi trước đẩy ta Mà lại ngươi không giảng đạo lý Ta thiện ý tới dỗ giành ngươi. Ngươi để cho ta lăn an tầm thở dài. Nàng ngồi tại thủy triều bên trong. Ô liên xem trong chốc lát, liền hùng hùng hổ hổ đi. Hắn mới đi vài bước, liền sắc mặt kịch biến, phát ra một tiếng khó có thể tin kêu sợ hãi. Ông trời ơi! Cuồng phong! Vòng quanh biển động. Che khuất bầu trời từ đằng xa tới. Hết thảy hào quang đều như bị thôn phệ. Mơ hồ ở giữa còn có thể thấy cái kia đen lam nước biển bên trong. Một đầu áp sao thân hình như ẩn như hiện. Ô liên chỗ nào còn quản thiếu nữ kia co càng liền chạy. An tầm ngửa đầu nhìn xem biển động. Sóng biển suy. Tầng tầng lớp lớp như muốn leo lên này tuyệt cao bầu trời. Từ đằng xa đập tới. Mặc dù ngưỡng vọng đều khó mà thấy đầu sóng. Không biết bao nhiêu mét cao. Nàng thở dài một hơi ôm chặt lấy chính mình Nhẹ giọng nỉ non tỉ tỉ Ba biển đồng đánh ra mà xuống An tầm nhưng không có thấy thống khổ Mà là chỉ cảm thấy mình bị người nào chặn ngang ôm lấy Nàng vội vàng mở mắt ra Nàng thật là bị người ôm lấy Nhưng ôm lấy nàng lại không phải ô liên Càng không phải là nàng nhận biết bất luận cái gì người Đó là một cái cùng nàng tuổi tác tương tự thiếu niên Tuy là tuổi tác tương tự. Nhưng thiếu niên này quanh thân lại tản ra kỳ gì quyết đoán. Gió biển thành rít gào. Giao tinh ma ảnh. Khiêu vũ lên hắn hốn tạp hốn tạp hoa dâm tóc dài. Thiếu niên thần sắc an nhiên. Một bước lại một bước đạp lên biển động. Hắn vĩnh viễn giấm đạp tại đỉnh sóng phía trên. Như giấm trên đất bằng. Hoàng huyên vạn tuế 6 chương 137. Hai mươi vạn tế phẩm hạ cực đạp lấy trùng điệp biển động, mời bậc mà lên. Biển động bên trong. Ma ảnh hướng xanh đen nước sâu bên trong ẩm náu ẩm náu. Trong chốc lát theo trong tầm mắt tan biến. Chợt. Nguyên bản đã thành rít gào nước biển lại như sôi trào lên. Nước mà thao thiên. Tùy ý lẫn nhau va chạm Không ngừng phá diệt vừa trọng tổ. Nước sâu dưới mơ hồ nhìn thấy một đạo mạnh mẽ vô cùng lớn ảnh đang đẩy ép lấy sóng lớn, theo sâu đến cạn, theo cạn đến lộ ra giữ tần giao tinh đầu, vọt ra khỏi mặt nước, mang ra thật lớn thanh thí và về phía hạ cực an tầm tuy bị này là lâm thiếu niên nắm ở, nhưng lúc này cũng không đi nghĩ nam kia nữ tình cảm thời điểm, nàng hoảng sợ tại đây cùng nàng bình sinh không có chút nào trùng điệp hoàn cảnh bên trong đầu ông ông tác hưởng thiếu niên này chẳng lẽ là tiên nhân sao nàng chừng lớn mắt chợt nhìn thấy cái kia gầm thét phóng lên tận trời ma ảnh vô ý thức thép chói tai vang lên hô cẩn thận tâm chứ âm cuối còn không có kéo xong ma ảnh kia đã mang theo cuồng bảo thủy áp theo biển động lớn trong tường cấp tốc bay vụt ra tới gió lúc đi theo này thô bảo va chạm Liền có thể phá hủy kiên cố phòng ốc, Giải núi, Mà mang theo uy thế Coi như trực tiếp hủy diệt một cái thôn trang nhỏ cũng có chút ít khả năng An tầm dọa đến hai mắt nhắm nghiền Nhưng va chạm cảm giác không có truyền đến Thiên địa tựa hồ tiến nhập một loại nào đó yên lặng ngắn ngủi Nàng tò mò mở mắt ra Chỉ thấy ôm nàng thiếu niên Chẳng qua là căng ra tay phải Tay cầm kéo ra ngăn tại cái kia giao tinh trên trán Giao tinh liền bất động. Vậy đối an tầm tới nói kinh khủng lực đảo liền đang nhẹ nhàng chặn lại bên trong. Hôi phi yên diệt. Làm sao có thể an tầm nhìn không được nghiêng đầu. Muốn đi xem thiếu niên này mặt. Nhưng trong hơi nước. Gương mặt kia mông lung. Chỉ có thể nhìn thấy tóc mai rủ xuống mấy sợi hốn tạp hốn tạp lấy tái nhợt tóc đen. Có chút tang thương. Hạ cực lạnh lung hỏi Vì sao muốn dẫn phát thủy tai Làm loạn nhân gian giao tinh xong đồng trừng lớn như vải nước Sau đó đột nhiên xoay xoay người Nhưng mới ngoẹo đi Liền cảm nhận được đau nhức. Nó phát ra một tiếng đâm rách màng nhí gầm rú Tiếng gầm cuồn cuồn đụng vào hạ cực quanh thân khí mô bên trên Hướng xung quanh chảy đi Nó sâu dài đã bị toàn bộ nắm chặt Hạ cực nói Dừng lại biển động Giao tinh phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh Hạ cực đột nhiên nhổ một cái Hết thảy dâu dài toàn bộ vượt lên Máu tươi cuồng phốn Giao tinh thân thể một quất Như là chạm điện cao thế điên cuồng hét lên Nó thân thể bản năng lại lắc một cái Lại muốn chảy trốn nước đọng bên trong Nó không thể trốn về trong nước Bởi vì nó tại đây đau nhất bên trong còn có một tia lý trí Lý để nó thấy được gác ở trước mặt cái kia nắm hắc đao. Để nó thấy trước mặt thiếu niên nuốt một ngụm thiên địa chi khí. Đao cùng khí tản mát ra nghiêm nghỉ uy hiếp. Hạ cực lại nói một lần, dừng lại biển động. Dao tinh to bằng vải nước con ngươi lướt qua cây đao kia. Chợt phát ra hét dài một tiếng. Theo nó thét dài. Đáy nước bên trong không ít tiểu yêu lập tức ngừng trợ giúp, Ngược lại là bắt đầu hợp lực ngăn cản biển động. Nhường thao thiên sóng lớn bị ngăn cản Ngấm dần chậm Mặc dù còn chưa hoàn toàn lắng lại Nhưng cũng chỉ còn lại có thời gian công phu Làng trải bên trong Đã trốn tránh đến chỗ cao nhất Vì nạn đám người thấy tình cảnh như thế Bắt đầu lấn nhau ôm Khóc ròng ròng Lại nhìn xem cái kia chỗ cao thân ảnh Lễ bái lấy Đa tả tiên nhân Đa tả tiên nhân đây này Giao kinh làm xong tất cả những thứ này Mắt lon lon nhìn hạ cực To bằng vải nước trong mắt lại nhân tính hóa hít lên hạ cực trong ngực thiếu nữ An tầm Hạ cực hiểu ý Đưa tay đem an tầm về sau ném đi Hắn bây giờ lực lượng khống chế vật thể quả thực là dễ dàng An tầm giữa không chung a a a mà kinh ngạc thốt lên lấy Nhiều lần liền rơi vào thôn dân bên trong Thôn dân bên trong một cách tuổi già người vội vàng lôi kéo an tầm, mau cám ơn tiên nhân. An tầm tuy vẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là cùng theo một lúc bái xuống dưới. Cao cao hô hào đa tả tiên nhân. Nhưng nàng đáy lòng là lạ. Tiên nhân kia thật trẻ tuổi nha. Hạ cực dầm trên sóng nước, nhìn xem giao tinh thản nhiên nói có thể nói. Giao tinh lại nhân tính hóa hít lên đầu. Hạ cực làm sơ suy tư, vượt thân nghĩ đến này giao tinh trên thân. Giao tinh rơi xuống nước. Thành thành thật thật hướng về biển sâu trầm rãi bơi đi. Bơi nhất đoạn. Mới khai trương mở miệng rồng. Vừa mở miệng lại là tiếng người. Chân nhân không muốn xen vào việc của người khác. Vì sao chân nhân ngươi đảo hạnh đều cao như vậy? Hẳn phải biết sát kiếp đến. Giữa đất trời rất nhiều thứ đều đang thay đổi. Ta là tiểu giao Ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc Cái gì mệnh bắt nguyên dương nguyên âm chưa phá nam nữ Nam đồng nữ đồng cũng có thể Hạ cực đáy lòng có phòng đoán bắt nhiều ít hai mươi vạn Hạ cực hít sâu một hơi Cho dù là hắn cũng không nhìn được hỏi ngược một câu Hai mươi vạn hắn trong ấm tượng Kiếp trước đọc sách cũng không phải không thấy sơn tinh hải quái cần tế tự Nhưng tế tử thường đều là hàng năm một cách bộ dạng này. Nếu như không có kịp thời dân lên. Như vậy Sơn Tinh Hải Quái mới có thể nổi giận 20 vạn quá không hợp sửa lại. Giao Tinh nói không sai liền là 20 vạn. Cho nên. Chúng ta thừa dịp giữa hè vốn là nước lũ tràn lan mùa. Phụng Mệnh dẫn giết gào. Trước bao phủ chung quanh làng trài. Cướp đoạt trong đó nam nữ. Nhìn một chút có thể hay không tập hợp 20 vạn số lượng Hạ cực trầm mặt Giao tinh tiếp tục nói Chân nhân ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới như thế Nhìn thấy đồ vật nhất định so tiểu giao nhiều Thiên địa tiêu giao Rộng lớn hảo đại Chân nhân chỗ nào đều có thể đi Chỗ nào tiểu yêu đều có thể trừ Nhưng lần này bên này ngươi không đồng đậy Hạ cực nói hướng thượng du lại đi chăm dặm có miếu long vương tại miếu long vương bên trong tàng chân long các ngươi không sợ sao giao tinh nói chân nhân không nên làm khó tiểu giao tiểu giao cũng là phụng mệnh làm việc rất nhiều giao long một trong thiên giao vương giao tinh sườn sốt một chút thiên giao vương cái tên này phổ thông chân nhân đều khó có khả năng biết Thiếu niên trước mắt này nhìn như tuổi trẻ lại có thể một ngụm nói ra. Khẳng định là đến tầng kia lần. Nó càng thêm cung kính. Không dám có nửa điểm làm trái. Vì vậy nói. ngài nếu biết thiên giao vương. Cũng phải biết đông hải ngoại hải đều là thiên giao vương quản. Mặt khác tiểu giao thật không biết. Tiểu giao cũng không có tư cách kia biết. Hạ cực nói. Ngươi trở về nói cho thiên giao vương. Ta tại ô thôn dĩ bắt ba mươi phi xà mỏm đá chờ ba ngày. Để nó tới thấy một lần. Tiểu giao. Vật này giao cho thiên giao vương. Nó tự nhiên hiểu rõ là ai muốn gặp nó. Nói xong. Hạ cực từ trong ngực lấy ra một cái màu sắc rực rỡ vỏ sò. Đây là tô ra cùng nhau theo yêu tộc bí lục cho ra tín vật. Thiên giao vương vừa lúc là tô ra liên minh một cách yêu mà. Nó sẽ tới gặp mình cái kia sao tinh không dám làm cháy một ngụm đem màu sắc rực rỡ vỏ sò tồn vào trong miệng sau đó lại quay người hướng về bên bờ biển bơi đi cung chính nắm hạ cực buông xuống lúc này mới lại lèn về đáy biển hướng biển sâu đi hạ cực đứng tại trên bờ cát nhìn xem còn chưa lui tán nước biển bỗng nhiên hít sâu một hơi đây là tỉnh minh đạo thuật bên trong thôn khí chi thuật Có thể giao phó đao binh bên trên. Cũng có thể trực tiếp sử dụng. Tính là một loại phạm vi nhỏ tạm thời mượn dùng thiên địa chi lực thủ đoạn. Bốn phía không khí. Trường phong đều như là trong nháy mắt dừng lại. Hoặc là bị hắn này một ngụm mà hút vào đến trong cơ thể. Cắp một ngụm bạo lôi nổ vang. Hạ cực trong miệng bắn ra một quyển như có thực chất bạo phong. Hắn hai ngón điểm tại chính mình môi sườn dùng tiến hành hướng đi điều khiển tinh vi. Đầu chậm rãi chuyển động. Theo hắn chuyển động. Cái kia bảo phong theo trong miệng hắn bao phủ mà ra. Theo một điểm cấp tốc khuyết tán thành thật lớn đoàn gió. Hướng về hắn hết thảy trước mặt va chạm mà đi. Nước biển tại đây bảo phong thổi đụng phía dưới. Lập tức đã ngừng lại lan tràn tình thế Trong nước tiểu thủy yêu môn kinh ngạc nhìn thiếu niên kia. Còn có không ít bị này bảo phong trực tiếp cho thổi đến tại đáy biển lộn nhào. Sau đó bay xa. Một hơi thổi hết. Hạ cực lại vận dụng này thôn khí chi thuật. Đột nhiên lại hít một hơi thiên địa chi khí. Người khác có lẽ một ngụm liền không sai biệt lắm. Nhưng chân khí của hắn sao mà hùng hồn. Một ngụm chẳng qua là tiêu hao một chút mà thôi. Cắp hai ngón tiếp tục điểm tại môi sườn. Chuyển động đầu. Gió lúc cuồng quyển. Đem hết thầy một bên khác còn tải đập sóng trở về. Sóng biển bên trong đột nhiên bị thổi ra một đầu cứng cáp mãng yêu. Cái kia mãng yêu trong miệng còn nuốt lấy người. Người kia là ngư dân cách ăn mặt, Hai chân thẳng tắp còn ở bên ngoài đạp. Lại còn chưa chết tuyệt. Mãng yêu giật mình. Đột nhiên muốn hướng đáy nước lại chui vào. Hạ cực đè ép gương mặt. Co lại bờ môi nhỏ. Lập tức. Bạo phong hóa thành một đảo sát bén đến cực điểm tiến. Mũi tên vù một tiếng đã xuyên thấu cái kia mãng yêu đầu. Hạ cực tiếp tục cúi đầu xuống. Đột nhiên gấp ngầm miệng lại. Thoáng điều chỉnh góc độ. Lại kéo ra. Oanh một ngọn gió pháo theo hạ cực ở giữa nhất bắn ra. Gió pháo oanh đánh vào mãng yêu trên thân. Lập tức đem nó đè nát. Mà trong miệng nó ngư dân cũng bị phun ra. Cái kia ngư dân sớm đã hấp hối. Thân thể ăn mòn. Chỉ là sinh mệnh chưa từng triệt để hao hết. Cho nên còn tại bản năng thống khổ giấy rua lấy. Hạ cực tay phải vừa nhất. ẩn hình phán quan bút chính là phù không mà ra. Sinh tử bạc ẩm lộ ra. Hắn hao phí lực lượng. Phát họ ra một đảo sinh phù. Sinh phù hiện, hắn thu hồi bút tay cầm vỗ. Phù lục lăng không bay vụt hướng người kia. Hạ cực cũng không ngừng lại. Tiếp tục hao phí lực lượng đi phát hỏa sinh phù. Nhiều lần. Lại là hai đảo sinh ra. Cùng nhau đánh vào người kia trong cơ thể. Cái kia ngư dân trên thân bị ăn mòn máu thịt như là thần tích lớn trở về. Hắn bản năng co quắp tay chân bỗng nhiên có chi giác. Hắn hai mắt vừa mở. Chợt phát ra theo trong cơn áp mộng mừng tỉnh kêu thảm. Tiếp theo hướng về bên bờ bơi lại. Thấy bãi cát một bên thiếu niên. Hắn vội vàng quỳ xuống. Nước mắt sàn rùa hô hào. Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân ăn cứu mạng hạ cực mặc kệ hắn tiếp tục thổi vòng quanh gió lúc. Như thế, ước chừng lớn nửa nén hương thời gian về sau toàn bộ thủy triều đều bị hạ cực cho thổi trở về. Hạ cực cũng thoáng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Hắn nắm hắt đao cắm ở bãi cát. Khoanh chân ngồi xuống. Nơi xa dáng hồng chưa tán Thoáng vé mắt hướng thượng du hạ du nhìn lại Chỉ thấy vẫn là thao thiên thủy triều tại đánh tới Đây là rất nhiều giao yêu gây chuyện Giao theo nước Húng chi còn có vô số hải yêu tại trợ giúp Như thế mượn nhờ thiên địa chi lực công kích Căn bản là không có cách ngăn cản Lúc này Làng trải thôn trưởng đã mang rất nhiều người đến đây mấy ngàn người đen nhịt quỳ dạp xuống thiếu niên sau lưng, cùng kêu lên hô to lấy: "Đa Tạ Tiên Nhân an cứu mạng." Thôn trưởng lại nói: "Tiên nhân có thể lưu lại tục sanh cho ta chờ cung cấp sinh tử, làm ngài cầu phúc." "Không cần." Hạ Cực về sau khẽ đảo, không có chút nào tiên nhân phong độ nằm tại trên bờ cát, nhìn xem màu rủ xét sắc bầu trời, sau đó hỏi: "Thôn trưởng Trong thôn có không an ra người thôn trưởng ngạc nhiên. Mọi người cũng ngạc nhiên. Dồn dập ghé mắt nhìn về phía an tầm. Thôn trưởng nói có, có một nhà. An ra người lưu lại, những người còn lại tàn đi. Thôn trưởng không dám làm trái, chính là cung kính thối lui thôn dân cũng đi theo hắn lui ra phía sau. Ô liên cũng trong đám người. Nhìn xem lưu lại thiếu nữ cái kia mỹ lệ mà sở sở thân ảnh động người. Nhìn lại một chút xa xa tiên nhân. Đáy mắt lập loè tia sáng kỳ gì. Nhưng chúng ngư dân mới đi xa. Thôn trưởng một thanh miếu lấy ô liên quần áo. Đổ ẩm xuống một bàn tay liền đột nhiên phiến xuống dưới. Ô liên bụng mặt. Chỉ cảm thấy mặt sưng lên đi. Nhưng thấy là thôn trưởng. Nổi giận lại không dám nổi giận. Chỉ có thể hỏi. Chà. Ngươi đánh ta làm cái gì thôn trưởng gầm nhẹ nói Ngươi cách nhiệt chướng, Đang loạn tưởng cái gì ta Ta không có suy nghĩ gì Giảo biện ngươi là lão con trai của tử Ngươi cách mông đồng đồng Lão tử liền biết ngươi đang suy nghĩ gì Ta cho ngươi biết Trên đời nhiều nữ nhân chính là Cùng tiên nhân kia dính vào quan hệ Ngươi cho lão tử cách xa một chút Nghĩ đều đừng có lại suy nghĩ Bằng không lão tử định lại đánh gáy ngươi hai chân Nhưng ngươi chỗ nào đều không đi được Ô liên hoàng sợ gật đầu ta Ta biết Thôn trưởng vỗ vỗ gương mặt của hắn Nhiệt trướng lặp lại lần nữa Cha ta thật biết Ô liền mang theo tiếng khóc nức nở Thôn trưởng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát Mới nói lúc này là sự thật Hạ cực nghiêng đầu nhìn xem an tầm ngạc nhiên nói An ra chỉ một mình ngươi an tầm nửa quỳ trước mặt hắn cẩn thận một chút đầu ớt tiếng. Hạ cực đánh giá thiếu nữ này. Đưa tay vung lên. Một cơn gió mát liền vọt ra ngoài. Quét mở thiếu nữ hai bên tóc mai. Lộ ra một gương mặt xinh đẹp bàng. Hạ cực nhìn xem gương mặt này. Bỗng nhiên sinh ra một loại cổ quái cảm xúc. Lại liên tưởng đến trưởng công chúa trước khi đi khiến cho hắn chiếu cố thật tốt an ra người. Hắn này cổ quái cảm xúc lập tức biến thành phòng đoán. An Tầm bị xem ngượng ngùng cúi đầu. Hạ Cực nói, đến bên cạnh ta tới. An Tầm khéo léo đi qua, vẫn là cúi đầu không nói lời nào. Hạ Cực đột nhiên nắm lên nàng tay trái. An Tầm ôi kêu một tiếng, phô hấp tăng tốc, ngực chập trùng, chỉ cảm thấy như có một đầu không an phận nai con tại đi loạn lấy. Sau đó Nàng thân như điện cấp bách. Nhìn không được hiểu hô ra tiếng. Cảm giác đau đớn truyền đến. Giọt máu đầu tiên cũng chảy ra. Nhưng chợt. mãnh liệt cảm giác thoải mái truyền khắp an tầm thân thể. Để cho nàng tựa hồ liền mỏi mệt đều quên. Mà phát ra dễ chịu thở nhẹ. Hạ cực theo nàng đầu ngón tay lấy một giọt máu. Lại đánh một đảo nhu hòa chân khí vào nàng kinh mạch. Chợ nàng khôi phục. Sau đó đứng dậy Đi về phía trước mấy bước Đưa lưng về phía an tầm Tay hắn chỉ cũng là bắn ra một giọt máu Hai giọt máu phù không mà đứng Rất nhanh Một cố huyền bí lực lượng dẫn sắt này Hai giọt máu hướng trung ương mà đi Tiếp theo va chạm tan hợp lại cùng nhau Hạ cực đáy lòng suy đoán đã được chứng minh Trường công chúa Là tô ra còn sót lại tại bên ngoài huyết mạch Mà này an tầm hẳn là nàng còn sót lại thân nhân Trưởng công chúa tại tô ra bộ bộ kinh tâm Như trước khi thâm nguyên như giấm trên băng mỏng Vô phương tự mình đến nhân gian Cho nên liền ủy thác chính mình hỗ trợ Hạ cực thanh âm nhu hòa chút Cha mẹ ngươi đâu an tầm nói 12 năm trước Tỷ tỷ của ta tại bờ biển mất tích Mẹ rất thương tâm Qua mấy năm liền chết Mà tại trước kia Cha vì đa số ta kiếm chút đồ cưới tiền Đi biển sâu vớt trắng lệnh tôm Sau đó liền không có trở về Hạ cực nói Ngươi mất tích tỷ tỷ kêu cái gì An tầm nói An dung dung Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 138 Đầy trời sấm sét vào đao tới canh thứ hai biển sâu Có một chỗ đá ngầm Cao đâm hướng thiên Đá ngầm bốn phía Là đá lợm chởm Mỹ lệ san hô Nhưng nơi đây nước biển quá sâu Thiên quang vô phương quăng rơi Vì vậy vô phương nhìn thấy này Mỹ lệ phong cảnh Cũng không cách nào nhìn thấy từng cách từng cách ma ảnh tại khu vực này bơi lội Giao tinh về tới này một mảnh đá san hô vực lối vào trong miệng phát ra thanh âm quái gì Đây là giao long ngữ Nhiều lần đáy biển đá ngầm vực cũng chuyển tới cổ quái tiếng Cái kia dao tinh há mồm phun một cái. Phun ra một lá ngũ thải vỏ sò. Vỏ sò bị bọt khí bao vây lấy. Vào trong lướt tới. Thẳng trôi dạt đến cái kia đá ngầm một bên. Trên đá ngầm hình bóng hắt hắt. Một đảo thực ảnh hiện ra. Đó là vòng vèo tại trên đá ngầm khủng bố lớn ảnh. Đây là thiên dao vương. Rắn lưới như điện bắn ra đem ngũ thải vỏ sò cuốn tới trước mắt. Thiên dao vương chợt phát ra vài tiếng gào thét, cái kia dao tinh vội vàng cẩn thận đáp lại. Kể từ đó vừa đi, liền là quá khứ rất lâu. Đáy biển yên lặng dây lát. Bỗng nhiên lăn lộn. Một đầu dài đến hơn 40 trường màu vàng kim cử dao long đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển bên trong bay vút lên. Phá biển mà ra. Mang theo phong mang mị Hướng về tây phương trường xà mỏm đá đi. Trường xà mỏm đá bên trên. Hạ cực ngồi tại rìa. Hai chân huyền không. Dấm đạp đang quay bờ kinh đào hãi lãng phía trên. Trường xà mỏm đá như rắn bay vút lên lăng không. Đâm ra mặt sông có chừng ngàn mét. Ba mặt treo tuyệt. Quay đầu không thấy bên bờ. Giống như đứng tại biển Trung ương. Thoáng cái. Đều có thể cảm giác thiên địa hảo đáng vô tận sức mạnh to lớn. An tầm núp ở mỏm đá miệng trong phi các điểm lấy chân nhìn phía xa cái kia đã không nhìn thấy ảnh từ thiếu niên thì thầm trong miệng này tiên nhân thật bá khí nói dẫn ta đi ta liền đi a nàng lại tỏa hạ tại bệ đá một bên tuyết trắng chân dài hùng hồn gấp cũng lấy thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước chống cằm gần phía trước chỉ cảm thấy đầu óc còn rất loạn. 18 năm bên trong chưa từng thấy qua một ít gì đó trong nháy mắt toàn trào ra. Tăng thêm bị tiên nhân mang theo kịch liệt chuyển động. Lúc này thoáng buông lòng. Vô cùng mỏi mệt lập tức dâng lên. Nhưng nàng còn cần cố ném buồn ngủ. Xoa nhập nhèm mắt. Đi xem bày tại trên bàn đá hai tấm gia quyển. Gia cuốn lên ghi lại đều là như mê công pháp. Tiên nhân kia nói nàng có thể xem hiểu cách nào liền dạy nàng cách nào. Nếu như đều xem không hiểu, liền đem nàng một người ném khỏi đây. An tầm tò mò tự sờ trong chốc lát. Chẳng lẽ ta còn có tiên cốt, chẳng lẽ ta không lấy chồng? Đi tu tiên nàng thở dài một tiếng, giống như đang nằm mơ. Nàng lại vỗ vỗ chính mình hai lần, mờ mịt lấy tự hỏi, ta có phải là nằm mơ hay không bỗng nhiên. Sau lưng nàng trên đường núi truyền đến tiếng cười. Mấy bóng người chợt thò đầu ra. Nha, nơi này còn có cách mỹ nữ Có phúc phần Lão tử ta giấu ở núi sâu Đều một tháng lẻ chín thiên mang Ba canh giờ không có thấy ăn mặn Đại ca, ngươi nhìn chân kia Thật dài thật trắng hưu, an tầm bị hoảng sợ Vội vàng đứng lên Buồn ngủ cũng mất giáo Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy năm sáu cái không biết là thủy tặc Vẫn là sơn phỉ trắng hán Đang thản ngực xương sữa Khiêng đại đao Cười dâm nhìn mình Bộ dáng kia liền giống như chính mình là cách đã bị lột sạch ném ở làm ấm giường bên trên con cừu trắng nhỏ Này năm sáu người cũng vô cùng có ăn ý Vừa lên tới liền phong tỏa một chỗ khác đầu đường Để cho mình muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn Cầm đầu trắng hán thanh đao hướng trên mặt đất cắm xuống Tiến lên cười nói Cô nương một người tại đây bên trong ngắm phong cảnh sao an tầm vội vàng nắm lên hai huyền công pháp. Hướng trường xà mỏm đá hướng đi mà đi. Ta, ta không là một người, ta còn có sư phụ tại, sư phụ ta ngay tại trường xà mỏm đá, hắn là tiên nhân. Tiên nhân cái kia cầm đầu trắng hắn nhìn một chút bên người mấy cách huyên để cùng một chỗ ngựa đầu cười lên ha ha. Một cái xấu xí sảng nam tử trong mắt lói hung quang tiểu nương bì này đầu ấp hỏng, nói dối cũng không biết. Tiên nhân từ đâu tới tiên nhân ha ha ha. Cầm đầu trắng hán tầm mắt tại an tầm mỹ lệ trên người dò xét. Đáy lòng tà hỏa đã sớm thiêu đốt. Cười nói. Cô nương. Chúng ta liền là tới bái kiến tiên sư. Mang bọn ta đi được thêm kiến thức đi. Nói xong, mọi người lại là ha ha cười như điên từng cách cũng hướng về an tầm bao vây đi qua. An tầm co cẳng liền chạy. Nhưng mấy cách này tráng hán đều là người luyện võ. Tốc độ càng nhanh. 3 năm giây ở giữa. Khoảng cách đã kéo gần lại rất nhiều. Mắt thấy liền phải đổi tới. Bỗng nhiên ở giữa. Nơi xa trường xà mỏm đá bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một áp lực đáng sợ. uy áp bao trùm trăm rằm. Chấn bốn phía đáy biển tôm cá hướng chung quanh cấp tốc chạy trốn Mà một cỗ rút cây phá vỡ núi cuồng phong theo trường xà mỏm đá trước bộc phát ra Quanh chung cặp phỉ đều choáng váng Chỉ thấy một đầu ánh vàng rực rỡ cử dao phá biển mà ra Theo sự xuất hiện của nó Một hồi lực lượng mạnh mẽ tứ tán ra ngoài Sóng cả trốn ra phía ngoài cách Trường xà mỏm đá sườn đồi cũng vỡ vụn mấy tầng cái kia cử dao bỗng nhiên quay đầu mãnh liệt hít một hơi chính là bởi vì mở mang kiến thức mà trong khiếp sợ tạc phỉ nhóm lập tức đều cảm thấy thân thể chợt nhẹ đằng không dâng lên hướng về kia ngụm lớn bay đi an tầm cũng một lên bay đi a a hạ cực nhìn xem dưới chân vỡ vụn thạch mỏm đá vân đạm phong khinh về sau dậm trên tàn thạch trở ra thấy bay giữa không trung an tầm. Hắn đưa tay khẽ hấp An tầm liền bị hắn bắt hồi trở lại ở trong tay Ngoài ra cặp phỉ thì đã vào này cử dao bụng đánh nha tế cự dao miệng nói tiếng người chúng ta gặp mặt không thể có người bên ngoài Hạ cực nhìn thoáng qua bị hắn bắt lấy an tầm An tầm đã sợ choáng váng Quá kích thích Nàng lúc này liền sợ hãi đều không thể biểu đạt Hạ cực tầm mắt lại cong lên thấy trên vách núi đá có cái cắt tê, to, động, liền đem nàng đã đánh qua, ngoan ngoãn chờ ta. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, mày may không sợ mà nhìn xem màu vàng kim cự dao, thản nhiên nói, người của ta, cự dao chỉ cho là thiếu nữ kia cũng là người tô ra, liền không nói thêm gì nữa, mà là ngẩng đầu nhìn chăm chăm hắn. Ngươi tìm bổn vương chuyện gì một người một sao? Tại đây cực đoan thời tiết trên biển. Hai tướng rằng co. Động đá vôi bên trong an tầm chỉ nhìn choáng váng. Nàng nghe không được nửa điểm thanh âm. Chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên kia cùng cử giao giống như tại nói chuyện với nhau. Hạ cực sắc ra hổ nói. Ta đến nhân gian có việc lớn muốn làm. Mà Nam Phương lại là chủ sở của ta chỗ. ngươi phái giao tinh hải yêu bừa bãi tàn phá bờ biển. Làm cho ta ngũ đại thế ra ở chỗ nào này màu vàng kim cử giao chính là thiên giao vương Nó cũng không hóa hình Miệng nói tiếng người nói Ta có khả năng đè xuống hết thảy tinh quái hải yêu Thậm chí để chúng nó phối hợp ngươi đi làm việc Mưa thuận gió hòa Vô phong hoán vũ Ngươi tới ta chạy Ngươi đứng lên đây đập bên trên nước lũ lập tức thối lui Này chúc chúng ta đều an hiểu Nhưng ngươi tại trong nửa năm cần phái ra 20 vạn đồng nam đồng nữ đưa cho ta. Thiên Giao Vương đưa ra một cái rất tốt kiến nghị. Nó tự nhận là trước mắt này người Tô Gia sẽ đáp ứng. Tô Gia theo sẽ không đem phạm nhân làm người xem. Nhưng. Hạ cực đáy lòng còn có thân làm người tối thiểu lương chi. Đương nhiên sẽ không đáp ứng. Vì vậy nói. Việc này ta không làm được. Thiên Giao Vương. Vì sao hạ cực nói. Ta thế ra muốn làm sự tình. Can hệ trọng đại. Cần thanh danh. Cho nên ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào ngươi muốn này 20 vạn đồng nam đồng nữ dùng làm cái gì ngươi là tô ra người nào. Gan dám như thế nói chuyện cùng ta phong nam bắc. Phong nam bắc thiên gia vương trần trở một chút. Rõ ràng chưa từng nghe qua danh tự. liền hử lạnh một tiếng. Ta chính là cái gì tô ra vương hầu cấp độ đại nhân vật. Lúc này mới lấy ngũ thải vỏ sò. Tới tìm bổn vương, không ngờ tới là cách liền họ tô đều không có ngoại gia người. Hạ cực nói. Ngươi không nể mặt ta. Liền là không cho ta tô ra mặt mũi. Không cho ta tô ra mặt mũi. Liền là không cho ngũ đại thế ra mặt mũi. Thiên gia vương. Ngươi nghĩ phá hư ta ngũ đại thế ra đại kế. Mong muốn bị diệt tục sao màu vàng kim cử dao dừng một chút. Rốt cuộc vẫn là hơi hơi một sợ. Trở lại thân thể. Hỏi. Cái gì đại ghế hạ cực nói? Ta dám nói. Ngươi dám biết không thiên giao vương hoán đổi đề tài nói. Hai mươi vạn đồng nam đồng nữ một cách đều không thể ít hạ cực nói. Ta không cho phép. Thiên giao vương phấn nộ gầm thét lên. Gió nam bắc tam chữ vừa ra. Tiếng gầm như là như đạn pháo hướng lên trước mặt thiếu niên va chạm mà đi. Mà đập vào mắt không gian hết thảy gió biển. Đều tùy theo tới. Cuồng phong gió lúc đều còn kém rất rất xa lúc này này tốc độ gió. Cho dù là trên giang hồ cường giả. Ngồi ở chỗ này. Cũng sẽ bị này gió lập tức cho thổi bay đến không biết chỗ nào. Gió qua đỉnh núi cây cuối từng tầng từng tầng bị tận gốc thổi lên cử thạch cũng là bay trên trời. Nhưng, hạ cực quanh thân lập tức hiện ra nhất trọng lồng khí Trong nháy mắt đón đỡ hết thảy Hắn như là cắm rễ tại này thạch mỏm đá bên trên Thần sắc bình tĩnh Không nhúc nhích tí nào Thiên Giao Vương suy nghĩ kỹ càng sao màu vàng kim cử dao cuồng bảo vặn vẹo thân thể gần biển vòng xoáy tuôn ra Một hồi phát tiết về sau Thiên Giao Vương cuối cùng chậm lại Xâm nhiên cử đồng chằm chằm lên trước mặt thiếu niên Đột nhiên lệ tiếng gầm nhẹ nói Phong nam Bắc, Ta không chọc giận ngươi tô ra Cũng không chọc giận ngươi ta nhường thủ hạ ta Tinh quái dừng lại động tác hạ cực nhìn xem nó Thế ra mặt mũi quả nhiên lớn Nhưng sự tình sẽ không như thế dễ dàng Quả nhiên Thiên giao vương đầu giao xích lại gần Gần từng chữ một Nhưng đông hải vùng biển rộng lớn Bổn vương năng lực có hạn, kiềm chế bộ hạ cũng có hạn. Những cái kia tự tiện hành động tinh quái, bổn vương có thể không quản được mà lại. Việc này không phải bổn vương một người có thể làm chủ, hừ. ha ha ha nói xong, màu vàng kim cự dao mang theo cuồng bạo cảm xúc đột nhiên xuyên vào trong biển, nước biển nhấp lên mấy ngàn thước, mà mơ hồ chỉ thấy một đảo biển sâu ma ảnh hướng đông mà đi, dần dần không thấy. Hạ cực nhẹ nhẹ thở vào một cái, cười một cái từ dễu. Hắn không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nhưng mình cuối cùng không phải chân chính người tô ra. Nếu là trở chỗ vi ngược, mặt cho này chút tinh quái đi nuốt 20 vạn đồng nam đồng nữ. Đạo tâm của hắn sợ là lập tức liền sẽ đập tan. Người sở dĩ làm người là bởi vì vô luận tại gì trận doanh đều có giới hạn thấp nhất. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Có đôi khi không từ thủ đoạn, tuy có thể hưởng sảng khoái nhất thời, nhưng lại sẽ ngộ nhập lạc lối, lại không đường về. Hắn nhắm mắt lại trong lòng, không hối hận. Tựa hồ là cảm nhận được hắn lúc này tâm. Giáng hồng sang đầy bầu trời đột nhiên lại lần nữa phong vân lại nổi lên. Giữa hè thời tiết, bầu trời càng ngày càng âm chầm. Biến thành dày tích màu xám xét sắc. Như tầng tầng giấy núi, bỗng nhiên, này chút giấy núi cũng nứt ra, lộ ra sấm sét màu tím hoa văn, ầm ầm ầm ầm lôi tiếng nổ lớn ngay sau đó, mấy đảo điện quang lói lên, lạc cạch, nước mưa thử thăm giò rơi xuống một giọt, ngay sau đó, phô thiên cách điện rơi xuống, đầy trời đều là bạch vũ, như vạn tên cùng bắn. Tại đồng đá vôi bên trong an tầm đổ lót chuồng nhìn xem chỗ cao thiếu niên. Thiếu niên không động Hắt đao cắm ở một bên. Hắn ngửa mặt tùy ý nước mưa đập nện. Không biết từ nơi nào lấy một vò rượu. Đột nhiên đang hưởng thụ lấy lúc này cuồng phong bạo vũ. An tầm lặng lặng nhìn xem. Nàng hôm nay thấy qua nàng chưa từng thấy qua thế giới. Cũng hiểu biết nàng chưa từng thấy qua khí độ phong lưu này chút bản cùng tính mạng của nàng không có nửa điểm liên hệ Nhưng bây giờ giống như bức tranh hiện ra Hiện ra ở trước mặt nàng Cạch tử điện khiêu vũ theo thiên đánh xuống Hạ cực đem rượu tiến đến bên môi Từng ngụm từng ngụm uống vào Bỗng nhiên ở giữa Một đảo nho nhỏ thanh âm truyền vào ý thức hắn bên trong Thanh âm kia như bi bô tập nói hải tử Thanh âm rất mơ hồ, như theo xa xôi thế giới ấy chuyển đến Phần trăm hạ cực Thanh âm kia tiếp tục Phần trăm hạ cực Ngay tại bây giờ thần võ vương Tương lai đế sư mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lúc Một đảo cứng cáp như miệng giếng tử lôi theo không oanh một tiếng rơi xuống Động đá vôi bên trong An tầm lên tiếng kinh hô Ai nha bị xét đánh ánh chớp tán đi Hạ cực Lôi bổ về phía hắn Thế nhưng không có bổ trúng hắn đây là cái gì kỹ thuật hắn thoáng ghé mắt chỉ thấy mình tắm ở trên phách núi cái kia nắm hắc đao lại sinh ra một sự biến hóa kỳ dị hắc đao tên là lôi hỏa lúc này quả nhiên là thành lôi hỏa trên lưới đao bao quanh vô cùng vô tận lôi cung thỉnh thoảng đè ép tại cùng một chỗ lại như dậy sóng màu tím hỏa lưu trai thành sóng quanh quẩn tại lưới đao bốn phía thật lâu không tiêu tan bỗng nhiên Cái kia lôi cung bên trong dối ra một đảo điện hắn một thoáng điện nổi lên một chùm ngốc mau. Hạ cực chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía này đã kinh biến đến mức xa là hát đau Cái kia đảo nho nhỏ thanh âm lại lần nữa truyền đến cái kia. Ngã Phật! Hôm nay ngươi thong thả đi hạ cực chợt tỉnh ngộ, nguyên lai like đây là đã từng bị hắn lừa dối qua cái kia đó lôi vân. Thế là hắn ở trong ý thức nói tiểu hữu đã lâu không gặp nho nhỏ thanh âm nói ta muốn nghe ta phật nói hạ cực ở trong ý thức đem hắn biết đến kinh văn hết thảy tình cảm dạng sao đọc một lần trong ý thức trầm tính thật lâu bỗng nhiên hắc đao bên trên vô tận lôi cung bên trong vương hai đạo lôi điện một trái một phải dùng một loại ôm tư thái ôm lấy hạ cực xoáy xoáy xoáy hạ cực nhiều rất nhiều cách ngốc mau trong ý thức truyền đến gieo họ quá tốt rồi ngã phật ngươi quá tốt rồi hạ cực nói tiểu hữu ta còn có việc hữu duyên gặp lại ngươi lại đi thôi nho nhỏ thanh âm nói ta không đi ta muốn đi theo ngươi hạ cực cách này ngã phật nhiệm vụ của ta đã hoàn thành ba ngàn năm đã qua ta không cần lại đi bầu người ta tự do trao đổi càng ngày càng thông thuận biểu ý càng ngày càng rõ ràng cách này Ta muốn đi theo ngươi thường ở trước Phật, nghe ta Phật giáo hối. Lôi vân nói xong. Chỉ thấy cái kia vô tận lôi cung đột nhiên một cái co vào toàn bộ rút vào hắc đao lôi hỏa bên trong. Mà này nắm hắc đao chợt phát ra một loại kỳ gì chấn động. Thân đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tải tiến hành biến hóa. Cấu thành lưới đao vật chất bị lôi điện chi lực đang tiến hành sen đúc. Mỗi trong tích tắc. Đều là vô số lần xen đúc Lôi hỏa khuấy động Kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhăng Hạ cực lại nhìn lúc Đã có thể cảm giác được cây đao này triệt để biến Biến thành một loại không biết là vật gì Nhưng lại cực độ cứng rắn vật chất Tay phải hắn nắm lên lôi hỏa múa nhúc nhích một chút lẩm bẩm nói Ngươi không muốn bầu người Chẳng lẽ muốn giết người sao tay trái lại từ không gian chứa vật lấy ra thần binh vạn dặm sinh mây mù. Sau đó đem cái kia nắm bạch đao bỏ vào hắc đao bên cạnh. Bạch đao hưng phấn mà lắc lư tới. Nhưng mà mới chạm đến hắc đao bạch đao cứng đờ. Quanh một đảo lôi nổ thanh âm truyền đến. Bạch đao bị tạc bay lên giữa không trung. Hạ cực đưa tay khẽ hấp. Vạn dặm sinh mây mù mới một lần nữa vào bàn tay của hắn ngoan ngoãn xào xào vịnh lên mũi đao dùng để cho mình cách cái kia nắm hắc đao càng xa càng tốt hạ cực hít sâu một hơi Xong đao đồng thời rút ra trong lúc nhất thời thiên địa sinh sương mù sấm chớp mỗi tuần đơn giản nhỏ trải vuốt miễn phí làm độc giả có được tốt hơn trải nghiệm thoáng tiến hành đơn giản trải vuốt một không gian trục trước mắt đã mở thả địa đồ a Bản đồ không gian địa phủ chủ không gian tô ra ngũ trọng thiên giang sơn xã tắc đồ không gian hỏa nha chỗ thần bí không gian hỏa nha chỗ thần bí không gian chủ không gian bơ. Chủ không gian trước mắt đã mở thả địa đồ la sát. Đột quyết. Thượng Phượng. Khuyển Nhung bát hoàng nữ hạ thanh huyền ở chỗ này. Ngũ hoàng tử khả năng cũng tại ta là phong lang quan hoàng đô hạ tiểu tô cửa hoàng nữ có 81 đường yêu ma ta là sông lớn nam triều hạ hiền tam hoàng tử ta là đại giang cử nghiệp thành thanh vương tiền triều đông hải có yêu ma tân quân không biết ở đâu hay. Thời gian chục 3.000 năm qua. Kim Phúc chỉ đến 6 điểm. Sát kiếp bắt đầu. Kéo dài 500 năm. Cảnh giới áp chế buông ra 3. Sự kiện chục theo sát thời gian chục 4. Lực lượng chụp 11 cảnh hoán huyết pháp thân cùng huyết mạch thức tỉnh là hai khái niệm. 11 cảnh cần tinh khí thần huyền công đều đến đỉnh phong, sau đó thuần lý thành chương kích hoạt huyết mạch. Thuần huyết mạch thức tỉnh lấy được lực lượng tại 10 cảnh trên dưới gần sóng. Trở lên không liên quan đến kịch thấu, vèn vẹn làm trải vuốt. Hoàng huyên vạn tuệ 06 chương 139. Phong vụ điện pháp, người giấy thành binh canh thứ nhất giữa hè thời tiết. Nước lũ tràn lan. Đại giang chi đông, dọc theo đông hải một cách nào đó làng trái đang một mảnh hoảng hốt cùng ồn ào. Nắm thịt toàn bộ đều giao lên. Thôn trưởng, hải tử nhà ta bệnh nặng, liền trông cậy vào một ngụm canh thịt. Hải thần nổi giận, xui xẻo có thể là mọi người. Thôn trưởng phất phất tay. Phía sau hắn hai cái trắng hắn trực tiếp đoạt thịt. Lại như cường đảo. Thấy nhà này có thể dùng làm tế vật phẩm liền toàn bộ dọn đi. ba Cánh cửa đóng lại. Trong phòng truyền đến gào khóc thanh âm. Tại đây thủy tai nghiêm trọng. Quan phủ hỗn loạn niên đại. Người chết đói khắp đồng thật sự là không thể bình thường hơn được cảnh tượng. Coi con là thức ăn cũng không hiếm thấy. Mánh liệt nước lũ theo đông nam tới. Biển động cơ hồ bao phủ qua hết thảy lại hết thảy bờ biển thôn trấn thành thị. Theo lý thuyết, nam nữ trẻ tuổi hẳn là có sức mạnh nhất. Nhưng ở trường hảo kiếp này bên trong, càng là tuổi trẻ tựa hồ thì càng dễ dàng bị nước biển cuốn đi. Còn lại lão nhân hải đồng càng thêm không cần nói. Một trận biển đồng đến, cơ hộ là thương. Vong hơn phân nửa thân nhân thất lạ, sinh tử vĩnh cách. Vì cái gì, chúng ta đã làm sai điều gì mới có thể dẫn phát thần linh hàng nộ. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ như thế lớn biển động Tại sao có thể như vậy Cha ta sắp không được Tư nhược thanh âm chuyển đến thịt Ta muốn ăn thịt Cha Cha đi giống thần linh cầu phúc Khiến cho hắn hằng phúc cho ngươi Cha cái này đi Cái kia vừa mới còn kêu rên thút thít lão nhân đột nhiên đẩy cửa ra Lại không quản ra bên trong bệnh nặng sắp chết hài tử Xông ra ngoài đi Xa xa bờ biển miếu thờ bên ngoài Người người nhốn nháo Bên trong là tế tự cách bàn Phía trên trưng bày phong phú vô cùng tế phẩm Chúng thôn dân bắt đầu thành kính lễ bái Bọn hắn đã đói khát đến cực hạn Nhưng không người nào dám dây vào tế phẩm Thần A, xin bớt giận Chúng ta nguyện ý hàng năm đều cho ngày rất phong phú nhất cung phụng Một hồi thanh âm sau Bỗng nhiên Có một cái vu sư ăn mặc lão ẩu đang ở tế đàn trước nhảy tới nhảy lui. Như là co giật đong đưa chung lục lạc. Lão ẩu bên cạnh người có bốn tên nữ đệ đề tử. Đều là cung kính lễ bái lấy. Bỗng nhiên cái kia vu sư thân hình dừng lại, như là dừng lại quanh thân tràn ngập lên một cỗ khói mù. Vu sư bốn tên nữ đệ tử vội nói, hải thần một sởi khí tức trên người. Các thôn dân lập tức hoảng hốt cong xuống, không được dập đầu vu sư thanh âm trở nên khàn giọng mà quái gì đột nhiên nhất chỉ nơi xa nơi xa hỉ chính là một cái trong thôn thiếu nữ xinh đẹp nàng mọi người nghe được thanh âm ngẩng đầu lên nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ kia thiếu nữ sắc mặt kinh hoàng mà lúc này cái kia vô sư cũng là một cái lão đảo lần nữa ngồi xuống khôi phục tinh thần hai mắt sáng lên nói hải thần cần thị nữ Nàng bị hải thần chọn trúng Nhanh Mau đem nàng ném vào trong biển chậm Hải thần liền đi Liền không nhìn thấy các ngươi thành kính Thôn trưởng vội nói Nhanh nàng có thể đi phụng dưỡng hải thần Là phúc khí của nàng Nhanh nhanh nhanh Mặc dù là người quen biết Nhưng mọi người một hồi lúng cuống tay chân Liền đi truy thiếu nữ kia Muốn đem nàng bắt lại Thiếu nữ bốn phía chạy mà vô phương đào thoát Chỉ có thể cực kỳ bi ai mà bất lực khóc lớn. Có người đang khóc. Tự nhiên có người cười. Vu sư đang cười bắt lấy nàng. Hải thần liền có thể lắng lại phẫn nộ. Bỗng nhiên còn có càng lớn tiếng cười chuyện đến. Vu sư nghiêng đầu nhìn một cách tế đàn. Chỉ thấy tế phẩm bên cạnh đang ngồi lấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tùy ý nắm lấy một khỏa làm tế phẩm hoa quả tại nhai lấy. Lại mang theo làm tế phẩm rượu đang quát mà nơi xa còn có bóng người tại xa xa hô hào sư phụ chờ ta một chút vô sư còn chưa lên tiếng người trẻ tuổi cười nói ta xem cô nương kia không đẹp không bằng ngươi lại đi cùng hải thần xác nhận một chút nói xong hắn trực tiếp mang theo vô sư ra bên ngoài ném đi bành vô sư như là như đạn pháo miếu thờ vách tường bị nện mở lỗ lớn mà vô sư đã bay ra vài trăm mét Kêu thảm đã rơi vào biển bên trong. Thiếu miên nghiêng tai nghe ngóng. Biển bên trong thế mà còn có thể truyền đến bơi lội âm thanh. Giống như có to lớn gì đồ vật tại đáy biển. Có cái vu sư nữ đệ tử vội vàng nói, đây là lão sư tại cùng hải thần trao đổi, các ngươi còn không mau mau. Thiếu miên nói quá chậm, ngươi đi thúc giục. Nói xong trực tiếp nắm lên này nữ đệ tử lại ném vào biển bên trong. Ngoài ra ba cách đệ tử bị hắn trực tiếp cùng nhau ném bay cùng đi thúc dục Chúng thôn dân còn có cái kia nguyên bản muốn trở thành hải thần thì nữ người đều khiếp sợ nhìn xem thiếu niên này Thiếu niên chính là hạ cực Mà nơi xa an tầm cuối cùng chạy đến Thở hồng hộp đứng ở bên người hắn Đối mặt với mấy ngàn thôn dân tầm mắt Có chút không rõ ràng cho lắm Đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến to lớn chiều tiếng phóng đãng xuyên thấu qua miếu thờ lỗ sách có thể thấy nơi xa nổ trào một mảnh đen kịp phô thiên cách địa mãnh liệt đằng đến ma ảnh tầng tầng mang theo tận thế uy thế che tới các thôn dân kinh ngạc có người chuẩn bị nói chuyện chuẩn bị chất vấn trách cứ nhưng lời còn chưa nói hạ cực đã rút đao hát đao nhất truyền Một đảo khoa trương vô cùng hồ quang điện hóa thành thuần túy năng lượng. Thành làm một đảo trong nháy mắt cấp tốc huyết tán sắc bén vòng bạc. Đem chọn cái miếu thờ nửa khúc trên cho nổ bay. Hắn nhún người nhảy lên, một cước sấm đạp tại một nửa miếu thờ bên trên, hướng biển một bên bay thẳng mà đi. Tay trái bạc đao, tay phải hắc đao, các thôn dân vĩnh thế khó quên một màn này. xương mù dày trong nháy mắt huyết tán. trai mất thiếu niên kia bóng lưng mà trong xương mù dày đặc, tử điện như rắn lộn xộn theo thiên hà cuồn cuộn mà xuống, nghiền ép hết thảy lực lượng, bung xuống tại trên biển. Theo bên ngoài xem, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe được không ít kỳ gì gào thét cùng kêu xin. Xanh đen thủy triều bên trong chợt nhiều hơn rất nhiều đỏ thấm máu, không ít thi đoạn theo trong nước biển bay vụt thượng thiên. Tựa hồ là cửa thôn cái kia sáu ôm đại thổ độ rồng thịt đoàn nhi. Đoạn khẩu còn máu tươi tuôn ra. Nhiều lần. Trong sương mù. Thiếu niên kia thân ảnh lại bay ngược trở về. Hắn đứng ở trên vách núi. Nhìn phía xa mặc dù nhỏ. Nhưng vẫn còn đang đánh tới Thủy Triều. Đột nhiên hít sâu một hơi. Cáp cuồng phong theo trong miệng hắn thổi ra đối diện đối đầu cái kia đánh tới muốn yên diệt thôn trang Thủy Triều. Thủy chiều ngược gió, lại dần dần thong thả. Mà lúc này, các thôn dân bên trong lại có người hét lên kinh ngạc. Trên vách đá. Chẳng biết lúc nào đã bò lên trên một chút u lam quái vật. Những quái vật kia lập lò u lam tầm mắt. Đang quét qua các thôn dân. Hạ cực từ trong ngực một tốm. Dương lên. Không ít người giấy mà chính là phát ra hì hì ha ha tiếng cười bay lên trời. Đợi cho lúc rơi xuống đất. Từng cách bắt đầu bành trướng. Cầm lấy đao thương côn bổng hướng những quái vật kia đuổi theo mà đi. Bọn quái vật không địch lại, rồn dập rơi biển. Mà công phu này bên trong, hạ cực mấy hơi thở đã thổi xong, sóng biển cuối cùng không thể đập lên vách đá. Hắn khoanh chân ngồi tại bờ biển. Nhìn xem người giấy tại cùng bọn quái vật chém giết. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì như thế nào tăng lên người giấy sức chiến đấu. Xem trong chốc lát. Hắn lại đột nhiên cầm ra một thanh đủ loại giấy. Lập tức, giấy châu, hồ giấy các loại dồn dập xuất hiện, gia nhập cùng Hải Yêu nhóm đại chiến trong trận doanh. Nguyên bản còn chuẩn bị chất vấn thôn dân, vội vàng quỳ xuống, nhìn xem cái kia sống ở trong mắt thần thoại. Tiên nhân bái kiến tiên nhân cứu khổ cứu nạn tiên nhân an tầm hạt giữa bầy gà đứng tại quỳ xuống trong mọi người ở giữa. Nhìn xem cái kia đột nhiên tại trong nhân thế Tung hoành vô địch cùng nhân thế ở giữa bóng lưng. Trong mắt nàng sinh ra một vệt vô cùng sùng bái cảm xúc. Có lẽ, nguyên bản nàng còn có một vệt này tiên nhân còn trẻ như vậy. Ta cũng rất xinh đẹp. Nói không chừng hắn sẽ coi trọng ta ý nghĩ. Mà ý tưởng này đã sớm tan biến hầu như không còn. Tại nàng đáy lòng, lão sư đã thăng lên đến một loại địa vị cực cao. Căn bản không phải nàng có thể xứng được với Đây quả thực liền nghĩ cùng đừng nghĩ Lúc này nàng lại cũng lặng lẽ quỳ xuống Hạ cực xem trong chốc lát người giấy sức chiến đấu Phất tay nhức tay áo Cái kia trong tay áo như cất giấu nhật nguyệt càn khôn Trong nháy mắt Một cơn gió màu xanh lá tạo nên Cái kia bờ biển người giấy nhóm rồn dập la hét Bị cuốn hút hồi trở lại thiếu niên trong tay áo hạ cực hất đao ra ba phần đầu ngón tay một điểm sáng chói ánh chớp tại chính là xuất hiện hắn tiện tay khẽ múa xoẹt xoẹt xoẹt lôi điện như mắt xích tại chúng hải yêu ở giữa nhảy vọt không ngừng hạ cực năm ngón tay một vệt thân đao năm đạo sáng chói ánh chớp xuất hiện bàn tay hắn đè năm buộc cứng cáp ánh chớp theo trong tay hắn như cành cây bắn ra đến hải yêu ở giữa lại là nhảy vọt không ngừng Lôi cung không ngừng. Không bao lâu. Trên bờ biển hải yêu nhóm không thấy còn lại chính là một chút đắt nửa chín tôm cá. Hạ cực xem hướng hạ du cái kia khắp nơi bờ bãi tàn phá sóng biển. Sau đó quay người lại. Thấy an tầm cũng quỷ. Ngạc nhiên nói. Đừng quỷ. Đuổi trận tiếp theo. An tầm vội vàng từ trong ngực móc ra 30 tấm phù lục. Đặt lên bàn. Nói. Dùng hỏa đốt lên Phù sám vào nước cho người bị thương uống Có thể kéo dài tính mạng Những bùa chú này nàng vẽ lên hơn phân nửa Một bước cuối cùng thì là hạ cực nối lên Nàng hoa phù lục mười cách bên trong khả năng có một tấm có tác dụng Mà phù gan lại là xưa nay không làm được cái kia làm phù đan cương chữ Bên trên khai thiên môn Hoành mở người đường Lại mở ruộng đường Dừng thằng giết dù tốt. Lại mở hộ. Cuối cùng quét ngang thì là phá vỡ dù bụng. Chấn áp hết thầy tà ma. Này phù thỉnh chính là sinh tử bạc Diêm La. Diêm La tại làm sao mà biết. Nhưng hắn lực lượng. Hắn sinh tử bạc. Phán quan bút đều tại hạ cực trong tay. Cho nên. Việc khổ cực mà đều do an tầm làm. Hắn chỉ cần cuối cùng thêm bên trên một cái cương chữ Liền có thể nhường sinh phù sinh hiệu Hiệu quả yếu không ít Nhưng cắn ở lượng nhiều Hạ cực đi qua Nắm lên một khỏa làm tế phẩm quả đào Xoạt xoạt cắn khẩu Gật gật đầu ngọt Còn lo lắng cái gì đi thôi An tầm vội vàng đuổi theo hắn mà đi Chỉ để lại các thôn dân mặt lộ vẻ vui mừng Nhìn xem bên bờ vực cái kia rất nhiều nửa Chín biển sâu cá lớn tôm bự chảy nước miếng Thôn trưởng tại sao hô to lấy. Mời tiên người lưu lại tục xanh Tốt do chúng ta cung cấp sinh tử. Vĩnh thế làm ngài cầu phúc. Không có trả lời, lại nhìn, hai người đã đi xa. Hạ cực trong đầu truyền đến rất nghiêm túc thanh âm. Ngã Phật. Gần nhất vì cái gì ngươi dùng. Đều là. Đạo gia. Pháp môn. Hạ cực suy nghĩ một chút. Đáp lại nói. Tiểu hữu. Đại đạo có thể điểm Phật vẫn là đạo hẳn là chẳng phân biệt được ta đây cần gì phải điểm A. Lôi hỏa bên trong lôi vân bừng tỉnh đại ngộ, gấp vội cuối đầu tựa hồ đi làm bút ký. Như thế tình cảnh tại rất nhiều địa phương đều lặp lại diễn ra. Lớn thời gian nửa tháng. Tương lai đế sư. Mang theo đệ tử trẻ tuổi theo bắt đi về phía nam. Duyên hải mà đi. Không biết chém giết làm hại nhân gian yêu nghiệt bao nhiêu. Không. Biết cấu phước thương sinh bao nhiêu. Tục danh của hắn không muốn người biết. Bọn ngư dân chỉ có thể nghĩ đến bộ dáng, Tạo hình thành giống. Cầu phúc lễ bái. Thần thoại tên dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ khuyết tán mà ra. Một ngày này. Hai người tại Nam Phương một chỗ miếu hoang nghỉ ngơi. Miếu bên trong nóng bức. Nhưng trên núi mát lạnh. Hai tướng đối sông. Miễn cứng có thể qua. Trời hạ đầy trời, ánh nến ánh trăng bên trong an tầm vé vào một chỗ rách nát khô giáo trên bàn gỗ vẽ lấy phù lục, thỉnh thoảng đưa tay ba ba ba vỗ con muỗi. Hạ Cực ngồi tại miếu thờ nơi hẻo lánh, nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Miếu thờ bên ngoài trên đường núi, một cách không so khí thế kim bảo nam tử đang sải bước tới, đợi cho khoảng cách miếu thờ trăm trượng chỗ, hắn hơi hơi cúi đầu. Cung kính nói. Gặp qua phong tiên sinh. Hoàng huyên vạn tuệ 06 chương 140. Long vương miễu hạ canh thứ 2 an tầm nghe được thanh âm. Dừng lại phù bút. Tò mò nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Sư phụ tục danh có thể là không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Người đến này làm thế nào biết sư phụ họ phong nàng mới vừa phân thần. Trong tai liền chuyển đến thanh âm. Hôm nay nhiều vẽ trăm cái phủ lục an tầm trợn tròn mắt, đừng A, sư phụ, sắp trời không còn sớm, ngày mai còn muốn đi đường, ta nghĩ ngủ. Cái kia lại thêm 20 tấm. A không, sư phụ, ta vẽ an tầm phát ra tiếng kêu xin, Nhiều lần, cửa miếu trước đã hiện ra một đảo kim bào nam tử thân hình. Hắn thấy hạ cực hơi hơi khấu đầu. Tiếp theo đi vào miếu bên trong. Nam tử này mặc dù cực lực đi thu liếm khí tức. Lại như cũ có khí thế bàng bạc. Nhưng an tầm cơ hồ không thở nổi. An tầm nhìn không được suy nghĩ sư phụ vì sao lại coi trọng chính mình. Ngay từ đầu nàng cảm thấy là chính mình đẹp mắt. Nhưng đi qua những ngày này ở chung nàng phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Sư phụ xem chính mình cùng xem người bên ngoài không có gì khác biệt. Trong con ngươi từ trước tới giờ không xét lộ ra chất chứa một tia tình yêu nam nữ vẻ mặt. An tầm lại suy nghĩ. Chính mình có phải hay không nhưng thật ra là trăm năm vừa gặp thiên tài. Sư phụ nhìn chúng thiên phú của mình kết quả vẽ bùa vẽ xuống đến. Nàng lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Nàng hỏi sư phụ vẽ bùa xác suất thành công nhiều ít. Sư phụ nói không biết. Nàng hỏi vì cái gì không biết. Sư phụ không nói. Tại nàng liên tục truy vấn phía dưới. Sư phụ mới miễn cứng nói một câu hắn tử vẽ phù đến nay. Một lần đều không thất bại qua. Một khắc này, an tầm tâm đơn giản giống như là ngày nhất giã chó. Hạ cực nhìn xem trước mặt kim bào nam tử, liếc mắt liền nhìn ra đây là một đầu mạnh mẽ giao tinh biến thành. Kim bào nam tử không có mở miệng, trước phổi liếc mắt an tầm. Hạ cực đưa tay vung lên, một đảo cách ly thanh âm lồng khí chính là hiện lên ra tới. An tầm dựng thẳng lỗ tai nhỏ, phát hiện không có đồng tính thở phì phò tiếp tục vẽ buồn. Kim Bảo Nam từ lúc này mới lên tiếng thiên giao vương chi để Bạc Kỳ gặp qua Phong Tiên Sinh. Tới hỏi tội sao không? Bạc Kỳ nói. Huyên trường cách làm. Người người oán trách. Phong Tiên Sinh trừ bỏ làm áp nhân gian yêu nghiệt. Thực là thay trời hành đảo. Bạc Kỳ bội phục. Hạ cực hết sức nói thẳng, ngươi muốn đối phó thiên giao vương bạc kỳ Quá trực tiếp Nhân loại không phải đều ra thích cong cong lượn quanh lượn quanh sao vị này làm sao như thế khác biệt Hạ cực lại nói Có khả năng Nhưng 20 vạn đồng nam đồng nữ ta không cho Bờ biển thiên tai ta không muốn lại có Các ngươi nên phối hợp ta cần phối hợp Không thể lại quấy rối, Bạc kỳ Này liền trực tiếp bên trên điều kiện đáp như vậy trực tiếp, như vậy hắn trực tiếp một điểm tốt. Bạch Kỳ một lời đáp ứng, ta như đương ra phong tiên sinh ba điều kiện, ta đều đáp ứng. Đến lúc đó, mưa thuận gió hòa, phô phong hoán vũ, gặp dịp thì chơi. Phong tiên sinh chỉ cần nói, chúng ta liền làm. Một người một sao sơ bộ chung nhận thức đã đạt thành. Bạch Kỳ tiếp tục nói, thế nhưng Trước lúc này, phong tiên sinh chẳng lẽ không tò mò Vì sao thiên giao vương cần 20 vạn đồng nam đồng nữ sao hạ cực nói Ở thời đại này, ngoại trừ nghĩ thức tình huyết mạch Không có những khả năng khác a bạc kỳ nói Không sai, nhưng không chỉ như vậy Mời nói, bạc kỳ tầm mắt gạt ngoặt bốn phía Bỗng nhiên ở giữa hai tay giang ra Một đảo lại một đảo mông lung ủ lam màng nước theo hai người chung quanh nổi lên. Này màng nước hóa thành bong bóng. Mang theo hai người chậm rãi phù không. Như thế. liền là hoàn toàn cách ly bên ngoài. Lại không có bất luận cái gì khả năng tiết lộ. An tầm nghiêng đầu nhìn một cái. Kinh ngạc nói. Bay lên bạc kỳ lúc này mới lên tiếng nói khẽ. 20 vạn đồng nam đồng nữ không phải cho thiên giao vương dùng. Thanh âm hắn càng ngày càng thấp. Nơi đây hướng thượng du. Lớn nhất long vương miếu bên trong có bán long thủ hộ. Bảo hộ ngư dân. Bảo đảm một phương mưa thuận gió hòa. Nhưng đây đều là giả tượng. Cái kia bán long bảo vệ nhưng thật ra là miếu dưới một chỗ địa vực. Cái kia địa vực trước đó không hiện ra. Bây giờ thời cơ đã đến chính là hiển lộ ra. Thế là bán long cùng thiên sao vương cấu kết. Dự định phóng thích cái kia địa vực Mà phóng thích cái kia địa vực Cần thuần âm thuần dương sinh hồn Tới phá cấm Cho nên Bọn hắn cần 20 vạn đồng nam đồng nữ Nguyên dương nguyên âm chưa phá nam nữ Cũng có thể Hạ cực hỏi Cái gì địa vực bạc kỳ nói Một chỗ chuẩn tuyệt địa Một khi phá vỡ Lại đợi một thời gian Liền sẽ trở thành thật tuyệt Đến lúc đó Nơi đây lại không một người sống Sau 5 ngày Mưa rào xối xả, Thiên giao vương sẽ đích thân đem nhóm đầu tiên đồng nam đồng nữ đưa đi long vương miếu Đầu nhập miếu hạ cái kia tương lai tuyệt địa bên trong Hạ cực nói Thiên giao vương có chỗ tốt gì bạc kỳ nói Cái kia tuyệt địa bên trong tồn tại có khả năng cung cấp cho bọn hắn chân long chi huyết Giao long giao long Nói xong giao lại cũng không là long Nhưng có cái kia long huyết, vô luận là thiên gia vương vẫn là thủ hộ long vương miếu bán long. Đều có cực cơ hội lớn nhường trong cơ thể thuộc về long huyết mạch thức tỉnh. Từ đó hóa long. Một khi hóa long, bọn hắn thực lực liền sẽ tăng vọt, đến lúc đó thế gia cũng chưa chắc có thể trói buộc chặt bọn hắn. Hạ cực nói, ngươi quá coi thường thế gia. Bạc kỳ ngẩn người. Nó vốn cho rằng nâng lên chân long. Trước mắt này người tô ra sẽ thoáng kinh hãi một điểm. Nhưng không ngờ tới lại là như thế nhẹ nhàng một câu. Đáy lòng của hắn nghiêm nhị. Đối với thế ra kính sợ lại sâu mấy tầng. Hạ cực tiếp tục nói. Ngươi liền không muốn lấy được chân long chi huyết sau năm ngày. Ngươi chở ta cùng thiên giao vương cùng bán long chém giết, Sau đó thừa cơ phát động biển đồng bao phủ bốn phía thành trấn Lại tại lưỡng bài câu thương tình huống dưới đi giải phong tuyệt Không tốt sao bà kỳ vội vàng chân thành nói Ta có giá tâm Ta muốn chính là trên biển giao tộc quyền lực Nhưng ta không có vội vãi như vậy Không nghĩ tới đi thoát khỏi thế ra Thời gian còn rất dài Ta có rất nhiều trưởng thành cơ hội Không ở chỗ giờ khắc này Húng chi Thiên giao vương quá bí quá hóa liệu nếu như đang ở chỗ này tạo thành tuyệt địa, ta Đông Hải gần biển cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Tộc bên trong cũng không ít giao tinh đối thiên giao vương không vừa lòng, nhưng không dám nhiều lời. bọn hắn cho rằng vương đã bị lực lượng che đôi mắt, lại không nhìn thấy những vật khác. Ta chính là bị phái này đẩy ra, mặc dù muốn nuốt lời cũng làm không được, huống chi ta căn bản không muốn. Hạ cực trầm ngâm dưới, đột nhiên nói. Ta ra lực Thế ra lại đến cá nhân ngươi liền lại nghe bọn hắn bạc kỳ xứng sờ Nhìn chầm chằm trước mặt thiếu niên liếc mắt Hắn còn tưởng rằng đây là cái huyết khí phương cương Chỉ có hành hiệp trưởng nghĩa chi tâm thiếu niên Không ngờ tới đúng là như thế thâm bất khả chắc Nhưng mà Người có giá tâm hy vọng nhất chính mình đối tượng hợp tác cũng có giá tâm Giá tâm là hỏa diễm Như thế tụ tập tại cùng một chỗ người, mới sẽ không bị đối phương hỏa chỗ đốt cháy. Chỗ chọc dần. Bà Kỳ chậm rãi nói, ta có khả năng đối huyết mạch bên trong thần linh cùng tiên tổ phát thể. Trước có phong tiên sinh, lại có thế ra. Phát thể đi, lừa gặp. Ta nghe được. Hạ cực biết cái thế giới này, mặc dù không có tinh thần khống chế pháp môn, nhưng phát thể tác dụng lại rất lớn. Này loại phát thể cùng hắn kiếp trước khác biệt Không phải nói vi phạm là có thể vi phạm Bởi vì Thề sẽ dùng một loại thần bí phương thức Đưa ngươi cùng lời thề của mình trói buộc chung một chỗ Nếu như không tuân theo Ngươi sau này tại thể vật trước sẽ thần tâm đại loạn Đơn giản tới nói Bà Kỳ nếu như không tuân thủ lời hứa của mình Như vậy hắn trong huyết mạc thần linh cùng tiên tổ đem Sẽ không lại phù hộ hắn Đây cơ hội là chặt đứt lực lượng của hắn nguồn suối Bà Kỳ tại bọt khí bên trong đem thể ngôn chậm rãi nói xong Hạ cực cũng phát thể Một người một sao lẫn nhau lại nhìn lúc Trong ánh mắt đã nhiều hơn rất nhiều thân thiện Này đồng minh liền coi như là đã đạt thành Bà Kỳ lại từ trong ngực đỡ ra một khỏa u lam mà sâu lắng minh châu Đây là tỷ thủy châu Nắm giữ này châu Có thể vào trong biển Sau đó, tầm mắt liếc qua đang ở viết phủ lục an tầm, lại cầm ra một cái màu đen bình nhỏ. Trong cái này có dấu ba khỏa nhỏ cử linh đan, do giao chi tinh huyết, tăng thêm rất nhiều biển quý hiếm thảo. Ấn ta giao tộc cổ truyền bí pháp luyện thành, nhưng để người tăng lên một chút huyết khí. Hạ cực biết bạc kỳ là cảm thấy an tầm khí huyết quá yếu, cho nên tạm thời tặng cho nhỏ quà tặng. Thế là ngửi ngửi, quả nhiên là khí huyết tăng thêm đồ vật. Trình độ này tăng thêm đối với mình là không có tác dụng gì, nhưng đối an tầm sát thực tác dụng to lớn. Thế là liền nói tiếng cảm ơn, nhận. Sau đó, hắn chỉ điểm một chút phá tầng tầng khí mô màng nước, hai người đồng thời rơi xuống đất. Bà Kỳ phản phất lấy nhân loại tập tục cung kính lại ôm quyền bái một cái, chính là không nói một lời rời đi. Hạ cực tiện tay đem vị này giao tộc hoàng tộc ban cho nhỏ quà tặng ném ra ngoài. Loảng soảng. Đen cái bình rơi vào rách nát trên bàn trà. Ngươi không phải ngại mệt mỏi. nha ăn một khỏa. Sư phụ, đây là cái gì có thể tăng thêm một chút huyết khí? Ồ, an tầm ngửi ngửi, sau đó đổ ra ăn một khỏa. Đan dược vào cổ họng Mấy tức thời gian về sau. An tầm chừng lớn mắt. Nàng chỉ cảm thấy một cố ấm áp hỏa lưu ở trong người chảy xuôi mở Máu thịt như bị bổ túc vào lực lượng cuồng bão Lực lượng kia cuồng bão lại bị một cố lạnh bút hóa tan Mà đang chậm rãi phóng thích ra Đồng thời cũng cải cải tạo thân thể nàng An tầm chỉ cảm giác mình toàn thân thịt đều bỗng nhiên đầy máu Sau đó này sung huyết cảm giác lại rất nhanh hóa đi Mới hóa đi Sung huyết lại bắt đầu Ngắn ngủi thời gian một nén nhăng. Nàng liền cảm giác mình giống như trải qua hàng ngàn. Hàng vạn lần rèn luyện. Lại xem hai chân của mình. Hai tay. Nhìn như bình thường. Nhưng mãnh liệt hơi dùng sức. Chỉ thấy cơ bắp bắt đầu nâng lên. Lại vung quyền. Vậy mà sinh ra lăng lệ kình phong. An tầm hai tay đột nhiên một tấm. Nguyên bản mảnh khẳng bụng dưới vậy mà mơ hồ hiện ra như sắt thép cơ bụng. Nàng vội vàng thu hồi khí lực Cơ bắp lại đều biến mất Giấu ở dưới xa. Nhưng chỉ cần thoáng dùng sức Liền lại sẽ hiện ra An tầm nói Sư Sư phụ, rất nhiều cơ bắp. Ta, Hạ cực bình tĩnh nói Dù sao cũng là dao long chi huyết Làm vật liệu chính Có này hiệu quả rất bình thường An tầm Hạ cực còn có hai khỏa nhớ ký đều ăn Hiệu quả tốt Vi sư sau này lại vì ngươi chuẩn bị tốt hơn. An tầm cong lên đầu. Thấy rách nát trong gương đồng mình lúc này bộ dáng Gầy gò yếu ớt, Yếu đuối không xương. Nhưng đột nhiên vừa dùng lực. Cơ bắp lập tức no bảo quần áo. Sư phụ. Không cần xúc động. Lúc trước ngươi nếu là có bực này thể phách. Cũng sẽ không bị nam nhân vừa đẩy liền đổ. Nhào vào trên bờ cát. An tầm lâm vào câu đố chi yên lặng. Hạ cực thấy cảnh này. Đáy lòng nghĩ đến chính mình mười một cảnh đến cùng là cái pháp sư loại hình. Chỉ có 18 dạng tuyệt đỉnh pháp khí mới có thể phát huy dậy thì tác dụng lớn nhất. Nếu như có thể nhiều cách lực lượng anh hùng đồ đệ. Tựa hồ cũng không phải là không thể được. Ý niệm này chợt lói lên, dù sao an tầm cùng hắn kém thực sự quá xa quá xa. Lúc này. Tô ra tam trọng thiên. Trong tu luyện mật thất tạm ngủ lại tới băng đế nhìn xem trên tay gia huyền Tâm phúc người hầu cung dính nói đế quân tên ghi bên trên lần này tô nguyệt khanh phái đi ra trợ giúp phong nam bắt người. Tô băng huyền cẩn thận thầm duyệt lấy tầm mắt lấp lánh. Ý vị thâm trường nói một tiếng bản tỏa biết. Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 141. Bầy sao kéo quan tài bạc kỳ đi đến một chỗ hoang vu tuyệt bích trước đó. Bỗng nhiên nhảy xuống. Mới chạm đến nước biển. Liền đắt lặng yên không một tiếng đồng hóa thành màu vàng kim cử dao. Ma ảnh hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Nhiều lần. Tại một mảnh tối tăm biển san hô vực. Giao kinh ở giữa đối thoại truyền đến. Bạc kỳ lời ít mà ý nhiều nói. Hắn đã đáp ứng. Rất nhiều thanh âm truyền đến. Vậy thì tốt. Có tô ra ngầm đồng ý. Lần này chúng ta là có thể buông tay đi làm. Không sai, nhưng còn cần phân ra lực lượng đi bảo hộ cái kia người tô ra. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Thiên giao vương thực lực thâm bất khả chắc. Dùng thô bảo vô cùng giao long thân thể bước vào thứ mười cảnh. Cảnh giới cỡ này cùng nhân loại thứ mười cảnh hoàn toàn không thể so với. Cái kia người tô ra mặc dù mạnh mẽ có thể dựa vào thần binh chém giết giao tinh, nhưng cuối cùng không phải là thiên giao vương đối thủ. Đúng vậy a. Con kiến thứ 10 cảnh sao có thể cùng giao long thứ 10 cảnh so sánh đâu Bạc Kỳ nói. Ta xem cái kia phong nam bắc thực lực rất là không yếu. Mặc dù ta đối đầu hắn, cũng chưa chắc có nhiều ít phần thắng. Chưa từng thức tỉnh thần ma huyết dịch, chưa từng phát huy đến cực hạn nhân loại, cuối cùng vẫn là nhân loại ngạc nhiên vương chớ có tự coi nhẹ mình. Bà kỳ suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nói, mỏng tuyết. Một đầu dài nhỏ kim giao bơi ra tới. Bà kỳ nói, Tốc đầu ngươi linh mẫn. Tại ta biển giao nhất tộc bên trong đều là đứng hàng đầu. Đến lúc đó, ngươi âm thầm bảo hộ cái kia người tô ra. Một khi tình thế không đúng, ngươi lập tức hóa giao mang theo hắn, trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Cái kia dài nhỏ kim dao xinh đẹp nói, ta có thể không nguyện ý bị một cái nhân loại cưới. Bà kỳ không nhìn thẳng nàng, sau đó lại đi an bài chuyện khác hạng đi. Sau năm ngày, chân chính quyết chiến là tại hắn mang theo rất nhiều dao tinh bên trong cường giả đối chiến bán long cùng thiên dao vương. Phe mình ưu thế tại cùng giao nhiều cũng ở chỗ dùng hữu tâm tính vô tâm. Sau năm ngày, âm âm bầu trời phía trên như sấm công đích thân tới. Điên cuồng nện trống, tia chớp từng đạo từ trời rơi xuống. Ngay sau đó, mưa sa liên miên, phảng phất như này như núi dáng hồng vỡ nát, mà phá vỡ tắc nghẽn thiên hà theo chỗ cao rủ xuống rót mà xuống. Trong núi cũng là cử thạch lăn xuống. Cây cối như bị thần linh thổi ngụm khí, dồn dập hướng một bên áp đảo. Tăng vọt dòng suối trở nên chảy xiết dâng lên. Hướng nơi xa mãnh liệt phóng đi. Bờ suối chảy, một tên quan sai ăn mặc nam tử vội vàng đè ép mũ rồng vành, phát lực chảy nhanh. Lão Tạc Thiên, ngươi đây là muốn chìm hết thầy duyên hải sao nam tử gọi triệu tuyên. Là cự nghiệp thành thành chủ gần tùy tùng một trong. Cự nghiệp thành thành chủ lôi lục tuy là danh thành chủ. Nhưng bây giờ đại thương hỗn loạn. Ở chỗ này tắm dễ đá lâu lôi lục đã thành liên hợp rất nhiều thế lực. Thành nơi này thổ hoàng đế. Còn kém tự lập làm vương. Nhưng trời không tốt. Năm nay hồng thủy tai họa đặc biệt nghiêm trọng. Đã xét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là duyên hải đều là biển động. Chẳng qua là ngắn ngủi này một cách dư tháng. Liền đã không biết chết nhiều ít người. Cũng không biết sinh nhiều ít dân chạy nạn. Lôi lục đang đau đầu lấy. Bỗng nhiên nghe nói bờ biển có một tiên nhân tại tế thế cứu nhân. Vô phong hoán vũ Giải đậu thành binh Chảm yêu trừ ma Thổi một hơi người giấy liền cũng sống lại Hắn chính là một bên điều động binh sĩ đi chấn an các nơi Duy trì trị an Một bên lại vội vàng sai người đi tìm tìm vị này tiên nhân Triệu tuyên chính là một cái trong số đó Hắn tìm khắp cả ngọn núi này tiên nhân không ở chỗ này chỗ Lúc này mới chuẩn bị rời đi Nhưng chợt gặp mưa rào Triệu Tuyên đột nhiên kinh hô một tiếng, cả người một cách không chú ý, dưới chân chợt nhẹ, thân thể mất đi cân bằng, mà phi đằng, đợi cho tầng tầng rơi xuống đất, cảm giác đau truyền đến, đồng thời lại là một cơn gió lớn như muốn đưa hắn lại lần nữa nhấc lên. Triệu Tuyên vội vàng vận khí, chân khí lưu truyền, rót đến tứ chi, dùng trong giang hồ cái kích chi pháp buộc ép đè xuống chính mình thân thể, hai chân mọc rễ đâm trên mặt đất, sau đó mới chậm rãi đi động. Hắn sắc mặt có chút run sợ, hắn là thành chủ gần tùy tùng. Nếu theo Phong Vân lâu mới nhất cho ra cảnh giới xác định, hắn là cảnh giới thứ bảy cao thủ, nhưng lại vẫn là sẽ bị này gió thổi lên. Lại hơi ngửa đầu, hắn treo mũ rộng vành chính là trong nháy mắt mất tung ảnh. Thiên địa lúc này đã hoàn toàn thấy không gió lắm. Hắn quan áo đã sớm ướt đấm. Con mắt hoàn toàn không mở ra được. Trên chán. Trên sống mũi. Đều đấm vào lạnh bút hạt mưa. Vừa ngứa vừa đau. Khó chịu vô cùng. Triệu tuyên vội vàng hướng dưới núi chân phát chạy như điên. Kỳ quái là. Hắn chân trước vừa đạp xuống sơn dai. Nước mưa liền biến nhỏ đi rất nhiều. Triệu Tuyên ngạc nhiên nhìn lại Cả tòa núi tắm gội tại thiên hà bên trong Như là tận thế chi cảnh Nhưng dưới núi hết lần này tới lần khác liền hoàn toàn không có chuyện gì Giống như là hai cái thế giới khác nhau Thật sự là gặp phụ Hẳn là thật có tin quái gây chuyện Triệu Tuyên lắc đầu Hắn thân là người giang hồ Một mực nghe thấy nói có tin quái Nhưng chưa từng thấy một lần liền làm làm chuyện lạ quái luận. Không để trong lòng. Hắn đang muốn rời khỏi. Bỗng nhiên khiếp sợ trợn mắt to. Không dám tin quỳ dạp xuống nước mưa chảy ngang trên thềm đá. Nhìn xem chỗ cao. Xa xa đỉnh núi, mơ hồ nhìn thấy từng đầu ma ảnh vượt ngang màn mưa ở trên không bay vút lên tới. Cầm đầu một đầu ma ảnh. Tuyệt dài mà to lớn. Về sau hơn 10 đầu ma ảnh thì là tại kéo lấy thật dài màu đen vật dư thừa Tựa hồ là Quan tài Cái kia thật dài thạch quan trung quanh thì là rất nhiều ma ảnh như hộ về dò xét Triệu tuyên xem không sai Cái kia màu đen vật dư thừa liền là quan tài Trong quan tài là tất cả đều hôn mê đồng nam đồng nữ Nhân số rất nhiều Như là hàng hóa trồng chất trồng lên nhau Chỉ kém không chết rồi. Ma ảnh thì là giao tinh. Bầy sao kéo quan tài, xuyên qua màn mưa, như thế tình cảnh, phàm nhân chính là nhìn thấy cũng không dám tin. Bành cả tòa núi đều như chấn động một thoáng. Màu đen thả quan rơi ầm ầm một tòa miếu thờ trước. Miếu thờ cực lớn. Bảng hiệu bên trên huy long vương miếu ba chữ to. Kiểu chữ sán kim. Nhưng chẳng biết tại sao. Lúc này lại được một lớp bụi màu đen, hiện ra khác âm vô cùng tà dị, khiến cho người dùng mình. Trong nháy mắt tiếp theo, bao quanh khói đen nổ lên. Bảy giao không thấy, chỉ có từng cái khuôn mặt, thân thể đều băng lãnh, giữ tợn trắng hán. Trong những người này, lùn nhất đều có hơn 2m, đầy người dữ tợn. Mặc dù cách xa thịt đều có thể cảm nhận được huyết khí hùng hồn. Này chút người chẳng qua là dựa vào thân thể liền có thể trọi cứng trong nhân loại để cỡ hư ảnh cảnh giới cao thủ công kích kết kép, kép. Long vương miếu cửa lớn bỗng nhiên mở rộng, như là đang phát ra chân thành mời. 12 cái trắng hán đột nhiên bắt lấy cái kia tuyệt dài hấp thả quan tài, một vận lực chính là dơ lên. Thả quan thức dậy, bị khiêng hướng long vương miếu bên trong mà đi. Trong thả quan, mấy ngàn đồng nam đồng nữ đang theo sóc này mà lăn lộn. Thiên giao vương hóa thành hình người cao tới 4 mét có thừa Sạch bóng đầu Quanh thân tản ra kinh khủng uy áp Chắp tay Dùng phách tuyệt chi tư quét mắt bốn phía Một bên khác trong sơn tốc Mấy trăm đầu giao tinh hóa thành người đang lặng lặng chờ lấy Mỏng tuyết hóa thành kim giáp thiếu nữ đang muốn thả người vọt lên Lại bị một cái khác thân cao gần như 4 mét kim giáp người trung niên bắt lấy Kim giáp người Trung niên chính là Bạc Kỳ. Bạc Kỳ đối với thiếu nữ lắc đầu, nói khẽ, chờ đợi thời cơ. Một tên khác hắc giáp tráng hán nói. Tiểu thư, chờ bọn hắn nắm đồng nam đồng nữ ném vào dưới mặt đất tuyệt vực. Bắt đầu vận chuyển nghi thức. Chúng ta liền ra tay. Đến lúc đó, long vương miếu bên trong bán long sẽ bị kéo lấy. Thiên giao vương mang đến rất nhiều hảo thủ cũng cần phòng ngừa nghi thức phá hư. Mà không thể không thủ. Đến lúc đó chính là chúng ta chỉ cần đối phó thiên giao vương là đủ. Hiện tại ra tay chúng ta sẽ bại. Người tô ra còn chưa tới. Ta cùng hắn ước thời gian cố ý đến muộn nửa ngày, hắn nên còn đang trên đường tới. Làm tốt bằng không thật chém giết, chúng ta còn cần đặc biệt bận tâm hắn. Các phương chuẩn bị vào chỗ... Mà tuyệt đỉnh long vương miếu trước, bỗng nhiên đi ra một tăng một đảo, xuất hiện ở rất nhiều giao tinh trước mắt. Tăng nhân nhìn không ra tuổi tác, tay phải tuần lễ, tay trái thật nhanh khuấy động lấy chàng hạt. Trung niên đạo sĩ nắm lấy kiếm, tay trái đè ếp trong ngực một chồng phù lục. Hai người liếc nhau. Trung niên đạo sĩ thấy này tăng nhân. Ngạc nhiên nói. Tú Sơn Hòa Thượng. Sao ngươi lại tới đây tăng nhân cười nói. Huyền không sơn chân võ các đạo sĩ tới. Hòa thượng liền đến không được sao hai người liếc nhau. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Hai người cấp độ đều là bước ra thiên bảng. Nhưng còn kém nửa bước liền vào truyền kỳ cảnh giới. Hai người cũng đều là riêng phần mình môn phái nhân tài hiệt xuất, Chỉ bất quá loạn thế còn phong sơn. huống chi bực này sát kiếp mới nổi lên thời điểm. Nhưng phàm biết biết được môn phái đều là đã cấm chỉ đệ tử ra ngoài. Càng là cấm đệ tử đi trêu chọc thị phi. Bởi vì tại thời kỳ này. Chết cơ hộ liền là chết vô ích. Cách nào môn phái như muốn đi tìm ăn oán. Trừ phi muốn đem chính mình cả môn phái đều cuốn vào. Một cách tác động đến nhiều cái. Liền là bây giờ này sát kiếp ban đầu thế cục. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy. Nhưng này chút thế lực lớn đều là xem rất rõ ràng. Lúc này còn ở bên ngoài chạy trước. Đều là mang theo đầu đang chạy. Bây giờ, này long vương miếu bên trên thị phi có thể là thiên đại thị phi. Dựa theo môn quy, hai người đều không nên tới. Nhưng hết lần này tới lần khác đều tới. Bởi vì, hai người cũng có thể cảm giác được cái kia trong thạch quan nhân khí, còn có nơi đây trùng thiên yêu khí. Yêu hỏa nhân gian. Muốn loạn thương sinh. Chính là buông tha này thân. Lại như thế nào thiên giao vương lạnh lùng quét lấy hai cái này thứ không biết chết sống. Hắn cũng không chuẩn bị ra tay. Sau lưng chính là hai tên cử hán phi thân mà ra. Tăng nhân cùng đạo sĩ vội vàng đi ngăn cản. Nhưng mới giao thủ một cái. Liền cảm thấy khí huyết quay cuồng. Này chút cử hán căn bản cũng không phải là người. Dùng lực lượng liền là chân chính giao long lực. Thiên giao vương lại vỗ vỗ tay, lập tức lại là bốn tên cử hán đi ra. Sáu giao ép hai người. Trong nháy mắt hai người này chính là miệng phun máu tươi. Quỳ dạp xuống trong nước mưa. dồn dập lấy tay đi bắt môn bên trong ban cho pháp khí. Nhưng bọn hắn pháp khí đều là tiểu pháp khí. Còn chưa dùng ra. Liền bị thiên giao vương một hơi toàn bộ thổi bay. Hai người mặt như bụi đất, nhưng lại lộ ra thấy chết không sờn chi sắc. Rõ ràng tình huống tuyệt vọng, lại vẫn cứ bèn nhìn nhau cười. Sát kiếp. Thiên đạo vô thường thiên vốn là vô thường, chư pháp cũng là vô thường, là bần tăng lấy tướng. Hòa thượng hối hận rồi không hối hận cũng nên có người đứng ra. Tốt hai người toàn thân trong lỗ chân lông đều là huyết dịch, thất khiếu cũng là chấn động tràn đầy vết máu. Sáu tên trắng hán đã chuẩn bị giải quyết bọn hắn Thiên Giao Vương thì là cảm thụ được bốn phía Thật lâu mới chậm rãi quay đầu Hai người này hẳn là vô ý ở giữa cuốn vào nơi đây Cũng không tính là gì hắn tâm chính là muốn buông ra Nhưng cuối cùng vẫn còn chưa không có buông xuống Thiên Giao Vương đột nhiên quay đầu tầm mắt gắt gao nhìn chầm chầm tuyệt đỉnh vào phong khẩu Một thanh rủ Một đảo cô ảnh Tại đây nổ đảo giống như cuồng phong mưa rào bên trong. Tựa như đi bộ nhàn nhã. Mỗi một bước đạp xuống. Thân hình đều tại bên ngoài mấy chục trượng. Thân ảnh kia đi đến trước miếu, Dùng un nhu cách động tác thu hồi dù che mưa. ngẩng đầu nhìn về phía thiên giao vương. Nhàn nhạt hỏi một câu. Trong quan tài là cái gì Hoàng Huyên Vạn Tuế 6 chương 142? Một đao miêu sát canh thứ hai Tú Sơn Hòa Thượng cùng đạo sĩ đều là kinh ngạc nhìn người tới. Thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi. Bên hông một trái một phải treo hai cách đao. Tóc đen trồn lẫn chút tái nhợt. Giống như là duyệt lấy hết nhân thế tang thương. Tú Sơn Hòa Thượng nghĩ ra nói nhắc nhở người tới này chút trắng hắn không phải người. Nhưng đạo sĩ chừng mắt liếc hắn một cái. Ra hiểu hắn nhìn lại một chút. Không muốn mắt bị mù. Tú Sơn Hòa Thượng liền nghiêng đầu lại nghiêm túc xem xét. Này xem xét. Hắn nhìn ra mánh khóe. Nhìn không được lên tiếng kinh hô. Không biết lúc nào. Này bốn phía cuồng phong mưa rào lại không còn là hướng về một phương bắn rơi. Mà là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn sắt. Dùng người tuổi trẻ kia làm trung tâm. Xoay chậm chậm lấy. Tựa hồ hắn mới là nơi đây chi chủ. Hết thầy. Đều cần vây quanh hắn chuyển động. Tú Sơn hòa thượng so cách khẩu hình hỏi: "Hắn là ai đạo sĩ?" Lắc đầu. Sau đó nhún vai. Sát kiếp quả nhiên danh bất tư truyền. Dạng gì quái vật đều chạy ra ngoài. Bất quá may mắn này một vị dường như đứng tại nhân loại bên này, mà lại là một con người thực sự. Cách đó không xa sơn cốc, Bạch Kỳ Song đồng chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn làm sao để tới trước ngoài ra giao tinh cũng rồn rập im lặng. Hắn hẳn là đợi đến đồng nam đồng nữ toàn bộ ném vào tế tự lại đến. Hắn đến sớm, hiện tại bán long thiên giao vương đều là vận sức chờ phát đồng thời điểm. Vậy làm sao bây giờ lúc này đi lên? Chính là muốn cùng bán long cùng thiên giao vương hai vị giết nhau. Căn bản không thắng được. Này người tô ra như thế nào như thế không biết sống chết. Ai bạc kỳ con ngươi giật giật, suy tự, sau đó nói khẽ, mỏng tuyết, kim thủy, các ngươi đi theo ta. Nếu như thiên giao vương đối với hắn hạ sát thủ, mỏng tuyết đi cứu hắn, ta cùng kim thủy cản trở hắn. Nếu như không hạ sát thủ mà chẳng qua là tù ở hắn, vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch các loại. Chúng giao tinh ngấm lại cũng chỉ có thể như thế. Đến mức cái kia người tô ra có thể thắng bọn hắn là căn bản không dám suy nghĩ Trước không nói thiên giao vương thực lực khủng bố huống chi còn phải lại thêm bên trên một cái dấu ở long vương miếu bán long Như thế một cái ẩn dấu đi hơn ngàn năm quái vật liền trở này hóa long thời cơ Sao lại tha cho hắn quấy rối mà không quan trọng một cách nhân loại Làm sao có thể đồng thời đối phó cả hai Mưa chảy cuồng rơi Bảo phong thổi đến trong tầm mắt chỉ còn lại có màu xám. Hạ cực nhìn xem 4 mét có thừa kim giáp trắng hán. Lạnh lùng hỏi. Người đã đáp ớt ta cái gì thiên giao vương cũng không trả lời. Hắn dậm chân đi lên phía trước đến. Mưa gió theo hắn mà đi. Hạ cực hướng hắn đi đến. Quanh thân lơ lượng sớm đã vẽ song sinh tử phụ. 18 đảo sinh phụ. 18 đảo tử phụ. Ẩm vào không khí, vần quanh xoay tròn. Mưa gió cũng chuyển động theo hắn. Hai cỗ mưa gió đụng vào nhau, giống như hai nước giao phong. Vô số hạt mưa lẫn nhau va chạm, đập tan. Tựa như là muôn vạn pháo đốt đồng thời vang lên. Rất nhanh, một người một sao chạy tới trong vòng ba trượng. Thiên sao vương cười to nói: Phong tiên sinh, sao ngươi lại tới đây hạ cực nói? Người đã đáp ở ta ước hẹn bó tay dưới Không nữa đi cướp giật đồng nam đồng nữ Không nể mặt ta liền là không cho Thiên giao vương vội vàng kêu rừng Một bộ này liên chiêu xuống tới Hắn nhưng ăn không tiêu Hắn sau đó thu lại nụ cười Than nhẹ một tiếng chuyện cho tới bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ hạ cực nói Trong quan tài đồng nam đồng nữ Đều thả Ước thúc thù hạ Việc này ta coi như chưa từng xảy ra Thiên giao vương thở dài nói Phong tiên sinh không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt Ngọn núi này lớn như vậy Nơi này mưa lại lớn như vậy Thực sự không phải phong tiên sinh nhân vật như vậy nên tới thâm sơn cùng cốc Phong tiên sinh từ nơi này đi qua Việc này ta cũng làm chưa từng xảy ra Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho sao ta không phải sợ ngươi Ta kính chính là ngươi thế lực phía sau. Thiên giao vương quan sát hạ cực. Cười gương mặt đột nhiên trong nháy mắt trở nên hung hăng. Phong tiên sinh. Ta nói thật cho ngươi biết. Nơi này còn có một cái thực lực không kém gì ta tồn tại. Ngươi đánh không lại. Hạ cực bỗng nhiên dơ tay lên. Lại tại thiên giao vương không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt. Đột nhiên đè xuống. Theo động tác tay của hắn. Trong lúc vô hình. 12 đảo quanh quẩn lấy hắc khí tử phù hướng về xa xa 12 cái giao tinh vọt tới. Cái kia 12 cái nhất quan tài giao tinh không nhìn thấy bùa tàng hình lục. Lập tức đều chỉ cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Mặc dù không sẽ lập tức chết đi. Nhưng thân thể tinh huyết lại nhận được ăn mòn. Mà bày biện ra suy yếu hình dạng. Loảng soảng hắc quan lập tức rơi xuống đất. Nắp quan tài cũng trượt ra một điểm. Lộ ra trong đó vô số hài tử. Hạ cực tầm mắt cong lên. Hít sâu một cái thiên địa chi khí. Hắn hiện tại là phong Nam Bắc. Tự nhiên không thể dùng nắm thần võ vương phương thức tác chiến bại lộ trước mặt người khác. Thiên giao vương tầm mắt cũng khẽ động. Tầm mắt lập lòe khí tức nguy hiểm. Mà cả tòa núi mưa gió đều tựa hồ thoáng liền ngưng. Theo hô hấp của hắn mà chậm lại rơi tốc độ. Oanh oanh hòa thượng đạo sĩ giao tinh nhóm trong mắt. Thiên giao vương cuồng tuyệt thân ảnh đã phóng lên tận trời. Mà hạ cực cũng là vụt lên từ mặt đất. Xa xa bạc kỳ mỏng tuyết cùng với khác một tên trắng hán thì là khẩn trương nhìn lại. Chỉ còn chờ hạ cực lạc bại. Liền ra tay cấu viện. Giữa không trung Thiên giao vương sau lưng. Cuồng phong mưa rào hóa thành một cái vắt ngang không chung thiên hà pháp tướng. Theo hắn một quyền đánh xuống. Toàn bộ thiên hà đều chiếu nghiêng xuống. Cuồng phong thiên hà, giao vương huyết kình lực lượng. Quyền còn chưa rơi kéo theo khí thế đắt như sơn nhạt sụt. Đổ. Phá sơn đoạn thủy lực lượng phô thiên cách địa nghiền ép tới vô tận nước mưa tại đây cuồng bạo lực trùng kích dưới. Rồn dập đập tan. Quyền phong chỗ đến đã đánh ra một mảnh tuyệt đối chân không. Quét ngang lấy chung quanh hắn. Thậm chí sau lưng toàn bộ thiên địa lực lượng. Hướng về kia đối diện người tô ra đánh tới hạ cực cũng không nhẹ xem hắn. Tại nhúng người nhảy lên lúc. Hai tay đắt phân biệt giữ tại vạn rằm sinh mây mù cùng lôi hỏa phía trên. Vụ đao. Lôi đao. Đồng thời ra khỏi vỏ áp súc đến cực hạn xương mù trong nháy mắt tỏ khắp. Chính là cuồng phong cũng thổi không tan. Vô tận lôi cung cũng như thả ra chói buộc. Khiến cho lưới đao sớm đã tránh thoát nguyên bản chiều dài. Hùng hồn lực lượng bám vào trên đó. Ngân Long Pháp tướng tùy theo gào thét mà ra. Oanh thiên Hà đối Ngân Long. Trong nháy mắt, rất nhiều cuồng bạo lực lượng lẫn nhau đối oanh, lẫn nhau độc áp trà đạp. Một người một sao cũng bị cái này năng lượng nổ tung cho đẩy phát tán hai nơi. Giao tộc thập cảnh về mặt sức mạnh vậy mà cũng chưa mở mười một cảnh hạ cực mơ hồ họa nhau nhưng mà. Lúc này thiên sao vương quanh thân lập lòe màu tím hồ quang điện. Thân thể hơi lộ ra cứng đờ. Thân thể động tác vậy mà chậm chạp không ít. Hắn quyết định thật nhanh. Gào thét một tiếng. Thân thể biến hóa. Khói đen tuôn ra. Lập tức hóa ra hơn 40 trường màu vàng kim cử giao bản thể. Lực lượng lại lật không biết bao nhiêu. Một đôi càng hơn to bằng vải nước con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Này người tô ra lực lượng vậy mà không thua hắn Hắn tuy không có suất toàn lực Nhưng đối phương liền ra rồi hả Mà lại lúc này là mưa xa thời tiết Hắn còn chiếm cứ thích hợp Hắn phát huy lực lượng thiên thời Đối diện Sương mù yêu nguyên nồng đậm Cực kỳ không hợp lý khuyết tán mà ra Gió thổi không tan Dầm mưa bất loạn Mà Trung ương lại lơ lửng Một khỏa cực lớn quả cầu xét Lôi cung nhảy vọt Mơ hồ nhìn thấy trong đó một đảo thân ảnh Bốn phía một tăng một đảo còn có hai phe giao tinh khó có thể tưởng tượng Cuồng phong cùng sương mù dày lại có thể cùng tồn tại bọn hắn đưa tay không thấy được năm ngón Nhưng lại còn muốn cẩn thận đè ép thân thể Để phòng bị gió thổi đi Ánh chớp bên trong Hạ cực hai tay buông thõng nhìn xem bốn phía nồng đậm sương mù Sẽ không có người phát hiện trong đó bất cứ chuyện gì Hắn cũng đã không còn chỗ cố kỵ, Tốt chiến túc thắng trước xây một cái Dù sao còn có một cái khác Tạch tạch tạch Trong xương mù dày đặc Tay phải hắn ầm ầm kịch biến Tinh mỉn lân giáp nhanh chóng sinh ra Xương cốt kinh mạch Tại một cái chớp mắt mở rộng Móng vuốt phi tốc biến lớn Mãi đến chỉ trường Ở giữa dài đến 2 mét mới dừng lại Năm đảo sắc bén Móng nhọn nhô ra Bành theo cái này hắc long thủ trào xuất hiện Bốn phía không gian như bị cử lực hung hăng gích đánh một cái Khí tức kinh khủng truyền ra Cư trào Tư nắm Lôi hỏa hắc đao căn bản không cần lại bị nắm chặt Mà chẳng qua là khí lưu dẫn sắt Là có thể trôi nổi tại giữa không chung Lôi vân nhỏ giọng hỏi ngã Phật Ngươi hôm nay dùng cũng không phải đảo ra Hạ cực nói tiểu hữu từng cách từng cách đại đảo thông xôn. Lôi vân xuống ngựa là chỗ nào mặc kệ trước ghi lại ngược lại ngã Phật sẽ không sai. Thế là lôi vân ồ một tiếng liền không nói. Tưởng niệm bên trong một cái trước mắt đã qua. Đối diện thiên gia vương đáy lòng bỗng nhiên sinh ra không rõ dấu hiệu. Thế nhưng hắn hiện tại đã như mũi tên rời đi dây cung. Chỉ có thể vào không thể lui. Oanh bản thể hắn khổng lồ kim giao Mang theo thiên hà pháp tướng. Dùng vượt xa nhân loại thứ mười cảnh lực lượng đánh thẳng tới. Khô hạ cực lại một ngụm khẽ nhà. Tình minh đạo thuật bên trong thôn khí trảm kiếm chi thuật. Liền đem này một ngụm thiên địa chi lực. Bám vào tại lôi trên đao. Oanh hắn cũng là lại bắn mà ra. Lôi cung xương mù đi theo. Mà tại không người nhìn thấy dao xúc chi nháy mắt tay phải hắn long chảo lại nhiễm ngân long liệt dương minh vương địa ngục nhật luôn ngũ nha ngũ trọng pháp tướng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực này nếu không chết thiên lý nan dung hắc long khí quanh quẩn bên trong một đao ánh chớp ngàn trưởng lôi cung một ngụm thiên địa chi khí thì là lại đem này lôi cung bên trên mạng nhiễm bẻ gãy nghiền nát bảo phong mà làm phòng tái chiến bình Hạ cực nắm còn lại lục đảo tử vong phù lục cũng hóa thành một đao Hốn tạp hốn tạp vào lúc này này mạnh mẽ vô cùng trong sức mạnh Xoẹt xoẹt chói tai vô cùng tiếng vang bên trong Mơ hồ ở giữa Nồng đậm trong xương mù Ngàn trượng ánh chớp lướt qua một đầu màu vàng kim ma ảnh Mà ma ảnh kia như nộ đào gặp đá ngầm Hướng về trên dưới hai phía Chậm rãi tách ra nhất tuyến Nói thì chậm khi đó thì nhanh trong nháy mắt, ánh chớp đã cướp đến cực hạn, ma ảnh cũng vọt tới cực hạn. hạ cực đứng tại bên vách núi, hồi trở lại đao vào vỏ, xương mù tùy theo chậm rãi tiêu tán. hiển lộ ra hơn bốn mươi màu vàng kim, cự giao tầng tầng quẳng vé vào mặt đất lên. thiên giao vương chừng lớn mắt, gắt gao chờ lấy phía trước, hắn thế mà còn có thể nói chuyện, ngươi. Đến tổt cùng là ai hắn không cách nào tưởng tượng tại một khắc cuối cùng thấy cái kia vô số lực lượng Ngũ trọng pháp tướng Hắc long chi trảo Thiên địa đao gió Khuấy động sục sôi đến cùng nhân loại không có chút quan hệ nào huyết kình Còn có thần binh cùng với một loại trong hư không lực lượng thần bí Hắn chết không oan, mặt đối vừa mới lực lượng, hắn chắc chắn phải chết Hắn chẳng qua là không hiểu Người tô ra không dùng pháp khí cũng có thể như thế mạnh nhưng hắn đợi không được đáp án. Hạ cực cũng không có trả lời hắn. Thiên giao vương hỏi xong câu này. Chợt phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Giao máu cường đại tới đâu. Cũng không cách nào rán lại thân thể. Không thể thừa nhận thân thể bị chém ngang thành hai nửa thống khổ. Bành giao huyết bay vụt. Thân thể hai phần hóa long giã tâm. Kế hoạch. Mưu lược vĩ đại bá nghiệp cuối cùng thành công giá tràng. Thiên giao vương bị một đao mưu sát. Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 143. Cốt long luyện mục canh thứ nhất. Đại chương hạ cực này một đao. Ngoại trừ 11 cảnh không có mở. Rất nhiều pháp khí không có sử dụng. Cơ hội là dùng 7-80% lực lượng. Hắn không biết thiên giao vương cấp độ. Nhưng thiên giao vương không có hiện ra bản thể. Lần thứ nhất liền có thể cùng mình đối bình. Như vậy hiển nhiên là vượt xa nhân loại truyền kỳ thứ mười cảnh trình độ. Nếu như hạ gục nó, mà không thể giết nó, như vậy thì sau đó mắc vô tận. Hạ gục đối thủ cùng giết tử đối thủ, đây là hai cái cấp độ độ khó. Thiên giao vương nếu như một lòng muốn chạy trốn, mình tuyệt đối không để lại. huống chi còn có dấu ở long vương miếu bên trong bán long. Hạ cực chợt khoanh chân. Tòa hạ ở trong mưa gió. Khí thế tập trung vào xa xa miếu thờ. Đồng thời tại xúc tích lực lượng. Miếu cổ. sấm sét vang rồi. Một tăng một đảo đã xem ngây người. Mà dưới chân núi. Triều Tuyên cũng thấy đỉnh núi cái kia kỳ gì thời tiết. Thì thầm trong miệng. Mưa rào lôi điện. Sương mù dày cuồng phong. To lớn ma ảnh. Này đều tập hợp lại cùng nhau. Thế nhưng, hắn cũng nhìn thấy cảm nhận được cái kia thê lương gào thét rõ ràng có vật gì đáng sợ bị giết Triệu tuyên là được phái tới tìm kiếm vị kia tiên nhân. Đáy lòng bỗng nhiên nghĩ có thể hay không tiên nhân thì ở đỉnh núi. Nhưng muốn hắn leo đi lên xem. Rồi lại là một chút đều không dám. Nơi này nước mưa mặc dù nhỏ không ít, nhưng vẫn là mưa to thế là triệu tuyên tranh thủ thời gian lại chạy xuống núi. Chạy trước chạy trước. Hắn thấy được một lương đình. Trong lương đình có cái cô nương, mặt mày như vẽ, đang vẽ vào trong lương đình trên bàn đá tải vẽ cái gì. Triệu tuyên chạy tới gần. Mới nhìn đến nàng tải vẽ bùa. Hắn phúc trí tâm linh. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cự nghiệp thành thành chủ gần tùy tùng triệu tuyên. Gặp qua cô nương. Cô nương kia ngẩn đầu lên, cũng vội vàng đứng người lên, dân nữ an tầm gặp qua đại nhân. Tiểu tuyên vội nói không dám không dám. Sau đó lại hỏi. Cô nương một người tại đây bên trong. Là đang chờ người sao an tâm ngẫm lại. Sư phụ cũng không có ẩn nấp hành tung dự định. Vì vậy nói. Ta đang chờ ta sư phụ. Hẳn là trên núi tiên trường đúng thế. Hẳn là những ngày này đồ giao trị thủy. Vô phong hoán vũ. Vung giấy thành binh. Một ngụm trường phong thổi hồi trở lại biển động tiên trường an tầm ngấm lại. Gần nhất cũng không có gặp được những người khác. Hẳn là sư phụ. Thế là lại gật gật đầu. Triệu tuyên bỗng nhiên biến sắc. Lập tức hướng về an tầm quý người chào thật sâu. Chân thành nói. Đa tả cô nương. Đa tả tôn sư có thể cùng nhân gian đại nạn là xuất thủ cứu trợ. An tầm vội vàng nói đều là sư phụ một người công lao cảm tạ hắn liền tốt, không cần cám ơn ta. Cự nghiệp thành gần tùy tùng đáy lòng bó tay rồi một thoáng. Cô nương này thật đúng là đơn thuần. Chính mình là khách sáo một thoáng. Nàng còn tưởng thật. Đâu ra đấy cùng mình nói đến. Nhưng cái này cũng một cái góc độ khác đã chứng minh. Cô nương này nhất định là trong ngày thường ẩm cư núi sâu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế một loại kia. hắn dừng một chút, lại hỏi, vậy bây giờ tiên trưởng tại đỉnh núi hẳn là còn tại hàng yêu trừ ma an tầm nói, sư phụ lần này đều không mang ta đi, khẳng định là rất lợi hại đại yêu. triệu tuyên chấn động trong lòng, Nhưng không được dùng cung kính mà kinh hãi ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Có lẽ trước đó hắn cũng như những đồng liêu khác hoài nghi tới tiên nhân tính chân thực. Nhưng giờ khắc này đã triệt để tin phục. Không dối gạt cô nương. Lôi thành chủ phái rất nhiều quan sai gần tùy tùng đang khắp nơi tìm kiếm tiên trưởng hạ lạc. Muốn cùng bàn việc lớn. Giải trừ này lũ lục tai ương. Sư phụ là người tốt thế nhưng hắn nhẹ tên đảm lợi không biết có chịu hay không thấy thành chủ đây. triệu tuyên vội vàng nói. Hiểu rõ hiểu rõ Tiên trưởng chính là thế ngoại cao nhân Không biết hắn xưng hô như thế nào an tầm nói Ngươi còn là chính mình chờ sư phụ đi Hắn không có đáp ứng Ta cũng không thể tùy tiện lộ ra sư phụ tục danh Triệu tuyên thân là này giang nam thổ hoàng đế bên người gần tùy tùng Mặc dù không phải nhất đến gần Nhưng chung Quy là có khả năng dắt ra hổ làm cờ lớn loại người kia Vô luận hắn ở đâu Chỉ cần lộ ra thân phận của mình. Tất cả mọi người sẽ khách khí. Mà hắn cũng sẽ tình cờ triển lộ một chút quan uy. Nhưng bây giờ. Hắn nhưng cũng không dám lỗ mãng. Chẳng qua là nói. Ta đây liền ở chỗ này chờ tiên trưởng. Đỉnh nối. Thiên giao vương đã chết. bầy sao không đầu. Mờ mịt đứng trong một giây lát. Bỗng nhiên liền hóa ra giao thân. Như từng đầu màu trắng nhạt cử mãng. Bay vút lên lấy hướng đông một bên bay đi. Chứa mấy ngàn đồng nam đồng nữ quan tài đen bị bọn hắn vứt trên mặt đất cũng không nữa đi quản. Hạ cực cũng không để ý này chút chạy trốn tiểu giao. Binh đối binh tướng đối với tướng, vương đối vương. Này một ít giao tự nhiên có người xử lý. Quả nhiên, càng nhiều giao tinh từ một bên trong sơn cốc bay vút lên. Trực tiếp đem cái kia chạy trốn tiểu dao nhóm ép đến mặt đất Tiểu dao nhóm còn muốn phản kháng Chỉ nghe một đầu gào thét Tiếng gầm quay cuồng Muốn chạy trốn tiểu dao nhóm lập tức nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy Đây là giao tộc hoàng tộc uy thế Quả nhiên Lại nhìn lúc Chỉ thấy bầu trời bên trên bay lượn lấy hai đầu màu vàng kim cử dao Ba đầu u lam cử dao Tiểu giao bên trong còn có phản kháng. Lại bị hai ba lần trực tiếp cho oanh sát. Sau đó thân thể tách rời. Thế là đều đàng hoàng xuống dưới. Có thể tu thành giao kinh. Đều có mấy phần linh trí. Lúc này thấy này hai đầu biển giao bên trong hoàng tục. Tự nhiên liên tưởng đến một cách từ chính biến. soạt soạt hai đoàn khói đen nổ tung. Đỉnh núi nhiều hai đảo nhân ảnh. Một cái kim giáp cử hán thân cao gần 4 mét Một người khác mặt vô cùng bại lộ Chỉ ở chỗ tư mật che đẩy kim giáp thiếu nữ cũng là gần như 3 mét Hai bóng người theo trong mưa gió đi tới Mưa rào cuồng phong đến hai người bọn họ bên cạnh người Thì trở nên ôn thuần nhu thuận, Tự động tránh ra một lối mặc cho cả hai xuyên qua Một bên tú sơn hòa thượng cùng chân võ các đảo nhân hoàn toàn xem ngây người Hai người liếc nhau, rồn dập cười khổ, lại nhìn cái kia ship bằng ở chỗ cao. Hai tay ép đau, tính như vạn năm bàn thạch thiếu niên. Càng là lộ ra tò mò cùng vẻ kính nể. Hai người mặc dù đánh không lại giao tinh, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra ai là yêu ai là người. Thiếu niên này là chân chính người. Hai người đáy lòng nhìn không được suy nghĩ không biết vị tiền bối này là ai. Bạc kỳ bạc tuyết hóa thành hình người Bạc tuyết nhìn xem vị này ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Bạc kỳ thì là đứng vững cung kính nói tiếng gặp qua phong tiên sinh Hạ cực nói Này mấy ngàn đồng nam đồng nữ tướng chết Ngươi lại làm cho ta muộn bạc kỳ nói Là ta xem thưởng phong tiên sinh Hai người hai ba câu nói thoáng qua một cái liền đã hiểu đối phương suy nghĩ Bạc kỳ nói Sự tình còn chưa hoàn toàn kết thúc Này miếu thở bên trong Còn ẩm sâu một đầu thủ Tại nơi đây dài đến ngàn năm bán long Không tốt bạc Kỳ bỗng nhiên thân hình chấn động Điên cuồng chạy hướng long vương miếu Xông vào nội điện Tốc độ của hắn rất nhanh Trên đường đi lư hương đỉnh đồng dồn Dập bị hắn cường tráng thân thể cho đánh bay Bành Hai tay của hắn đẩy ra long vương miếu nội điện Bên trong xuất hiện hết sức một màn kỳ dị. Ở giữa long vương pho tưởng đang ở ra bị nẻ. Cái kia tố thân kim đồng bên trong giống như là mất đi linh hồn. Mà sinh ra rất nhiều vết nước. Bà kỳ đẩy cửa ra tốt cái này đập tan quá trình. Cánh cửa đập lên sóng gió đập nện pho tưởng bên trên. Nhưng vết nước sinh ra tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Lạch cạch, lạch cạch. Long vương pho tượng lập tức vỡ vụn thành rất nhiều khối. Rơi trên mặt đất. Phát ra chói tai tiếng vang. Tại đây âm trầm đỉnh núi lộ ra rất quái gì. Kim giáp cao gầy thiếu nữ vội vàng cũng đi vào. Hạ cực cũng cùng một chỗ đứng dậy vào bên trong. Bà kỳ sắc mặt thật không tốt. Thấy hai người tiến đến. Này mới chậm rãi nói bán long chạy trốn. Hạ cực vẻ mặt giật giật. Hắn căn bản không có cảm nhận được có đồ vật chạy trốn. Dù cho một chút cũng không có. Nhưng nơi đây long vương pho tưởng đúng là như mất hồn một dạng. Khẳng định là có cái gì trốn ra được. Bà Kỳ nói. Bán long ở chỗ này kinh doanh ngàn năm lâu. Vô phong hoán vũ. Tiếp nhận hương hỏa, Nó tự nhiên có mọi loại thủ đoạn vô thanh vô tức chạy trốn. Kim giáp cao gầy thiếu nữ ngạc nhiên dưới. Gần như 3 mét nóng bỏng thân hình đột nhiên động chỉ nghe trong đại điện truyền đến rất nhiều vật pho tưởng khí cụ đập xuống trói tai tiếng ồn ào trên đời có hai loại nữ nhân loại thứ nhất an hiểu lục tung loại thứ hai an hiểu thu nạp chỉnh lý này bà tuyết ấy nấy là loại trước kim giáp thiếu nữ lục xoát xong tầm mắt cùng bà kỳ còn có hạ cực nhìn một chút lắc đầu ra hiệu không có cái gì bà kỳ bỗng nhiên nhắm mắt lại tìm tòi một lần Vẫn không có bất luận cái gì phát giác Hắn sắc mặt thật không tốt Phong tiên sinh Bán long đầy trạng thái chạy Này vô luận đối ta vẫn là đối ngươi Đều không phải là chuyện tốt Hắn chuẩn bị ngàn năm sự tình bị ngươi ta cắt ngang Nhất định là muốn báo thủ Hắn học nhân loại lễ nghi Đột nhiên liền um quyền Cho ta đi trước điều tra Mặc dù nó chạy trốn cũng không thể để nó vô thương rời đi. Bằng không hậu hoạn vô tận. Nói xong, bà Kỳ chính là lao ra đại điện, phát ra một tiếng tức giận thét dài, lập tức rất nhiều giao kinh phù không, tại mưa sa thiên lý hướng về bốn phía bay đi, bắt đầu tìm tòi. Kim Giáp thiếu nữ đang muốn đi theo hắn lao ra, lại dừng một chút bước chân, nhìn thoáng qua Yêu Nguyên Đức tại Long Vương Miếu đại điện thiếu niên nói, Ngươi thật là một cách lợi hại giống được nhân loại Ta còn dự định cứu ngươi đâu Ngươi lại thế mà nắm thiên giao vương giết đi Hạ cực cười cười Kim giáp thiếu nữ nói hẹn gặp lại Nói xong cũng chạy theo ra ngoài Nếu như nói Thiên giao vương là cực độ tới gần 11 cảnh tồn tại Như vậy bán long rõ ràng mạnh hơn mấy phần Tại đây thiên địa đại kiếp buông xuống Nhưng cũng đồng thời giải phong 11 cảnh thời đại. Bán long nói không chừng đã xông phá đến 11 cảnh. Hơn nữa còn không phải nhân loại 11 cảnh. Bán long nếu như muốn chạy trốn, muốn tránh, căn bản không có khả năng bị người phát hiện. Trống giống long vương miếu đại điện. Lúc này bày biện ra một cỗ gì gì âm hàn. Mưa rào theo nóc nhà hang bên trong đánh rớt. Tại mặt đất hình thành từng bãi từng bãi nước lạnh. Rõ ràng là giữa hè thời gian Thời tiết lại như đắt như cuối mùa thu Khác tiêu điều ghi bo Hạ cực đi đến vỡ vụn long vương pho tượng một bên Tay phải vồ một cái Đột nhiên hất bay tàn nước pho tượng cách bể Lại nắm lên nặng có một lượng tấn dày nặng phiến đá Về sau bỏ qua Phiến đá dưới lại không phải bùn đất mà vẫn là phiến đá Hạ cực từng khối bỏ qua từng tầng một hướng xuống Tại hướng xuống 89 9 mét chỗ, xuất hiện một tầng như sóng ánh sáng chậm rãi đồng lên giới màng. Nói là giới màng nhưng cũng không thỏa đáng bởi vì hạ cực thậm chí có thể trực tiếp thấy cảnh tượng bên trong. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giới màng bên trong. Một cách tiên khí bồng bềnh tóc dài mỹ nhân đang bị kẹp ở trên vách núi đá. Hai tay hai chân đều trói buộc hóa sắt còng tay. Nàng ngửa đầu đang nhìn xem chính mình. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Phát ra im ếm mời. Hy vọng hạ cực tranh thủ thời gian tới cứu nàng. Mà cái này tóc dài mỹ nhân, hạ cực không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là mẹ của hắn, là Tô Lâm Ngọc. Làm con mà không thể tận hiếu Là đáy lòng của hắn lớn nhất chấp niệm một trong. Lúc này, Tô Lâm Ngọc đang tội nghiệp vô cùng nhìn xem hắn. Chờ hắn giải cứu. Hắn sao có thể thờ ơ tô lâm ngọc phát ra im ắng mời Hạ cực rất muốn tiếp nhận này mời Nhưng hắn mạnh mẽ tinh thần lực Lại vào lúc này làm ra thêm chốt tác dụng Một cỗ màu vàng kim trường hà tinh thần xoắn nát hết thầy hư ảo Giống như có long hoa cây đèn treo cao An tính tản ra huyền huyền tất sáng chói, Khiến cho tâm thần người yên ổn phản âm tiếng bên trong Hết thảy đã bị chiếu phá Hạ cực tâm thần mình phục Hắn lại mở mắt Trước mặt hình ảnh đã sản sinh biến hóa Tô lâm ngọc không thấy Thay vào đó là Luyện mục hung lệ sóng cả bên trong Từng đầu cử long đang đang du động lấy Này chút long trong hai con ngươi tất cả đều là tròng trắng mắt Hoặc là có sức khoát không có con ngươi Lại có to lớn tròng mắt treo ở bên ngoài Mà bọn hắn to lớn trên người Tuyệt đại bộ phần máu thịt đều đã tách ra. Chỉ còn lại có ảm đạm long cốt. Tại tràn ngập hủy diệt mùi vị khủng bố sóng cả bên trong du đắng. Lại như cú bất diệt. Mà trong đó một đầu xương cốt gần như ấm ánh cốt long đang ngửa đầu tại luyện một bên trong lẳng lặng nhìn chăm chầm hắn. hiển nhiên là nó chế táo huyến cảnh. Chỉ bất quá lực lượng của nó đã bị giới màng suy hiếu rất nhiều rất nhiều. Lúc này mới có thể bị hạ cực cho phá. Nhìn thấy hạ cực trong mắt khôi phục thư thái Luyện ngục bên trong Một đầu long bỗng nhiên bay vút lên Toàn thân máu thịt trong tích tắc toàn bộ tước đoạt Chỉ còn lại có ảm đạm mà chớp lói long cốt bay va về phía dưới màng Dưới màng sinh ra một tia nhàn nhạt gần sóng Lại không cách nào bị xông phá Thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có tiêu tán ra tới Cái kia xương cốt long không rơi xuống hồi trở lại luyện trong ngục Lại ẩm nút xuống Thỉnh thoảng dùng đen kịp to lớn hút mắt nhìn về phía chỗ cao hạ cực Lại sâu kín lặn xuống Cái này là tuyệt địa sao hạ cực trong lòng giật giật Từ khi đi ra tàng kinh các Bình sinh lần thứ nhất bị sự sợ hãi vô hình bắt lấy tâm Toàn thân hắn mỗi một chỗ ý thức đều tại nói cho hắn biết Nếu như hắn tiến vào này tuyệt địa Mặc dù dùng ra mười một cảnh pháp thân Áp chủ bài xuất tan Cũng sẽ chết Nhưng may mắn Này tuyệt địa cần 20 vạn đồng nam đồng nữ Mới có thể giải phong Hiện tại vô phương hiển thế Có thể Hạ cực lại nghĩ tới ngũ đại thế gia Bên trong ngô gia lại là cùng tuyệt địa liên minh Thái tử cùng tứ hoàng nữ hạ cơ liền là ngô gia khôi lỗi Hạ cực đối thế gia nhận biết lại cao một tầng. Đây quả thực là gian trá linh dị cao võ thế giới Nhiều lần bà kỳ đã quay trở về, bạc tuyết theo sát lấy hắn. Hai đầu biển dao bên trong hoàng tộc cũng nhìn thấy này tuyệt địa Hai mắt cũng đồng thời trở nên mê mang. Dây lát về sau. bà kỳ khôi phục. Chưa tới rất lâu. bà tuyết cũng khôi phục. Hai dao trong mắt đều có run sợ. Rồn rập vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cước này dưới luyện ngục. Này các thứ, nếu như hiện thế, hậu quả khó mà lường được. Hạ cực hỏi tìm tới bán long sao bạc kỳ lắc đầu. Hạ cực đáy lòng có suy đoán. Nhưng hắn không nói. Mà là nhìn xem này cốt long luyện ngục giữ im lặng. Ba cái chầm mặt một hồi. Bạc kỳ bỗng nhiên nghiêng đầu nói. Tiểu mũi. Ngươi hóa thành pho tượng chấn thủ nơi đây. Này tuyệt địa tuyệt đối không thể bị phá. Nơi đây khoảng cách ta đông hải rất gần. Một khi giải phong. Vô luận là duyên hải nhân loại vẫn là ta đông hải Đều sẽ đứng mũi chịu sào đối diện với mấy cái này quái vật Hạ cực nói ta tô ra bây giờ phong tỏa Chờ giải phong về sau ta sẽ cho người tới thủ hộ Bạc Kỳ gật gật đầu Ta sẽ cùng có khả năng tín nhiệm giao hảo yêu tục đi nói chuyện này Để bọn hắn cũng tăng số người chiến lực tới thủ hộ nơi đây Hai người đạp thành chung nhận thức Bạc Tuyết cũng không có ý kiến gì Vị trí này mặc dù hung hiểm Nhưng bán long một bàn tay không vỗ nên tiếng Nó cũng sẽ không dễ dàng hiện thân huống chi Nơi đây chẳng mấy chút sẽ bị nghiêm mật thủ hộ Nàng tại đây bên trong Lại có thể hóa hình đi chơi Lại có thể tiếp nhận hương hỏa Tóm lại so tại lô mờ ảm đạm biển sâu tốt hơn nhiều Nàng đáy lòng cũng là nguyện ý Hạ cực đột nhiên nói chuyện ngươi đáp ớt ta Không nên quên Bà Kỳ cười nói Ta định đưa phong tiên sinh một trận thiên đại thanh danh Hai người đạt thành chung nhận thức Chính là riêng phần mình rời đi Giao tinh an hiểu khống chế mưa gió Bởi vậy Mưa xa lôi điện rất nhanh liền ngừng Bầu trời tảnh Côi sắc vầng sáng phổ chiếu Tại đây nước mưa chảy ngang trên núi cao Hạ cực đẩy ra hắc thạch quan tài Tinh tế cảm thụ một thoáng Nhưng phàm là có chút kỳ gì khí tức hài đồng đều bị hắn bắt ra tới Hợp kế 100 đứa bé Nam hài nữ hài đều có Sau đó hắn vấy vấy tay Tú Sơn Hòa Thượng cùng chân võ các đạo sĩ chính là vội vàng tới Hạ cực theo không gian chứ vật bên trong lấy ra rất nhiều thức ăn thả ở dưới mái hiên Những hài tử này đều là không chỗ có thể đi Hòa Thượng cùng đạo sĩ cứu cứu bọn họ đi Có thể cho bọn hắn một cái dung thân chỗ tốt nhất Hai người vội vàng xưng phải Lại hỏi tiền bối xưng hô như thế nào hạ cực nói Nhàn vân giả hạc Tin không nói cũng được Hai người càng thêm cung kính Hạ cực vận khí làm cái kia 100 đứa bé thoáng chữa thương Chờ những hài tử này tỉnh táo về sau Lại ném cho bọn hắn thức ăn Lộ ra ôn hòa chi sắc nói Đã không nhà để về Chính là theo ta đi thôi Những hài tử này căn bản không có lựa chọn nào khác Chính là dồn dập gật đầu Hạ cực tầm mắt lại quét qua những hài tử này Hắn gần như có thể xác định Bán long liền giấu ở này 100 đứa bé bên trong Nhưng bán long giấu vô cùng sâu Hắn chỉ có thể khóa chặt một cái phạm vi Nhưng lại không cách nào khóa chặt đến cụ thể mục tiêu Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 144. Hố phục bán long hạ cực mang theo bọn nhỏ xuống núi. Hắn thỉnh thoảng lại chú ý đến những hài tử này. Nhưng bán long không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Bọn nhỏ đều khó khăn đi theo hắn. Không bao lâu liền lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Nhưng bọn họ đều là trải qua khổ nạn. Sức chịu đựng nhẫn tính so người đồng lứa hiếu thắng. Có nữ hài cắn môi. Đang không ngừng khóc Nhưng chính là không phát ra một điểm thanh âm Mà là cố gắng bắt kịp đại bộ đội Có nam hài trên chân đều đã chảy máu Nhưng vẫn là đang nhấn những đau đớn tiếp tục bước đi Có thể bị giao tinh dày vò mà bất tử Lại có thể bị hạ cực khều chúng Những hài tử này rõ ràng đều là khí huyết thiên phú hơi tốt một loại kia Huống chi lúc này Chính bọn hắn cũng không muốn tụt lại phía sau Dù sao có thể gặp được hạ cực nhân vật như vậy. Đối bọn hắn mà nói. Có thể là có thể cơ hội thay đổi số phận. Ôi! Có cô gái kêu đau một tiếng. Đau chân. Mà bổ nhào đến trên mặt đất. Sau đó hai tay trống. Nghĩ phải gian nan bò lên. Nhưng lại làm không được. Nàng nỗ lực ngồi thẳng. Xem xét mắt cá chân chỗ. Đã sưng lên cái máu ứ đỏng bao lớn. Lại nhìn về phía phương xa Những hải tử còn lại còn tại đi lên phía trước Nàng đỏ ngầu cả mắt Đáy lòng rất thương tâm Đột nhiên Một đảo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng Hạ cực đưa tay chạm đến tại nữ hải mi tâm Tinh tế cảm ứng Nhưng cũng không có phát giác được bán long dấu hiệu Dạng này một đầu có thể chịu hương hỏa Cung phụng ngàn năm bán long Nếu như một lòng mong muốn giấu đi Căn bản liền không tìm được Hạ cực tò mò chính là Này bán long chẳng lẽ mình không có một cách nào kế hoạch không muốn rời đi Cứ như vậy nguyện ý đi theo chính mình đi bán long nếu như muốn đi Nó căn bản không cần giấu ở những đứa bé này bên trong Chỉ cần trực tiếp bay đi chính là Vô luận là chính mình vẫn là bạc kỳ bọn hắn Đều ngăn không được Nó tại sao phải trốn ở chỗ này chính mình như thế nào mới có thể dẫn xuất nó đây là một vấn đề Trên mặt cô gái bẩn thỉu Trên thân còn có một cỗ biển mùi tanh Hạ cực suy tư thời điểm Nàng đang mở to mắt nhìn đứng ở trước mặt nàng tuổi trẻ tiên nhân Tiên nhân đang đang vuốt ve chán của nàng đỉnh Trong lòng cô bé hết sức hoàng Nàng không biết nên ứng đối như thế nào Trên người nàng rất thúi Có thể hay không hôn đến tiên nhân nàng thân thể run dày hết sức hung. Đáy lòng hoàng hốt lời hại. Bỗng nhiên liền quỳ xuống. Hai tay chống đất. Liền muốn dập đầu. Nàng ngoại trừ quỳ xuống dập đầu đã không biết còn có thể làm cái gì. Nhưng nàng không thể đập xuống. Một cố nhu hóa thanh phong đưa nàng nâng lên. Hạ cực nhìn một chút nàng mắt cá chân chỗ sưng đỏ. Hai ngón một điểm. Hóa ư thuần huyết chi thuật với hắn mà nói dễ dàng Nữ hài chỉ cảm thấy một cỗ lạnh bút tràn vào mắt cá chân Đau bút nhức xương cảm giác cũng tại cái kia lạnh bút bên trong bị chậm rãi hóa đi Nàng nhìn xem trước mặt tiên nhân Tiên nhân nói với nàng Về sao không cần quỷ Nữ hài ước tiếng là Hạ cực cũng không hỏi nàng tên Lại nhẹ nhàng đi Nữ hài đáy lòng đột nhiên có chút ấm Hai mắt thủy vong vong nhìn xem tấm lưng kia. Tăng tốc bước chân đi theo. Trên đường đi. Không ít hải tử đều sẽ ngã sấp xuống hay là ngất đi. Hạ cực một rừng lại tiến hành kiểm tra. Nhưng không có phát hiện một giờ dưới long bóng dáng. Đến mức bọn nhỏ thương. Hắn đều là thuận tay chữa cho tốt. Vốn là vô tâm cắm liễu cử động. Xác thực nhường những hải tử này đi theo bước chân nhanh hơn. Sườn núi chỗ An tầm đang ở vẽ bùa Triệu Tuyên cũng tại thiên nhẫn chờ đợi. Chỉ thấy trên núi một đảo phiêu giật vung vãi thân ảnh. Mang theo hắc bạch song đao. Đang lăng không hư độ mà xuống. Một chút bẩn thiểu hài tử thì là đi theo sau lưng hắn. Triệu Tuyên vội vàng đi qua cung kính nói cử nghiệp thành thành chủ gần tùy tùng Triệu Tuyên gặp qua tiên trưởng. Ta nhà thành chủ. Hạ cực chỉ nhìn hắn một cái. Triệu Tuyên lời liền nói không được nữa. Hắn chỉ cảm giác mình đã bị nhìn thấu Vô luận là muốn nói lời Vẫn là tâm tư đều tại cách nhìn kia bên trong lại không tàng hình Dừng núi ẩm sĩ, vô ý sanh lời Hạ cực để lại một câu nói Chính là hướng đình nhỉ mát vấy vấy tay Tiếp tục hướng dưới núi mà đi An tầm còn tưởng rằng lão sư muốn cùng người sứ xả này nói chuyện Không nghĩ tới lão sư liền lưu lại tám chữ liền đi Nàng vội vàng vội vàng ung lấy phù lục Vội vàng nhét vào trong ngực Sau đó hô hào lão sư Lão sư Chặt chẽ đuổi tới triệu tuyên lưu tại tại chỗ Làm thế nào cũng không dám đuổi theo Chỉ có thể lộ ra cười khổ Trở về lại bẩm thành chủ đi Ban đêm đến Tinh hải mang theo ánh trăng Sơn cốc bầu trời lộ ra phá lệ tính mịt Đóng lửa một đám một đám soi sáng ra vây quanh thân ảnh Hạ cực ngồi chung một chỗ đại hắc trên đá Khoanh chân ngắm nhìn nơi xa Tháng lồng lạnh xa Như yên giống như mây Náo nhiệt bị trong đêm sương mù tuyển mở đom đóm bay đầy trời lấy Hiện ra một loại yên tĩnh và sắc màu ấm Đáy lòng của hắn sinh ra một loại thiên hạ làm cờ cảm giác Mà hắn con cờ này lại là cờ bên trong biến số Tại sóng cả mãnh liệt bình tĩnh lại một mình hành tẩu. Tại không người nhìn thấy trong bóng tối lẻ loi mà đi. Mặc dù ngẫu nhiên gặp được đồng dạng độc hành người. Rồi lại là gặp nhau về sau. Lại ai đi đường lấy. Chính mình thực lực hôm nay tại gặp cá thể bên trong. Hẳn là mạnh nhất một nhóm. huống chi hắn còn cất giấu mười một cảnh áp đáy hòm pháp thân vô dụng. Còn có lập sách là có thể giúp ra kỹ năng châu cường đại thiên phú. Còn có hoàn toàn khác biệt song thân phận. Nhưng tức liền trở thành tối cường cũng không đợi tại vô địch. Vạn vật tương sinh tương khắc. Này vô tận trong vũ trụ. Lại có cái gì là thật vô địch đâu có lẽ có. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi thôi miên chính mình. Tại một khỏa quả táo bên trên viết lên đại đảo hai chữ. Ăn quả táo. Ngươi là có thể nói với chính mình. Mình đã vô địch. Tất lại có thể mỗi ngày ăn một cách đại đảo. Nhưng tưởng tượng trung quy là tưởng tượng. Hạ cực cũng hy vọng chính mình là sống đang tưởng tượng bên trong. Nhưng bây giờ hết thầy trước mắt. Trải qua hết thầy đều nói cho hắn biết. Cái thế giới này. Tất cả những thứ này là chân thật. Người nơi này toàn bộ đều là thật. Mà không phải trong trò chơi nơi bê cơ. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, đem hắn theo suy nghĩ bên trong kéo về hiện thực. "Lão sư, ngài còn không có ăn cái gì." An Tầm đang đứng sau lưng hắn, trong tay nắm lấy một đầu béo ngậy nướng chân, tản ra mùi thịt. Hạ cực tiếp nhận nướng chân, nói tiếng cảm ơn. An Tầm vỗ ngực một cái, "Phải chết, phải chết, lão sư thế mà nói với nàng tạ ơn." Đống lửa cháy hừng hực lấy Không ít hải tử bắt đầu tìm an tầm nói chuyện, an tầm cũng đúng lúc có một bụng lời muốn nói, thế mà còn hàn huyên. Đêm dần khuya chìm. Rất nhanh trong sơn cốc cũng chỉ còn lại có côn trùng kêu vang. An tầm cùng bọn nhỏ đều ngủ thiếp đi. Hạ cực đứng dậy, rời đi sơn cốc, đi đến một chỗ bị quần phong vây quanh không người khe nối trước. Ban ngày mưa xa, dòng suối rất giàu có theo đỉnh núi dóc sách mà rơi, rất là chảy xiết. Chảy xiết tiếng bên trong cũng vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Hạ cực nói, ngươi đến rồi. Hắn sở dĩ hạ trải tại sơn cốc, lại một mình đi ra, chính là. Cho bán long một cách cùng hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Hạ cực chỉ chỉ bên cạnh người tới ngồi. Trong bóng tối. Đi ra một cách lưng hùm vai gấu. Rất là tráng kiện nam hài. Hắn yên lặng không nói đi tới. Ngồi tại hạ cực bên cạnh người Có thể ngồi vào cùng một chỗ Đắt là thân thiện biểu hiện Hạ cực nhận ra nam hài này Đúng là mình mang tới Một trăm đứa bé một trong Thế là lời ít mà ý nhiều hỏi ngươi muốn cái gì Đứa bé trai kia khom lưng Ngón tay một chỉ dòng suối Dòng suối giống như có sự sống Nhanh chóng quấn quanh tới Đem hai người lồng Ở trong đó Sau đó lại chậm rãi phù không Dạng này có khả năng cách ly dò xét Hạ cực cũng tiện tay căng ra một đảo lồng khí Xem như song trọng cách âm Nam hải Hoặc là nói bán long này mới chậm rãi nói Ngươi hủy ta thức tình tuyệt địa cơ hội Phá ta hóa long cơ hội Ta bản phải cùng ngươi là huyết cừu Thế nhưng Ta phát giác được trên người ngươi có một cỗ gì gì khí tức Này khí tức tại nói cho ta biết Lần này sát kiếp Ngươi lại là trung tâm nhất một trong mấy người kia Ngươi tại đây 500 năm bên trong sẽ có đại khí vận Sẽ đóng vai một vị cực kỳ trọng yếu nhân vật Cho nên Ta chỉ cần theo tải ngươi bên cạnh người Liền có thể sống đến sát kiếp hậu kỳ Đến lúc đó ta tự nhiên cũng có thể hóa long Mà lại Tuyệt địa gian trá Nếu như không phải ta sợ hãi không sống tới sát kiếp khâu cuối cùng Cũng sẽ không dễ dàng đi cùng chúng nó làm giao dịch. Chúng nó là cái gì kỳ chủng? Kỳ chủng loại tức là chủng tộc. Nhân loại, hết thầy thế kỷ này sinh vật đều là như thường chủng tộc. Băng xương cử nhân thuộc về thời đại thượng cổ lưu truyền xuống chủng tộc, bọn hắn thuộc về thượng cổ chủng tộc. Mà kỳ chủng, lại tên huyền bí chủng tộc. Chúng nó cùng thời đại không có quan hệ. Dùng không biết phương thức tồn tại ở mỗi một thế kỷ. Không có ai biết chúng nó từ nơi nào đến. Lại vì cái gì mà tồn tại. Chúng nó rất có thể vô phương bị triệt để tiêu diệt. Một khi chết đi. Lại sẽ trùng sinh. Hình thể khác nhau. Tư thái khác nhau. Có cực độ bình thường. Cũng có cực độ không bình thường. Bình thường sẽ như thường đến liền là một con người thực sự. ngoại trừ sẽ không chết đi. Ngoài ra cùng thường nhân không khác. Hạ cực chợt nhớ tới đại phạm thiên, đế thích thiên, giả ma. Suy nghĩ chợt lói lên. Bán long nói, đến mức ta, ta muốn theo tại bên cạnh ngươi cùng ngươi đồng minh. Làm sao đồng minh tín nhiệm lẫn nhau sao bán long đưa tay cầm ra một tấm màu trắng ra quyển. Đây là ta theo yêu tục lấy được đặc thù tinh thần bình đẳng khế ước. Theo cổ đại truyền xuống, bây giờ cũng không có mấy phần. Chúng ta chỉ cần án lấy khế ước này tuyên thệ. Như vậy nói tới hết thầy đều sẽ bị chứng kiến Nếu như vi phạm với Liền lại nhận mạnh mẽ tinh thần trùng kích làm trừng phạt Nhẹ thì trở nên cảnh giới trên phạm vi lớn rút lui Nặng thì trực tiếp tử vong Như thế nào hạ cực nhìn xem này quen thuộc màu trắng gia huyền Nhìn không được hồi tưởng lại ban đầu ở hoàng cung thời điểm Hồ Tiên Nhi cầm lấy này gia huyền tìm chính mình ký ghét tình cảnh hắn đối này ra huyền đã rất quen thuộc, thế là che giấu đi đáy lòng cổ quái cảm xúc, cố ý ngạc nhiên nói, quả thật như thế thần gì bán long gật đầu, chính xác trăm phần trăm, hạ cực ra vẻ trần chờ, bán long nói hết thảy điều lệ hiện thì rõ trong lòng, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, không ký chính là, hạ cực nói chỉ cần bình đẳng cùng có lợi, ta liền ký. Bán long trái dơ tay lên, màu trắng da huyền trôi nổi giữa không chung, chậm rãi triển khai. Bán long đọc thầm điều lệ, hạ cự thỉnh thoảng cũng làm bộ bổ sung vài câu. Hai người nói điều lệ, một khi biểu ý rõ ràng, liền xét tại gia huyền khế ước nổi lên hiện. Một người một dòng đều hết sức trang. Cả hai gắn song. Đồng thời dối ra ngón tay ấm về phía cái kia ra huyền Theo song. Bán long chậm rãi đưa tay. Sương ra kỳ dị mỉm cười, ta quên cùng tiên sinh nói. Chờ chút. Bán long bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh nộ. Ngươi không có ký hạ cực cũng không nói nhảm. Tại bán long còn chưa kịp phản ứng trước. Hai tay đã rút ra dùng đại chiêu trước nhất định phải thả ra thời tiết đạo cổ. Không đó là vạn rằm sinh mây mù cùng lôi hỏa, Nhất thời, nồng đậm sương mù hướng bốn phía lăn lăn đi che khiến trời trăng. Âm âm cuồn cuồn lôi minh từ trên trời ráng xuống từ điện cuồng thiểm. Lôi điện xương mù dày, nhiễu loạn thiên cơ, ngăn cách hết thảy nhìn trộm. Vô số lôi cung đã trèo bỏ tới trước mắt Nam Hải trên thân. Bán long mặc dù mạnh mẽ. Nhưng để nhất hắn không có kịp phản ứng. Bị hạ cực thiên cơ. Mà thiên cơ chuẩn bị ở sau là rất trọng yếu. Đệ nhị hắn còn bị buộc ở này thậm chí liền hậu thiên võ giả đều không phải là nam hài trong cơ thể. Trong nháy mắt, bán long ý thức trở nên trống không. Cơ bắp thân thể bị lôi cung nhảy vọt. Bởi vì cảm giác điện duyên cớ, mà trở nên vô cùng cứng ngắc Cách này lại chậm nửa nhịp. Mà trong xương mù, hạ cực trong nháy mắt cởi ra chói buộc. Mười một cảnh huyết dịp như biển cả bị tỉnh lại. Đập làn ra. Giống như là kinh đào hãi lãng tài vỗ tuyệt bích Nhưng thanh âm này bị tiếng sấm ầm ầm che đẩy Một đảo khủng bố vĩ ngàn thân ảnh nổi lên Nhưng lại bị sương mù dày ẩm giấu Bị trung quanh núi cao chỗ che đẩy Đây chính là hạ cực tỉ mỉ chọn lựa địa điểm gặp mặt Trong nháy mắt 24 đầu 18 tay 9 trưởng cao pháp thân xuất hiện tại trong rừng sâu núi thắm này Hạ cực thân người cong lại Mười tám tay bên trên cắt bóp một chối như lai tràng hạt. Từng đảo màu vàng kim vạn xoay tròn lấy buông xuống. Bán long cuối cùng thanh tỉnh lại. Tức giận díp gào lên một tiếng. Thân thể bắt đầu biến hóa. Nhưng mới bắt đầu biến. Cái kia rất nhiều vạn liền đã đập xuống tại trên người hắn. Lâm vào hắn ra thịt bên trong. Hóa thành kim quang đưa hắn chặt chẽ chói buộc lại. Bảnh bảnh bảnh bảnh bảnh. Bán long vẫn dùng lực lượng cường đại phản kháng lấy từng vòng từng vòng kim quang trói buộc lại hắn lực lượng hạ bị kiếm vỡ. Nhưng mà. Đây trời đều là vạn chữ. Này rất nhiều Phật quang về sau. Là không tình cảm chút nào 24 con không biết tồn tại. Bán long đáy lòng là vừa sợ lại ngạc nhiên vừa giận. Hắn chợt một trầu toàn thân tản mát ra gì thường đáng sợ khí tức. Nhưng mà đây trời màu vàng kim vạn chữ bỗng nhiên đổi thành mười trưởng màu vàng kim cử Phật tay Bán Long đáng sợ khí tức lập tức bị Phật thủ cho đánh em hai cánh tay hắn giơ cao miến cứng chống cử lại bực này như mưa sông gió bão công kích Bán Long cũng xác thực mạnh mẽ bực này pháp khí công kích đổi làm nhân loại bên trong vô luận vị nào truyền kỳ đã sớm chết không biết mấy lần nhưng hắn còn có thể chống đỡ Số niệm về sau, bán long trong mắt bỗng nhiên lói lên một vệt âm vô cùng dứt khoát. Toàn thân khí tức cũng leo đến đỉnh phong. Lại ngầm đầu, hắn chuẩn bị phá vỡ này tầng tầng chấn áp mà xuống Phật thủ, phóng lên tận trời. Nhưng mà... Từng đảo màu vàng kim cử Phật tay đổi thành một tòa tòa Phật sơn. Bán long mới muốn trùng thiên phách tuyệt oai hùng, lập tức lại bị chấn xuống dưới đỉnh phong khí tức cũng bị ép tán. Đến lúc này một lần, nói xong trễ kỳ thật cũng mới qua mấy chục niệm mà thôi. Mà đối hạ cực mà nói, mỗi nhiều một chút chút thời gian cũng sẽ tăng thêm một tia bại lộ khả năng. Thế là, hắn không lại chờ. 18 trong tay, cầm ra hai cây Phật Quốc, 6 tòa Phật Sơn, còn lại toàn bộ là Phật Trưởng. Hắn muốn dùng trước mắt hắn mạnh nhất pháp khí phát ra. Đem bán long đưa đi tây thiên cực lạc thế giới. Bán long. Hắn phục. Cũng không nữa đi thoát khỏi cầm tù trong thân thể kim quang chói buộc. Tinh thần khí tức cũng tại vừa mới đối kháng phía dưới. Trở nên nghề quài. Mà ngã xuống đáy cốc. Nhưng mà chỗ cao, Phật quốc Phật Sơn Phật trưởng cũng không có rơi xuống. 24 đầu. 48 viên mắt lặng lặng nhìn hắn một hồi. Bỗng nhiên pháp thân tan biến. Một lần nữa nồng rút về phong Nam Bắc Bộ Giáng. Hạ cực này mới đột nhiên đưa tay ấm hướng vừa mới đặc thù tinh thần bình đẳng khế ước. Khế ước có hiệu lực. Hạ cực cường tuyệt tinh thần trong nháy mắt nhìn ép bán long bây giờ suy yếu vô cùng tinh thần. Hắn lúc này mới tiếp lấy bán long trước đó lời nói. Kỳ thật. Ta cũng quên cùng ngươi nói. Ta biết ngươi quên cùng ta nói cái gì. Khế ước này cũng không là đối với song phương hữu hiệu. Chỉ có kẻ yếu cần đối cường giả chấp hành khế ước. Trừ cái đó ra. Kẻ yếu còn cần vô điều kiện chấp hành cường giả hết thầy ý nghĩ. Có đúng hay không bán long? Có đúng hay không bán long thở dài một tiếng, gặp qua chủ nhân. Nhân vật chính trước mắt công pháp chỉnh lý có bạn đọc nói phải làm người sửa sang một chút. Phía dưới liền là trước mắt tiến độ. Hạ cực thần võ vương công Pháp 1. Màu vàng kim ký năng bất động minh vương thân tầng thứ 9 ngụy Pháp thân huyền công công phòng nhất thể hay Thâm kim sắc ký năng cẩu dương tâm kinh tầng thứ 9 chân khí huyền công 3. Màu vàng kim ký năng thập bát chấn ngục kình tầng thứ 9 sức lực Pháp huyền công 4. Thâm kim sắc ký năng Bảo nhật thiên tử thân tầng thứ 9 Tác dụng Gia trì hỏa thuộc tính Pháp môn Có thể tăng lên một cái cấp độ 5. Màu vàng kim kỹ năng. Chảm thần phi đao. Kỹ nghệ loại công pháp. Có thể tự do tăng thêm pháp tướng. xuất đao thì tất trúng 6. Màu đỏ thấm kỹ năng. Tam thế Phật thiền tầng thứ 9. Tác dụng. Siêu cường khôi phục tinh thần. Công pháp dung hợp. Tinh thần ấm kỹ màu đỏ kỹ năng. Như lai thiền. Tác dụng. Giao cảm thiên địa. Giao cảm thương sinh. Chế tác như lai tràng hạt màu đỏ kỹ năng. Nhiên đăng thiền. Tác dụng. Phá hư vọng. Kinh tâm thiền. Chế tác nhiên đăng đăng chản màu đỏ kỹ năng. Di lạc thiền. Tác dụng. Cho ý nghĩ sẵn bậy. Chiếu ý nghĩ sẵn bậy. Chế tác không gian áo bậy. 11 cảnh pháp thân pháp sư loại. 24 đầu 18 tay. Tác dụng làm dùng pháp khí chỉ cần hao tổn tinh thần, không nữa tiêu hao pháp khí bản thân bền thần binh. Một, đại án hắc thiên kích, trạng thái, thai linh sắp sinh ra linh trí tác dụng một, cỡ lớn ai kỹ năng, có thể ma khí hóa xà thôn phệ người tinh huyết, tác dụng hay, cải biến thiên tượng là đen tối trước mắt phạm vi, rất nhỏ hay. Ma khải biểu hiện thường thường áo giáp phong Nam Bắc Đế Sư Công Pháp 1. Màu vàng kim kỹ năng, ngân long pháp điển tầng thứ 9 chân khí huyền công hai Màu vàng kim kỹ năng tiểu hắc long khí tầng thứ 10 tác dụng, tay phải hóa long trào, uy áp vô tận 3. Màu đỏ kỹ năng. Phán quan bút phù tầng thứ 9 tác dụng. Tử vong. Sinh cờ. Ngựa linh bê. Sợi. Trước đó thái tử cũng không có khả năng ghế thừa này huyền tông. Hạ cực là dựa vào cường đại tinh thần lập ra sinh tử bạc trang thứ hai mới lấy được. 4. Vô sinh đao hệ liệt kỹ nghệ. Thôn quang. Từng tải phong ngưu mã trước khi chết dùng qua mười thức. Làm bồi dưỡng bộ hạ mà sáng tạo ra năm. Màu vàng kim kỹ năng. Tình minh đạo thuật tầng thứ 9. Tác dụng. nuốt khí trảm kiếm có khả năng phun ra bảo phong. Hoặc là đem phong lực kèm theo tải trên binh khí. Người giấy hóa vật. Huyến thuật. Phù lục chi thuật các loại. 6. hắc long pháp điển Vì không cho người cảm thấy quá yêu nhiệt trước không có học thần binh. 1. Lôi hỏa. hắc đao. Vô cùng cường đại lôi vân làm hắn khí linh. Ra tay liền là vô tận lôi nhận. Tiện tay nhất kích liền có thể chế tạo cảm giác điện cứng ngắc hiệu quả khí linh tính cách. Học bá. Sẽ nghiêm túc làm bút ký Nhưng cũng có thể đã bị giáo sai lệch hay Vạn giảm sinh mây mù Bạch đao Còn kém hơn một tháng liền sẽ sinh ra linh trí Ra tay liền là nồng đậm xương mù Quả thật nhà ở giết người thượng hạng thần binh Khí linh tính cách Có thể ăn những binh khí khác Tao láng tiện Phản chiếu cung hơi dài hoàng huyên vạn tuế 06 chương 145 Máu đỏ bạch hạ y, thâm tàng kính hồ Tây Đông Hải lũ lụt mặc dù còn chưa giải trừ, nhưng đợi đến biển giao nhất tộc chính biến triệt để hoàn thành. Chính là thủy tai lúc kết thúc. Bạc kỳ hứa thần bí phong tiên sinh một trận thiên đại thanh danh tự nhiên sẽ còn kéo dài tạo áp lực. Mà hạ cực, hắn cùng triệu tuyên nói vô ý danh lời cũng không phải thật sự, cũng không là giả. Bởi vì hắn sẽ không say mê tại đây cái gọi là danh lợi bên trong, cho nên vô ý. Nhưng hắn cần này chút danh lợi tới vì hắn đế sư chi lộ, con đường tương lai đặt vững cơ sở, cho nên để ý. Có người dùng danh lợi làm hưởng thụ, chạy theo như vịt. Có người dùng danh lợi là giả ngụy, tránh chi như hổ. Hạ cực lại coi đây là quân cờ, không xu thế không tránh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người muốn sống chỉ có không ngừng vươn lên. Thiện ác. Sinh tử. Thắng bại. Ai trước ai sau tất nhiên là trước có thắng bại. Sau đó mới có sinh chết. Có sinh tử. Mới có thiện ác. Sách sử cho tới bây giờ như thế. Thắng bại tại trong cuộc, nếu 500 năm làm nhất kiếp, như vậy tự nhiên 500 năm làm một ván. Hạ cực mang theo bọn nhỏ, an tầm bán long trở lại giữa hồ trang viên, gọi tây viện cho mọi người ở lại. May mắn! Chỗ này trang viên vốn là cực lớn. Tô gia an bài này tòa đặc thù trang viên có khả năng dung hạ gần vạn người quân đội. Hạ cực nhìn xem tương lai quân cờ nhóm. Bây giờ bọn nhỏ, theo trong đầu tìm tòi một môn màu tím hoành luyện loại công pháp để bọn hắn tu hành. Đến mức kỹ nghệ. Hắn dung hợp ngàn ký hóa ra một viên trảm thần phi đao. Đã cùng cực rất nhiều kỹ nghệ. Cùng hắn tìm kiếm kỹ nghệ loại công pháp không bằng chính mình sáng chế một môn. Cho nên hắn thết là hoa đắt hơn nửa ngày thời gian. Lại dùng nguyên bản bắc địa đao vương phong ngưu mã vô sinh đao làm chủ thể. Dung hợp rất nhiều chiêu thức làm một thể. Mà sáng chế ra bản mới vô sinh đao mười thức. Nhưng bọn nhỏ siêng năng luyện tập. Bán long phủ thể đứa bé trai kia tên là Hàn Sóng. Hạ cực cũng không chuẩn bị khiến cho hắn đi làm cái gì đặc thù sự tình. Nếu hắn đóng vai thành Nam Hải. Cái kia liền tiếp tục đóng vai đi xuống đi. Mà lại có hắn tỏa chấn này trên hồ trang viên. Cũng xem như tại trận pháp bên ngoài nhiều tầng thứ hai phòng hộ. Hàn Sóng vô cùng quái gở Căn bản sẽ không cùng những hải tử khác cùng nhau. Hắn bị xem như quái nhân. Nhưng... Hàn sóng căn bản không thèm để ý. Hắn một cách bị hương hỏa cung phụng ngàn năm bán long. Hoàn toàn có khả năng như Bồ Tát ngồi xuống trăm năm bất động không dao động. Tại trải qua ban đầu phiền muộn. Bán long đã tiếp nhận hiện thực. huống chi. Phong tiên sinh mạnh mẽ như thế. Thần bí như vậy. Vậy mà cất giấu mười một cảnh áp chủ bài. Hắn bài không oan. Mà thần võ vương thanh danh. Cùng với duy nhất một trận phù Ngọc Sơn chiến đấu chi tiết cũng không có truyền đến chỗ này. Bằng không, bán long sẽ trong nháy mắt hiểu rõ cái này người liền là thần võ vương. Đến lúc đó lại sẽ càng thêm cảm khái. Đồng thời, hàn sóng đáy lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn nghe nói qua, mỗi một lần đại kiếp chắc chắn sẽ có hạt tâm mấy người đi cuốn lên phong vân. Mà hạt tâm nhất vị kia liền sẽ bị phán làm kiếp chủ Kiếp chủ là một trận đại kiếp người giải trun Cũng là một trận trong đại kiếp thu hoạt nhiều nhất người Bán long mặc dù không cảm thấy phong tiên sinh lại là kiếp chủ Nhưng cùng hắn cùng một chỗ Sống đến sát kiếp cuối cùng Nhưng cũng có chút ít hy vọng Tuy nói bị triệt để nô dịch Nhưng kỳ thật cũng là khác loại triệt để trói ổn định ở một chiếc chiến xa lên Hàn sóng chính là an phận tại đây bên trong ở lại Mới đầu còn có hài tử tới gọi hắn cùng một chỗ luyện tập võ công Sau này liền không có người gọi hắn Hàn sóng cũng vui vẻ đến thanh tính Thường xuyên một người lặng lẽ ngồi vào đáy hồ đi hít thở không khí Thỉnh thoảng nuốt ăn một chút đi qua tôm cá Cuộc sống như vậy Đối với một cái bị trói buộc ngàn năm lão quái vật tới nói Coi là tự do Nhưng sát kiếp đã tới Vạn vật tại trong cái này Đều có thể mất mạng Cũng đều có thể quật khởi Hàn sóng nhìn trước mắt tính mịt sóng nước Trong con ngươi lói lên một vẻ lo âu Phong Nam Bắc Ngươi đến cùng định làm gì Hạ cực đang chờ Thời gian nửa năm này Hắn trưởng thành nhanh chóng Vô luận là lực lượng Tinh thần vẫn là bản thân đều là Theo ban đầu Một cách bị nhốt mãnh thú gì số quân cờ. Cho tới bây giờ. Một vị muốn hạ 500 năm ván cờ kỳ thủ. Theo ban đầu vùng về đến vô phương trường khống thế cuộc thủ đoạn. Cho tới bây giờ đại khí bàng bạc thủ đoạn. Hắn trưởng thành rất nhiều. Đi qua. Hắn hận. Bây giờ. Hắn yêu nguyên hận. Tương lai. Có lẽ sẽ còn tiếp tục hận. Thế ra nếu không thể hủy diệt hận này giả dích vô tuyệt kỳ hắn chờ đợi lúc an vị ở bên hồ vút ve chàng hạ chế luyện chàng hạ nghe hồ tiên nhi hồi báo tại phía xa vùng cực bắc hoàng đô tình huống tiểu tô an nguy bọn nhỏ sẽ đem luyện công khó khăn thống nhất lại chờ lấy hắn hoàng hôn thời gian đi cùng nhau đáp lại an tầm thỉnh thoảng sẽ chạy tới hỏi thăm phù lục phương diện vấn đề Nàng đã nuốt ăn ba khỏa dao huyết đan, bây giờ cũng không dám dùng sức, bằng không trong nháy mắt cơ bắp nổ tung. Nàng cũng lại không nắm thiếu niên này xem như người đồng lứa, mà là xem như một cái nghiệp sinh trưởng lão quái vật. Sở hoài lại không một chút tình yêu nam nữ, mà là chân chính tình thầy trò. Bên hồ liễu lục trong ao hoa hồng, ngó xem gió ra tòa, bách điểu tiếng hót. An tầm lại một lần nữa nắm lấy bút ký chạy hướng về phía bên hồ. Nàng bây giờ thiên thiên tinh lực tràn đầy. Cho nên bước đi đều mang gió. Nàng vốn nghĩ xông đi lên hỏi vấn đề. Nhưng lại bỗng nhiên dừng bước. Bên hồ ngồi người kia. Bóng lưng mặc dù hiện ra kiệt ngạo. Nhưng lại cho người ta một điểm không hiểu cô độc cảm giác. An tầm không nhìn được nghĩ sư phụ nếu như là lão quái vật như vậy sư nương đang ở đâu có thể xứng được với sư phụ nhất định cũng là một vị chân chính tiên nữ a nữ nhân cuối cùng hết sức bát quái nàng hỏi xong phù lục vấn đề tương quan liền thuận miệng hỏi sư phụ ngươi là đang đợi người nào không ta ai cũng không cắt loại cái kia một mình ngươi đi qua một mực sống ở nơi này sao hạ cực không có trả lời nàng nhưng đáy lòng lại có một tia kỳ gì cô độc Hắn cũng có được thất tình lục dục Nhưng đoạn đường này bộ bộ kinh tâm. 500 năm làm một ván nhỏ đánh cờ. 6.000 năm làm một ván lớn đánh cờ. 12 sát kiếp tiền đồ chưa biết. Đến tột cùng có ai có thể cùng hắn tiếp tục đi đâu lại có ai có thể theo kịp cước bộ của hắn nếu như theo không kịp hắn. Như vậy cuối cùng sẽ càng chạy càng xa. Đi thành người của hai thế giới. Nước đổ đầu vịt lẫn nhau căn bản là không có cách trao đổi Mà hai bên nếu như ngay cả lẫn nhau nhìn thẳng đều làm không được Lại đảm tình cảm gì an tầm le lưới Cẩn thận đi xuống Đứng ở đằng xa lại xem trong chốc lát Cuối cùng đau lòng sư phụ Đến lúc ăn cơm chiều thấy sư phụ còn chưa tới liền lấy rất nhiều thức ăn Lại bưng một bàn rượu ngon đưa qua Hạ cực chẳng qua là đang suy tư vấn đề. Hắn liếc qua mỹ tiểu mỹ thực. Ngạc nhiên nói. Ngươi sợ ta không có cơm tối ăn an tầm vội vàng lắc đầu. Không phải không phải. Ta là sợ sư phụ không đúng hạn ăn cơm. Sư phụ tuy là tiên nhân nhưng vẫn là muốn quy luật một điểm. Hạ cực có chút giờ khóc sờ cười. Hắn nhìn xem này theo tô nguyệt khanh chi ý nhận lấy đệ tử. Nói. Ta không sao Lần sau không cần tiến An tầm, há, cái kia lão nhân ra Ngài nhiều chú ý bảo trọng Hạ cực xứng sờ Đoán được nàng đoán chừng đem mình làm lão quái vật Cũng không nhiều lời Chẳng qua là nhẹ gật đầu Ta biết rồi An tầm sau khi đi Trong bóng tối xuất hiện một cái cao lớn nam hài thân ảnh Hàn sóng chậm rãi đi đến hạ cực sau lưng Nhẹ giọng nói Này Trúc Kỳ thật đều là vướng víu Hạ cực nhìn hắn một cái Không có nhận vấn đề này Mà chỉ nói Ngươi thực sự không chuyện làm Xem xét một thoáng tỏa trang viên này có hay không phòng ngự sơ hở Hoặc là gây bất lợi cho chúng ta bấy dập Nếu như ngươi sẽ làm pháp khí Có thể bắt đầu làm Năm trăm năm ban đầu Hiện tại chính là ban đầu tích lúc mệt mỏi Sau này thật đánh nhau ngươi có thể lại không có bây giờ này thời gian. Hàn sóng cũng không trả lời, quay người ẩn vào hắc ám. trong bóng đêm giữa hồ đẩy ra gần sóng. một chiếc thuyền nhỏ chở mười người đi tới hồ thôn trang trước đại trận. mười người này đều mặc lấy tô gia tử để phục thị. hạ cực vừa nhìn liền biết mấy người kia là rõ là tô gia phái đến giúp đỡ chính mình. tối là tô nguyệt khanh, hoặc là nói an dung dung phái tới để cho mình giết. Hạ cực mở ra đại trận. Mặc cho thuyền nhỏ vào bên trong. Mười người kia nhìn thấy hạ cực, dồn dập cung kính nói, gặp qua phong tiên sinh. Chợt mười người bắt đầu chia đừng lấy ra tô ra tín vật cùng với giới thiệu thân phận của mình. Chờ đến sau khi kết thúc. Bầu không khí thoáng buông lỏng. Có người nhìn về phía nơi xa. Nhìn thấy rất nhiều hài tử còn có an tâm. Nhìn không được lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Đường đường đế sư liền mua đám hàng này tới chơi thế là. Có người nói. Các gia tộc lớn cửa mở. Ta nguyện tặng bên trên 10 tên mỹ nhân. Là đế sư trang viên tăng thêm phong quang. Này mời tên mỹ nhân cam đoan từng cách ở nhân gian thân phận lừng lẫy Có người nói ta nguyện vì đế sư tặng bên trên một đôi canh cổng hung cẩu. Lại có người nói ta nguyện vì đế sư chế tạo 5 răng thuyền lớn 10 chiếc. Vắt ngang tại đây trên hồ Còn có người nói Ta nguyện bang đế sư khơi thông đường thủy Đào mới sông đào Đế sư muốn ngồi thuyền đi nơi nào liền đi nơi nào Thiên hạ tiêu giao Hạ cực nghe trong chốc lát tầm mắt hít lên mười người này Lại rơi ổn định ở bảy người kia trên thân Bảy người kia đều là nguyên bản chân chính trưởng công chúa tâm phúc Mà một người trong đó bỗng nhiên cùng hạ cực tầm mắt đối mặt Hạ cực vẫy tay, ngươi đi theo ta. Vâng, phong tiên sinh. Tên này làm tô gấu để tử theo hạ cực dọc theo bên hồ đi xa. Mấy người còn lại thì là do an tầm dẫn bọn hắn vào ở xương phòng. Hạ cực nói. Có chuyện gì nói đi tô gấu hạ giọng nói. Phong tiên sinh. Băng đế một mực ngưỡng mộ tiên sinh đại tài. Trước đó đế quân cũng là bởi vì tin nhầm tô ý. Cho nên mới duy trì hắn mà cùng tiên sinh đối địch Đó là trận doanh cùng tình thế chỗ su thí Nhưng đế quân bản thân cùng tiên sinh cũng không có chút thù hận Ngược lại là mỗi lần nhấc lên tiên sinh Đều là khen không dứt miệng Hạ cực lặng lẽ nói tiếp tục Tô gấu một vệt khuôn mặt Đổi thành một cái nam nhân khác bộ dáng, Sau đó nói Phong tiên sinh Ta không phải thật sự tô gấu Thật Tô Gấu đã cùng đế quân nói rõ rất nhiều sự tình. Chuyện gì giả Tô Hùng nói khẽ bây giờ trưởng công chúa là giả. Hạ cực yêu nguyên bất động thanh sắc. Cái kia thật đây này giả Tô Hùng trần chờ một chút. Sau đó nói. Hẳn là đã bị nhốt. Hoặc là chết rồi. Hạ cực suy nghĩ nhất truyền Lập tức có một cách đơn giản phỏng đoán. Trưởng công chúa phân hai phê an bài nhân thủ ra ngoài. Băng đế cắt cuối cùng danh sách. Sau đó phát giác trong đó người có gì dạng. Bảy người kia bị đồng thời phái ra. Lại không có đạt được trưởng công chúa xác nhận. Đáy lòng tự nhiên sẽ bởi vì hoài nghi mà sinh ra gì dạng. Nhưng cái này cũng tại trưởng công chúa cân nhắc bên trong. Bởi vì bảy người này là tạm thời tăng thêm. Mặc dù bọn hắn có hoài nghi. Lại cũng không có đầy đủ thời gian đi xác minh. Gia tục mệnh lệnh không thể trái phản Nhưng băng đế lại nhạy cảm Đã nhận ra này gì thường Thế là trong đêm cầm ra trong đó Phòng hơi ghém một người tiến hành đột phá trầm rãi rồ ra tất cả lời Sát kiếp vừa lên Vô luận băng đế cùng trưởng công chúa Đều đang đang tiêu hóa Gia tộc ban cho huyền công quán đỉnh Mà vô phương đi làm chuyện khác Cho nên Băng đế điều động trong bộ hạ Một người thay thế tô gấu Ra ngoài tới chiêu hàng chính mình Đồng thời chuẩn bị quán đỉnh sau khi kết thúc liền lập tức làm loạn Nhưng Mặc dù Tô Gấu cũng không biết chân chính trưởng công chúa như thế nào Cho nên trước mặt vị này giả Tô Hùng mới có thể không xác định cho mình một đáp án Giả Tô Hùng tiếp tục nói Phong tiên sinh đại tài Chính là ta tô ra thế hệ này chủ cột Trưởng công chúa mặc dù đối ngươi có ơn chi ngộ Nhưng đó cũng là vì cùng đế quân tranh đoạt quyền thế. Nếu nàng là thật sự giải công chúa, đế quân cũng sẽ không để ta tới khuyên ngài. Nhưng bây giờ, nàng nếu là hàng giả, liền không đáng phong tiên sinh lại hiểu chung. Hạ Cực trầm mặt, ánh mắt lộ ra một loại biết được tin tức, rồi lại hoài nghi, lại cẩn thận bộ dáng. Giả Tô Hùng nhìn xem thần sắc của hắn, tiếp tục nói, đế quân nói Nàng sở dĩ tăng thêm 7 người này ra tới Chính là muốn muốn nhờ phong tiên sinh tay vì nàng diệt trừ hậu hoạn Phong tiên sinh có thể ngàn vạn không thể bị nàng lừa Hạ cực ra vẻ nghiêm nghị gật đầu Rồi lại bỗng nhiên nói Nhưng ta sẽ không tin ngươi lời nói của một bên Việc này chờ ta trở về tô ra Tự nhiên sẽ tra rõ ràng giả tô hùng thở vào một cái Xem ra hết thảy quả nhiên như đế quân suy đoán Này Phong Nam Bắc cũng là bị giấu riêng tại trống bên trong. Kỳ thật cũng như thường. Nếu như trưởng công chúa là hàng giả. Như vậy có cách nào người Tô Gia chịu theo nàng cùng một chỗ nổi điên Phong Nam Bắc dĩ nhiên là trưởng công chúa Trần Doanh người. Nhưng đầu tiên. Hắn là người Tô Gia. Phong tiên sinh ta tên Tô Trạch nhưng về sau vẫn là dùng Tô Gấu xưng hô ta chính là. Nói xong, giả Tô Hùng lại vừa lau mặt bằng, mặt của hắn vậy mà lại biến thành tô gấu dáng vẻ. Hạ Cực nói, ngươi đi nghỉ trước đi. "Vâng, Phong tiên sinh." Tô chạy cung kính lui xuống. Hạ Cực nhìn xem một hồ ánh trăng, nhẹ nhẹ thở hát ra. "An Dung Dung, ngươi tự cầu phúc đi." Nghĩ đến An Dung Dung, hắn liền nghĩ đến mèo. Nghĩ đến nàng từng tại trong lồng ngực của mình ngủ tới ngủ đi trêu chọc Nhưng vô luận là hắn vẫn là an dung dung Đều cần một mình đảm đương một phía Nếu không không cách nào tại đây bộ bộ kinh tâm sát kiếp bên trong sống sót Hắn sẽ làm tốt chuyện của hắn Nhưng an dung dung nếu như không chịu đựng nổi như vậy Nàng bất quá cũng chỉ là cách đặc thù một điểm người qua đường mà thôi Đầu này đường đi không có phần cuối Bàn cờ này cục nhảy vọt ngàn năm và năm thậm chí càng lâu Hạ cực thu hồi tâm tư Hắn nguyên lai dự định là Giết bảy người kia Bây giờ có một chút điểm điều khiển tinh vi Nhưng cũng sẽ không biến quá nhiều giang nam có tiên nhân Gì thế mà độc lập Hóng gió bình hải giết gào Phất tay tuyệt bầy yêu Mười bước đổ một sao Máu đỏ bạch hạ y Chuyện phất trần đi thâm tàng kính hồ tây Trên đài cao Một tên áo trắng tài tử nhất Bút tại mây trắng lâu chỗ cao nhất Vung bút lạc thơ Dẫn tới một mảnh tiếng khen Tài tử kia ném bút Uống rượu nói Mấy ngày nay Ta đi khắp bờ miền Khắp nơi đều có thể nghe nói này tiên nhân tên Thật sự là tâm hướng tới lâu rồi Chỉ hận không thể nhìn thấy Đoạn đường này nghe ngóng Mới biết hiểu tiên nhân kia đúng là ở tại kính hồ phía tây Ta đi bái phòng Nhưng là vào không được bên trong Đáng tiếc ta phúc duyên nông cản a. Đề tài này lập tức đưa tới rất nhiều người tổng minh. Lại một tên hoa gia nam tử nói: Ta nghe nói tiên nhân kia dùng phù thủy cứu tính mạng người, một đường xuống tới, không biết cứu được nhiều ít người, rất nhiều làng trài. thậm chí tiểu trấn đều đã dựng lên hắn trường sinh tử. Này tính là gì? Ngươi không có gặp tiên nhân kia một ngụm thiên địa khí? Hóa thành cuồng phong quyền làm trăm dặm. Một thanh trường đao vào biển đạp sóng. Chém giết yêu nhiệt như đồ gà. Một thanh người giấy rơi ra. Biến ảnh lực sĩ cường binh ép hải quái. Mọi người nhị luận ẩm ý, thảo luận này những ngày gần đây thanh danh cực thịnh thần bí tiên nhân. Mây trắng trên lầu. Một tên thân hình cường trắng nam nhân đang lặng lặng nghe. Sau đó yên lặng đứng dậy liên trực tiếp hướng về cự nghiệp thành bên trong phủ thành chủ đi. hắn là cự nghiệp thành chủ lôi lục rất nhiều mật thám một trong. không bao lâu hắn quỳ gối một tên tướng mạo khí độ đều là bất phàm nam tử trước mặt. bẩm chúa tông hôm nay theo thành phố phường lý tài tử nói tiên nhân kia ở tại kính hồ phía tây. lý tài tử cái kia bốn phía tầm tiên lý thanh liên đúng vậy. lôi lục xảo bước trầm ngâm. Hắn mặc dù thích rượu như mạng, nhưng ở tầm tiên cùng thơ ca bên trên, lại là tuyệt đối có thể tin. Mà lại kính hồ phía tây xác thực ở một vị cao nhân. Đợi ta tự mình đi bái phòng. Chúa công trăm công nhìn việc. Không sao bực này nhân vật, nếu để cho người khác đi thực là chậm trễ. Hoàng Huyên Vạn Tuế 06 chương 146 Tam cố hồ bên trên thôn trang tác pháp thất tinh đàn canh thứ nhất bầu trời xanh thắm như tẩy. Bị cây rong nhiễm bích mặt hồ phản chiếu lấy bầu trời. Thủy thiên tương ánh, một chiếc thuyền lớn phá vỡ một đầu gợn sóng, mà đi tới kính hồ phía tây. Lôi lục ngoài sáng làm cự nghiệp thành thành chủ. Âm thầm cũng đã cơ hồ này nam chiều chi chủ. Hắn tự mình đến bái phòng. Có thể nói là cho đủ mặt mũi. Phía sau hắn rèm sốc lên đi ra hai bóng người. Thiếu niên tên là Đường Thanh. Làm lôi lộc nghĩa tử. Âm thầm lại là triều nhà ngu hậu rụi. Một lòng nghĩ phục quốc thanh vương. Hai con ngươi giống như điểm sơn. Phá lệ sáng ngời. Không chỉ khí chất siêu phàm. Quanh thân càng có một cỗ gì gì xâm lược khí phách. Để cho người ta chẳng qua là nhìn một chút. liền nhìn không được đi phản kháng. Hoặc là thần phục. Thiếu niên thanh y trang phục, một bộ vừa luyện võ công giỏi bộ dáng. Hầu ở thiếu niên bên cạnh người thì là một thiếu nữ. Thiếu nữ này có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Khéo léo đẹp đẽ. Sở sở động lòng người. Khí chất thanh thuần ưu nhã Mọi cử động có thể treo chọc lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Hạ cực cách hộ trang đại trận nhìn sang. Trong trận có thể thấy ngoài trận Ngoài trận xem bên trong lại là hoàn toàn mờ mịt Tô chạc nói Phong tiên sinh thiếu niên kia liền là thanh vương Thiếu nữ kia ngài phải làm là nhận ra Hạ cực dĩ nhiên nhận biết Tô băng huyền bên người như mộng tuyết nha Lúc trước khuyên chính mình trở lại yến hội Lại mỗi ngày dùng tình sâu vô cùng tới Vì chính mình đưa linh đan diệu dược Về sau lại thành công hú tô cảnh Có thể nói là một cái nắm thân thể của mình cùng tình cảm xem như binh khí đáng sợ nữ nhân. Tô chạc tiếp tục nói. Băng đế nhường nữ nhân này ngủ đông đến thanh vương bên người. Để cho nàng nỗ lực đi trở thành thanh vương phi. Đến lúc đó hết thảy liền càng thêm tại chúng ta trong khống chế. Thanh vương làm tân quân khối thứ nhất đã mài đao. Đã chú định muốn cùng tân quân sẵn co. Có thanh vương phi tại. Đến lúc đó mặc dù ra một chút xíu ngoài ý muốn Cũng có thể kịp thời mình định lập lại trật tự Đế quân làm việc luôn luôn như thế Binh mã chưa đi Lương thực đồng trước Như mộng tuyết này tao để tử vốn là bị nên trở thành bị tùy ý Đùa bỡn mặt hàng Đế quân lại không bám vào một khuôn mẫu, Nắm nàng chọn lấy ra tới để cho nàng đi làm việc Chỉ dùng người mình biết có thể thấy được chút ít Hắn trong giọng nói tràn đầy một loại trên cao nhìn xuống, giống như là đánh giá lấy đồ chơi. Hạ cực tưởng tượng liền hiểu. Như mộng tuyết cuối cùng chẳng qua là theo nô lệ bên trong đề bạc dâng lên. Có bản lãnh đi nữa. Lại làm sao có thể thật vào người tô ra mắt bất quá là theo tiện tịch tăng lên tới người hạ đẳng mà thôi. Hộ trang đại trận bên ngoài. Cự nghiệp thành thành chủ cất giọng chân thành nói. Lôi lộc nghe văn tiên sinh sống lâu kính hồ Một mực chưa dám quấy rầy tiên sinh thanh tính Bây giờ nước lũ tràn lan Bày yêu gây chuyện Dân chúng lầm than Tiên sinh đã có suốt thế tế thế chi tấm Lôi lộc cả gan khẩn cầu tiên sinh có thể rời núi giúp ta chung nhau bình định này thiên tai yêu họa Nói xong hai tay của hắn chắp tay thân thể hơi cong Hướng phía trước thật sâu cúi đầu Trên hồ sóng gió khá lớn, như mộng tuyết vừa đúng lộ ra mấy phần yếu đuối. Nhẹ nhàng muốn khục, nhưng lại đè nén xuống. Sợ quấy rầy đến này một phần trang nghiêm. Tất cả những thứ này rơi vào thanh vương trong mắt. Hắn nói khẽ, trên hồ phong hàn. Ngươi hồi trở lại trong khoang thuyền đi thôi. Như mộng tuyết xem hắn, ánh mắt lộ ra vừa đúng địa nhiệt nhu, sau đó lại cẩn thận gãi gãi góc áo của hắn. Ngay tại Thanh Vương hoang mang lúc, như mộng tuyết tầm mắt lại hít lên lôi lộc Thanh Vương lập tức hiểu rõ. Nhẹ nhẹ cười cười. Tại chính là đi lên trước. Hơi hơi đứng ở nghĩa phủ sau lưng. Cùng nhau chắp tay. khom lưng. Cong xuống. Tô chặt ở một bên nhìn xem một màn này hí kịch. Trong miệng tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Này tao đệ tử thật là biết diễn. Cũng không biết nàng là muốn cách biện pháp gì mới có thể nhanh như vậy trộn lẫn đến thanh vương bên người. Phong tiên sinh. Ngươi chuẩn bị gặp bọn họ sao hạ cực nhìn thoáng qua bên cạnh người tô ra nam tử. Nam tử này từ khi hai ngày trước cùng hắn thẳng thắn gặp nhau về sau. Một bộ càng ngày càng không chút kiêng kỷ bộ dáng Hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Ta làm việc phải sớm nói cho ngươi sao thật yên lặng một câu. Lại làm cho tô chạch đáy lòng run rẩy Hắn chợt nhớ tới thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ có 18. Thậm chí còn so với hắn nhỏ vài tuổi. Nhưng là thiên mệnh sở định đế sư. Là tại trên chiến đài chém giết tô ra bản ra hai đại thiên tài yêu nghiệt. Trong lòng của hắn phát lạnh, vội vàng nói, không dám không dám. Đi xuống trước đi, đúng, hạ cực phủi tay. Bên cạnh người trong hồ liền toát ra một cách đầu. Đây là đang ở đáy hồ hít thở không khí bán long hàn lãng. Hàn lãng mới đi đến bên bờ. Toàn thân giọt nước liền hướng bên ngoài chấn động. Trôi nổi giữa không trung. Tiếp theo nhanh chóng trở về trong hồ. Gọi ta chuyện gì ngươi ra vẻ ta đồng tử, ra ngoài nói ta đi vân du rồi, cần hai ngày nữa mới trở về. Hàn lãng gật gật đầu, một cước bước ra trực tiếp đạp ở trên mặt nước, như giẫm trên đất bằng. Hắn đang muốn đi về phía trước, hạ cực kéo lại hắn, chỉ chỉ đỗ tải bên bờ thuyền nhỏ, ngồi thuyền ra ngoài. Hàn lãng. Đường đường bán long trong gió tới trong nước đi, ngồi thuyền tính là gì ăn. Hàn lãng nghe lời trèo thuyền ra hộ trang đại trận. Nhìn xem quý đầu chắp tay lôi lục cùng thanh vương. Nói thẳng. Ta nhà tiên sinh vân du tứ hải đi. Lôi lục xứng sờ. Sau đó hỏi. Không biết tiên sinh khi nào trở về hàn lãng. Ngày về không có kỳ. Nhưng tiên sinh trước khi đi đã từng lưu lại thư. Nói là nếu như hết thầy thuận lợi. Chính là hai ngày sau trở về. Lôi lộc bên người một thành viên hình thể hung hãn hắc sáp võ giả chợt mà nói. Ta nhà thành chủ trăm công nhìn việc. Có thể chỗ này đã bị đủ mặt mũi. Tiểu hài. Ngươi lại đi hỏi một chút tiên sinh có ở đó hay không hắn nói chuyện thời điểm. Một cỗ hung sát khí chàng như sóng chiều ra. Bao chùm qua hàn lãng. Hàn lãng ngẩn người. Chính mình chẳng qua là cách bình thường đồng tử. Có nên hay không chịu đựng lấy khí thế kia hơi chút phán đoán. Hắn ai nha một tiếng, mặt không thay đổi về sau rút lui hai bước. Tựa hồ cảm thấy không đúng trên mặt biểu lộ rất nhanh theo không chút biểu tình biến thành thất kinh cái kia hắc giáp võ giả, mọi người quá già, lôi lộc lẳng lặng xem ở đáy mắt, hắn bên cạnh người hắc giáp võ giả có thể là thiên bảng đệ nhị máu sư Đỗ Chiến, mà hắn so với thiên bảng canh thứ nhất có tiềm lực, bởi vì Đỗ Chiến càng tuổi trẻ, kém liền là một bản huyền công mà thôi, nhưng này tiên nhân tùy tiện một cách đồng tử, liền có thể chịu đựng lấy Đỗ Chiến uy áp. Rõ ràng này tiên nhân bản thân cường đại cỡ nào Thế là Hắn chừng mắt liếc hồ về bên người nói Tiên sinh chính là cao nhân Đỗ chiến Không thể càn sỡ hắc sáp võ giả quỳ đầu hừ một tiếng Chính là lui về sau Lôi lục cất giọng nói Còn mời đồng tử chuyển cáo nhà ngươi tiên sinh Lôi lục hai ngày sau lại tới bái phòng Hai ngày sau Lôi lục cùng thanh vương bái tại sơn trang trước Hàn lãng nhìn xem đối diện một đám có người nói Ta nhà tiên sinh còn chưa có trở lại Ngày về chưa đến Chắc là trên đường làm trễ này Nhưng đợi thêm hai ngày nhất định là là trở về Đỗ chiến nhiến răng muốn sông tới Lại bị lôi lục đưa tay cản lại Vị này tự nghiệp thành thành chủ cung kính nói Lôi lục hai ngày sau lại tới Thành chủ còn tới cái gì này Cái gì tiên nhân nói rõ là không muốn gặp chúng ta Đỗ chiến, không thể phỏng đoán tiên nhân ý nghĩ. Lúc này, hạ cực ngay tại đại trận Hổ sơn bên trong, nhìn xem một màn này. Hắn ánh mắt nhìn về phía thuyền kia sườn như mộng tuyết. Này một vị hiện tại hẳn là coi như hắn tạm thời đồng minh. Như vậy liền giúp một tay nàng. Cũng vì chính mình trải đường. Thế là, một đảo truyền âm lộ ra che đẩy màng. Như mộng tuyết tiếp vào truyền âm. Vẻ mặt chưa từng biến hóa. Chẳng qua là nhẹ nhàng lôi kéo Thanh Vương lui về sau lui Nhẹ dọn thì thầm Thanh Vương ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tựa hồ tại hỏi dạng này thật có thể đi Nhưng thấy trước mặt yếu đối thiếu nữ đáy mắt lòng tin Hắn gật gật đầu Lại là hai ngày sau Đoàn người là ba chú ý kính hồ đảo hồ tâm Thanh Vương cùng lôi lục đã sớm đã nói Lúc này hắn ra khỏi hàng quy đầu Sau đó nói Tiên nhân tất nhiên là vô câu vô thúc Mặc dù suốt thí, Ta cùng nghĩa phủ cũng không sẽ thêm thêm chói buộc Tiên nhân muốn đến thì đến Muốn đi cứ đi Tới thì phụng làm khách quý Đi cũng không sẽ ép ở lại Bây giờ hồng tai tràn lan Dân chạy nạn khắp đồng Đường thanh cùng nghĩa phủ cả gan khẩn cầu tiên sinh có thể rời núi chung nhau bình định này yêu họ Thanh vương nói xong Lôi lục cũng là tiến lên lại cung kính bái lấy. Một bên hồ về xem đơn giản đáy lòng có khí. Hận không thể vọt thẳng đi vào đêm này tiên nhân cầm ra tới. Thật lâu. Một chiếc thuyền đơn độc đẩy ra giữa hồ trên thuyền đứng đấy một đảo cô tuyệt xuất trần thân ảnh. Bạch hạc áo khoác. Hát bạch đau Tóc xanh hốn tạp trắng. Dù xuống đầu vai. Quanh thân tản ra một cỗ gần như ma lực khí phách. Lôi lục nhìn xem thân ảnh này ánh mắt lộ ra mấy phần khiếp sợ. Tuổi trẻ quá trẻ tuổi. Không đúng hẳn là có thuật chú nhăn. Thanh vương nhìn thoáng qua như mộng tuyết, lộ ra tán dương vẻ mặt. Hạ cực cất giọng nói, phong Nam bắt gặp qua lôi thành chủ. Lôi lục vội vàng tiến lên kích động nói, phong tiên sinh. Hạ cực cũng là nhìn ra được. Cách này người là chân chính tình chân ý thiết. Xem như một đời nhân tử minh quân Đáng tiếc Sinh ở thời đại này Lôi lục nói Đông Hải tuy được tiên sinh cứu trợ Nhưng bây giờ lũ lụt yêu nguyên chưa giảm Yêu nghiệt vẫn như cũ hung hăng ngang ngược Hạ cực nói Thành chủ chỉ cần vì ta Tại Đông Hải bờ biển trường Long Phong Bố trí thất tinh đàn Ta có thể mượn thiên địa chi lực Lui bước bày yêu Lôi lục ngẩn người Nghe theo tiên sinh phân phó. Mấy ngày sau. Trường Long Phong lên. Thất tinh đàn đã xây xong. Nhị thập bát tú cờ điểm cắm phương hướng trung ương lư đồng đốt hương. Hạ cực sớm cùng bây giờ đông hải biển giao nhất tộc tân Niệm thiên giao vương bạc kỳ ước định cẩn thận. Hôm nay không chỉ là hắn hiện ra kỳ tích thời điểm. Càng là hai bên lẫn nhau mượn đao giết người. Diệt trừ đối lập cơ hội tốt. Hạ cực muốn giúp Tô Dung Dung giết bảy người kia. Tự nhiên không thể tự kiềm chế đồng thủ. Cũng không thể âm thầm động thủ. Cho nên hắn cần thiên giao vương giúp hắn giết. Thiên giao vương vừa mới hoàn thành chính biến. Nhưng cũng có mấy cách không phục tùng hắn ra lệnh giao tinh. Thiên giao vương vì ổn định giao tộc. Cũng không dễ tự mình động thủ. Thế là liền nhường hạ cực tới giết. Cách này là thay người đầu. Cách gọi là tác pháp một trận, mượn thiên địa thần thông bình định lũ lụt, đều là giả vờ giả vị Trọng điểm vẫn là lăng xê hắn bây giờ tiên nhân thanh danh. Khiến cho hắn tại toàn bộ Nam Triều có thể đặt vững danh vọng. Cũng vì sau này đế sư trải đường. Thân là đế sư. Cũng không thể bừa bãi vô danh A đồng thời. Cũng là vì hai bên cùng có lời cùng có lời diệt trừ đối lập. Mặc dù là giả vờ giả vị Nhưng hạ cực cũng là ăn mặt bạch hạ áo khoác Đứng tải trên đài cao Hai tay kéo ra Áo khoác tay áo bay lên như tầng mây kéo dài Liệt liệt mà động Dưới chân hắn đạp lên thất tinh phương vì Trong miệng niệm niệm có chính mình cũng không biết đang nói cái gì từ Thất tinh dưới đài Lôi lộc cùng thanh vương Lại mang theo mấy ngàn binh sĩ chấn thủ lấy Đồng thời cũng ngắm nhìn phương xa Giữa đất trời giáng hồng như cự long che đẩy ánh nắng, đập vào mắt hết thảy đều là tối tăm mờ mịt, mà chỗ xa hơn còn có thể thấy không ngừng nhấp lên thao thiên sóng lớn, biển động thao thiên từ đằng xa tới. Nếu là đến bên bờ còn có thể duy trì như vậy lực lượng, vậy liền sẽ như ma thú leo lên lục địa, thôn phệ hết thảy trên lục địa sinh mệnh cùng hết thảy phòng ốc. Ánh mắt lại sau này nhìn một chút đếm không hết dân chạy nạn người người nhốn nháo đứng xếp hàng buông thõng đầu mà tại hành tẩu lôi lột trong mắt lói lên một vẻ tử bi thở dài một hơi nhưng mà hắn tuy là nam triều vua không ngay nhưng lần này dân chạy nạn số lượng thực sự khổng lồ hắn thật sự là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu xếp tốt lại thêm thủy phỉ sơn tập dân chạy nạn bên trong bản thân có điêu dân Đủ loại nhân tố. Khiến cho an bài khó hơn. Hắn đành phải tận lực điều vận vật chất. Duy trì trật tự. Lôi lột tuy vẫn trung niên. Nhưng trung quy là quá mức vất vả. Mà hiện ra rất nhiều tóc trắng. Lúc này ở đỉnh núi trường phong bên trong. hít mắt nghiêng đầu nhìn về phía thất tinh đài hướng đi. Mơ hồ ở giữa. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia cao ngạo suốt trần thân ảnh tải bay múa theo gió. Đỗ chiến hử lạnh một tiếng nói. Thoạt nhìn cùng thành phố phường qua sĩ không có gì khác biệt sao để cho ta đi nhảy hai lần. Ta cũng biết. Càn dỡ lôi lục hử lạnh nói, ngươi như lại như thế cùng tiên nhân nói chuyện, liền không cần đi theo nữa ta. Đỗ chiến ngạc nhiên nói, chúa công. Sau đó hắn thở dài một hơi. Được a. chỉ cần hắn thật có thể một tràng pháp sự liền đã bình định này đông hải lũ lụt. Ta lão đỗ sau này thấy hắn một lần. Quỳ hắn một lần. Lại không có nửa điểm bất kính. Thanh vương cũng nhìn xem phương xa bên cạnh người ngoại trừ như mộng tuyết. Còn theo một tên khác thiếu nữ xinh đẹp. Cái kia thiếu nữ xinh đẹp nói khẽ. Thanh ca ca. Ta không có cảm nhận được nửa điểm thiên địa chi khí gần sóng. Này tiên nhân sợ không phải là giả sao ta cũng từng gặp sư tôn bố trí đàn. Vô phong hoán vũ. Cái kia đồng tính cũng lớn. Căn bản không phải hắn dạng này. Đường thanh cũng là có chút kỳ quái. Nhưng hắn lòng ôm chí lớn. Dấu giếm phục hồi tiền triều dã tâm. Sau lưng càng là có một đống cường giả đang vì hắn trợ giúp. Cho nên cứ việc đáy lòng cũng đang hoài nghi này tiên nhân không phải là cái hàng giả đi. Nhưng vẫn là duy trì lấy sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Thư nhi không được nói bừa. Thiếu nữ xinh đẹp tên Triệu Thư là mây trắng đảo quan quán chủ chi nữ. Như mộng tuyết lại không lên tiếng phát, nàng dường như thể lạnh tại gió núi bên trong nhẹ nhàng ho khan. Triệu Thư nói. Thân thể ngươi không được cũng đừng tới. Vẫn là nghĩ quấn lấy thanh ca ca như mộng tuyết cắn môi. Không nói một lời. Nhưng cũng không lui lại. Chẳng qua là lặng lặng. Kiên định đứng tại đường thanh bên cạnh người. Triệu Thư nói. Ta nói chuyện cùng ngươi Ngươi có nghe hay không đến như mộng tuyết nói khẽ Triệu cô nương Ta nghe được Vậy ngươi xuống núi thôi Không Thân thể ngươi đều yếu như vậy Còn kiên trì cái gì như mộng tuyết hơi hơi nghiêng đầu Nhìn thoáng qua đường thanh Cái kia trong con ngươi cảm xúc cơ hồ có thể làm cho thiết thạch đều nóng chảy Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua liền đưa tay chỉ hướng nơi xa Nơi xa là một gốc theo vách núi trong khe đá sinh ra cây tùng. Dùng như kỳ tích tư thái sinh trường. Như mộng tuyết nói khẽ, vách đá tùng trong đá thảo, vạn vật đều có kiên trì, ta cũng có. Nàng mấy lời nói, lăng nhiên mà có phần có khí độ, nhường triệu thư lập tức yên lặng. Đường thanh khóe môi ngoắt ngoắt. nghiêng đầu hỏi, mộng tuyết thấy thế nào như mộng tuyết cất giọng nói. Lôi thành chủ thánh hiền. Quân cũng thánh hiền. Tài đức sáng suốt thế gian. Tự nhiên có thể ra tài đức sáng suốt người. Bằng vào ta xem qua. Lũ lụt nhất định bình. Chúng đều ré mắt. Đường thanh cũng là xứng sở. Cô nương này thật sự là thông minh. Vài ba câu ngay tại nói với chính mình cần phải mượn chuyện này tuyên truyền chính mình tài đức sáng suốt tên. Lại thêm trước đó mời ra này tiên nhân. Thật sự là đa trí. Chính mình dưới chứng cường giả không thiếu. Nữ nhân cũng không thiếu. Nhưng ngược lại thật sự là thiếu như thế một cái thông minh chủ mưu. Mà nếu là có thể đưa nàng thu nạc vào trên giường. Chính là tốt hơn rồi. Đáy lòng của hắn nghĩ đến liền đem áo choàng lấy xuống. Nhẹ nhàng lồng tại như mộng tuyết đầu vai. Sau đó lại đi về phía trước hai bước. Xem như tại vì nàng che khuất gió núi triệu thư hung hăng dầm chân, như mộng tuyết vẻ mặt như thường, bất động không giao động, tại nàng đáy mắt. triệu thư liền là cách mới vào loạn thế tiểu cô nương. Thật sự là cái gì cũng đều không hiểu, không hiểu lòng người hiểm áp, cũng không hiểu cái gì gọi là khắc cốt minh tâm đau nhất. Nhưng mà vào lúc này, hạ cực mãnh liệt hít một hơi, lại rút hát đau. Nguyên bản bình tĩnh thiên địa đột nhiên dung chuyển mà lên Ngàn trưởng lôi cung Thuận một ngụm trưởng phong Hướng về nơi xa lăn lăn đi Chúng người nhãn tình sáng lên Chỉ thấy đập vào mắt trăm rằm thiên lý Thậm chí vô phương thấy vạn rằm chỗ đều hiện ra biến hóa kỳ dị Bầu trời dày tích màu dù sáng hồng như là bị này một đao chém ra khe hở Kim quang lộ ra nhất tuyến Phổ chiếu tại đây nhìn vạn dặm duyên hải Đáy biển Thiên giao vương đích thân tới hiện trường núp trong bóng tối Mang theo rất nhiều giao tinh Đang phát động giao tinh đặc hữu thiên phú Đem cái kia rất nhiều dáng hồng xua tan Nhưng mà Hết thầy còn chưa kết thúc Bầu trời mặc dù tảnh Nhưng biển đồng bên trong Số đảo ma ảnh lại càng thêm hung hăng ngang ngược Trực tiếp dẫn phát biển đồng Hướng về trường Long Phong dưới làng trải đánh tới Tựa hồ là đang khiêu khích Hạ cực nghiêm nhị nói Ra khỏi hàng Giết vừa dứt lời Mười tên đã sớm kích đồng tô ra tử để hướng về kia biển động hướng đi phóng đi Bọn hắn áp chủ bài phong phú Lần này đi liền hiệp trợ đế sư trừ yêu Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 147 Tân quân đã chết Thâu thiên hoán nhập sau đó Hạ cực cùng thiên giao vương như là đi theo quy trình. Dùng chuyên nghiệp diễn viên tố dưỡng. Nắm này cỡ lớn sân khấu trò vui đi một lượt. Để nhất màn. Tô ra đệ tử kịch đấu ác giao tinh. Nhưng không chịu nổi thiên giao vương âm thầm ra tay. Tiến hành ám sát. Dựa theo ước định thiên giao vương bang hạ cực xếp chết chín cái tô ra tử để chỉ chống không tô chạch không có xếp. Để nhị màn. Hạ cực nổi dần phía dưới. Phi thân rơi xuống Thất Tinh Đàn, đi thay Tô gia tử để báo thù, giơ tay chém xuống, Dựa theo ước định, Bang Thiên giao Vương chém giết hết thảy ác giao tinh, đồng thời cũng cứu được Tô Trạch. Tô Trạch cảm động đến rơi nước mắt. Thứ ba màn, hạ cực quay về Thất Tinh Đàn, mà bầu trời mây đen phá, nhìn phản sấm bờ biển biển động cũng lui. Toàn bộ thiên địa một bộ tận thế gột rửa sau bộ dáng Rất nhiều sắp bị dìm ngập làng trài tựa hồ Cũng cảm nhận được hắn tồn tại Mà hướng về trường Long Phong Thất tinh đàn hướng đi quỳ xuống Lôi lục thanh vương Đám người là thật khiếp sợ Chắp tay dài bái Đệ tứ màn Hạ cực mang theo tô chạch nhẹ nhàng đi Thở dài nói không biết những yêu ma này Ngông cuồng như thế Thế mà giết ta tô ra tử đệ Tô Trạch là thấy được toàn trình Hắn lúc này còn lòng còn sợ hãi Một bên cảm tạ hạ cực, một bên nói này loại tai họa không thể tránh né. Hắn nhất định sẽ làm phong tiên sinh nói rõ lý do. Hoàn thành dây chuyền sản xuất giả vờ giả vịt sau. Hạ cực về tới kính hồ bên trên trong trang viên tiếp tục bắt đầu ẩm cư, tô trạch thì là trở về tô ra bẩm báo. Mùa thu đã đến, sát kiếp càng ngày càng gần. Hạ cực mỗi ngày đọc sách, khắc vẽ tràng hạt. Mà tại một ngày nào đó sáng sớm, vạn dặm sinh mây mù thai linh vậy sinh ra. Toàn bộ kính hồ xung quanh bị sương mù bao trùm. trọn vẹn bảy ngày bảy đêm đều không tán. Mà có lẽ là bởi vì tiên nhân tên truyền bá. Kính hồ bên ngoài trở nên ngựa xe như nước. Ngay từ đầu vẫn chỉ là thăm tiên cầu đảo tài tử tiểu thư. Các đại quan quý nhân tới tìm hắn. Lại sau này. Rất nhiều bách tính thậm chí thương nhân. Hiệp khách chờ không xa thiên lý chạy tới. Tại kính hồ hướng ngoài lấy hắn chỗ trang viên lễ bái. Nghiếm nhiên coi hắn là làm một cái còn sống thần linh. treo lên thất kinh đàn tác pháp một trận. Liền lui thiên tai lũ lụt yêu nhiệt. Đây không phải thần linh là cái gì kính hồ nguyên bản thanh tịnh và đẹp đẽ. Nhưng bây giờ lại trở nên như là hoàng đô trung tâm náo nhiệt. Nguyên bản chỉ có lá xanh hoa hồng mùi vị Lúc này vậy mà nhiều hơn rất nhiều hương hỏa vị Nguyên bản trên mặt đất đều là bụi đất Bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều tàn hương Mấu chốt nhất là Những người này tới bái một lần thế mà còn biết bái lần thứ hai Càng ngày càng nhiều kỳ quái xanh tiếng chuyển ra ngoài chính hồ tiên nhân Hết sức linh Ta từ khi bái tiên nhân Ra ngoài bán rào thuần sắc vô cùng Lại không có gặp được một lần bọn cướp. Thật vô cùng linh nghiệm. Ta lần trước bang nữ nhi của ta cầu phúc. Kết quả không có mấy ngày ta cô nương liền cho ta sinh cách lớn tiểu tử béo. Ta là tới lễ tạ thần. Mặc kệ chuyện gì tới trước bái bai tiên nhân tổng không sai. Mỗi cầu nhất định ứng ta hôm nay cũng là đến trả nguyện. Tiên nhân thỉnh ban thưởng ta một cái. Trên thực tế... Hạ cực cái gì cũng không làm, nhưng kính hồ tiên nhân phong Nam Bắc thanh danh đã truyền khắp toàn bộ Nam Triều. Thứ nhất là hắn tại trước mắt mọi người triển lộ thần tích. Thứ hai là như mộng tuyết hỗ trợ tạo thế. Thanh vương đang vì mình cùng lôi lộc tài đức sáng suốt tạo thế lúc. Không thể không nắm phong Nam Bắc mang lên. Một tới hai đi kính hồ tiên nhân tên như mặt trời ban chưa. Tô ra đến tiếp sau cũng người tương lai. Hạ cực cũng không biết an dung dung bây giờ tình huống. Hắn quay trở về mấy lần hoàng cung. Quả nhiên hỏa kiếp đã theo tay tới. Đại lượng gì tộc nhân bởi vì mà trôi dạp khắp nơi. Chạy hướng trung nguyên. Nương theo mà đến là hàng loạt hỗn loạn. Hạ tiểu tô sức đầu mẹ chán xử lý lấy tất cả những thứ này. Nguyện ý thần phục nhận lấy. Không nguyện ý thần phục giết chết. Nàng giàn xếp lấy những người kia. Nhưng kỳ quái là, tô ra cũng không có đến tiếp sau phái ra 11 một cảnh người tới tiến công chính mình. Hạ cực dùng thân phận của thần võ vương ra tay rồi mấy lần. Chế tạo ra thần võ vương một mực tại hoàng cung giả tượng. Sau đó lại trở về trên hồ trang viên. Trung thu lúc đầy tháng, hạ tiểu tô yêu nguyên vô cùng bận rộn đơn giản bề bộn đầu đều nhanh không có. Hạ cực chờ đến nửa đêm. Vị kia nữ hoàng mới vội vàng gấp trở về. Tâm sự nặng nề cùng hắn cùng một chỗ ăn xong bữa bữa cơm đoàn viên. Hạ cực cũng lơ đính, đây không phải xa lánh, mà là nàng đã có con đường của mình. Cuối mùa thu thời điểm, như mộng tuyết thành công thượng vị. Đường thanh cưới nàng làm thiếp. Đại hôn hết sức long trọng. Cự nghiệp thành thành chủ lôi lục phái người mời mời mình đi chứng hôn. Hắn cự tuyệt. Tháng ngày trôi qua đơn giản mà bình thản, trong lúc bất chi bất giác. Hắn đã chỉnh hợp ra một vạn viên công pháp loại ký năng châu. Cũng khắc vẽ ra ba xuyên có thể hóa thành trưởng thượng Phật quốc ba ngàn thế giới. Hắn thử mấy lần đối cái kia vạn viên ký năng châu dung hợp, nhưng vẫn là thiếu một tơ thời cơ, mà vô phương thành công. Hắc long pháp điển thì là một khỏa thâm kim sắc ký năng châu. Dùng tiểu hắc long khí khu động, không chỉ có thể hóa ra hắc long pháp tướng tiến công, Còn có khả năng đem hắc long quấn quanh chính mình bốn phía tiến hành phòng ngự. So với màu vàng kim ngân long pháp điện công năng càng nhiều. Lực lượng càng mạnh. Vào đông cuối cùng buông xuống. Trời tuyết lớn bên trong. Kính hồ tiên nhân mang theo tiểu đạo đồng cùng đi ra khỏi kính hồ đi tới thiên ngu núi. Khí trời rét lạnh cóng đến dọc theo đường không nữa gặp người. Chúng ta tới nơi này làm gì chờ một cách người trọng yếu. Người nào tương lai ngàn năm vương chiều khai chiều chi chủ Đây là ước hẹn thời điểm Hạ cực tại thiên ngu đỉnh nối đáp cái nhà tranh Mỗi ngày chính là ở trong đó đọc qua sách Khắc lấy tràng hạt Không giây phút nào không tại dư giả lấy áp chủ bài Hàn lãng cũng không có nhàn dối Hắn mỗi ngày tại mài rũa một loại lệnh bài pháp khí Nhưng hắn chế tác lệnh bài tốc độ so hạ cực có thể là chậm nhiều lắm Hai người tại đỉnh núi lại đợi trọn vẹn bảy ngày. Hàn lãng hỏi, tân quân làm sao còn chưa tới hạ cực, chờ một chút. Thế là, hai người lại đợi ba ngày. Hạ cực đáy lòng sinh ra một điểm cổ quái cảm xúc. Ngươi ở trên núi các loại, ta đi bốn phía tìm xem xem. Nói xong, hạ cực bước ra một bước, lăng không hư độ hướng dưới núi mà đi. Không biết là thiên mệnh, vẫn là đã đỉnh trước. Hắn tại chân núi bụi cỏ bên trong tìm được một bộ thiếu niên thi thể. Thiếu niên tướng mạo đường đường. Lưng hùm vai gấu. Thật sự là bất phàm. Hắn trong lòng hơi động. Theo thi thể này bên trong lấy ra một giọt máu. Sau đó lại không gian chứ vật cầm ra một cái bình ngọc. Đưa tay khẽ hấp. Miệng bình cũng là bay ra một giọt máu. Huyết dịp nghe nói là đại thương khai quốc chi quân. Đây là thế ra nói cho hắn biết tân quân nhiệm chứng chi pháp cùng là thiên mệnh người tự xét lẫn nhau hấp dẫn. Tân quân cũng không là bọn hắn tùy ý thiết lập. Mà là do các lão tổ suy tính ra thiên mệnh con trai lại ở mùa đông này tới thiên ngu núi. Cho nên hạ cực chỉ cần sớm tới chờ. Chờ đến lại tiến hành khảo thí. Khảo thí thông qua là đủ. Lúc này cái kia hai giọt máu bị hạ cực nâng ở lòng bàn tay, huyền không tính phụ. Hạ cực thở phào một cái Rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều Thiên mệnh con trai làm sao có thể như thế chết đi hẳn là còn chưa tới đi Nhưng Hắn này nhất niệm mới lói lên Huyền không cái kia hai giọt căn bản không có liên hệ máu mủ máu đột nhiên động Càng động càng nhanh Sau này dính hợp lại cùng nhau Lóng lánh một loại nào đó huyền bí ánh sáng Cho dù là hạ cực cũng sưởng sốt mấy giây Hắn đem này giọt máu cấp tốc đưa vào bình ngọc. Tư không vẽ ra một đảo sinh phù, sau đó đánh về phía trước mặt thiếu niên, vô dụng. Hắn lại tiếp lấy vẽ, liền vẽ năm đảo, dồn dập đánh vào thiếu niên trong cơ thể. Lục đảo sinh phù xuống, chỉ cần còn không tắt thở, liền đều có thể cứu sống. Nhưng mà thiếu niên đúng là chết hẳn. Hạ cực đưa tay một vệt, là cổ bị vặn gãy. Hắn tiếp tục điều tra. Phát hiện thiếu niên trong ngực có một cái bao bố nhỏ. Thế nhưng trong mọc giống tuyết. hiển nhiên là nguyên bản cất giữ tiền tài. Nhưng bị người trộm. Đây là gặp được sơn phỉ rồi hạ cực ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Lão thiên. Người có phải hay không chơi ta hắn nhắm mắt cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiên ngu núi gần như đông hải. Nếu như hắn không có đi cứu vứt bách tính. Không có đem biển đồng thối lui. Nơi đây sớm đã bị nước biển che mất Căn bản cũng không tồn người Nhưng chính là bởi vì biển động về sớm Nơi này còn có bách tính ở lại Mà nơi đây lại đan xen hỗn loạn khu vực Cho nên còn có sơn tặc thổ phỉ chạy trốn gây án Cho nên Tại nguyên bản tuyến thời gian bên trong không nên tồn tại sơn tặc xuất hiện Sau đó đoạt thiên mệnh con trai Thậm chí còn giết người diệt khẩu thế ra tính được không sai. Mình quả thật là dị số. Hiện tại chính mình cách này dị số nắm thiên mệnh con trai cho trong lúc vô tình khắc chết rồi hạ cực một màn thi thể. Còn nóng hồ. Hắn đột nhiên thần thức buông ra, hơi chút tìm tòi, liền cảm nhận được đông nam phương hướng có người nhìn trộm. Nhòm ngó người kia thân hình khôi ngô. Lộ ra uy vũ có lực. Trên đầu quấn lấy màu xám khăn trùm đầu. Trong tay nắm thật chặt một cây thép dòng côn Đang ghé vào tối tăm mờ mịt diện tích đất đai tuyết phía sau cây Này người nhìn thấy lại có người đến Liền là chuẩn bị tiến lên Nhưng hắn mới khẽ động Liền bị bên cạnh người một cách tinh minh tên nhỏ con kéo lại Nhìn cho kỹ lần này không phải dây béo Thế nào cách đúng không ngươi xem cái kia khí chàng Hoàn toàn liền là cao Người đâu người vừa mới còn ở bên kia Làm sao đột nhiên biến mất tinh minh tên nhỏ con ginh chủ. Đợi thêm lấy lại tinh thần, vừa mới còn tải tại chỗ rất xa người kia bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cường tráng sơn phỉ phản ứng rất nhanh. Nắm lấy thép dòng côn múa ra ô ô kình phong. Liền nghĩ người tới đập tới. Nhưng người tới căn bản không nhúc nhích. Mặt cho hắn đập tới, bành, thép dòng côn đập thật. Cường tráng Sơn Phỉ chỉ cảm thấy đập trúng một đoàn lôi điện. Lực lượng đáng sợ theo côn sắc bên trên phản hồi trở về. Tạch tạch tạch. Hắn xương cốt theo xương tay bắt đầu, mãi cho đến toàn bộ thân thể đều bị này phản hồi lực lượng làm vỡ nát. Một cách khác tinh minh Sơn Phỉ thấy choáng Hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị này kinh khủng người tới đồng loạt lấy, nơi xa. Vài giây sau... Hạ cực nắm này Sơn Phỉ nhét vào cái kia trước mặt thiếu niên, hỏi, nói đi. Cái kia Sơn Phỉ sắc mặt đại biến. Hạ cực nói yên tâm, vô thân vô cố. Sơn Phỉ lúc này mới dập đầu nói, đại hiệp, ta bên trên có lão, nói. Băng lánh thấu xương thanh âm nhường Sơn Phỉ lập tức sợ hãi. Hắn này mới nói, thiếu niên này một mình leo núi. Ta ca hai tự nhiên đánh cướp hắn. Nhưng huyên để của ta ra tay không nhẹ không nặng. Một gậy cắt ngang cổ của hắn. Hạ cực hỏi, hắn có nói gì hay không này Sơn Phỉ nhớ lại, nếu như ta nói. Mau nói. Hắn trước khi chết nói rất nhiều ăn nói khùng điên. Nói cái gì hắn cơ huyền nhận thần linh chỉ dẫn. Tới này bên trong tìm kiếm có thể trợ giúp hắn người. Hắn tuyệt đối sẽ không chết. Nhất định sẽ không chết. Sơn Phỉ vừa nói. Một bên từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, hắn. Hắn đồ vật đều ở chỗ này. Hạ cực nói. Thực không dám giấu xếm. Ta là vị công tử này hộ vệ. Bây giờ hắn chết ta vô phương giao nộp. Các ngươi sơn trải người có thể nhiều. Nhiều. Dẫn tiến ta nhập bọn. Cái kia tên nhỏ con sơn phỉ ngạc nhiên nói. Không có sơn trải, liền hai chúng ta. Hạ cực gật gật đầu. Yên tấm hắn có thể nhận ra này sơn phỉ không có nói láo lời, thế là tiện tay nhất kích đem sơn phỉ giết. hắn một điểm hy vọng cuối cùng cũng toái diệt thiên mệnh con trai thật đã chết rồi, cố thi thể này đang nhanh chóng lạnh buốt. vậy làm sao bây giờ hắn suy tư giây lát, bỗng nhiên khom lưng ôm lấy thiếu niên này, sau đó phi tốc hướng đỉnh núi mà đi. có lẽ còn có một cách biện pháp. tim của hắn đập bỗng nhiên thêm nhanh hơn một chút. Hạ cực thân như tật phong, không bao lâu, hắn đã đến đỉnh núi. Hàn lãng đang ngồi ở tuyết lớn bên trong khắc lệnh bài. Trong tai bỗng nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Hắn một bên đầu. Chỉ thấy vị kia mạnh mẽ tiên nhân sông đến như bay. Trên mặt thế mà mang theo một vệt. Gấp nhanh đoạt xá hắn hạ cực thúc giục nói. Hàn lãng. Hạ cực cũng không mở miệng. Mà là tại trên mặt đất cực nhanh viết hắn chính là chúng ta người. Nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Hắn chết. Hắn mặc dù chết rồi nhưng nhất định phải sống sót cho nên ngươi lập tức đoạt xá. Hàn lãng nhìn xem hàng chữ này chỉ cảm thấy nhịp tim cũng tăng nhanh. Thân là bị hương hỏa tắm gội ngàn năm bán long. Hắn tự nhiên biết khai sáng ngàn năm vương triều khai triều chi chủ ý vì như thế nào. Nhưng vì cái gì mực này thiên mệnh con trai sẽ chết hạ cực thúc dục không có thời gian. Bán long gật gật đầu. Trước đó hắn bị hạ cực khống chế. Vẫn chỉ là đứng tại sát kiếp bên ngoài. Bây giờ này một đoạn xá. Liền là trong nháy mắt tiến lên sát kiếp trung tâm nhất. Nhưng cũng là nhất đại kỳ ngộ chỗ. Hắn hai ngón một điểm thi thể này mi tâm, nguyên thần gần sóng truyền đến. Đột nhiên. Hàn lãng trong miệng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hạ cực hai tay khẽ trống. Vội vàng trống lên cách âm lồng khí. Lại nhìn thật kỹ. Chỉ thấy hàn lãng hai mắt trợn trắng. Đang lộ ra thống khổ bộ dáng, Nghĩ đoạt xá thiên mệnh con trai. Tiếp nhận mệnh của hắn. Mặc dù chẳng qua là vào thi thể. Cũng là rất khó. Cái kia dính đến không biết mệnh xấu cùng khí vận. Hạ cực lặng lặng chờ đợi, hắn có thể thông qua khế ước cảm nhận được bán long tiến độ, mặc dù gian nan, lại còn đang tiến hành. Từ từ, hàn lãng mềm nhũn ngã xuống, mà cái kia vốn là thi thể thiếu niên lại như rượu nhập vào người, co quắp Hồi lâu sau, thiếu niên kia cuối cùng đình chỉ giấy rua, suy hiếu vô cùng mở mắt ra. Hạ cực theo không gian chứ vật lấy ra mấy hạt bảo mệnh chân quý đan dược đưa vào trong miệng hắn. Sau đó vận khí dẫn vượt qua Giúp hắn khôi phục Như thế bẩn rộn thật lâu Bán long mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh Hắn lộ ra cười khổ May nhờ ta có một ngàn năm hương hỏa lực Bằng không lần này đoạt xá Ta hẳn phải chết không nghi ngờ Thành công rồi sao bán long gật gật đầu Thành công Ta có thể cảm nhận được này trong thân thể có vô hạn kỳ gì tiềm lực Nhưng ta lực lượng của mình lại toàn bộ không có Ta cũng bị triệt để kẹp ở thân thể này bên trong Sau đó ta thật chính là hắn Hạ cực đáy lòng có một loại cảm giác kỳ diệu Thiên mệnh con trai bị chính mình khắc chết rồi Nhưng bên cạnh hắn lại vừa lúc có một cách có khả năng chiếm cứ thiên mệnh con trai thân thể bán long Biến thành người khác còn không được Nay một lần uống, một miếng ăn như là định số Lại như là thiên đảo bình định lập lại trật tự Đem hết thảy triệu hồi nguyên bản tuyến Đường thủ đoạn Từ nay về sau Ngươi chính là chân long thiên tử Bán long lực lượng không cần cũng được Hai người liếc nhau im lặng thật lâu Hạ cực tiếp tục nói Sau này tên của ngươi gọi cơ huyền Vào núi lúc thủ sơn phỉ một côn Mà quên đi rất nhiều chuyện Ngươi đi vào đỉnh núi bái ta làm thầy Ta chuyển cho ngươi tiểu hắc long khí cùng hắc long pháp điển. Đồng thời chuyển cho ngươi đủ loại tri thức. Thiếu niên ngồi, phát thật lâu ngốc cuối cùng tiếp nhận thế cuộc hôm nay. Hạ cực nói, chúng ta còn có không ít thời gian. Ngươi muốn dạy ta cái gì chủ tu khóa, diễn ký. Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 148. Đồng thời đến người quen nhóm con mắt tại đặc biệt tình huống dưới, có thể biểu đạt ra ngươi là hạng người gì. Ánh mắt có lẽ sẽ nói dối. Nhưng ngươi thân thể sẽ không. Ngươi có khả năng giả vờ bình tĩnh. Nhưng thân thể của ngươi nhất định sẽ nói cho người khác biết chân tướng. Mà ngươi thân là thiên mệnh con trai trên thân muốn vĩnh viễn mang theo chính năng lượng. Cơ huyền nhấc tay. Lão sư. Cái gì gọi là chính năng lượng ngươi nói là dương thuộc tính. Hoặc là ngũ hành hơ lửa loại lực lượng kia sao hạ cực không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, tự tin, kiên nghị, quả quyết, gặp nguy không loạn, tóm lại ngươi không thể vội vàng hấp tấp. Sau 5 ngày, cơ huyền quá khó khăn, làm người thật là khó, ta vẫn là trở về làm pho tưởng đi. Hạ cực nhìn xem vị này thiên mệnh con trai tinh tế suy tư. Không phải cơ huyền không nỗ lực, là xác thực không dậy nổi. Ngươi như thế nào nhường một cách ăn ngàn năm hương hỏa bán long. Đi biến thành một cái nhân loại vương giả chuyện này xác thực rất khó. Bởi vì bán long rất nhiều ý nghĩ đều đã sơ cứng. Trong thời gian ngắn không cách nào cải biến. Lại qua hai ngày. Hạ cực triệt để từ bỏ. Hắn bắt đầu suy tư làm sao tổ chức một cái tốt thành ban. Đỉnh núi hoàng hôn, bầu trời đã sớm đen. Tuyết lớn bay là tả bay xuống tại mao đỉnh dày tích gần như nửa thước. Hàn Phong cuốn đến thổi lên bạc mảnh vô số, lại càng theo cửa sổ khe hở chen vào đưa vào núi sâu ghi bo. Ba, Hạ cực nắm cửa sổ lôi kéo gấp. Ngăn cách gió núi. Cái kia một cây trên bàn gỗ ánh nến liền không hoảng hốt không dung. Ánh nến ánh sáng rất nhạt, soi sáng ra căn phòng bên trong một bàn hai ghế dựa hai giường. Hạ cực ngồi tại bên cạnh bàn. Nhìn xem ánh nến nhảy vọt. Suy tư giải quyết như thế nào nhường giả thiên mệnh con trai thoạt nhìn như cái thật thiên mệnh con trai vấn đề này. Bán long ngồi tại một bên khác cũng đang buồn sầu lấy, không phải không chăm chỉ, là không có thiên phú A. Hắn mặc dù không cách nào học được diễn kỹ, nhưng trung quy là chậm rãi tiếp nhận thân phận bây giờ. Thân là sát kiếp bên trong tương lai tân triều khai quốc thiên tử. Này nhưng là chân chính đại khí vận ra thân. Chỉ nên nắm chắc tốt Tương lai thành tựu xa so với ngàn năm hương hỏa bán long muốn cao hơn nhiều Một đôi sư đồ Ngồi tại đây thiên ngu đỉnh núi cô bỏ bên trong Suy tư đời này người vĩnh viễn đoán không được vấn đề Cộc cộc cộc Hạ cực ngón tay tại mặt bàn gõ Ánh nến đi theo ngảy lên Hắn bỗng nhiên linh quang lói lên có biện pháp Đồ nhi ta có biện pháp Cơ huyền nói Lão sư mời nói Hạ cực dựng thẳng lên ba ngón tay. chậm rãi nói. Ta dạy cho ngươi ba chiêu bí pháp. Một chiêu tâm pháp. Có thể bao quát hết thầy thân là đế vương diễn kỹ. Cơ huyền hưng phấn. a lại có như thế diệu chiêu. Xin chỉ giáo. Chiêu thứ nhất. Trừng mắt. Vô luận là hỉ nộ ái ố Chỉ cần gặp biến hóa. Trừng mắt. Chuẩn không sai. Cơ huyền lập tức liền trừng mắt. Hạ cực gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy. Cơ huyền tiếp tục trừng mắt. Hạ cực bổ sung một câu. Nhớ kỹ. Không muốn mang bất cứ tia cảm tình nào đi trừng mắt. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp, Ngươi không có thể để người ta thông qua ánh mắt của ngươi để phán đoán ra ngươi nội tâm ý nghĩ. Cơ huyền không có tình cảm trừng mắt nhìn trừng mắt. Hạ cực gật gật đầu. Tiếp tục nói. Chiêu thứ hai. Hồ khu chấn động. Nếu như ngươi hy vọng người nào đó đi vì ngươi làm chuyện gì. Nhưng hắn cự tuyệt ngươi. Lúc này. Thân là thiên mệnh con trai lại đi dài dòng. liền có phần. Lúc này ngươi là có thể hổ phu chấn động. Trừ cách đó ra. Ngươi có khả năng ở bất kỳ trường hợp nào sử dụng. Nhưng chú ý chấn động đường cong. Nhỏ chấn thoải mái. Đại chấn thương thân. Nếu như gặp phải nan đề. Còn có khả năng chấn động mãnh liệt. Cơ huyền cố gắng thử mấy lần. Rất nhanh hiểu rõ hổ khu chấn động áo nghĩa. Trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy một loại ngàn năm chưa từng học được kỳ quái tri thức đang đang gia tăng. Hắn vội vàng nói. Lão sư. Chiêu thứ ba đâu hạ cực nghiêm túc nói. Đảo không khinh truyền. Cơ huyền chính là vội vàng quỳ xuống hành đại lễ thỉnh lão sư chỉ giáo. Hạ cực này mới chậm rãi nói chiêu thứ ba, mắt hổ dưng dưng. Đây là đối chừng mắt bổ sung. Cũng là ngươi duy nhất có khả năng toát ra tới cảm xúc. Mắt hổ dưng dưng lại phân làm hơi hơi ướt áp. Chứa ngấn lệ. Hai mắt đỏ bừng. Ngạnh hán mím môi. Quay người báo tố nước mắt các loại. Năm đó, một vị gọi huyền đức người đã từng dựa vào một chiêu này kém chút đoạt được thiên hạ khí vận. Cơ huyện cả kinh nói, càng như thế cao minh xin hỏi lão sư, này tâm pháp lại là cái gì? Một chữ, mãng. Mãng thiên mệnh con trai làm việc, không thể trốn trốn tránh tránh, không thể không phóng khoáng, mà muốn đại khí bàng bạc. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là tướng quân, mang theo năm ngàn người, nhưng đối phương có năm vạn người. ngõ hẹp gặp nhau, ngươi nên như thế nào cơ huyện nói? Tạm thời tránh mũi nhọn. Sai sai rồi hạ cực nói. Người nên toàn quân xuất kích cơ huyền khó hiểu. Vì cái gì hạ cực nói. Đoàn chiến thua không thua trước không nói. Ngược lại khí thế không thể trước bại. Cơ huyền chỉ cảm thấy trước mặt đế sư càng ngày càng thần bí Đoàn chiến này loại tử đúng là chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn đại khái hiểu hạ cực ý tứ. Có chút hiểu được gật đầu. Hạ cực nói gặp chuyện không quyết làm sao bây giờ cơ huyền hơi chút trầm ngâm sau đó hổ phu hơi chấn động một chút nói mãn hạ cực gật gật đầu cơ huyền nói đổ nhi hiểu rõ đổ nhi đi luyện một chút hắn quay người đi vài bước cảm giác như thế chấn động về sau tâm cảnh xác thực khác biệt thế là hắn lại quay người cúi người chào thật sâu đa tạ dạy bảo hạ cực nói người ta cũng chủ tứ Diệp sư đổ cũng quân thần Không cần đa lễ Cơ huyền mắt hổ dưng dưng, Bờ môi nhấp thành một đầu kiên nghị đường Nặng nặng nhẹ gật đầu Cơ huyền có thể gặp đến lão sư Thật sự là cơ huyền may mắn Hắn đi tới trước cửa sổ Đột nhiên đẩy mở cửa sổ Ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ đầy trời khắp núi tuyết lớn Tuyết thành cuồng long Quanh quẩn tại bao la vơ ngần thiên ngu trong núi Hạ cực nhìn sang Chỉ thấy cái kia dòng lớn thân ảnh ngăn tại phía trước cửa sổ Bỗng nhiên Thân ảnh kia chấn động mạnh một cái Tiếp theo chậm rãi quay đầu Mắt hổ trừng trừng Ngậm lấy lệ quang mà nhìn xem hạ cực Lão sư Thỉnh bồi cơ huyền cùng một chỗ thống nhất này loạn thế đi Hạ cực Học diễn ký không được Học những bí pháp này cũng là một học liền thông Hắn thản nhiên nói tiếng 100 điểm Cơ huyền lộ ra mỉm cười Hạ cực nói Mãn phân 150 Cơ huyền Lại siêng năng luyện tập đi Không muốn làm như thế làm cùng cứng nhắc Cơ huyền nghiêm mặt nói Vâng, lão sư Tuyết lớn sơ tinh Giữa đất trời, vạn vật đều là bao phủ Trong làn áo bạc Cơ huyền nhìn xem trên bàn sắp xếp 10 cái bình sứ trắng Bình tĩnh theo bên trong đổ ra đan dược Đưa vào trong miệng Này chút Bình Sứ Trắng đều là tô ra sớm chuẩn bị. Bao gồm hết thảy tẩy tuổi dịch cân sinh ra chân khí thối luyện máu thịt thanh tâm sáng ý các loại công năng. Đại thể tới nói coi như là thiên mệnh con trai là thằng ngu cũng sẽ bị những đan dược này cho cải tạo thành kỳ tài. Húng chi cơ huyền không chỉ không phải là đầu ngốc, vẫn là một cách đáp từng cơ hồ đứng tại 11 cảnh bán long. Trong sân, sư đổ hai người người mặc trang phục. Hạ cực cho hắn biểu diễn một lần tiểu hắc long khí, vừa tỉ mỉ giảng giải công pháp. Cơ huyền trừng mắt gật gật đầu. Ý bảo hiểu rõ. Công pháp này là vận chuyển long khí pháp môn. Quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Về sau thời kỳ, cơ huyền chính là chăm chỉ tu luyện tiểu hắc long khí. Diễn kỹ, cùng với chính mình nguyên bản trưởng khống huyền công phong vũ huyền thiên lục cách môn này có khả năng trưởng khống mưa gió thiên tượng, thậm chí tại mưa gió thời tiết sẽ gần như vô địch huyền tông. Ngày đó, nếu như nó không phải là bị kẹt ở nhân loại nam đồng trong thân thể, nếu như không phải đột nhiên đánh lén, mà nếu như lại là tại mưa gió thiên, hạ cực mặc dù biến thân làm mười một cảnh pháp thân, thật đúng là không nhất định có thể giữ lại được hắn. Rõ ràng này pháp mạnh. Đương nhiên Hạ cực trực tiếp nhường cơ huyền nắm phong vũ huyền thiên lục viết tay một phần dao cho hắn. Hắn bỏ ra một canh giờ, nhìn từ đầu tới đuôi. Sau đó, thế mà thu hoạch một viên màu đỏ nhạt kỹ năng châu mưa gió huyền thiên tông tầng thứ 9 long trùng chuyên dụng. Tác dụng rất đơn giản, một, vô phong hoán vũ. Hai, ở trong mưa gió, thực lực mức độ lớn tăng lên. Ba, ở trong mưa gió có khả năng ẩm nấp từ thân, vô phương bị người phát hiện. Bốn, đem mưa gió biến thành vũ khí thi triển mạnh mẽ thuật pháp, phát động mạnh mẽ phạm vi công kích. Năm, mưa gió ngưng tụ thành cử nhân pháp tướng tiến hành công kích. Hạ cực nhìn xem long trùng chuyên dùng bốn chữ thật sự là có chút im lặng. Hắn cố gắng nếm thử sử dụng viên này kỹ năng châu thế mà lần thứ nhất xuất hiện vô phương sử dụng tình huống. Nhân mạch cùng long mạch khác biệt cách này cũng có thể hiểu được. Đồng thời... Hạ Cực cũng đại khái hiểu màu vàng kim ký năng châu cùng màu đỏ ký năng châu chủ yếu khác nhau là cái gì. Màu vàng kim đại thể liền là thuần túy lực lượng, mà màu đỏ lại có nhiều liên quan đến nguyên tố khác như là thời tiết, sinh tử, tinh thần. Đương nhiên, một môn tông pháp nếu như có thể đi đến 10 tầng, đó là chân chính lên trời mà hình thành chất biến. Tỷ như tiểu hắc long khí Nhưng mà màu đen ghi năng châu chỉ có thể ngộ mà không có. Thể cầu cực khó gặp được. Sư đồ hai người tại đỉnh núi chờ đợi nửa tháng chính là thừa dịp một cái trời đẹp xuống núi. Hạ cực mang theo cơ huyền trở về kính hồ. Hai người mang theo mũ trùn. Đi qua bây giờ đang náo nhiệt vô cùng. Thậm chí tạo thành sản nghiệp kính hồ tiên nhân phong cảnh khu. Từ nhỏ người địa phương đi thuyền tiến nhập trong hồ trang viên. Mới vào trang viên, hạ cực thấy được ba người. Ba cái khách không mời mà đến, cũng là ba người quen. Hai cái xem mặt còn có một cái là nghe thanh âm. Người đầu tiên là trưởng công chúa Tô Nguyệt Khanh. Hoặc là nói là An Dung Dung. Nàng xuất hiện tại an tầm trước mặt. Có hay không nhận nhau vô luận có hay không nhận nhau. An tầm nhất định nhận ra nữ nhân này có thể là tỷ tỷ nàng. Cái này vốn là là tất cả đều vui vẻ sự tình, nhưng mà... Người thứ hai là băng đế tô băng huyền. Hắn thấy hạ cực mỉm cười gật gật đầu. Sau đó thản nhiên nói. Gia tục đã giải phong. Gia chủ để cho ta cùng trưởng công chúa dẫn người tới giúp ngươi. Cho nên đặc biệt nắm vào thôn trang chìa khóa cũng sao cho ta. Không ngại a sau đó. Tô băng huyền vé mắt quan sát một chút hạ cực bên cạnh người thiếu niên. Cơ huyền trừng lớn mắt, không có chút nào ý sợ hãi nhìn thẳng hắn. Tô băng huyền hài lòng gật đầu. Ra vẻ không biết mà hỏi thăm. Vì tiểu Huyên đệ này khí độ bất phàm. Không biết xưng hô như thế nào cơ huyền. Người ta tên bên trong đều có một cái huyền tự, đây cũng là hấu duyên. Băng đế có phần có phong độ cười cười, lại điểm đến là rừng, không cần phải nhiều lời nữa. Hạ cực thấy hai người yêu nguyên duy trì lấy ở trung hòa thuận ráng vẻ. Biết ít nhất còn không có vạch mặt. Hoặc là băng đế còn không có triệt để bắt được có thể gây nên trường công chúa vào chỗ chết chứng cứ. Hắn cùng An dung dung tầm mắt đan sen mà qua, loại kia quen thuộc tâm hữu linh tây cảm giác lại trở về. Tựa hồ liếc mắt, liền đã trao đổi đầy đủ tin tức. Người thứ ba mang theo thần bí tối mặt nạ vàng quanh thân bao phủ ở trong tối kim trong trường bào. Hạ cực liếc mắt liền nhìn ra đây là địa phủ khoản mặt nạ. Mà lại hẳn là này hàng loạt mặt nạ bên trong mạnh nhất một vị hậu thổ. Hậu thổ tại trong thần thoại làm lục ngự một trong trưởng trong tam giới danh giới. Cách gọi là hoàng thiên hậu thổ, hoàng thiên tài thượng là vì thiên đế, hậu thổ tại hạ cũng cung cấp thiên đế. Bởi vậy rõ ràng thân phận này cao. Hạ cực nhường cơ huyền đi nghỉ trước. Cơ huyền sau khi rời đi. Thậu thổ mới mềm dẻo nói, ta là người nhà họ ngô, lần này người tới thế làm ảnh quân. Ngũ đại thế ra. Suốt thế có thứ tự. Đế sư đi đầu dạy bảo thiên tử. Ảnh quân sau đó trưởng khống dưới mặt đất. Lại sau là quốc sư? Cuối cùng là đại tướng quân cùng văn đầu. Nàng vừa lên tiếng, hạ cực đáy lòng liền không nhìn được cảm khái một tiếng, thế giới thật đúng là nhỏ. Này Ngô gia phái ra ảnh quân, này mang theo hậu thổ mặt nạ nữ nhân thần bí, lại có thể là cùng mình ở chung được hơn 10 năm tứ hoàng tỷ hạ cơ, bây giờ tự nhiên nên xưng là Ngô cơ. Hạ Cực chợt nhớ tới thái tử, nam nhân kia trước khi chết để cho mình nhất định phải cứu muội muội của hắn. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy muội muội của hắn sở dĩ giết hắn là bị khống chế. Hắn cũng nhận lời nam nhân kia, nhất định sẽ nắm hạ cơ mang đến vì hắn tạo mộ. Bây giờ gặp lại, lại là quang cảnh như vậy. Hạ cực nói, ta là tô gia phong Nam Bắc. Ảnh quân xưng hô như thế nào ngô cơ nói, hậu thổ. Hạ cực gật gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Còn nhiều thời gian. Mà lại hắn lúc này hết sức lo lắng một vấn đề. Chính mình đi vào địa phủ có thể hay không không cẩn thận gặp được vị này hậu thổ mặc dù mọi người đều mang mặt nạ. Ai cũng không biết ai là ai. Ai cũng không cách nào đi đạt đối phương chạm trung chuyển. Thế nhưng thái tử dùng qua riêng la mặt nạ. Mà lại hạ tiểu tu một phần vạn tại địa phủ gặp được vị này hậu thổ. Cái kia cũng không dễ. Hậu thổ ôn nhu nói ta tới chẳng qua là cùng đế sư đánh đối mặt nhận thức một chút. Đi trước Nàng phất phất tay chính là dậm chân ra phòng khách Hạ cực hơi hít mắt lại Bởi vì tại hậu thổ đi ra đại sảnh trong trước mắt Ánh nắng quang tới soi sáng ra mấy chục cái ảnh tử Ở sau lưng nàng lít nha lít nhít Rất là khủng bố Phòng khách chỉ còn lại có ba người Bỗng nhiên trầm mặt lại Băng đế bỗng nhiên ưu nhã cười cười Hai vị nhất định có rất nhiều lời muốn nói, ta đi tản bộ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hạ Cực, mang theo thiện ý nói: Phong tiên sinh, xin nhớ kỹ, ngươi đầu tiên là một cách chân chính người Tô gia, mà trùng hợp, ta cũng thế." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Phòng khách chỉ còn lại có Hạ Cực cùng trưởng công chúa. Trưởng công chúa vẫn không thay đổi Thon dài năm ngón tay như non hành. Đang chống cầm mà mỉm cười. dáng người như mèo yếu đuối không xương nghiêng ghế dài. Tuyết trắng chân dài chặt chẽ nghiêng cũng, Bao phủ như ẩn như hiện ngân xa. Nàng tay trái đang quấn lấy mái tóc dài của mình. Một vòng lại một vòng. Sau đó quăng tới một cách mê người mà rung động lòng người ánh mắt. Có thể nói tuyệt thế sai nhân. Nàng bỗng nhiên như mèo đánh đi qua. Thân mật mà tựa như quen ngồi xuống hạ cực trên đùi. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Tiến đến hắn bên tay. Hà hơi như lan. Đồng thời dùng bình tĩnh ngữ khí nói khẽ. Tô ra ngoại trừ một chút có thể cưỡng ép ra cửa lão quái vật. Còn lại chỉ có ta cùng băng đế tại 35 tuổi trước đó. Ta cùng hắn mấy ngày này trong nhà tiếp nhận tam trọng quán đỉnh. Chỉ kém một điểm cuối cùng ma hỏa liền có thể kích hoạt huyết mạch. Mà bước vào mười một cảnh Bây giờ ta cùng hắn thi thành nước lửa Lần này ra ngoài nhất định chỉ có một người có thể còn sống trở về Hắn còn không biết ngươi cùng quan hệ của ta hẳn là sẽ nghĩ đến lôi kéo ngươi Chúng ta Trưởng công chúa thanh âm càng ngày càng thấp tương ghế tự kế Hạ cực hai tay vòng qua eo thon của nàng Đưa nàng mang theo hướng thân thể mình gián thiếp Trưởng công chúa phát ra mê người ngâm khẽ Hạ cực đồng dạng hạ giọng nói ngươi muội muội làm sao bây giờ trưởng công chúa thở phì phò Đã qua 12 năm Nàng nhìn thấy ta nhưng không dám hỏi ta Hẳn là không nhận ra được Ta cũng giả bộ như không biết nàng Dạng này tốt nhất Hai người bỗng nhiên dừng lại Một giây sau Trưởng công chúa bỗng nhiên như phát xuân con mèo Lớn tiếng thở gấp lấy Mà hạ cực đưa tay đem trưởng công chúa trực tiếp ném ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng ui kêu đau. Sau đó trưởng công chúa tức giận nói. Phong Nam Bắc. ngươi hạ cực thản nhiên nói. Thật xin lỗi. Ta là một cái người tô ra. Xa xa vang đế lộ ra mỉm cười. Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 149. băng đế lôi ghéo canh thứ nhất trưởng công chúa đẩy cửa ra phi. Mang theo làm cho người ta đau lòng biểu lộ. Bắt đầu truyền âm. Nhưng nàng truyền âm thanh âm cùng trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí mang theo cười. Diễn ký không kém nha. Làm sao luyện ra được hạ cực lại mảy may không ẩm dấu thanh âm. Giống như căn bản không muốn cùng trước mặt nữ nhân lại lặng lẽ đàm luận bất cứ chuyện gì. Hắn nghiêm nghị nói. Trường công chúa. ngươi đối ta có ơn chi ngộ là không tệ. Nhưng ăn tỉnh này ta phong Nam Bắc sẽ trả trưởng công chúa hai mắt dưng dưng. Tiếp tục truyền âm. Làm sao còn không bằng mời ta ăn một bữa tốt quá không được. Một chầu không đủ. Không bằng mời ta ăn cả một đời. A hạ cực ông nói gà bà nói việc đáp lại. Hắn sắc mặt chính nghĩa hào hùng nói. Lời nói của một bên trưởng công chúa coi ta phong mố không có có mắt sao việc này ta sẽ tra rõ ràng. Như gió mố trách lầm công chúa. Từ xe đổi gai nhận tội trưởng công chúa quay đầu chỗ khác Cắn môi Vẻ mặt sở sở động lòng người Làm người thương yêu yêu Nhưng truyền âm lại mang theo cười Người đổi gai thời điểm Ta có khả năng tự mang roi ra ngọn nến sao hạ cực truyền âm Chút nghiêm túc Mặt khác Cử nghiệp thành thành nam nam giang phường khẩu vị không sai Có thể đi thử xem Nhất định phải điểm cá nướng Cái kia đầu bíp thủ pháp là nhất tuyệt Hai người tại truyền âm Nhưng hiện trường lại có vẻ vô cùng yên lặng Bầu không khí như đông ghép khối băng Lộ ra lạ lắm Mang theo lạnh lẽo Gặp lại quân không phải quân đó là người dưng Cuối cùng trưởng công chúa không nữa truyền âm Nàng tựa hồ đã đối nam nhân trước mặt thất vọng cực độ Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái Tiếp theo lộ ra mỉm cười mê người Phong Nam Bắc Quên cùng ngươi nói tôi ý là tô băng huyền đường đệ Hạ cực nói khẽ Này lại như thế nào trưởng công chúa lệ trên mặt ánh sáng đã biến mất Nàng có khả năng tao ngộ phản bội Tao ngộ hoài nghi Nhưng sẽ không mất đi chính mình Nàng hướng phía trước bước ra Đưa tay sửa sang hạ cực tóc Không hề che giấu mỉm cười nói Ta nghe người ta nói Tự nghiệp thành thành nam nam giang phường khẩu vì không sai. Đêm nay. Ta chở ngươi. Ta mời khách. Ngươi vì ta bày tiệc mời khách. Có được hay không nàng thanh âm nhu như ngọt ngào mật đường. Nhưng nam nhân không thể từ chối. Hạ cực mặc dù còn chưa từ chối. Lại là đã nhắm mắt cuối đầu. trưởng công chúa tiếp tục nói. Từ xưa đến nay thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Đều không phải là theo mặt ngoài liền có thể nhìn ra được. Có lẽ hôm qua ngươi nhìn lầm ta Tô Nguyệt Khanh. Nhưng hôm nay đâu? Ngươi lại nhìn lầm. Nhưng ta vẫn là ta. Ta xưa nay không sợ người khác nhìn lầm ta. Thanh giả tử thanh chọc giả tử chọc. Nếu như vài ba câu liền có thể xa lánh ngươi ta. Như vậy ta Tô Nguyệt Khanh quả nhiên là xem thường ngươi. Nói xong. Trưởng công chúa quanh thân khí chất đã biến Không nữa như ngán người quấn người mèo con Mà là thành cao quý thiên Nga Nàng quay người đi hai bước Ôn nhu nói Đêm nay Ta chở ngươi Đồng thời truyền âm nói Phía dưới nhờ vào ngươi đừng đến a, Ta chỉ chọn một người phần Người ngoài xem ra Trưởng công chúa nói xong này năm chữ Tựa hồ đang đợi cái gì Nhưng đế sư lại cuối cùng chẳng qua là nhắm hai mắt. Mà chưa từng hồi phục một câu. trưởng công chúa không lại chờ. Nàng đã dẫm chân rời đi nơi đây. Thậm chí ra trang viên hộ trang đại trận. Mới đến kính ven bờ hồ. Chính là có hơn 10 người bao vây tới. Vây quanh nàng lên một cỗ xa hoa xe ngựa màu vàng ấm. Hướng nơi xa đi. Hạ cực đi đến bên kính hồ đứng lặng. Thật lâu. Chẳng biết lúc nào Tô Băng Huyền đã đứng ở hắn bên cạnh người. Nói câu nói đầu tiên ta đường để rất nhiều thêm một cái thiếu một cái không quan hệ. Sau đó vừa nói câu thứ hai. Ta phụ tá đắc lực rất ít. Ai muốn đoạn một đầu. Ta định cùng người kia không chết không thôi. Hóa giải trưởng công chúa châm ngoài sau. Tô Băng Huyền mới nhẹ nhàng vỗ vỗ hạ cực bả vai. Cũng không nói thêm gì nữa. Mà chỉ nói. Nam Bắc, đêm nay ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nhân gian chân chính phồn hoa. Hạ cực lắc đầu con ngươi như kết băng còn không có hóa tan. Tô băng huyền ha ha cười nói. Cô gái này thủ đoạn cao minh, thâu thiên hoán nhật. Đối địch với ta vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Chính là tâm ta đáy đều âm thầm bội phục. Nhưng ta đã đã điều tra xong. Nàng không phải người tô ra. Chỉ là ta không có đầy đủ chứng cứ đi thuyết phục những người khác mà thôi. Ngươi bị nàng vài ba câu mê hoặc ở không thể bình thường hơn được. Không sao. Đi qua ngươi ta từng có sự hiểu lầm. Hôm nay ngươi ta tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ngày sau ngươi ta lẫn nhau vì huyên đệ. Băng đế đi đến bên hồ. Hai tay kéo ra. Đại kiếp đát lên. Là lớn lao hung hiểm. Cũng là lớn lao kỳ ngộ. Đi qua người tô ra sống không quá 300 năm Bây giờ chúng ta lại có cơ hội có thể sống đến ngàn năm vạn năm Nam Bắc Tốt đẹp như vậy thời cơ Tuyệt đối không nên chậm chế tại nhi nữ tình trường A Hạ cực trong mắt hàn băng như có thoáng hóa tan Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua băng đế Ta chỗ nào đều sẽ không đi Băng đế cười cười Xem ra này phong Nam Bắc hay là không muốn tỏ thái độ Không đáp trường công chúa mời Cũng không đáp chính mình. Lúc này mới là một cách nhân tài chân chính nên có sáng vẻ. Cho nên hắn cũng không miễn cứng. Chẳng qua là nói. Ta hiểu. Hạ cực quay người rời đi chỉ để lại băng đế một người đứng ở bên hồ. Con ngươi hơi nhúc nhích. Đêm khuya, Hạ cực người nào yến hội đều không có đi. Hắn ngồi tại kính hồ trang viên thật dài thả câu cầu tàu bên trên uống liệt tửu thưởng tháng 11. Trời đông giá xếp hàn khí sán vào mặt hồ lướt qua, đâm người cốt tủy, dẫn tới người vô tận cô đơn cùng tịch mịch Rượu làm lạnh tính, vào cổ họng về sau thiêu đốt sinh mệnh nhiệt độ tiếp theo chính là liên tâm đều lạnh. Ánh trăng dần dần biến mất. Lại một trận tuyết lớn từ trời rơi xuống. Băng lánh thời tiết tựa hồ tại xua đuổi lấy người tranh thủ thời gian trở về phòng. Hạ cực trở về nhà trong phòng cực điểm xa hoa, nhưng lại trống giống Hắn như là mệt mỏi lữ nhân Tháo xuống trầm trọng gánh vác Nhưng mà dù cho chẳng qua là tiếng bước chân Đều sẽ chói tai vô cùng Ngoại trừ tuyết rơi thanh âm Thiên địa liền chỉ còn lại có một mình hắn phát ra thanh âm A Hạ cực A ra một ngụm khí trắng Xoa xoa tay Liền là chuẩn bị tắm gội đi ngủ Nhưng mà Hắn bỗng nhiên nhíu lông mày Bởi vì trên giường của hắn có người Một thiếu nữ Thiếu nữ xinh đẹp, tóc mây hơi loạn, màu da màu hồng, một khuôn mặt tươi cười đang khẩn trương nhìn qua. Mà tựa hồ là quá khẩn trương. Nàng dọa đến lắc một cái. Chấn động rớt xuống cái chăn. Lộ ra hắn dưới khôn cùng xuân sắc. Thiếu nữ gấp vội vàng hai tay nắm lấy cái chăn. Như bị kinh sợ dọa vội vàng lại đem chăn mền kéo đến dưới cằm, Một đôi mắt lại là sợ hãi lại là mong đợi nhìn xem hạ cực nguyên bản băng lãnh cô đơn căn phòng, tựa hồ đột nhiên có ấm áp, cũng tăng lên ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài hắn thanh âm của hắn. Bản tiểu thư, ta, nô tỳ, thiếu nữ liên tiếp đổi ba cách ngữ khí từ, sau đó tiếp tục nói, xin chủ nhân thương tiếc nô tỳ. À, không, không muốn thương tiếc nô tỳ. Hạ cực. Tô băng huyền nhường ngươi tới sao thiếu nữ một mặt mờ mịt, rõ ràng không biết Tô băng huyền là ai. Băng đế nhường ngươi tới sao thiếu nữ vẫn là mờ mịt. Ngươi biết đây là nơi nào sao thiếu nữ yêu nguyên mờ mịt? Hạ cực lúc này mới hỏi. Ngươi là ai làm sao tới thiếu nữ nói? Ta gọi Nam Phong nhộp. Giang hồ bách hoa bảng bên trên để nhất giáp. Đêm nay vốn là tân hôn của ta chi dạ. Nhưng hôn lễ mới tại cử hành, ta liền bị cướp chỗ này. Không, không phải lướt đến, là ta cam tâm tình nguyện tới, chỉ cầu chủ nhân thật tốt sủng ái nô tỳ một đêm. Hạ Cực lập tức hiểu rõ, đây là băng đế lôi kéo chính mình thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này thật đúng là có một phong cách riêng cực điểm người đáy lòng dục vọng rồi. Ngươi qua một đêm, ngày mai đi thôi. Nam Phong Nhu chợt nhớ tới nếu như chính mình không thể thật tốt phụng dưỡng trước mắt nam nhân, cả gia tộc xuống tràng sẽ như gì. Nàng đè xuống đáy lòng khó chịu, uốn mình theo người, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tối nay là nhu nhi đêm tân hôn, nếu phu quân không tại, chủ nhân liền theo ta chung đi vô sơn mây mưa. Được không hạ cực truyền âm nói, có hay không ngươi không bồi ta? Gia tộc liền sẽ phải gánh chịu kiếp nạn Nam Phong nhô xứng sờ Chợt nói Là nhô nhi chính mình nguyện ý Hạ cực thấy được nàng như thế xứng sờ Đáy lòng liền đắc hiểu Thế ra làm việc thật chính là không kiêng nể gì cả Thiên hạ này giang hồ hoàn toàn là bọn hắn hậu hoa viên Này chút cách gọi là giang hồ mỹ nhân Thế ra đại tiểu thư Đều chẳng qua là trong hậu hoa viên sinh ra đóa hoa mặt cho ngắt lấy Mình bây giờ có 3 cách lựa chọn 1. Lên giường Như thế liền là vào băng đế trận doanh 2. Vì nàng cầu tình thiếu băng đế nhân tình 3. Mặc kệ không hỏi Băng đế thật sẽ phái người diệt nàng toàn tộc Băng đế nắm đúng chính mình là cách trọng tình trọng nghĩa người Cho nên tuyệt đối không sẽ chọn cái thứ 3 Như vậy Vô luận chính mình làm sao tuyển Hắn mãi mãi cũng là doanh gia Mà nếu như mình thật đối thiếu nữ này sinh ra một chút tình cảm. Băng đế đều sẽ trực tiếp nắm nàng đoạt lại. Để cho nàng đi theo tải bên cạnh mình. Làm nô tị. Dạng này chính mình lại là vào hắn trận doanh. Hạ cực nghĩ rõ ràng này chút đi tắm. Nam Phong nhu khẩn trương chờ đợi. Hạ cực thay đổi áo ngủ, ngồi ở mép giường đi đến đi một điểm. Nam Phong nhu lập tức lăn đến giữa giường mặt. Hạ cực đưa tay ở giường trung ương quẹt cho một phát đường, sau đó liền bắt đầu ngủ. Nam Phong nhu thử thăm dò đưa tay. Nhưng tay mới đụng phải đầu kia vô hình đường. Liền cảm thấy bị một cỗ hùng hồn chân khí cho chấn trở về. Nàng âm thầm kinh hãi. Chính mình đến tổt cùng là ở nơi nào cách này cần chính mình thì tầm nam nhân lại đến tổt cùng là nhân vật gì cái kia có thể giữa lúc dơ tay nhấp chân. Một chiêu đè xuống thân ở thiên bảng phu quân Càng là trực tiếp nhường cha mình Cũng nam chủ nhà họ phong không dám nộ Cũng không dám nói thế lực thần bí Đến tột cùng là cái gì phải biết Phụ thân của tự mình gió phương nam trời cao Có thể là một đời giang hồ truyền kỳ Giơ tay nhấp chân đã ngưng pháp tướng Hùng bá một phương không người dám động Chính là thành chủ hoặc là các phương quyền quý Đều sẽ bán mấy phần mặt mũi Nhìn xem cái kia cũng trải qua ngủ say thiếu niên. Nam Phong Nhu lúc này mới đè xuống nguyên bản khuất nhục cùng hoảng sợ. Tò mò dò xếp. Hắn rất trẻ trung. Tóc xanh rủ xuống. Hốn tạp mấy phần không thuộc về tuổi tác này hoa dâm. Có chút sâu ria. Quanh thân tản ra một loại ma lực kỳ dị. Nam Phong Nhu thân là giang hồ bách hoa bảng đệ nhất giáp. Tự nhiên gặp rồi nam nhân ngàn ngàn vạn. Không khỏi là tài tử phong lưu, thiên tài thiếu hiệp. Nhưng này tất cả mọi người tổng lại, đều đã so ra kém trước mắt này thiếu niên thần bí. Nàng chỉ cảm giác mình lúc trước bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ bị người cưỡng ép dẫn tới miệng giếng. Sau đó mới nhìn trộm đến thế giới này chân chính một góc. Còn tại lo lắng sao thanh âm bỗng nhiên truyền đến nam phong nhô giật nảy mình. Hạ cực đưa lưng về phía nàng truyền âm nói, lo lắng, chính mình dày vò, gọi một đêm đi. Nam phong nhộp, nàng cắn răng, bỗng nhiên vén chăn lên, lộ ra khiết bạch vô hà thân thể. Hỏi, công tử, nô tì không đẹp sao hạ cực không có quay đầu, trăm năm hồng nhan thành xương khô. Nếu không thể làm bạn đoạn đường này, cũng không cần lưu lại một tia tình. Cho nên, hắn tiếp tục truyền âm nói, chính mình kêu to lên chân thực một điểm là được. Nói xong, hắn vận dụng chân khí ngăn chặn lỗ tai, nhiều lần liền ngủ mất. Nam Phong Nhu đơn giản dở khóc sợ cười, cẩn thận suy nghĩ một chút, thế là liền bắt đầu kêu. Trong lúc nhất thời, xuân sắc đầy phòng, hạ cực ngủ ngon giấc. Nam Phong Nhu ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, vì hắn trải vuốt tóc Lại vì hắn phủ thêm quần áo Lúc này mới hỏi Ngươi đến tổt cùng là ai Hạ cực nói Nam phong cô nương Coi như là một cơn ác mộng đi Chúng ta sẽ không lại gặp Ta chưa từng thấy ngươi nam nhân như vậy Hạ cực không có trả lời Thản nhiên nói đưa ngươi trở về Người sáng nay nên tới Chuẩn bị một chút đi Nói xong hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi Sau lưng chuyển đến thanh âm Công tử Hạ cực dừng một chút bước chân. Cám ơn ngươi. Đông tuyết rơi xuống một đêm bao trùm chai bỏ 5 tất Hạ cực cùng tô băng huyền ngồi đối diện lấy. Trên bàn đổ đầy đẹp đẽ bữa ăn điểm. Mỗi một phần đều cực ít. Chỉ đủ 2-3 ngụm. Nhưng nhưng đều là vật hy hãn. Hai người rất có ăn ý, an tính ăn bữa sáng. Mái hiên thỉnh thoảng quyển rơi một chút bạc mảnh bị gió thổi rơi dưới mái hiên. Nhưng còn chưa chạm đến hai người, liền bị một cỗ nhu hòa khí kình cho đẩy ra. Sau khi ăn xong, dâng trà, Tô Băng Huyền khoát khoát tay đổi rượu. Rượu tới, Tô Băng Huyền làm hạ cực rót một chén. Sau đó nói, Nam Bắc không thích nữ tử kia sao chỉ một câu này thôi. Hạ cực liền biết Tô Băng Huyền biết tối hôm qua giả vờ giả vịt. Đây là tại buộc chính mình cầu tỉnh. Thế là, hắn nói khẽ, ta cuối cùng không phải tải tô ra lớn lên. Tô băng huyền cười khá khá nói. Tốt ta liền thích ngươi như vậy khí khái. Nếu là đổi lại người khác. Tối hôm qua đã sớm cẩn thận an ủi. Sau đó cùng nữ tử kia đồng phòng. Ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa người tại tô ra có thể là có rất ít. Yên tâm, ta xem ở trên mặt của ngươi sẽ không lại động gió phương nam nhạc. Hắn dơ lên cao cao, lại nhẹ nhàng buông xuống. Tại nắm hạ cực bước bách đến đi suy tư muốn hay không cầu tình lúc. Hắn lại chủ động thực hiện an hội. Hạ cực đáy lòng nhìn không được cảm khái một câu, này băng đế thật sự là một đời. Kiêu hùng, nhất cử nhất đồng ai cũng đều thích chứa đặc hữu quyết đoán. Nhưng mà, đáng tiếc hai người cũng không cùng đường. Hắn cùng thế ra ở giữa cho tới bây giờ đều là thủy hỏa bất dung." Tô Băng Huyền nói, "Mấy ngày nữa, căn cứ gia tộc An bài, chúng ta cần muốn đi trước phương bắc. Thứ nhất là nhường Tân Quân mở mang tầm mắt, thứ hai khiến cho hắn gặp một lần hỏa kiếp, thứ ba chúng ta cần phải ở bên ngoài đối mặt hỏa kiếp, lấy một sợi ma hỏa dùng vào mười một cảnh. Bây giờ trời đông giá rét, Hỏa kiếp lại là mới nổi lên, đang là có thể tại bên ngoài thử thời cơ. Việc này, gia tộc đã có chú đáo chuẩn bị, chúng ta tuy là đi đón sờ hỏa kiếp, nhưng sẽ không ra ngoài ý muốn. Hạ cực gật gật đầu. Tô băng huyền nói, đến lúc đó, ta cùng nàng đều sẽ đi. Nói xong câu đó, băng đế thật sâu nhìn xem hạ cực. Hạ cực ánh mắt do dự một cái chớp mắt, chậm rãi buông xuống dưới, lại chưa cùng hắn đối mặt. Tô băng huyền trong nháy mắt sáng trắng hắn ý tứ. Ngược lại nói khẽ. Nam Bắc. Người cũng nên làm ra lựa chọn. Ngươi trọng tình trọng nghĩa, Ta không buộc ngươi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội trả tình này điểm. Hạ cực nhắm mắt cho mình liền đảo mời chén rượu đều là uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng tay hắn chỉ hơi hơi siết chặt lấy chén rượu trầm chậm nói tạ đế quân. Nghe được ba chữ này băng đế lộ ra nụ cười Hắn biết giờ khắc này Nam nhân ở trước mắt đã làm ra lựa chọn Hạ cực cúi thấp đầu Hắn biết giờ khắc này Trước mắt băng đế đã bắt đầu chân chính tín nhiệm hắn Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 150 Hỏa kiếp tuyệt địa canh thứ 20 ngày sau Dựa theo ý hoạt Hạ cực trưởng công chúa Băng đế Cơ huyền 4 người rời đi kính hồ trang viên Sau đó thông qua tô ra trung chuyển, mà trực tiếp đã tới phương Bắc Phong lang quan bên ngoài. Thứ nhất là nhường tân quân mở mang tầm mắt. Thứ hai là thừa dịp hỏa kiếp sơ kỳ. Lại là mùa đông thời gian tới thử một lần hỏa kiếp bên ngoài. Thứ ba là lấy một điểm ma hỏa. Dùng đột phá 11 cảnh. Quan ngoại. Ngàn phong vạn trướng. Không thấy lang yên mặt trời lặn. Chỉ có tàn phá cô quan đứng lặng chân trời. Chỉ có tuyết trắng minh mang che đẩy che kín không biết nhiều ít hài cốt. Nơi đây tuyết so với Nam Địa lớn hơn không biết nhiều ít. Nam Địa như là thấu xương ẩm hàn. Nơi đây chính là muốn đem người toàn bộ đông thành tượng băng cực hàn. Bà ba băng đế xa xa mất đi một cách xa châu rượu túi. Hạ cực tiếp nhận. Băng đế lại ném đi một cách cho cơ huyền. Đến mức trưởng công chúa thì là không uống rượu. Độc lập với ba người bên ngoài. Chính nàng lấy ra một cái chứa trà nó túi ra uống. Tuyết lớn đầy trời, như thế hàn băng địa ngục cảnh tượng, thế mà sẽ có hỏa kiếp thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tô băng huyền nhìn không được cảm khái một tiếng. Sau đó nhìn một chút hạ cực nói. Nam Bắc, nhân mã của chúng ta bên trên liền đến. Tiếng nói vừa ra không bao lâu. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tập trung nhịp chống móng ngựa vang. Tuyết lớn sôi trào lên lại nhìn lúc, đã thấy đến một đầu năm ngàn người áo giáp kỵ binh vây quanh mấy cỗ xe ngựa theo xa tới. Tô Băng Huyền lộ ra nụ cười. Hạ Cực Dư Quang hít lên trưởng công chúa, người sau vẻ mặt bất động không dao động. Dư Quang cũng cấp tốc nhìn về phía Hạ Cực. Trong thần sắc mặc dù còn làm dễ dàng, mây người, nhưng là nhiều hơn rất nhiều cảnh giác. Nhất thời, Hạ Cực hiểu rõ Văn đế là thật văn đế cho nên mạng lưới quan hệ của hắn có khả năng bao trùm đến rất rộng địa phương Mà trưởng công chúa lại không phải thật sự dài công chúa Cho nên nàng tại bên ngoài cơ hộ là hai mắt đen thôi Nên có quan hệ nàng cũng không có Bởi vì thật sự dài công chúa chưa bao giờ từng nghĩ để cho nàng tiếp xúc những thứ này An Dung Dung tự nhiên sẽ đem hết toàn lực muốn bắt hồi trở lại những quan hệ này lưới Nhưng băng đế như cùng một con u mịt mãnh hổ giấu tại trong tối ròm ngó nàng. Nàng cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, tăng thêm cho nàng bố cục thời gian thực sự là có hạn. Bây giờ xem ra nàng đến chỗ này cơ hồ là lạc đàn. Này bắc địa cục là băng đế sân nhà, cũng là hắn làm an dung dung bày phần mộ. 5000 kỵ binh, ba cỗ xe ngựa đứng tại bốn người trước mặt. Kỵ binh khôi ngô. Từng cách khẩu người đều là chừng 2 mét Người khoác áo giáp màu đen uy vũ vô cùng Mà dưới hông chi ngựa cũng là cực kỳ cường tráng Mã nhắn xem người lúc lại tàng lấy mấy phần muốn phải nhân khí thế hung áp Loài ngựa này gọi là dao mã, Là thế ra bồi dưỡng ra tới Chịu xét Có thể chạy Ăn thịt Thậm chí Ăn người Kỳ binh bên trong cầm đầu ba người nhất thời từ trên ngựa nhảy xuống. Hướng về băng đế quỳ xuống. Nhưng cũng không xưng hô tính xanh. Chẳng qua là cuối đầu cùng nhau nói. Gặp qua đại nhân. Ngoài ra năm ngàn người cũng là rồn dập quỳ xuống thanh âm lăn lăn đi. Tô băng huyền cười nói trưởng công chúa nếu như không ai ta chống đi một chiếc xe ngựa cho ngươi. Nam Bắc, ngươi tà huyên để. Liền ngồi chung một xe được chứ an dung dung cười cười, không cần. Sau đó, vừa nhìn về phía hạ cực nói. Như mèo con gái móng vuốt hô. Nam Bắc, đường đi đằng đắng. Tái ngoại phong quang đơn điệu. Ngươi qua đây ta bên này, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Tô Băng Huyền nói. Cái này không dung trưởng công chúa quan tâm. Đường đi mặc dù không thú vị. Nhưng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi Nam Bắc ở ta nơi này một bên Có thể so sánh đi người bên kia tốt hơn nhiều Đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi ưng lệ thanh Mọi người ngẩn đầu Chỉ thấy một đầu bạc ưng đang dương cánh tải đuổi theo một đầu tuyết chim Tuyết chim vô cùng chật vật Chạy trối chết Nhưng bạc ưng lại giống như mèo vần chuột không nhanh không chậm đuổi theo Tô Băng Huyền cười to nói Trưởng công chúa cảm thấy cái kia tuyết chim tội nghiệp sao an dung dung nói. Ta thích cái kia bạch ưng. Ồ tô băng huyền chậm rãi hướng nàng đi đến. Giữa hai người đối mắt nhìn nhau lấy. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Tô băng huyền hạ giọng nói. Tha thứ ta nói thẳng. ngươi không xứng. Tiện tị liền là tiện tị Nhất thời lật người. Còn muốn đảo nhất thế sao an dung dung không mảy may nhường. Tranh phong đối lập nói. Nơi đây trời băng đất tuyết. Vừa vặn ứng ngươi băng đế tên. Nhưng hỏa kiếp theo tây tới. Băng hỏa khó chứa. Hỏa nếu sẽ không diệt. Sẽ diệt sẽ chỉ là băng. Tô băng huyền, nơi này lại là nơi trôn thay ngươi. Thật sao tô băng huyền khóe môi câu lên một vệ trào phúng đổ cong. Sau đó chỉ chỉ nơi xa. Liền dựa vào bọn họ hắn chỉ lấy nơi xa. Có ba trăm danh tác người trong giang hồ ăn mặc hộ vệ, vây quanh ba cỗ xe ngựa tới. Này ba trăm người khí thế so với một bên năm ngàn người thật sự là không biết kém bao nhiêu. Tô băng huyền cười lên ha hả đừng tụt lại phía sau. Nói xong, hắn chuyển thân lên xe ngựa. Hạ cực nghiêng đầu cùng an dung dung xa xa liếc nhau một cái. Cái nhìn này vô cùng phức tạp. Bởi vì nếu như hạ cực thật lựa chọn băng đế... Như vậy nơi đây cực khả năng liền là trưởng công chúa mộ địa. Mà hạ cực từ đầu tới đuôi cũng không có lộ ra quá nhiều bí mật cho trưởng công chúa. Ý vị này, hắn có khả năng làm phản. Nhưng hạ cực sẽ làm phản sao tuy lúc này thuận nước đẩy thuyền tốt nhất, nhưng hắn sẽ không. Bởi vì trưởng công chúa không phải chân chính người tô ra. Nàng cũng là tô ra tự nhiên kẻ định. Càng là hạ cực trưởng khống đồng thời chiếm đoạt tô ra trọng yếu một khâu. An dung dung không biết hạ cực là ai. Nhưng hạ cực biết mình là người nào. Hắn cùng nàng tự nhiên là đồng minh. Cho nên, hắn tầng tầng thở dài chuyển trên thân băng đế bên này xe ngựa. An dung dung sắc mặt như xương. Nhưng mà vừa quay đầu. Cũng lộ ra mỉm cười. Nàng nghe được phong nam bắc này thở dài một tiếng. Mới là thật yên tâm Lúc này ngẩn đầu nhìn về phía nơi xa Thiên địa tuyết trắng Mà Dung không được mặt khác màu sắc Giống như nàng lúc này cùng băng đế Rốt cuộc Dung không được lẫn nhau Cái kia 300 hộ vệ lập tức quỳ xuống cung kính nói đại nhân An Dung Dung vẫn là yên tâm này 300 người Đây là tử sĩ Cũng là nàng hao hết tâm lực mới tại có hạn thời gian bên trong kiếm ra tới một đầu quân đội, dùng cung cấp nàng tại trong đời một cái khác trang trọng yếu nhất trong chém giết sử dụng. Nàng mỉm cười nói, khổ cực. Các tử sĩ cất giọng nói, vì đại nhân quên mình phục vụ An Dung Dung lên xe ngựa, cất giọng nói, theo sau người Tô ra tự nhiên cần cùng một chỗ làm việc. An Dung Dung chống cằm, Nắm yếu đuối không xương thân thể mềm mại để qua ấm áp ra nhung bên trong. Nàng đưa tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh màu đỏ đao. Tay trái hai ngón nhẹ nhàng. Ôn nhu lướt qua. Chục bánh xe tiếng vang, xoay tròn lấy tuyết trần đi lên dương đi. Nàng đẩy ra màn xe, nhìn phía xa phía trước năm ngàn thiết kỷ còn có thiết kỷ bên trong xe ngựa. Đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ lại. Phong Nam Bắc ngươi đến tột cùng là như thế nào một cách nam nhân đâu thật là khiến người ta vô phương nhìn thấu a cho dù là nàng cũng thực sự nghĩ không ra phong nam bắc giờ này khắc này còn có lý do gì giúp nàng chẳng lẽ là muốn lên chính mình sao nếu như là người khác có khả năng nhưng phong nam bắc sẽ không hạ cực ngồi tại trong xe quả nhiên băng đế an bài chuyển động trước sau như một dễ dàng suy đoán Đơn giản thô bảo trực kích lòng người. Mỹ nữ, rượu ngon, mỹ thực. Hắn ngắp một cái. Dùng thoải mái mà tư thái đem hai đầu chân dài dối thẳng. Thật dày ra thảo lông nhung truyền đến ấm áp. Trong xe rất ấm. Ngăn cách quan ngoại giá lạnh. Nhưng này đường đi thực sự quá dài. Mà phần cuối lại là không biết. Nhưng mà. Hắn cùng băng đế. Trưởng công chúa cũng khác nhau. Hắn đã thành thói quen đi đối mặt hết thầy không biết. huống chi trong xe này không chỉ có ấm áp, còn có xuân ý. Công tử, ngài muốn làm cái gì đều có thể. Đúng nha, vô luận ngài nói tới yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Hạ cực liếc qua. Trong xe hai tên thiếu nữ mặc dù ra vẻ xu nịnh, nhưng khí chất lại cao quý. Cách cư xử cũng là có phong độ Rõ ràng không phải câu lan ký viện bên trong đầu bài mặt hàng này Nếu như không có đoán sai Lại là băng đế trực tiếp đi thỉnh nhà ai đại tiểu thư Hoặc là nhà ai tân nương tử Này chút thiếu nữ tại bên ngoài Có lẽ đều là kiêu hoành bạc hố chủ Nhưng ở nơi này Chỉ có thể như là nô tì cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Hạ cực chỉ chỉ trồng chất trên bàn một vò liệt tiểu phân ra Hai nữ dịu dàng nói tiếng, vâng công tử. Các nàng tại tới đây trên đường. Đã điều chỉnh tốt tâm tính. Xem ra người công tử này là muốn thừa dịp say tới trò vui chơi các nàng. Thế là, hai nữ ngươi một chén ta một chén uống xong một vò liệt tiểu Sau đó đồng thời mềm nhũn ngã xuống. Trong xe này mới khôi phục an tính. Hạ cực mơ hồ nghe được đằng trước thùng xe truyền đến tiếng cười vui. Vui chơi âm thanh, đó là tô băng huyền tại hưởng dụng. Đến mức cơ huyền thùng xe, tô băng huyền cũng là cái gì cũng không có an bài. Dù sao tân quân cũng không thể chậm chế việc học. Như thế, tô ra đội ngũ hướng Tây mà đi trên đường đi cũng gặp phải không ít sự tình. Hoặc là rối loạn bên trong bị hủy thôn chấn. Hoặc là nắm lấy binh khí tại lẫn nhau liều mạng người. Hoặc là nữ nhi hoặc tôn nữ bị cường đảo bắt. Đang ở ven đường thống khổ kêu dên thỉnh cầu lấy người khác có thể giúp một chút bề bổn lão nhân Lại hoặc là tiểu cổ tiểu cổ gì tục sạc cỏ Như bối một loại này Nhưng tô ra đội ngũ trang bị hoàn mỹ, giao mã giỏ người, căn bản không có người nào dám chủ động đi lên khiêu khích Xe ngựa xuyên qua hốn loạn tái ngoại, lại một đường gió êm sóng lặng Tuyết cũng bình tĩnh, càng đi Tây Việt là tiêu điều, càng là không người Qua gần như hơn nửa tháng tình cảnh bắt đầu trở nên rượu dị Thường xuyên có khả năng thấy như muốn bồn tuyết lớn bên trong bùng cháy cây Trên cây còn mang theo đốt thành than đen thi thể Có thi thể Như bị không biết tên cử thú cắn một cái Hay hoặc là một nửa thân thể bị giấm nát Mà thật sâu hãm tại trong đống tuyết Bởi vì huyết ác chen vội vã Thi thể một đôi mắt châu bắn ra Chỉ dựa vào thần kinh treo ở bên khói mắt Vô cùng kinh khủng Bầu không khí lập tức trở nên sợ hãi dâng lên Trong không khí Thỉnh thoảng một hồi thấu xương hàn phong Lại theo sát một hồi hun người sóng nhiệt Để cho người ta mới ra một thân mồ hôi nóng Rồi lại trong nháy mắt đóng băng xuống dưới Thân thể khó chịu vô cùng Mọi người nhất thời trở nên cảnh giác lên Toàn bộ đội ngũ cẩn thận hướng bên trong thử thăm dò. Một ngày này giờ ngỏ. Thiên địa xuất hiện kỳ cảnh, ráng hồng răng đầy bầu trời, hiện ra rực rỡ màu sắc ánh sáng. Trong tầm mắt, nửa bên tuyết lớn, mặt khác nửa bên lại là khô giáo đại địa. Mà mặt đất bỗng nhiên vang lên tập trung chạy âm thanh, như vô số nhịp chống gõ lấy. Hạ cực thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện một mảnh đen nhịt đồ vật. Lại nhìn kỹ. Đã thấy là rất nhiều giá thú. Này chút giá thú bao quát tuyết hổ báo tuyết. Thỏ tuyết tuyết dê. Thậm chí liền tuyết chim tuyết xà đều có. Lớn nhỏ khác nhau. Chủng loại khác nhau. Giống nhau là chúng nó đều tại hướng phía đông chân phát chảy như điên. Giống như là đào mệnh. Cầm thuấn ngăn trở thú triều 5.000 thiết kỷ bên trong cầm đầu hắc sáp đại tướng cất giọng nói. Theo hắn tiếng nói hạ xuống. Rất nhiều to lớn tấm chắn bị hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Ném ném đến trên mặt đất. Mà kỷ binh bên trong nhất tráng mấy trăm lực sĩ lập tức nắm lấy tấm chắn sông lên trước. Tạo thành cứng rắn mà không thể gãy cử thuấn tường thành. Xem ra tô băng huyền cũng vì chính mình trận này đại chiến hạ túc thẻ đánh bạc. Bởi vì làm không gian giới chỉ ở thế gia cũng không phải hết sức phổ biến vật phẩm. Nhiều lần, bành bành bành bành bành liên miên bất tuyệt tiếng va đập chuyển đến. Hạ cực vẻ mặt lạnh nhạt mà trong xe hai thiếu nữ đã kinh hãi không thở nổi. Một thiếu nữ hỏi. Đại nhân, chúng ta đến cùng tới địa phương nào khác một thiếu nữ hai tay đang bóp lấy một loại nào đó thủ ấm. Điều này hiển nhiên là một loại nào đó cao đẳng công pháp. Nàng tại vận khí điều tức, cố gắng bình tĩnh cảm xúc. Hạ Cực chỉ chỉ góc tường thức ăn nói, thời điểm then chốt, mang chút lương khô, mang chút liệt tiểu trốn, ta, chúng ta sẽ không trốn. Hạ Cực nói, không phải thoát đi chi quân đội này, mà là thoát đi. Quái vật. Hai nữ trừng lớn mắt. Bành bành bành bành, bành tiếng vang không dứt. Ước chừng kéo dài nửa nén hương thời gian thú triều mới qua. Chúng lực sĩ thả lại tấm chắn Còn chưa thở ra hơi Liền có người phát ra mang theo sợ hãi kinh hồ Hung hãn giao mã cũng bắt đầu bất an hí dài Ông trời ơi Đó là cái gì quái vật Chi quân đội này mặc dù kỷ luật nghiêm minh Nhưng đối mặt chân chính khủng bố Yêu nguyên nhìn không được phát ra ginh ngạc tán thán Nơi xa Nồng đậm khí độc lăn lộn Mà vô số cố hỏa thi Hỏa thú đang ghét bè kết đổi hướng đông chạy. Lại mặt còn có to lớn dung nham cử nhân. Nhiệt độ cao nhường xa xa hình ảnh đều sinh ra vạn vẹo. Một màn này đơn giản để cho người ta nghẹt thở. Đừng nói đánh, chỉ cần một cái dao phong cái kia khí độc cùng nhiệt độ cao hỏa diễm sẽ trong nháy mắt giết nhân loại chết. a đó là cái gì trong xe hai nữ ginh hô lên. Hạ cực điểm hai người ác huyệt định thần nhìn lại. Hắn con ngươi khẽ động. Một màn này vậy mà cùng hắn tại giang sơn xá các đồ bên trong gặp phải diệt thế tình cảnh rất giống. Hắn còn nhớ rõ chính mình gặp được một đầu hỏa nha, sau đó cho cái kia kỳ quái hỏa nha nổi lên cái gọi tên lưu ly. Lúc này băng đế thăm thắm truyền âm theo xa tới. Nam Bắc. Lấy một thớt sao mã. Chúng ta hướng bắt đi. Cơ huyền không cần phải để ý đến. Ta đắc an bài nhân thủ bảo hộ hắn. Vừa dứt lời. Năm ngàn giao mã thiết kỷ lập tức tàn. Hóa thành tiểu cổ tiểu cổ mà hướng về chạy trốn tứ phía. Nhìn như chạy trốn. Kỳ thật lại là trăm người một đội. Hướng về các phương mà đi. Như là quân cờ bị một cách đại thủ. Vậy rơi về phía các nơi. Trong đó một nhánh đội ngũ thì là vây quanh cơ huyền lên ngựa. Hạ cực cũng cảm thấy mang theo cơ huyền là vướng víu, thế là truyền âm nói cùng bọn hắn đi. Một ván này bên trong cơ huyền ngược lại là an toàn nhất người. Sau đó hắn trực tiếp cởi ra hai nửa á huyệt, lại ném đi mấy bình đan dược, nói: hai thứ sao mà? Các ngươi lấy một thứ hướng đông trốn, có thể trốn bao xa? Xem các ngươi tạo hóa nói xong, hắn trực tiếp lên một con ngựa hướng bắc mà đi. An Dung Dung nhìn thấy tình hình này, suy nghĩ chuyện nhanh chóng, nàng vỗ vỗ tay, ba trăm tử sĩ lập tức vứt xuống nàng, hướng đông nhanh chóng rút lui, mà chính nàng cực nhanh nhảy lên một thước kéo xe giao mã, theo sát hướng bắc mà đi. Nếu là đều lạc đàn, đầu tiên, hai trọi một thí cuộc tất thắng, thứ hai. Vô luận người nào chết đều có thể giao cho hỏa kiếp. Tô băng huyền hơi hơi nghiêng đầu. Trong ánh mắt thấy bắt kịp trưởng công chúa. Vẻ mặt sập giật, giật. Khóe môi lộ ra một vệt cười. Nhưng mà vào lúc này. Theo tây mánh liệt mà đến hỏa thi. Hỏa thú nhóm đã đến. Biên giới mấy con tựa hồ là quyết định này hướng bắt trốn con mồi môn. Rời đi đại bộ phận rồn rập đuổi đi theo. Ba người giữ im lặng. Trước nhất tô băng huyền bỗng nhiên quay đầu. Cổ quái nói. Phong Nam Bắc. Ngươi nói nàng dựa vào cái gì dám một mình cùng lên đến cũng không đợi hạ cực trả lời. Băng đế nói. Hiện tại. Ta cho ngươi một cách trả lại nàng ăn tình cơ hội. Cũng cho ngươi một cách một lần nữa suy tính cơ hội. Nói xong. Băng đế trực tiếp theo dao mã bên trên nhảy xuống. Mới vừa rơi xuống đất. Cả người vù một tiếng biến mất không thấy. Hạ cực thấy hắn là hướng đi xuống, vội vàng dục ngựa đi qua, xem xét mặt đất, lại là bình bằng phẳng. Độn thổ vẫn là cái gì khác hoặc là pháp khí mà băng đế sao mã bỗng nhiên phát ra một tiếng bảo liệt tiếng vang. Huyết nhục văng tung tói. Mùi máu tươi lan tràn ra. Này tựa hồ là kích thích cách đó không xa những cái kia hỏa thi hỏa thú. Mà làm cho chúng nó tốc độ nhanh hơn. Như thế vẫn chưa đủ. Hạ Cực hướng bắc, hướng đông, thậm chí lại hướng nam nhìn lại. Không biết lúc nào, bốn phương tám hướng vậy mà đều vây quanh hỏa thú. Cuồn cuộn khói độc, không dập tắt lửa viêm, hướng về hắn tới. Lúc này, An Dung Dung cũng đã dột ngựa đến hắn bên cạnh người. Hai người tựa lưng vào nhau. Nhìn xem này như tại tuyệt địa một màn. Hạ Cực truyền âm nói: Băng đế là thế nào đi an dung dung trầm ngâm dây lát Nhớ mày truyền âm nói Nguy rồi Ta nhớ được nơi đây có tô ra có một tên liên minh đại yêu Là một chút yêu mà Một chút một chút Hai người nhìn nhau Một sinh hỏa, Một chút đại yêu Trình độ nào đó có khả năng chỉ huy hỏa thú Nếu như này đại yêu cùng băng đế kết minh Như vậy đối hai người mà nói Nơi đây không khác là thập tử vô sinh tuyệt địa Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 151 Ma hỏa chi trùng canh thứ 3 hạ cực cùng An Dung Dung này một đôi hàng giả lợi dụng truyền âm Cấp tốc hoàn thành tin tức trao đổi An Dung Dung trước thoát khỏi vòng vây lại nói Hạ cực lặng lặng quan sát đến An Dung Dung theo ánh mắt của hắn Nhìn lướt qua Cấp tốc nói Lão tổ nói qua Này Trúc Hỏa kiếp bên trong yêu ma là thông qua cảm ứng sinh mệnh mà hoạt động Nói một cách khác Chúng nó không dựa vào con mắt Cũng không dựa vào thính giác Chỉ dựa vào cảm ứng Bởi vì những yêu ma này bản thân là tàn khuyết Hai người cấp tốc chuyển động Một bên chạy vừa hướng lời Lão Tổ có nói nhược điểm sao trước mắt không có Bởi vì này Trúc Hỏa yêu xác thịt cứng rắn vô cùng Thứ mười cảnh pháp tướng lực lượng chỉ có dựa vào tới gần mới có thể phá vỡ bọn chúng xác thịt. Có thể không đến gần được. Hỏa yêu thân thể nhiệt độ rất cao. Cao đến có khả năng thoải mái mà nóng chảy sắt thép. Mà lại này nhiệt độ cao cũng có thể khiến người ta chân khí hỗn loạn. Thậm chí vô phương vận dùng sức mạnh. huống chi hỏa độc vào cơ thể mặc dù chúng ta cũng cần hoa tốn thời gian khu trừ. Trừ cách đó ra. Này Trúc Hỏa yêu trùng loại rất nhiều Bây giờ này Hỏa thi Hỏa thú đều là thường thấy nhất Nếu như gặp phải không thường gặp Pháp tướng cũng không phá nổi Cái kia Hạ cực lời còn chưa nói hết An dung dung liền hiểu Nàng trực tiếp truyền âm nói Ma Hỏa nói là ma Hỏa chi trùng Đây không phải từ trên người chúng thu thập Mà là theo Hỏa vượt bên trong mọc ra Chúng ta đi sâu nơi đây chính là vì tìm kiếm ma hỏa chi trùng. Sau đó dùng đặc thù pháp khí thu thập này hỏa trùng. Có hỏa trùng ta cùng băng đế là có thể đột phá. 11 cảnh thu hoạch được pháp thân. Đây là đường tắt. Mà người bình thường cần phải không ngừng tới gần những quái vật này. Mới có thể có thể bị những quái vật này bên ngoài thân hỏa diễm kích phát huyết mạch. Mang đến huyết mạch thức tỉnh. Nam Bắc. Ngươi bây giờ mặc dù thu được hỏa trùng Cũng không cách nào đột phá đến để thập nhất cảnh Bởi vì ta cùng băng đế đều là bị gia tộc kinh khí thần tam trọng huyền tông quán đỉnh Riêng phần mình tới được đỉnh phong Này chút huyền tông nhất định phải là hoàn toàn phù hợp huyết mạch Như thế mới có thể mượn ma hỏa đột phá Hai người thân hình như tật phong Gió xoáy thương mang tuyết hỏa chi địa phương Thiên hàng tuyết lớn bốc cháy sóng. Một hồi thấu xương hàn phong. Một hồi hun người gió nóng. Hết thảy lộ ra huyền bí vô cùng. Hỏa yêu môn khu trục lấy sinh mệnh. giết chết mỗi một cái chúng nó thấy sinh mệnh. Lại chạy hướng cây cối. Đốt cháy mỗi một cái cây. Hạ cực khoát lên trường bào màu đen. Mỗi một bước đạp xuống thân hình như tại bên ngoài mấy chục trưởng An rung rung khỏa lấy hỏa hồng sa y Nàng trần trùi chân nhỏ giẫm đạp tại bùn đất bên trên Nhưng mà chân nhỏ tại cách xa mặt đất còn có vài tấc chỗ liền sẽ lăng không đạp động Mà sẽ không nhiễm lên nửa điểm bùi trần Bỗng nhiên, hai người dừng bước lại, lưng tựa lưng, nhìn khắp bốn phía Lần này thật bị bao vây Văn đế rõ ràng đạt được cái kia đại yêu trợ giúp Dùng một sấn đồng hỏa yêu, mạnh mẽ muốn đem hai người vây khốn Hạ cực dối tay nắm chặt hát đao. Chuẩn bị xông đi lên. Lại bị an dung dung kéo lại. Thần binh đao cũng là kim loại. Nhưng phàm kim loại liền xét này hỏa dung hóa. Không thể dùng đao. Nói xong. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng kiều trá. Hai tay kéo ra. Móng vuốt xương cốt kinh mạch máu thịt cũng bắt đầu biến hóa. Đen kịp vảy dày đặt theo cơ hồ hạ chui ra. Sau đó đúng là hóa thành hai cái hắc long thủ chảo, Mặc dù không có hạ cực hai mét lớn khoa trương như vậy Nhưng cũng có hơn một mét Móng vuốt hướng về mặt đất đột nhiên nện đi Bành bành hai tiếng nổ mạnh mặt đất ra bị nẻ Nhu nhu nhược nhược trưởng công chúa trong nháy mắt cầm lên hai khối lớn dài đến hơn ba thước đất đông cứng Hai tay bày ra Đất đông cứng như là cửu thuẫn bảo hộ ở hai bên Hướng đông nam phương hướng sông. Hạ cực lợi dụng kẽ hở vẽ lên hai đảo sinh phù. Đồng thời hít sâu một cách không có hỏa độc thiên địa chi khí. Khí lưu tuôn hướng hắn phần bụng. Rồi lại bị cực độ áp xúc ép. Hai người bắn ra. Đông nam phương hướng hỏa thi nhìn xem thức ăn cuồn cuộn mà tới. Hưng phấn ra tốt chạy hướng hai người. An dung dung nhắm ngay góc độ. Trong tay một khối đất đông cứng xa xa đẩy ra. Đánh chúng vào cũng không an hiểu tránh né hỏa thi. Lực lượng khổng lồ nhường hỏa thi lập tức bay về phía một bên. Lăn hai vòng. Lại bò lên lúc. Hai người đi sớm xa. Mành còn lại một khối đất đông cứng lại xa xa đập bay một đầu lăng không đánh tới hỏa thú. An dung dung cấp tốc lại lấy đất đông cứng. Nhưng mà. Nơi đây mặt đất sớm đã bị hỏa diễm cho đốt cháy mềm. Thế là. An dung dung đưa tay cầm lấy một bên nóng bỏng cử thạch. Như là nhỏ nhắn xinh xắn cử nhân. Dùng long chảo cuồng bảo lực lượng bắt đầu ném mạnh cử thạch. Cử thạch gào thét phá không, nện lôi cách này đến cái khác hỏa thi cùng cỡ nhỏ hỏa thú. Hạ cực lợi dụng thời gian này lại vội vàng vẽ lên hai đảo sinh phù. Lúc này, hai người vừa đánh vừa chạy. Nhưng mà... Nguyên bản hỏa yêu ít đông nam phương hướng bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt đều đỏ. tầng tầng lớp lớp hỏa yêu theo bốn phía tới. Không khí đều bóp méo. Nhiệt độ trong nháy mắt bốc lên như là 4-50 độ giữa hè sa mạc, Hỏa độc hiên ngang hướng hai người cuốn tới. Hai người mới đột phá nhất trọng bao vây. Lại gặp nhất trọng bao vây. Lại nhìn về phía trung quanh. Còn có nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bao vây. Cái này căn bản liền không cho người ta đường sống tuyệt cảnh. Hạ Cực nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn An Dung Dung còn muốn đi lấy cử thạch, cắt ngang nàng nói, nắm lấy ta. An Dung Dung cũng không nhiều hỏi. Hắc Long Trào cấp tốc phục hồi như cũ. Nàng nhẹ nhàng thở gấp, từ sau ôm lấy Hạ Cực eo, nắm chặt, "Ồ, muốn bay." Ô Hạ Cực trong miệng cái kia một ngụm tích xúc đát lâu khí tức bắn ra. Tay phải điểm gương mặt tiến hành góc độ điều khiển tinh vi. bằng như là mũi tên lửa thô bảo bắn ra đi. To lớn cuồng phong oanh kích lấy mềm vùng đất ngập nước mặt. Mạnh mẽ phản xung lực mang theo một nam một nữ này chung nhau bay lên. Hạ cực cũng không một hơi phun tận mà là lợi dụng thân ở chỗ cao ưu thí cấp tốt quét lấy điểm rơi. Hỏa độc đá tại mặt đất tạo thành một tầng tấm màn đen. Từ trên cao xem vô cùng rõ ràng. Chỉ cần hướng tấm màn đen ít địa phương đi là có thể. Bành đợi cho lân cận mặt đất. Hạ cực lập tức tiến hành lần thứ hai phun ra. Cuồng bão hùng hồn trùng kích khiến cho hắn cùng An Dung Dung lại lần nữa bay lên trời. Như thế như vậy. Hạ cực càng không ngừng phát động trùng kích. Hai người một lần lại một lần bay về phía Vân Tiêu. An Dung Dung ôm thật chặt trước mặt nam nhân eo. Nàng đã choáng váng. Sớm biết ngươi mạnh như vậy Ta vừa mới còn dùng tay làm gì chờ đến xương độc lại ít địa phương Hạ cực mới dừng lại bổ sung một ngụm không chứa hỏa độc thiên địa chi khí Sau đó tiếp tục phát động này thuật pháp Rõ ràng Cho dù là băng đế Cũng tuyệt không có khả năng sớm dự đoán đến vực này tao kỹ thuật Thế là Qua ước chừng nửa nén hương thời gian Hạ cực đã mang theo an dung dung thành công rút lui Sông phá hỏa yêu vòng vây Ngươi không sao chứ miệng ta thổi tê Ta giúp ngươi nặn một cái An dung dung thật đưa tay giúp hắn vuốt vuốt hai gò má Đồng thời nói nam bắc ngươi thật lợi hại Hạ cực nói học được một chút đạo pháp Vừa vặn cử đi chỗ dùng An dung dung cười thì thầm Giang nam có tiên nhân Gì thế mà độc lập Hóng gió bình hải díp gào Phất tay tuyệt bầy yêu mười bước độ một sao, máu đỏ bạch hạ y. Chuyện phất trần đi, thân tàng kính hồ tây. Kính hồ tiên nhân nếu chỉ là học được một chút đạo pháp, cái kia trên đời còn có người học được qua sao hạ cực lướt qua bốn phía. Thoáng điều hút bổ sung chân khí, lại đem một đạo sinh phù đánh vào an dung dung trong cơ thể. Trưởng công chúa lập tức phát ra một tiếng xấu hồ thanh âm. Thật thoải mái mỏi mệt đều khôi phục. Nam bắc Ngươi, đối ta làm cái gì không có gì, khôi phục liền đi đi thôi. Trưởng công chúa cuối cùng không nói ra ta còn muốn nếu như vậy. Hai người cấp tốt quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Sau đó bắt đầu cẩn thận thăm dò hỏa vực, tìm kiếm ma hỏa chi trùng. Hai người hành tẩu tại hỏa kiếp chỗ phía ngoài nhất, nhưng cũng không thâm nhập, nhưng phàm thấy có hỏa yêu liền tiến hành né tránh. Này loại hỏa yêu bình thường đều là kết bè kết đội, căn bản là không có cách trực tiếp đối mặt, coi như cưỡng ép tiêu hao áp chủ bài diệt một đợt cũng sẽ không thu hoạch chỗ tốt gì. nay tìm tỏi thừng liền là ba ngày, hai người tới một chỗ đại tuyết sơn chân núi. an dung dung nhìn xuống địa thế, trầm ngâm nói, nơi này là niệm thanh sơn, truyền thuyết đỉnh núi ở vì trắng nón chùa bạch giáp sơn thần. Này Sơn Thần đã từng hóa thân cử xà khiêu khít qua một vị bậc đại thần thông. Kết quả ngược lại là thành cái kia bậc đại thần thông tôi tớ. Mà vào chính độ. Hạ cực đừng nói những thứ này, nói một chút hỏa loại khả năng ở đâu. Tô Băng Huyền có cái kia đại yêu hỗ trợ. Nhất định có khả năng tìm kiếm được hỏa trùng. Có hỏa trùng hắn liền sẽ đột phá 11 cảnh. Hạ cực vẫn là hết sức cẩn thận. Hắn cũng không biết người khác 11 cảnh sẽ mạnh bao nhiêu Cho nên Có thể làm cho An Dung Dung đột phá đến 11 cảnh thì là có thể nhiều hơn một tầng đáng tin An Dung Dung cười nói Ta không có nhàm chán Lão Tổ đã từng nói tìm kiếm hỏa phương pháp chồng Nàng ngừng một chút nói Tinh Phong ôm hỏa có thể tìm ra Cái gọi là Tinh Phong Mỏm núi cần ngay ngắn Dương vai mở mặt Rơi mạch ưu mỹ Như thế địa hình chính là hỏa vực bên trong bảo địa Này niệm thanh sơn rõ ràng là như vậy mỏm núi Cách gọi là ôm hỏa Chỉ hỏa hoạn cùng lửa nhỏ giao hội chỗ Địa khí thu hỏa Liền dễ dàng hình thành hỏa trùng Lão tổ truyền xuống trong lời nói nói Tại tinh phong ôm lửa địa phương Một lượng bên trong địa chi bên trong cực khả năng phát hiện hỏa trùng Nam Bắc Người ta cần leo núi như thế mới có thể thấy rõ ra hỏa lưu hướng đi, sau đó phán đoán hỏa trùng phương vị. nửa ngày sau, hai người đăng lâm tại một chỗ tuyết trên sườn núi, nhìn xuống nơi xa bao la vô cùng quan ngoại phong quang. an dung dung lấy tay khoa tay lấy, hạ cực cũng ở một bên lặng lặng nhìn xem, đồng thời thuận tay dùng phán quan bút cấu ra mấy đạo sinh phù. như thế tìm gần nửa ngày, lại là hoàn toàn không có tìm được. Sắc trời đã triệt để ảm đảm Hai người tìm một cái huyệt động Bay lên đống lửa ở đi vào Dì vực ngoài động Gió núi gào thét, Niệm thanh sơn ngàn huyệt vạn lỗ Như là thiên địa tấu nhạc Lại phát ra ruột dì gào âm thanh Theo hắc ám cùng tuyết lớn Bao phủ cả tòa sơn mạch Này càng ngày càng hiện ra Bên đống lửa sắc màu ấm Ánh lửa quăng rơi Hai người cùng nhau ngồi thân ảnh An Dung Dung khuấy động lấy đống lửa, vẻ mặt có chút ảm đảm trên trán cũng hơi lộ ra ổ rũ. Nàng khe khẽ thở dài, bỗng nhiên nói, Nam Bắc, nếu như... Tô băng huyền lực lượng hình thành triệt để nhìn ớt thời điểm then chốt, ngươi giết ta. Chỉ cần ta chết đi, hắn sẽ còn đem ngươi trở thành huyên đệ. Bởi vì ngươi là đế sư, ngươi cùng hắn ở giữa không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Hạ cực lấy ra một túi liệt tử tựa ở lạnh bút đá lờm trầm trên vách đồng uống. Không khí lại trầm mặc, Chỉ có phong tuyết tiếng. Đống lửa nhảy lên. Hai bảo ảnh tử thỉnh thoảng trùng điệp tách ra, lại trùng điệp. An Dung Dung bỗng nhiên tiến tới hỏi. Ngươi vì cái gì giúp ta như vậy ngay từ đầu? Tô băng huyền duy trì tô ý mà muốn hải ngươi. Cho nên ngươi không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ Sau này Ngươi ta hợp lại giết nữ nhân kia Ngươi giúp ta giữ bí mật Đã coi như là trả tình này phân ra Bây giờ Tô băng huyền phát động ta không có mạng lưới quan hệ Ở chỗ này Đan dệt ra một cái sát cục Nơi này là hắn sân nhà Hắn có 5.000 ngàn tinh binh Có một Thuộc tính đại yêu trợ giúp Còn có mặt khác ta không biết áp chủ bài ta Rất có thể đã thua Ngươi nếu là hối hận Đêm nay chờ ta ngủ tiếp đi Cắt đầu của ta đi Ta chỉ cầu ngươi có thể tiếp tục đối xử tử tế An tâm, liền thỏa mãn Hạ cực vừa muốn mở miệng An dung dung nói Không muốn nói ngươi yêu ta Ta không tin Hạ cực cười cười Ta không thích hiện tại tô ra An dung dung ta cũng không thích Hạ cực thế nhưng băng đế ra thích An dung dung im lặng một thoáng sau đó lộ ra sáng rỡ cười gắt giọng đồ đần ngươi là chân chính người tô ra tuy là ngoại gia nhưng đắt vào gia phả đời này gia tướng người trong thiên hạ xem như đồ chơi có thể ngươi không phải người trong thiên hạ ngươi là thế gia người tại sao phải đứng ở thế gia mặt đối lập đâu hạ cực nói ngươi đây an dung dung thản nhiên nói ta từ nhỏ tại làng trải lớn lên Bị nữ nhân kia mang đi về sau. Mỗi ngày nơm nước lo sợ. Trôi qua như chó. Ta hận thấu thế ra. Ta mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ nhìn xem tấm gương nói với chính mình. Một ngày nào đó ta sẽ phá hủy tất cả những thứ này. Hoặc là cải biến tất cả những thứ này. Đây là ta hết thảy lực lượng căn nguyên. Ta đương nhiên sẽ không phản bội. Cũng chỉ sẽ đứng ở thế ra đối lập trong trận doanh. Hạ cực đưa tay phải ra An dung dung mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Ngươi muốn làm gì Hạ cực nói Ngươi cũng đưa tay ra An dung dung họp hình dạng của hắn đưa tay phải ra Hai cánh tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ Lắc lắc Sau đó Hạ cực lại buông lỏng tay ra Cười nói Đây là ta quê quán lễ nghi Như thế Trong vấn đề này Chúng ta lại là đồng minh Đừng nản trí Hôm nay không tìm được hỏa chủng, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm. An dung dung lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Sau đó ăn một chút nở nụ cười, phong nam bắt, ta cho là ngươi là người thông minh. Không nghĩ tới, ngươi là thằng ngốc. Ta nghe nói. Chỉ có tình yêu sẽ cho người biến ngốc. Ngươi lại không ngốc. Vì cái gì phải cứ cùng thế ra đối nghịch phải cứ cùng ta như vậy loạn thần tạc tử pha trộn đến cùng một chỗ đâu ngươi sẽ không thật yêu ta đi nếu như ngươi yêu ta vậy liền nói nha vậy liền nói cho ta biết hạ cực lắc đầu hắn lại uống lên rượu đến trong đầu lặng lặng tính toán hai con ngươi nhìn xem thâm thúy hắc ám không biết đang suy nghĩ gì an dung dung nhìn xem gò má của hắn bỗng nhiên như là mèo con như thế nhào tới Đoạt lấy rượu của hắn túi. Tiến đến chính mình bên môi uống một hớp lớn. Hạ cực hỏi, ngươi có nói đạo lý hay không? Chính ngươi lại không phải là không có an dung dung quả quyết nói, không nói. Không có. Hạ cực tùy ý này trong ngực ôn hương nguyễn ngọc sày vò, hắn lại lấy ra một túi liệt tử uống. Đóng lửa dần tối, hai người cũng dần vào mộng cảnh. Hôm sau trời vừa sáng. Hai người đứng dậy đơn giản ăn bữa sáng lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm tinh phong ôm hỏa chỗ, có lẽ là tối hôm qua đối thoại duyên cớ, an dung dung lại lần nữa tỉnh lại lên tích cực chạy lấy tìm kiếm lấy đại khái đến giờ ngọ thời điểm an dung dung hưng phấn mà quát lên tìm được, hạ cực chạy tới xem chỉ thấy tại nam phương dưới chân núi hai đầu dung nhâm hỏa lưu giao hội tại cùng một chỗ, mà tại giao hội chật hẹp hắc sắc vượt bên trong. Mặt đất bày biện ra một loại kỳ dị sáng ngời. Tựa hồ lòng đất có cái gì tại chiếu sáng. Hai người xác định phương vị, liền vội vàng xuống núi, hướng phương hướng kia mà đi. Gần nửa ngày sau, hai người đào ba thước đất, cuối cùng phát hiện địa tâm cái kia một đoàn u lam ma hỏa. Hoàng Huyên Vạn Tuy 06 chương 152. Một đao lôi dương Bích hồ kiểu diễm canh thứ nhất an dung dung theo không gian chứ vật bên trong lấy ra một cái màu bạc thủy tinh cầu. Nhìn thoáng qua hạ cực. Nam Bắc. Ta cần một canh giờ thu thập ma hỏa chi trùng. Hạ cực hai tay rang ra trong nháy mắt căng ra cách ly trong ngoài lồng khí. Có ta ở đây. Hai người liếc nhau một cái. Trường công chúa quả quyết ngồi xuống. Màu bạc thủy tinh cầu trôi nổi tại nàng một đôi tay ngọc ở giữa. Huyền bí lực hút dẫn động tới một tia lửa xanh lam sấm hướng trong thủy tinh cầu chậm rãi đến. Này một tia hỏa diễm vào thủy tinh cầu. Như rượu vào trong chén. Giống như tơ lụa giống như mây khói chập trần lắc lư không ngừng. Mà toàn bộ thủy tinh cầu cũng bắt đầu ửng hồng. Một bộ muốn nổ tung bộ ráng. Trưởng công chúa vội vàng lại chậm dần tốc độ đem hút nhanh theo một tia lửa xanh lam sấm trở nên càng ít. Hấp thu tốc độ không đặt chậm. Từ từ. Cái kia trong thủy tinh cầu nổ tung cảm giác mới từ từ tại không. Mà đạt đến một loại cân bằng. Hạ cực nhìn thoáng qua đại khái hiểu vì sao muốn một canh giờ. Không phải thủy tinh cầu chất liệu không được. Mà là này ma hỏa chi trùng bên trong tích chứa lực lượng thật là đáng sợ. Mặc dù dùng thế gia chi năng cũng không cách nào tìm kiếm được một cái có thể trực tiếp thỉnh dưới tài liệu. Hoang vu trăm triệu dặm núi tuyết thẳng nhập mây, hỏa kiếp gì vực. Hai người lặng lặng ngồi ở chỗ này. Thời gian chậm rãi chảy xuôi qua, này giống như gấp lại chậm tràng vàng tối. Hạ cực nhìn thoáng qua trước mặt nữ nhân mặt mày, như vẽ. Môi đỏ, như anh. Tư nghi, đa tình. Tính tình kiêu hùng. Lại nhìn thoáng qua nàng mặt đỏ xa. Vừa thấy lúc cảm thấy xinh đẹp. Tối hôm qua hai người nói chuyện phiếm. Hắn mới hiểu rõ nguyên nhân An dung dung lúc trước đều là xuyên ngân xa Ngân xa cao quý không thể xâm phạm Phù hợp tô ra để nhất mỹ nhân hình ảnh Lần này đổi thành đỏ xa là vì cầu cách may mắn Dùng an dung dung lời nói của chính mình liền là băng hỏa không thể tương dung Cho nên nàng mặc đồ đỏ xa Dùng thuận theo hỏa kiếp hỏa hồng Đi khắc chế băng đế băng trắng Hạ cực sau khi nghe xong cười nửa ngày cười đáp trưởng công chúa mặt đỏ dần Suy nghĩ nhất chuyển mà qua Sau nửa canh giờ ma hỏa chi trùng mới hấp thu một phần ba An rung rung cái chán thấm mồ hôi lộ ra phải cẩn thận vô cùng Hạ cực bỗng nhiên xong đồng mở ra cầm nắm lấy chuôi đao Hắn nghe được nơi xa có chút đồng tính Không phải hỏa yêu chạy thanh âm mà là tập trung tiếng vó ngựa Hạ cực đứng người lên Nhưng mà những cái kia tiếng vó ngựa nhưng không có hướng hai người hướng đi chạy tới. Ngược lại là như là hồng chảy đến chỗ sẽ. Bỗng nhiên cấp tốc tách ra. bay trận lượn quanh hướng các nơi. Thật lâu, một thớt sao mã đạp tuyết tới, lập tức kỵ binh chính là băng đế cái kia năm ngàn binh một trong. kỵ binh đứng tại lồng khí trước, cất giọng nói, phong tiên sinh, đế quân để cho ta truyền cho ngươi một câu, nói. Tiên sinh trọng tình trọng nghĩa bản tỏa liền cho tiên sinh một trận còn tình này nghĩa cơ hội. Không cần khách khí. Kỳ Vinh nói xong câu đó quay người rục ngựa rời đi. Hắn xem như hai quân giao phong trước xứ giả. Tô băng huyền có một chút đại yêu tồn tại. Đối vùng này trưởng khống đã đạt đến cực hạn. Thù yêu đặc điểm lớn nhất. Liền là một khu vực hết thảy thực vật đều là tai mắt của nó. Tu Di Sơn để cở phong gốc cây ghi yêu là Này đại yêu cũng thế Nhưng tu di sơn cái kia thủ yêu rõ ràng còn kém rất rất xa lúc này này đại yêu Hạ cực căn bản không cần mơ mộng băng đế ý tứ của những lời này bởi vì hắn đã thấy Nơi đây ôm hỏa chi bốn phía có ba tòa cô phong Lúc này mỗi một cái cô độc trên đỉnh đều đã đứng đầy giáp sĩ Su su su đầy trời mũi tên lửa trực tiếp vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách bay vụt tới Hạ cực cùng ninh tiểu ngọc tán gấu qua. Biết binh đảo khác biệt tại võ đảo. Mà tô băng huyền thủ hạ lộ ra nhưng có tinh thông chân chính binh đảo tướng lính. Nhưng mà loại trình độ này mũi tên lửa căn bản không đáng chú ý. Hạ cực cũng bất động. Chẳng qua là khí trình phát ra. Đầy trời mũi tên lửa lập tức vỡ vụn bay ra. Sau đó ánh mắt của hắn cấp tốt quét qua. Mơ hồ nhìn thấy ba tòa sơn phong đều có gì động. Rõ ràng vừa mới mũi tên lửa chẳng qua là món ăn khai vị. Đang nhắc nhở hắn bọn hắn tới. Không thể bị động như vậy. Nhưng lại không thể rời đi quá xa. Có ba ngọn núi ta vô luận đi tòa nào còn lại hai tòa đều sẽ đánh lén. Mấu chốt nhất là ta vô phương bại lộ mười một cảnh pháp thân cũng không cách nào sử dụng như lai tràng hạc. Làm sao bây giờ hạ cực liếc qua an dung dung. Trưởng công chúa rõ ràng đã nhận ra tình huống bên ngoài. Nàng cố gắng ra tốc hỏa lưu hấp thu tốc độ. Nhưng lại không được. Trong thần sắc xuất hiện lo lắng. Nàng biết phong nam bắt lợi hại. Nhưng bây giờ đây không phải lợi hại có thể giải quyết. Bởi vì công kích của địch nhân khoảng cách quá xa. Dùng chính là binh đảo. Mà phong Nam Bắc lại cần phải bảo vệ chính mình không thể rời đi quá xa. Nàng càng ngày càng nhanh. Có ta ở đây. Hạ cực nhàn nhạt chấn an một câu. Sau đó cúi đầu nhìn về phía bên hông hai cái thần binh. Này hai cái thần binh đã đã thức tỉnh linh trí. Cùng tâm ý của hắn tương thông. Cũng có thể chịu hắn lực lượng. Có thể nói là hắn di chuyển thân thể. Hạ cực đột nhiên che tay. Bạch đao vạn dặm sinh mây mù trong nháy mắt rút ra Áp xúc xương mù trong nháy mắt tỏ khắp Như thuần trắng sao băng va chạm đại địa Trong nháy mắt lọt vào trong tầm mắt bạc trắng Hướng về tứ phía kịch liệt khuyết trương Ba bạch đao bị dìm xuống ở trên mặt đất Bầu trời lại bay tới không ít mũi tên lửa Nhưng lần này thế mà toàn bộ bắn sai lịch Hỏa yêu không cần ánh mắt Nhưng các ngươi cần đi Hạ cực lại đột nhiên lật tay. Vù hắc đao lôi hỏa ra khỏi vỏ. Mang theo vô tận lôi cung. Nhị thiên mà lên. Bay lăng ở giữa không chung. Lật tay che tay ở giữa. Sương mù đầy trời. Lôi điện hoành không. Tinh tế thanh âm truyền vào hạ cực trong tay. Ngã Phật đánh như thế nào bổ bọn hắn. Nơi này là mùa đông. Bầu trời điện không đủ. Ta đổi không ra rất nhiều lôi điện. Trước kia mùa đông ta cho tới bây giờ cũng không đi ra. Lúc này, một cái khác có phần sóng giọng trẻ con chuyển đến gà yếu. Trong nháy mắt trầm mặt lại. Tinh tế thanh âm nói, ngã Phật nó mắng ta. Một cái kia có phần sóng giọng trẻ con tiếp tục trào phúng. Cần ngươi làm gì tinh tế thanh âm nói. Ta không chấp nhận với ngươi. Đồ vô dụng ngươi làm sao như thế không có tố chất. Lược lược lược. Hạ cực. Chính mình hai cái thần binh đều hết sức có cá tính A Chớ ồn ào Hạ cực ở trong ý thức quát lên Sau Đó lại nói Ngươi tới gần luôn có thể phóng điện A Lôi hỏa nói có thể Hạ cực đáy lòng yên lặng đánh giá một chút Khoảng cách không sai biệt lắm Giữa hè thời điểm Lôi cung có thể chạm mấy ngàn trưởng Bây giờ mùa đông Chạm cách mấy trăm trưởng nên vấn đề không lớn Cuộc chiến đấu này liên là công kích khoảng cách so đấu hắn chỉ cần ngự đao đem đao phân biệt đưa đến ba tòa cô phong một bên là có thể đang muốn hành động lôi hỏa chợt chậm rãi nói ngã phật không cần nó nổi giận mà lại nó cũng đã nhận ra nơi đây xương mù đầy trời âm lãnh ướt át chính là lôi điện có khả năng phối hợp hoàn cảnh ngã Phật bổng người nào hạ cực nói ba tòa sơn phong đều là địch nhân nói xong hạ cực tay cầm nâng cao năm ngón tay kéo ra lực lượng hùng hồn bay thẳng hắc đao ba tòa sơn phong đang ở bố lấy cờ lệnh chuẩn bị thi triển binh đạo bí thuật chúng giáp sĩ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người bọn hắn không dám tin nhìn phía xa cái kia đầy trời xương mù bên trong đúng là dâng lên một khỏa lôi điện đan dệt lớn cầu Lưng lấy mà sáng tỏ như mặt trời áp đảo này gì vực trường thiên phía trên Từng đảo vặn vẹo ánh chớp thỉnh thoảng theo lớn cầu bên trong bắn mà ra Vô tận lôi cung như mặt trời nhỉ vần quanh Tại cái kia lôi điện lớn cầu ở giữa sôi trào mãnh liệt lấy Bốn phía xương mù rõ ràng cường hóa lôi điện Cái kia nồng đậm mà che đẩy thiên cơ tuyết trắng xương mù Lúc này ánh chớp trần trần Một cái chớp mắt sáng lên lại một cái chớp mắt tối Quả cầu xếp như là vũ trụ cổ thú độc đồng tử. Tàn mát ra lệnh vạn vật sợ hãi uy áp. Trưởng công chúa cảm nhận được lực lượng này cũng không nhìn được mở mắt nhìn một chút. Đáy lòng thầm than một tiếng. Thật mạnh chợt lại nghi ngờ. Này nắm lôi hỏa có thể là chính mình tiến hắn. Rõ ràng chỉ là một thanh tuyệt địa bên trong mang ra thiếu đi khí linh đao. Hắn là như thế nào làm đến bây giờ mức độ này thật sự là một cách có thể mang đến kỳ tích nam nhân Hạ cực cuồng bảo lực lượng không ngừng sông vào hát đao Cái kia quả cầu xếp càng lúc càng lớn Cảm giác ác bách mạnh mẽ như gió lúc tan ra bốn phía Lấp lánh vô tận ánh chớp Chiếu giỏi trong xương mù thiếu niên cái kia như ẩn như hiện khuôn mặt thoáng như ma thần Hạ cực nâng cái kia đắc cực lớn quả cầu xếp thản nhiên nói tiếng Một đao lôi dương Lôi điện hóa thành kinh hoàng liệt dương Quanh vô tận ánh chớp hóa thành lôi xà theo hạ cực trên bàn tay phương bay vụt Như siêu tân tinh nổ tung Hướng về bốn phương kích bắn đi Tạch tạch tạch cuồng nổ lôi điện trong nháy mắt thôn phệ ba tòa sơn phong giáp sĩ nhóm Cầm đầu ba cái chỉ huy sứ còn chưa kịp phản ứng Liền cảm thấy thân thể tê liệt Tiếp theo ý thức hoàn toàn mất đi Bọn hắn còn có cờ lệnh binh đảo bí pháp không dùng. Còn có phối hợp binh đảo bí pháp pháp khí vô dụng. Bọn hắn cái kia mũi tên lửa chẳng qua là tiệc trước món ăn khai vị mà thôi. Bọn hắn còn chuẩn bị trầm rãi lợi dụng khoảng cách trêu đùa này con mồi. Tin phục đế sư là chủ nhân lập xuống đại công. Làm sao lại như vậy làm sao có thể bành bành bành không ít đứng tại rìa vách núi giáp sĩ rồn dập ngã xuống sườn núi. Mặt khác tê liệt ngã xuống ở trên vách núi giáp sĩ cũng là không chết cũng bị thương Nhưng mà lôi dương phóng điện còn chưa kết thúc Chỉ thấy nó trôi nổi tại hạ cực đỉnh đầu càng không ngừng cảm ứng đến chung quanh tồn tại Phóng xả ra từng đảo lôi điện Thật lâu Lôi dương tan biến Hóa thành một thanh hắc đao theo thiên bay thấp hồi trở lại hạ cực bên người Thiếu niên bắt lấy chuôi đao hồi trở lại vào vỏ bên trong Tại vào vỏ trước, hắc đao bên trên lại lói lên một đảo lôi cung đánh vào bạc đao lên. Ôi ui! bạc đao bị điện giật bay. Hạ cực đưa tay, lại đem bạc đao bắt trở về, cũng theo vào trong vỏ. Gà yếu ngươi bị ta đánh bay. Nếu không phải ta xương mù. Ngươi bị ta đánh bay. Ngươi bị ta đánh bay. Hai cái đao rùm men. Hạ cực nghe được sở khóc sở cười. Sương mù ngấm dần tán, thiên địa từng bước mà vây quanh địch nhân đã không thấy. An Dung Dung đối với hắn lộ ra một cách ôn nhu mỉm cười. Tiếp theo duy trì lấy hấp thu ma hỏa trạng thái, đã sắp phải hoàn thành. Bỗng nhiên ở giữa, dưới mặt đất giống như có đồ vật gì tại như như ánh chớp cấp tốc nhốn nháo. Hạ cực tốc độ phản ứng cực nhanh, mới cảm nhận được dưới mặt đất lực lượng, liền đã rút ra hắc đao. Hướng về dưới mặt đất sâu chẳm mà đi. Đao khí hóa thành khẽ con tàn nguyệt hồ quang điện. Thâm nhập dưới đất. Xoẹt đao chặt đứt cây gì. Nhưng mà, dưới mặt đất vật kia thực sự khổng lồ. Này một đao có lẽ chém đi nó một bộ phận, nhưng không có để nó tới chết. Trong nháy mắt tiếp theo. Mặt đất đâm mà lên. Như cử thú đứng dậy. Một tôn tàn phế một góc kinh cực hoàng quan bỗng nhiên phá đất mà lên. Vương miện bên trên mỗi một cây rễ cây gai nhọn đều như bao trùm lấy giày nặng lân giáp. Thời khắc mấu chốt. An dung dung cũng không thể không rời đi tại chỗ. Bằng không. Nàng liền sẽ bị này gai nhọn đâm bị thương. Hạ cực vọt tới bên người nàng. Tay phải hóa ra hắc long trào. Trực tiếp nắm lấy cái kia kinh cức hoàng quan. Hung hăng rút ra. Tiếp theo lại ném xa. Nhưng lần này giày vọt. Lại khiến cho ma hỏa hấp thu xuất hiện mất khống chế Một tia hỏa diễm trực tiếp tràn ngập hướng về phía an dung dung cánh tay Siêu cao nhiệt độ một khi tiếp xúc làn ra Ngoài trừ thiêu hủy không có những khả năng khác Mà hỏa diễm còn chưa đến Nàng sắc mặt đã tái nhợt Hấp thu ma hỏa hàng loạt tiêu hao Tăng thêm lúc này ngoài ý muốn Đã để cho dù là nửa bước mười một cảnh trưởng công chúa cũng mỏi mệt vô cùng Lần này trùng kích để cho nàng thần hồn câu thương, sắc mặt trắng mịch. Hạ cực tay trái đột nhiên trục về phía an dung dung sau lưng. Lực lượng cường đại trực tiếp theo nàng kinh mạch sông về ma hỏa chỗ. Bên ngoài thân cương khí chấn động. Thoáng trì hoán ma hỏa hạ xuống. An dung dung cũng mới tỉnh hồn lại. cứng để lên một hơi. Hai tay gần sóng thủy tinh cầu. Cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh vị trí. Cái kia mất khống chế ma hỏa còn cố gắng đánh thẳng tới. Nhưng dù sao bị thủy tinh cầu ngăn trở Tiếp theo bị chậm rãi thu nạp vào cầu. Nay đột ngột một màn chậm rãi lắng xuống. Hai người cũng là yên tĩnh lại. Hạ cực tay phải rút ra bạch đao. Một lần nữa nhường sương mù bao phủ nơi đây. Sau đó gió dệt hắc long trào cảnh giác chú ý đến dưới mặt đất. Mà hắn tay trái kề sát ở trưởng công chúa sau lưng. Đỏ xa đã ướt đấm. Ví như chưa xuyên. Hiện ra ra thịt tuyết trắng. An dung dung lợi dụng hạ cực lực lượng cẩn thận hấp thu xong còn sót lại ma hỏa. Thủy tinh cầu bày biển ra hỏa hồng bộ dáng, tuy có biến cố nhưng trung quy là thành công. An dung dung cây đuốc loại thu nhập không gian chứ vật. Lúc này mới bắn ra một búng máu. Vô lực ngã vặt ở trên mặt đất. Hạ cực đang muốn vẽ ra hai đảo sinh phù đánh vào trong cơ thể nàng Lại chợt nghe bốn phía truyền đến kỳ gì tiếng bước chân Hiên ngang khí độc theo theo gió mà đến Nhiệt độ cao trong nháy mắt đem không khí theo nhiệt độ thấp cất cao đến 340 độ Mà lại nhiệt độ còn đang lên cao Hạ cực thừa dịp hỏa độc còn chưa tới đến Vội vàng hít sâu một cách không chứa độc thiên địa chi khí Cấp tốc thu hồi bạch đao Sau đó con lưng ôm lấy toàn thân ướp đấm trưởng công chúa. An dung dung cũng ôm chặt lấy hắn. Hai người dính chặt vào nhau. Nhưng ai cũng không có gì tình yêu nam nữ tâm tư. Sức gió phun ra oanh kích lấy ôm hỏa chi chỗ mặt đất. Mạnh mẽ phản sung lực mang theo hai người càng không ngừng chập trùng càng không ngừng bay lên vân tiêu. Hướng đông nam phương hướng đi. Ta, An bài người. Hồ đi đến bên hồ. Hạ cực thuần thuộc chạy ra hỏa yêu bao vây, ôm mặt như giấy vàng trưởng công chúa đi tại hoang vu trên mặt đất. Phong tuyết như đao đảo đường dài rằng rặn, không ngừng không nhỉ. Hạ cực điểm rơi tuyển tại một chỗ không có thảm thực vật dài bên hồ. Tuy là mùa đông tuyết lớn, hỏa kiếp buông xuống. Nhưng nơi đây nước hồ lại may mắn chưa từng nhận u nhiễm. Yêu nguyên trong veo như gương. Uyển giống như tố y mỹ nhân nằm ngang tại đây dị vực quần phong trong lồng ngực. Đêm khuya tuyết rừng tháng ra, trong sáng nguyệt hoa bên trong, trưởng công chúa nằm tại đá cuội lên. Hạ cực liền vẽ ba đạo sinh phù, đánh vào này đỏ xa nữ tử trong cơ thể. An dung dung phát ra thoải mái thanh âm, nhưng mà sinh phù chỉ thể, lại không chỉ thần. Vừa mới ma hỏa mất khống chế, An Dung Dung có thể là thật tại tử vong trước đi một lượt. Tâm cảnh còn có chút loạn. Hạ cực nhặt được lạnh nhánh, sinh đóng lửa, lấy thức ăn, ở trong màn đêm vây quanh ở hỏa diễm một bên. Hạ cực chuyển đồ nướng. Trưởng công chúa ôn nhu nghiêng nằm lấy, nhìn xem bị ánh lửa chiếu sáng nam nhân. Đột nhiên nói: Ta đi một thoáng bên hồ, ngươi đừng quay đầu xem. Hạ cực tùy ý nói đi thôi. Trưởng công chúa chân thành nói nhìn ngươi chính là cầm thú. Hạ cực cười cười. Không bao lâu. Hắn liền nghe đến sau lưng chuyển đến tất tiếng soi soạt tốt thoát y thanh âm. Sau đó là sóng nước bị tay vung lên thanh âm. Cùng nhẹ nhàng thở dốc. Hạ cực không có quay đầu chuyên tâm chuyển đồ nướng thỉnh thoảng vung điểm hạt mối tử lại đem nướng chín đưa đến trong miệng. Bỗng nhiên. Dài bầu trời vang lên một tiếng ưng lệ, hai cái bạch ưng bị sực mà bay cướp quá đỉnh đầu. Trong hồ truyền đến An dung dung thanh âm, người của ta nhanh đến. Hoàng Huyên Vạn Tuế 06 chương 153. Ước năm trăm. Nhằm tương ma long canh thứ hai bích ngọc hồ. Ánh trăng lồng, Mỹ nhân trang điểm. Thiếu niên đưa lưng về phía cái kia phong tình vạn trùng cảnh đẹp. Không có thử một cách chuyển đồng thịt nướng. Hắc Bạch hai cách đao tắm ở hai bên người hắn hai bên. gì vượt kiếp, Tuyết Hỏa mùi vị kề sát đất tới. Hạ Cực cảm giác phải cần một chén rượu, hắn liền lấy ra một vò đẩy ra giấy rán. Mùi rượu hỗn tạp hỗn tạp lấy ánh trăng. Theo hắn cổ họng sông vào ngũ tạng lục phủ. Lãnh tiểu sợ nhất một người độc uống, An Dung Dung đổi lại một thân bộ đồ mới. Đỏ áo lông Gia hưu dày. Bên hông treo nắm từ đầu đến cuối còn chưa dùng hồng đao. Nàng hai tay khoác lên hạ cực trên vai. Lại câu qua cổ của hắn. Gương mặt ôn nhu kề sát ở hắn trên tóc nhẹ nhàng cỏ sát. Sợi tóc rủ xuống quấn huyết lấy nhau, mùi thơm. Của nữ nhân bên trong tinh quang vung vãi, hai người không nói gì. Trưởng công chúa bỗng nhiên nói khẽ. Nếu là 500 năm về sau... Ngươi ta còn chưa có chết. Còn đi tại một con đường bên trên. Còn có thể như như bây giờ. Người tới cưới ta có được hay không hạ cực nhìn trước mắt nhảy vọt ánh lửa. Cảm thụ được sau lưng ôn nhu. Lại nhìn xem vô cùng vô tận bóng đêm ngân hà. Theo vạn cổ trước tới. Hướng vạn cổ mà đi. Nhân sinh đường đi. Tại này minh mông thần bí thời không so sánh. Bất quá giống như phù du. Chiêu sinh mộ tử Không biết xuân thu phàm nhân không biết 500 năm Chỉ nói trà mét tương dấm muối So phù du lại tốt nhiều ít mà nếu là sống qua 500 năm Mặc dù còn có cô đơn Nhưng tổng hội nghĩ có người làm bạn Cô âm bất trường Cô dương bất sinh trưởng công chúa dùng thân thể mềm mại ủi ủi hắn Có được hay không hạ cực nói Ta quê quán có một loại thuyết pháp gọi lác. Như thế nào lác ý là, ngươi một khi lập xuống thể ngôn, ước định, như vậy thường thường liền cách cái chết không xa. Ngươi lão ra có thể thật có ý tứ. Tỉ như một cách thân ginh bách chiến tướng quân nói đánh xong một trận liền về nhà kết hôn. Như vậy tướng quân này 89 phần 10 sẽ chết trận. Tỉ như một cách bộ khoái nói trên tay của ta nắm qua vô số hung ác lưu manh. Lần này cũng sẽ không có việc gì Như vậy này bộ khoái liền cách cái chết không xa Miệng quả đen ta quê quán nói cái này gọi là độ nai Độc Độc cái gì hạ cực cười ha hạ Sau đó vuốt vuốt an dung dung tóc dài Sau đó lấy ra một cây ốn sáo Sờ đến ốn sáo lúc Hắn rốt đặt cán mai An dung dung rõ ràng sẽ thổi địch Chỉ nhìn động tác liền biết là người trong nghề vẫn là ngoài nghề Rõ ràng nam nhân ở trước mắt là cách từ đầu đến đuôi ngoài nghề Dùng rút đao tư thế rút ra ốn sáo Nhưng mà Hạ cực hơi hơi dừng một chút Làm sơ tìm tỏi Tìm được hai khỏa chứa đựng tại mi tâm màu lam ký năng châu Cao đẳng âm luật tinh thông Tiêu giao tiếng địch chỉ Vừa tìm được một khỏa màu tím ký năng châu tiên nhân địch pháp Sau đó trực tiếp sử dụng Trong nháy mắt Phản phất mấy chục năm khổ luyện địch nghệ kinh nghiệm cùng kỹ xảo đã dung nhập nội tâm của hắn Hạ cực nắm ốn sáo tiến đến bên môi lúc đó là đại sư Nhưng đầu nhìn thấy trưởng công chúa cười nhìn lấy hắn Thế là nhắm mắt Nhẹ nhàng thổi đồng âm tiết như nhất Có vài người vừa mở miệng liền sẽ để thiên địa yên tĩnh Trưởng công chúa biểu lộ trở nên khiếp sợ Sau đó nhắm mắt lại Nghe này du dương mà mang theo độc hữu tâm cảnh tiếng sáo. Nàng sai. Nam nhân này ở đâu là ngoài nghệ. Hắn đã là con đường này đại sư. Chính mình nhìn lầm. Nàng nhẹ nhàng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Đáy lòng có một tia khó được cảm giác an toàn cùng ôn nhu. Hạ cực buông xuống ốn sáo, nhẹ giọng hừ hát lên. Phiêu bạc tuyết. Chập trần hồi trở lại gió. Ý thơ linh hồn càng trồng tình nhân, tổng quen dùng lỗ mãng tươi tốt che đẩy bôi sâu lắng. ta yêu ngươi thay lương hai mắt minh nguyệt sao trời, không xa vạn dặm gõ vào tâm môn. thanh sướng xong, hạ cực thu hồi ốm sáo. an dung dung trước mắt bỗng nhiên có một tầng thật mỏng vụn xa, nàng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy nam nhân eo, tựa ở trên vai hắn. sau này. Lúc này một màn sẽ vĩnh viễn tuyên khắc tại linh hồn. Mà vô luận 500 năm về sau. Nàng còn sống hay không? Có hay không cùng nam nhân này còn cùng đường? Phải chăng còn như như bây giờ? Nàng đều sẽ không lại quên nam nhân này. Bởi vì. Trên đời không có so với hắn người càng tốt hơn. Giờ khắc này thiên địa ở lại tại này thời gian trường hà đoạn ngắn bên trong. Sát phạt chinh chiến âm mưu dương mưu đều giảm đi, biến đắc hòa bình. Nơi xa bỗng nhiên vang lên tập trung tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mười mấy tên đầu vai rơi bạc ưng người áo đen chạy tới, thấy trong ngọn lửa ngồi nữ nhân, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói: "Tham kiến đại nhân." An dung dung trên mặt tiểu nữ nhân bộ dáng đã biến mất. Nàng đứng dậy lúc Lại trở thành có thể cùng băng đế đánh cờ chống lại trưởng công chúa Nàng quanh thân tản mát ra một tổ cường đại khí chàng Tới nhiều ít người một ngàn ưng vệ An dung dung âm thanh lạnh lùng nói bắc địa ưng vương là không coi trọng ta sao đại nhân bớt giận Hỏa kiếp đã tới ưng vương đang mang tộc nhân rút lui Được rồi ta có một việc muốn các ngươi đi làm Đại nhân mới nói chúng ta tới này Mệnh chính là giao cho ngài Rời đi trước chỗ này An Dung Dung tầm mắt giật giật Sau đó kết thúc tại đây bích ngọc hồ cách bờ trên núi đá Cái kia núi trùi lùi Không có nửa điểm thảm thực vật Cũng sẽ không bị cái kia một thuộc tính đại yêu dám thì đến Nàng ngón tay một chỉ Đến đó Vân vừa dứt lời Cầm đầu ưng về bóng nhiên một huyết sáo Hắn rất nhiều cử sĩ bạch ưng lập tức đằng bay lên Trong đó hai cái rơi vào hạ cực cùng trưởng công chúa trước mặt. An dung dung hai tay nắm lấy ưng chảo, hạ cực cũng họp. Bạch ưng cất cánh. Mang theo hai người bay trên trời. Không bao lâu liền rơi xuống cái kia núi đá một chỗ ẩm nấp hẻm núi một bên. Trong cốc tuyết đòn cực dày. Rõ ràng chưa từng bị hỏa kiếp nhiễu loạn qua. Được cho là một cõi cực lạ Rất nhanh ưng vệ lục tục ngo ngoe toàn bộ nắm lấy ưng chảo bay tới nơi đây dồn dập quỳ dạp xuống trường công chúa trước mặt an dung dung này mới nói thứ nhất tìm kiếm tô băng huyền thứ hai dẫn sắc rời đi hết thảy đến gần hỏa yêu vâng tìm tới tô băng huyền về sau nếu như hắn tại tu luyện kiệt lấy hết tất cả lực lượng đi làm nhiễu hắn nếu như hắn không có tu luyện như vậy lập tức trốn Nhớ ký trước hướng sơn cốc này phương hướng chạy Chạy đến nửa đường Thừa dịp hắn không chú ý Lại lặng lẽ lộn vòng hướng một bên khác Phải chẳng qua là Vì sao muốn như vậy bởi vì ngươi cho rằng hắn không có chú ý tới Nhưng thật ra là hắn cố ý nhường ngươi cho rằng hắn không có chú ý tới Đặt câu hỏi ưng về chỉ cảm thấy nhức đầu Sớm biết không hỏi Thế là trực tiếp trở về tiếng Vân lưu lại hai trăm người hộ về ta. Chỉ muốn các ngươi không chết. Thì không cho nhường bất luận cái gì tồn tại quấy rầy đến ta. Vân này không biết từ đâu mà đến ưng về phân công rõ ràng. Rất mau vào đi hiệu suất cao an bài. Hai trăm người phân biệt thủ tại này đỉnh núi từng cái quan khẩu. Còn lại tám trăm người thì là hướng về các phương bay đi. An dung dung lúc này mới thở vào một cái. Đối hạ cực nói. Nam Bắc, ta không có thời gian. Tô băng huyền nhất định cũng tại đột phá 11 cảnh. Chờ đến hắn đột phá, liền xét lập tức tới tìm ta. Ưng vệ chỉ có thể kéo dài, vô phương ngăn cản. Ngươi trông coi ta, nhưng hàng vạn hàng nhìn không nên quên ta tối hôm qua cùng lời của ngươi nói. Nàng hạ giọng truyền âm, nếu như thế cuộc thiên về một bên, ngươi tự tay giết ta. Bằng không, ta làm rượt đều sẽ không tha thứ ngươi. Hạ cực đừng nói ngốc bảo cũng đừng lãng phí thời gian đi thôi. Đáy lòng của hắn cũng đối với người khác mười một cảnh tràn ngập tò mò. Không biết này trưởng công chúa ngưng tụ ra pháp thân sẽ như thế nào đâu an dung dung đi vài bước. Bỗng nhiên lại quay đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Hụt. Úi. Hạ cực ôn hòa nói có lời gì chờ cảnh giới đột phá lại nói. An dung dung cười cười. Cảm khái một tiếng chính mình làm sao dài dòng. Sau đó ngồi xuống một chỗ đất trống bên trên. Lấy ra thủy tinh cầu. Cầu bên trong ngũ lam ma hỏa chi trùng bốc lên tựa như biển. Cất dấu tuyệt đại uy năng. Tạch tạch tạch. trưởng công chúa bỗng nhiên ở giữa thân thể bắt đầu biến hóa. Ra thịt trục lên một tầng long lân. Làn ra như trở nên ấm ánh sáng long lanh. Hắn hạ một đảo đảo khí lưu màu đen tấu tạo thành kỳ gì mạch lạc Cái kia mạch lạc không giống người mạch lạc Mà là một loại hung mãnh gì thú Cùng lúc đó Một cỗ ở vào chối sinh vật đỉnh mãnh thú uy thế hướng bốn phương che mà đi Khiến cho nguyên bản yên tính tuyết cốc Càng trở nên tính lặng một mảnh Như là hết thảy bùn đất núi đá bên trong tiểu sinh mình đều đã run sở im miệng Cũng hoạt thoát đi Hạ cực biết đây là tô da đặc hữu long pháp. Tô da máu, liền là long huyết. Long cũng có gan, hỏa cũng có loại. Không biết trưởng công chúa mười một cảnh pháp thân là cái gì long. Cũng không biết này tùy ý hái ma hỏa là cái gì chủng loại hỏa. Hắn ngồi tại bên cạnh ngọn núi, hơi chút điều tức trong lòng suy tư một số việc. Như là. Như thế nào tại này hỏa kiếp bên trong tăng lên nhiều nhất thực lực. Đột phá thỏa nguyên 500 năm gông cùng siềm xích. Như là. Chờ trưởng công chúa trở thành tộc trưởng. Sau đó bắt đầu khống chế tô gia Thông qua khống chế tô gia Lại đem bàn tay hướng mặt khác tứ đại thế ra. Như là. Trong vòng 20 năm cần đem không diệt ma hỏa mang về tô gia Khi đó có lẽ chính là mình cùng tô gia lão tổ quyết đấu ngày. Nhưng mà. Đây không phải trò chơi. Hắn không thể phạm sai lầm Hắn đối tô ra lão tổ căn bản cũng không có nửa điểm khái niệm Đánh như thế nào hắn nhìn xem hắc giả Yên lặng vẽ lấy sinh tử phụ Dùng phòng ngựa vạn nhất Mãi đến hoang vu đường chân trời xuất hiện thứ một vệt kim quang Bình minh đến Không có tuyết rơi Xoạch xoạch xoạch Một đảo đường lửa nóng từ đằng xa tới Hiên ngang khí độc nương theo lấy nhiệt độ cao hỏa yêu không ngừng đốt cháy vật liệu gỗ. Mặt đất không ngừng xuất hiện vật liệu gỗ đang chỉ dẫn lấy này chút hỏa yêu con đường. Mang theo chúng nó hướng phía trước chạy. Rất nhanh. Đám này hỏa yêu liền đã đi tới Bích Ngọc Hồ một bên. Quay quanh tại chính mình cùng trưởng công chúa tối hôm qua vị trí. Nhưng dãy núi cùng cái kia chỗ nước cản cách hết sức cử ly xa. Có cách một đầu hồ lớn. Hỏa yêu không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn. Mà băng đế bên kia đại yêu rõ ràng cũng chỉ có thể truy tung đến bên hồ. Thế cuộc lâm vào kỳ diệu rằng co. Cái kia một chút đại yêu tựa hồ bởi vì mất dấu bọn hắn. Mà lâm vào phấn nộ trạng thái. Không ngừng dẫn hỏa yêu tới. Trong chất đầy này bên hồ. Ưng về cẩn thận cất dấu. Nhìn xem bờ hồ một màn kinh khủng. Bất quá mấu chốt thời khắc bọn hắn có thể sử dụng bạch ưng chạy trốn, cho nên cũng không có vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, nơi xa lại sản sinh biến hóa, bên bờ trồng chất hỏa thi, hỏa thú bỗng nhiên bắt đầu phát cuồng chạy trốn. Hạ cực dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy xa xa thiên biến thành một đám lửa đỏ bừng vô cùng tầng mây như dung nhâm vắt ngang bầu trời, mặt đất hết thảy đều tại đốt cháy, Nham thạch đều tại nóng chảy. Một lát về sau, mọi người đều thấy được đó là cái gì? Kỷ luật nghiêm minh, làm tử sĩ ung vệ đều triệt để choáng váng. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ hỏa kiếp vì sao được xưng là kiếp? Bởi vì, căn bản chính là vô phương đối kháng, vô phương thoát đi, vô phương đối mặt một đám ma duyệt Buông xuống tại này nhân thế đó là một đầu. Hoặc là nói một đầu đang ở trên trời bay lượn cử thú. Quanh thân bao trùm đen đỏ áo giáp. Như là còn sống rung nhăm. Nó thân hình cực độ bành trướng. Lưng bên trong còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa kia tính mịt mà gian trá thiêu đốt lên. Này cự thú. Hoặc là nói là cùng trong ấn tượng hỏa long tuyệt đối không khớp một đầu hỏa long. Bốn chân kéo ra. Theo xa tới. Xa xa hỏa thú. Hỏa thi bị nó như thế quét qua. Lập tức tan ra bốn phía Nhưng này hỏa long lại là bỗng nhiên kề sát đất mà đi Kéo ra miệng rộng Cơ lấy những cái kia hỏa thú Hỏa thi Nhai cũng không nhai Trực tiếp theo cổ họng của nó lăn vào nó cái kia so kim loại lò luyện càng nóng bỏng trong cơ thể Trong nháy mắt tiêu hóa Hơn mười tên ung vệ vội vàng thả ra bạch ung Bạch ung dương cánh Nghĩ dẫn hỏa long hướng tướng phương hướng ngược mà đi Nhưng này hỏa long một cái gào thép Nó thậm chí không có chú ý tới này chút bạch ưng Bạch ưng liền đã dồn dập bốc cháy lên Thống khổ nhọn lệ lấy Rơi xuống vào trong hồ Hỏa long lại ơ lấy một ngụm hỏa thú Bỗng nhiên ngã sấp trên đất không động tràn đầy dung nham con ngươi lăn lộn Yên lặng nhìn về phía sơn tốc hướng đi Hạ cực trong nháy mắt hiểu rõ nhóm người mình bị phát hiện. Hắn nghiêng đầu liếc qua an dung dung Lại nhìn thoáng qua mặt tràn đầy chịu chết ưng vệ. Tay trái đeo lên nhà rào mới nổi khoản tích hỏa châu chiếc nhẫn. Đồng thời hít sâu một cái thiên địa chi khí. Cả người như ánh sáng. Bắn ra. Hỏa long này sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Vô luận như thế nào đều cần đối mặt hắn. Vậy còn không bằng chính mình đi dẫn dắt rời đi. huống chi? Tránh thoát chói buộc, ai sống ai chết còn chưa biết được. Bay ra nháy mắt trong tay hắn hắc đao nhất chuyển, một đảo lôi cung cách không hướng về hỏa long chém đi. Xoẹt thiên lôi lôi cung quả nhiên không yếu. Hỏa long cũng bị điện giật. Cả con rồng tê một thoáng. Hình như có một chút dừng lại. Lập tức, cái kia khổng lồ long đầu méo một chút. Chầm chầm đi qua Trong mắt có phấn nộ Tựa hồ không hiểu này thức ăn thế mà cũng có thể làm cho mình đây một thoáng oanh hỏa long lại vơ lấy trước mặt hỏa thú Hỏa thi Sau đó bay lên trời Nó chấu ngừng qua mặt đất Đã hóa thành một cái hỏa diếm hố sâu Hạ cực tốc độ vốn là cực nhanh Hắn thỉnh thoảng còn có thể dùng cái kia một ngụm dấu ở trong lồng ngực thiên địa chi khí bắn ra ra tốc Một người một rồng rằng co lại bắt đầu Hạ cực càng không ngừng nhìn hướng đầu gió chạy Như thế sẽ không bị hỏa độc ảnh hưởng Mà cái kia hỏa ma long thì thẳng tắp giữa không trung phi hành Nó kéo ra lấy miệng rộng Khóe miệng không ngừng chảy xuôi rung nhăm Bành không khí bỗng nhiên nổ tung Hỏa ma long tốc độ tăng tốc Như là kẻ săn mồi bổ nhào Hướng về hạ cực đột nhiên tắn tới Bành hạ cực cũng bắn ra một hơi Đồng thời tay trái hai ngón một vẹn hắt đao. Gió lúc lực lượng phản xung mà ra. Trước hết để cho hỏa ma long dừng một chút. Tiếp theo. Vô tận lôi cung lại để cho hỏa ma long lớn thân thể cứng đờ. Hỏa ma long càng ngày càng cuồng nộ theo đuổi không bỏ. Hạ cực mắt thấy phía trước là một đầu rồng lớn hồ sâu thăm thẳm. Tay trái khẽ động. Lại cầm ra biển giao nhất tộc đưa tặng tỷ thủy châu. Cả người bắn về phía trong hồ. Có tỷ thủy châu, hắn trong hồ như là ngay tại trên bờ, tốc độ không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Cái kia hỏa ma long không chút do dự, một đầu hướng về trong hồ điên cuồng đâm vào. Xoẹp xoẹp xoẹp xoẹp khó có thể tưởng tượng tình cảnh phát sinh. Nước hồ sôi trào. Bắt đầu hóa hành nồng đầm hơi nước bốc lên hướng không chung. Hạ cực tay phải nắm lấy hát đao. Phóng điện ủ tư tư tư trong nháy mắt. Trong hồ ánh chớp sáng rực. Tử điện tung hoành. Như là một tấm vóng lớn bọc lại hỏa ma long. Xuống tới hạ cực hát đao đột nhiên đè ép Hỏa ma long lập tức bị lôi vóng lôi kéo. Hướng đáy hồ chìm chìm. Nhưng mà. Này hỏa ma long thân phát hỏa diễm mặc dù xác thực nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nó chẳng những không có kinh hoàng. Một đôi tràn đầy dung nham trong con ngươi ngược lại là tràn đầy nhân tính hóa giọng mỉa mai. Lúc này tại chỗ rất xa. Tô băng huyền đang ngồi ngay ngắn ở một chỗ rừng rậm mọc thành bụi trong sơn cốc. Trước mặt đồng dạng để đó một khỏa thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu cũng là lăn lộn u lam ma hỏa. Rừng rậm sàn sạc lên tiếng tựa hồ tại nói chuyện cùng hắn. Cái gì hỏa ma long ngươi tất cả sợi rễ đều bị đốt cháy hầu như không còn rồi xa xa xa. Hỏa ma long bị phong nam bắc dẫn sắt rời đi rồi xa xa xa. Tô băng huyền bỗng nhiên thu hồi trước mặt thủy tinh cầu. Quyết định nhanh chóng nói. Ma long chỗ. Nhất định có gì hỏa. Có gì hỏa. Ta còn muốn này bình thường lam hỏa làm cái gì thừa dịp nó bị dẫn sắt rời đi. Chúng ta đi hoàng huyên vạn tuế 06 chương 154. Hỏa nha lưu ly canh thứ ba hỏa ma long quanh thân quấn tải màu tím lưới điện bên trong. Hạ cực đột nhiên ép đao, đao hạ, đao sinh ra rất nhiều lưới điện cũng hướng xuống. Hỏa ma long thì ra sức đi lên. Hạ cực bị mang một cách lào đảo. Cơ hồ muốn tùy theo mà lên. Hắn chợt tay phải bành trướng. Hóa thành 2 mét hắc long trào. Cự lực cầm đao. Đột nhiên đè thêm Đột nhiên tăng cường lực lượng mang ma long thân hình một hãm Như là một khỏa đen đỏ hỏa lưu tinh bị lưới đánh cá kéo đâm vào hồ trên giường Oanh đáy hồ sôi trào Bùn cát sồn dập nổ tung Hóa thành hàng loạt bọc khí đi lên bay đi Trên mặt hồ tạo thành tầng tầng lớp lớp cột nước Mà này cực đồng bên trong Một người một sông Lại tại dưới nước lặng lặng đối mặt Hạ cực tay trái đột nhiên điểm ra vần quanh tải quanh người hắn một đảo tử phù thăm dò tính bắn ra. Vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách rơi vào bị điện giật lưới gấp buộc hỏa ma long quanh thân. Hỏa ma long chấn động, rõ ràng cái này chết phù là có hiệu quả. Nhưng hỏa ma long này chấn động, vậy mà chấn đi bị tử phù đánh trúng máu thịt. Cái kia máu thịt tách ra đi. Tại thuần túy tử vong chi lực dưới. Rất nhanh khô héo tàn lụi. Nhưng mà tàn lụi đến cực hạn lúc Ma long dối ra lời trảo nhẹ nhàng điểm một cái Cái kia đã tử vong máu thịt trong nháy mắt lại cho tàn lại cháy Bám vào trở về trên người nó Khiến cho nó thoạt nhìn lông tóc không thương Hạ cực nhìn thấy có hiệu quả cắn răng đem hắc đao đột nhiên hướng xuống vung đi Hắn phân ra một phần lực lượng Quán thâu đến hắc đao bên trong Nhưng hắc đao phi tốc hướng đáy hồ mà đi Lực lượng khổng lồ kéo lấy hỏa ma long lại đi xuống chìm chìm Nhưng mà hỏa ma long lực lượng sao mà to lớn Nó mặc dù kinh ngạc ở trước mắt này thức ăn thế mà có thể đánh như vậy Nhưng cũng cuối cùng nghiêm túc lên Nó vận lực nhất đồng lớn thân thể Cùng hát đao trong nước lôi vóng hình thành một loại kéo co rằng co Thừa dịp này Hạ cực tại đáy hồ hai tay dương ra Trước đó vẽ xong 10 cái tử phù một chữ nhóm mở, dùng quỹ tích khác nhau, hướng về hỏa ma long địa phương khác nhau vọt tới. Trong nháy mắt, hỏa ma long toàn thân cũng bắt đầu tử vong. Nhưng mà, nó lập lại chiêu cũ, lần nữa chấn lạc hết thảy tử vong máu thịt. Bởi vì thiếu đi bộ phận máu thịt, thậm chí liền đầu đều chấn lạc. Ma long lực lượng suy yếu rất nhiều. Mà hát đao mang theo nó toàn bộ mà hướng nước bùn bên trong hóm vào. Mà hạ cực nhìn xem cái kia hết thảy bị đánh văng ra máu thịt. Không có chút nào lưỡng lự. Tay trái rút ra bạch đao. Vạn sẵm sinh mây mù dưới đáy nước mặc dù vô hiểu, Nhưng kỳ phong mang lại không giảm. soạt soạt soạt mấy chục đảo đao mang. Đem những cái kia tử vong máu thịt chém bay. Chạm xa. Không cho hỏa ma long chạm đến. Mắt thấy này không đầu ma long còn muốn giãy xua Hạ cực sử dụng loại thứ ba phù lục, khu vườn phù. Ba tấm dùng ra. Ba đảo đen xì ảnh tử theo đáy hồ trồi lên. Hình dáng quái dị Khuôn mặt mơ hồ. Lộ ra âm lánh sợ hãi. Đồng thời lại vung ra ba cái to lớn người giấy. Tưởng ảnh vào người giấy người giấy đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm nắm lấy ruộng gì binh khí nặng tiến lên liền đi đánh ma long bành bành bành từng tiếng trầm trọng tiếng vang bên trong không đầu ma long như bị đánh kháng toàn bộ mà hướng ẩm ướt xính đáy hồ nước bùn bên trong không ngừng hãm sâu mới hai ba cái hô hấp công phu đã bị liền kháng mang kéo túm mấy chặng khoảng cách. Lạnh bùn, nước đều là lửa khắc tinh Mà không đầu ma long trên người ngọn lửa hồng đúng là chậm rãi dập tắt Ba cái người giấy càng không ngừng tại hố trước đào đất lớp đất Sau đó tại nước bùn bên trên càng không ngừng đánh Nện vững chắc Thậm chí còn sách cử thạc đè thêm tới Hạ cực không có chút nào buông lỏng cảnh giác Hắn lần này cũng là thử thăm dò giao phong Hơn mười hơi thở về sau Đáy lòng của hắn dâng lên một cố không rõ cảm giác. Trước mắt bỗng nhiên lói lên ma long cái kia giọng mỉa mai ánh mắt. Hắn đột nhiên một bên đầu. Chỉ thấy nước hồ theo trên hướng xuống. Tạo thành một đảo sôi trào chân không cử tiến. Hướng hắn bắn nhanh tới. Cái kia cử tiến mũi tên chính là cho tàn lại cháy ma long đầu. Ma long đầu há to mồm. Kéo lấy một đường dung nhâm, Khói độc, Hơi nước. Nước sôi hướng chính mình cắn tới. Nhiệt độ không khí cực độ lên cao. Hạ cực đáy lòng nhìn không được mắng âm thanh thứ này là bất tử sao bành ma long đầu rơi xuống hồ giường. Hạ cực tan biến tại tại chỗ. Hát bạch song đao xa xa điện xả mà quay về. Bị hai tay của hắn nhất chuyển. Nhanh nhẹn trở tay vào vỏ. Ba cách bị dụ nhập vào người. Đang cần cù chăm chỉ làm việc người giấy trong nháy mắt bị miệng rồng nuốt. Chỉ nghe vài tiếng thê lương thét lên Hạ cực liền mất đi cùng người giấy liên hệ Sau đó, hắn trong tầm mắt Chỉ thấy một đầu tử diễm ma long theo hồ giường nước bùn Hạ điên cuồng thoát ra Toàn bộ hồ đều như đun sôi Nhiệt độ nước bắt đầu phi tốt lên cao Hạ cực bắn về phía mặt hồ mãnh liệt hít một hơi Lại bắn ra Oanh gió lúc theo trong miệng hắn thổi rơi Đánh ra lấy mặt hồ Mặt hồ bị xé nát, hóa thành khí thái, lại bị gió lúc thổi hướng hai phía cuốn lên, bốc lên. Bành tử diễm ma long theo cuồn cuộn hơi nước bên trong bắn ra. Trước đó hết thầy tử vong thân thể vị trí. dồn dập về tới trên người nó. Lại bị điểm đốt. Như là hoàn hảo không chút tổn hại. Người bay trời cao, long ra nước sâu, một màn này huyền bí vô cùng hình ảnh, giống bị dừng lại. Hạ cực vô dụng mười một cảnh pháp thân. Chủ yếu không biết pháp thân được hay không. Kỳ thật cũng không phải pháp thân vấn đề. Mà là hắn pháp khí. Tất cả như lai chàng hạt. Nhằm vào là sinh vật nghiệp chướng Nói một cách khác. Nhất định phải là có hồn đồ vật. Nhưng trước mắt này ma long có hồn sao hạ cực tay trái nhổ một cái bạc đao. Sau đó ở trong xương mù. Bay đánh ra một cái màu vàng kim xoay tròn vạn Vạn rơi vào ma long trên thân Ma long ngẩn người Giống như không biết đây là cái gì Nhưng chợt nó không bị ảnh hưởng Tiếp tục đuổi tới Hạ cực hiểu rõ Thứ này là không có hồn Xem ra pháp khí cần đổi mới Chủng loại càng nhiều mới được Một người một dòng lại bắt đầu Một vòng mới chạy khúc đánh sằng co Một bên khác Bình tĩnh đại địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó bùn đất phá vỡ. Một đầu rễ cây vòng quanh một cái khí phách mạnh mẽ nam tử xuất hiện tại mặt đất. Nam tử chính là băng đế. Hắn đã tìm tòi rất lâu. Có này cổ thủ hung yêu hỗ trợ trung quy là rất nhanh tìm được này chôn giấu hỏa trùng chỗ. Đào đất năm thước. Chỉ thấy một đoàn màu tím nhạt ma hỏa đang ở trong đó. Chiếu sáng dạng dỡ tàn ra tính mịch năng lượng. Cho dù là tô băng huyền cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Dì hỏa hỏa trùng hắn gấp vội khoanh chân ngồi xuống. Sau đó nói: dây leo vương, giữ vững ta. Ta cần lấy này dì hỏa. Sau đó lập tức đột phá. Sa sa sa. Dế cây lay động, tựa hồ là đang đáp lại. Sau đó liền đột nhiên rút về trong đất bùn. Mặt đất vẫn bình tĩnh. Nhưng dưới mặt đất đi hình như có muôn vàn rễ già đang du động. Này chút rễ già lại cùng vùng này tất cả thảm thực vật có huyền bí liên hệ. Tô băng huyền rõ ràng hết sức tin tưởng này cổ thù hung yêu. Hít sâu một hơi. Bình tĩnh nỗi lòng. liền bắt đầu hấp thu dị hỏa. Hạ cực cùng ma long càng không ngừng rằng co lấy. Mệt mỏi khát liền ăn hai viên thuốc. Dầu gì dùng một đảo sinh phù rơi vào chính mình trên người. Như vậy đánh một chút ngừng ngừng, hắn không sành cố kịa mặt khác, hỏa ma long liền là nhìn chằm chằm hắn không thả. Một người một sòng đát liên chiến không biết bao nhiêu dặm đường. Lúc này lại là chạy tới một cách nào đó dưới núi. Ma long một cách trùng kích. Hạ cực lần nữa dùng bão tắp xa xa nhảy ra. Hắn thử qua. Này trùng ma long không chỉ giết không chết. Hơn nữa còn không thể cận thân tác chiến. Chỉ cần thoáng tới gần. Cho dù là chân khí của hắn cũng sẽ hỗn loạn, đại não vận chuyển cũng sẽ xuất hiện dính nước cảm giác, oanh, mặt đất lại lần nữa nổ tung. Mà đúng lúc này, đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một đảo hồng sắc bóng chim. Cái kia bóng chim rất là to lớn, bất quá có chút xám không lưu thụ. rất giống ô nha. Cái này hỏa ô nha rõ ràng cũng là hỏa yêu, nhưng cùng cách khác hỏa thú khác biệt. Nó tựa hồ không nghe ngại hỏa ma long. Ngược lại là réo vang một tiếng. Vỗ cánh theo chỗ cao bay tới. Hạ cực xa xa xem xếp. Chỉ thấy được cái kia chim song đồng cũng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Cái này cùng ma long là một cái phẩm loại A. Quả nhiên, ma long cũng không lý tới này chim. Hạ cực đáy lòng run lên, một lớp đá san bằng, một lớp khác lại khởi. Đây là gặp được hai cái đại gia hỏa Hắn giữ vững tinh thần chuẩn bị tới một trận hai truy một siêu ma gia tông chạy khốc. Nhưng mà... Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Ngươi là phong nam bắc sao hạ cực, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi là phong nam bắc. Hạ cực, ta là lưu ly. Thật đơn giản bốn chữ. Nhưng hạ cực đảo mắt nhìn một chút tài truy hắn hỏa nha. Hắn nhớ ký lưu ly. Nhưng hắn không biết này hỏa nha lúc này rốt cuộc là địch hay bạn Tại Giang Sơn xá tắt đổ bên trong. Hắn có thể đi sống. Bởi vì chết còn có thể phục sinh. Nhưng nơi này không thể được. Hắn tranh thủ trả lời một câu. Hát. Lưu lị. Bằng hữu của ta. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Không nghĩ tới vẫn là như thế quen thuộc tình cảnh. Ngươi lại tại truy ta. Hỏa nha lưu ly, ngươi đừng nói như vậy. Hạ cực. Hỏa nha lưu ly. Nghe ta nói. Ngươi cùng ngươi có khả năng đạt thành tạm thời khế ước. Sau đó hợp tác xếp đầu này ma long. Ngươi được cấu. Ta cũng phải ít. Giết nó. Chúng ta lại nói tiếp. Nói xong, một đảo ba động kỳ gì liền truyền hướng hạ cực. Đó là một loại trên tinh thần rõ ràng biểu đạt cùng liên hệ. Hạ cực hơi chút phân tích rõ cùng suy tư chính là tiếp thu này tinh thần liên hệ. Trong nháy mắt, một loại hiển nhiên kỳ gì, gì quan hệ tại hắn cùng Lưu Ly ở giữa thành lập, ân. loại cảm giác này thật giống như bỗng nhiên tại một cái thâm nguyên khó khăn phó bản bên trong cùng một cái tiểu bốt tổ đội. Hỏa nha Lưu Ly nói, ta đánh không lại nó, chỉ cần đối với nó đồng thủ, nó cũng sẽ lập tức ra tay. Đến cuối cùng khẳng định là ta bại Thế nhưng ta có thể ăn nó hỏa diễm Huyết nhục của nó Hạ cực nói Ta có thể cắt xuống thân thể nó Nhưng không cách nào ngăn cản những cái kia thân thể tái sinh Chúng ta có khả năng phối hợp Hỏa nha lưu ly nói Chờ đánh nhau Nó truy ta Ta liền chạy Người truy hắn hắn truy người Người liền chạy Ta liền từ phía sau cắn hắn Hạ cực suy nghĩ một chút này chiến thuật trở về câu được thử trước một chút Tiếng nói vừa ra hỏa nha lưu ly lập tức chậm lại tốc độ phi hành Nhiều lần Ngao ô hỏa ma long phát ra một tiếng kêu thảm Nó dừng lại đuổi theo hạ cực Thân thể lắc một cái Trong hai con ngươi dung nhăm cuồn cuộn Tức giận nhìn chầm chầm sau lưng hỏa nha Bỗng nhiên phát ra giít lên một tiếng Tứ chi đạp một cái Há to mồm hướng về hỏa nha phóng đi. Hỏa nha lưu ly không chút do dự, quay đầu liền bay. Hạ cực lúc này có khả năng hoàn toàn không để ý tới hỏa nha, sau đó này một đôi liền sẽ vĩnh viễn truy đuổi xuống. Thế nhưng, hắn sẽ không chơi như thế tao lại hại người không lợi mình kỹ thuật. Ai biết ma long có thể hay không lại đến truy chính mình. Cho nên, hạ cực thân như điên điện bắn ra. Nhất tâm nhị dụng. Một bên chạy Một bên nắm lấy phán quan bút tải trước mặt viết tử phù Nằm trong loại trạng thái này Vẽ bùa xác suất thành công mặc dù hạ thấp Nhưng tóm lại vẫn có thể thành cái 30% tả hữu Sau nửa canh giờ hạ cực đã vẽ xong 10 cái tử phù Sưu sưu sưu tử phù bắn ra Rơi vào hỏa ma long thân bên trên Ma long toàn thân chấn động mạnh một cái Máu thịt tất cả đều đánh bay Sau đó bắt đầu tử vong Nó ngừng xuống di động Hỏa nha lưu ly cũng dừng lại Hạ cực cũng ngừng Một người một quả sâu kín nhìn chằm chằm ma long Mấy hơi thời gian về sau Hỏa ma long dối ra móng vuốt đi điểm đã tử vong máu thịt Muốn để chúng nó cho tàn lại cháy Mà thừa dịp nó điểm công phu Hạ cực đột nhiên rút ra hắc đao Lôi cung quay cuồng Lôi điện bắn nhanh mấy trăm trường chạm vào hỏa ma long trên người. Để nó bày biện ra ngắn ngủi cứng ngắt. Mà lưu ly tốc độ cực nhanh. Khá to mồm. Dùng một đầu siêu cao hiểu tuyến đường. Như một bút vẽ truyền lên hết thảy bầu trời máu thịt. Nuốt vào bụng. Hỏa ma long theo cứng ngắt bên trong khôi phục tức giận lại đuổi theo hỏa nha. Như thế như vậy. Hỏa ma long một hồi đuổi theo lưu ly, một hồi đuổi theo hạ cực. Một người một quả phối hợp ăn ý suy hiếu ma long Hỏa nha càng ngày càng cường đại Quanh thân màu đen lông vũ vậy mà tại dần dần biến đỏ Đem đối ứng Ma long lại càng ngày càng gầy, Cuối cùng ma long cảm thấy có điểm không đúng bắt đầu trốn Một người một quả Lại bắt đầu liên cuồng đuổi theo không bỏ Hạ cực thỉnh thoảng lại sử dụng hắc đao tới một thoáng điện cao thế Nhưng hỏa ma long thoát đi tốt đầu ngừng một lát. Hỏa nha lúc này giống như ánh sáng theo bên cạnh sông đi lên. Cắn xuống ma long một miếng thịt. Mà đợi đến ma long phấn nộ quay người lại truy. Hỏa nha cùng hạ cực lại lại lần nữa tách ra. Tóm lại liền là địch tới ta lui địch lui ta đánh tao kỹ thuật. Ma long càng ngày càng gầy. Hỏa nha lông vũ càng ngày càng sáng ngời. Như vậy trọn vẹn cỏ sát một ngày một đêm, ma long cuối cùng hấp hối. Hỏa nha toàn thân lông vũ biến thành mỹ lệ màu lửa đỏ. Mà hắn hình thể cũng lớn thêm không ít. Lúc này nó cũng không tiếp tục sợ gầy thành một đầu rắn ma long. Trên cao nhìn xuống. Kéo ra miệng rộng. Một cách lao xuống liền thôn phệ ma long. Làm xong tất cả những thứ này. Hỏa nha phần đuôi lại có sinh ra mấy cây sinh đẹp màu vũ. Sau đó nó thu lại hỏa diếm. Bay đến hạ cực trước mặt. Nó chằm chằm lấy nhân loại trước mặt xem trong chốc lát nói. Cảm ơn ngươi. Phong Nam Bắc. Sau đó lại hỏi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra hạ cực cảm thấy cái này hỏa yêu thật rất đặc thù, Thế là trả lời. Ngươi muốn hỏi cái gì nơi này là địa phương nào ta vì cái gì ở chỗ này. Ngươi lại vì cái gì ở chỗ này. Nơi này là vương triều đại thương quan ngoại. Ngươi là hỏa kiếp bên trong hỏa yêu. Cho nên ngươi ở chỗ này. Ta ở chỗ này là bồi bằng hữu tới lấy ma hỏa chi trùng. Lưu ly một mặt mờ mịt. Hỏa kiếp nó ngây người dưới. Sau đó nói. Ma hỏa chi trùng là trôn dưới đất cái trùng loài kia hỏa diễm sao đúng. Lưu ly nói. Này chút hỏa trùng là hỏa cắn bã tổ hợp. Đối với chúng ta vô dụng. Đối với các ngươi rất hữu dụng sao hạ cực gật gật đầu. Có thể để cho chúng ta mạnh lên. Lưu ly giữa không trung phát sóc hai lần cánh. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tìm một cái hỏa chủng. Được. Hỏa nha. Hoặc là nói đuôi dài đỏ tước tại tầng trời thấp bay lượn. Nó cẩn thận thu lại lấy khí độc cùng hỏa diễm nhiệt độ cao. Mà sẽ không ảnh hưởng đến hạ cực. Hạ cực thì là theo sát nó. Nửa đường cũng có gặp được không ít hỏa thú cùng hỏa thi Những cái kia hỏa thú đang muốn vọt tới Nhưng cảm nhận được lưu ly khí tức Chúng nó lập tức ngừng bước Thậm chí có bắt đầu Ra bên ngoài trốn Hạ cực đáy lòng cảm thấy rất cổ quái Hỏa kiếp bên trong tiểu bốt đang giúp mình ngươi Tại sao phải giúp ta ta liền ngươi một người bạn Này chúc hỏa thú đâu hoặc là mặt khác mạnh mẽ hỏa yêu đâu chúng nó vô phương trao đổi cũng sẽ không cùng ta trao đổi. Ta cùng quan hệ của bọn nó chỉ có ăn, bị ăn, cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ bị ăn. Bất quá đại bộ phận đều là thức ăn tỉ như ngươi vừa mới thấy hỏa thú nhóm. Hạ cực trầm mặt dưới. Này kỳ thật không phải tin tức tốt. Cách này mang ý nghĩa theo thời gian trôi qua. Hỏa kiếp bên trong hỏa yêu lại ở này loại thôn phệ mạnh lên hình thức dưới. Trở nên càng ngày càng kinh khủng. Lưu Ly không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà là hỏi. Phong Nam Bắc, Ngươi lấy song hỏa trùng. Muốn đi sao U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể hay không mang ta đi thế giới nhân loại ngươi không đi được. Cũng thế. Cũng thế. Lưu ly có chút ghề hoài, bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không tại đây bên trong nhiều bồi bồi ta? Hạ cực cổ quái nhìn này đuôi dài đỏ tước liếc mắt, rõ ràng là rất mạnh hỏa yêu, vì sao cùng đàn bà giống như Hoàng huyên vạn không 06 chương 155 24 đầu hắc long xinh đẹp mà xinh đẹp tiểu hồng điểu ở trên trời bay lên Hạ cực tại sau đuổi theo? Đồng thời âm thầm nhớ kỹ con đường Tại tuyệt địa bên trên đi thật lâu. Địa thế càng ngày càng kỳ dị. Khắp nơi đều thấy phân thành thâm nguyên đại địa. Miệng núi lửa như là rừng cây lít nha lít nhít. Trong miệng bên trong đang chui ra rất nhiều hỏa thú hỏa thi. Lưu ly không bay theo trên trời rơi xuống. Nó nhìn thoáng qua hạ cực. Hạ cực quét một bốn phía. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Nơi này hẳn là sớm cũng không phải là kiếp vực bên ngoài. Từng cái hỏa thú càng ngày càng to lớn, càng ngày càng hung hãn. Có thậm chí đã không chút nào sợ Lưu Ly, mà là một loại sâm nhiên tầm mắt nhìn mình trầm chằm Lưu Ly nhỏ giọng nói, phong Nam Bắc cẩn thận một chút, nơi này có thứ rất đáng sợ. Người không nói ta cũng biết, ô, v, g, qu, qu, m. Lưu Ly gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên rơi vào hạ cực đầu vai. Kinh khủng ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tràn ngập tại hạ cực toàn thân. Nhưng là tạo thành một bộ cô lập rất tốt hỏa diễm áo giáp. Hạ cực trên tay còn mang theo tích hỏa châu. Điều này có thể tách ra hỏa diễm hạt châu. Lúc này chỉ có thể nhường này tử diễm dâng lên mấy cái tiểu phao phao. Sau đó liền muốn gần như vỡ nát. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi. Ngươi không cần khẩn trương ta sẽ không hại ngươi chẳng qua là chỉ có dạng này ngươi mới có thể bình yên hành tẩu trên phiến đại địa này. ngươi muốn ta đóng vai thành hỏa yêu bộ dáng hành động sao? U V F Q M không ít đại hỏa yêu vốn đang đang ngó chừng hạ cực chợt thấy cái kia thức ăn toàn thân cũng đốt lên. A, nguyên lai không phải thức ăn tàn tàn. A, vẫn là tử hỏa tranh thủ thời gian chạy. lập tức hỏa yêu nhóm các làm các sự tình đi. Hạ cực tinh tế quan sát lấy, chỉ cảm thấy có một sức mạnh kỳ gì tải dẫn đồng hỏa yêu nhóm hướng đông mà đi. Lưu ly thì là đang chỉ huy lấy đi phía trái. Hướng phía trước, trái trước. Ngừng thở, hỏa yêu sẽ không hô hấp, đằng trước có cái đại gia hỏa, không muốn kinh đồng nó, nó còn chưa tỉnh ngủ. Hạ cực bỗng nhiên sinh ra một loại. Hóa thân 50 cấp thâm uyên tiểu quái. Hành tẩu tại còn không có cởi mở cấp 80 thâm nguyên phó thế giới này cảm giác. Hắn thoáng cong lên. Chỉ kiến giải tâm trong vực sâu nằm lấy một đoàn u hắc cử vật. Trong cơ thể thỉnh thoảng có chập trùng rực sáng. Như là nhịp tim. Lưu ly nhỏ giọng nói, không nên nhìn. Hạ cực đương nhiên sẽ không tìm đường chết. Đều đi tới đây. Một khi phát động cái gì. Hoặc là một khi lưu ly phản bội chính mình có lẽ thật liền bàn giao. Lúc này, hắn vận khí tại lưu ly hỏa diễm áo giáp bên trong lại cấu kiến rất nhiều khí môn. Ngoài giới nhiệt độ đã không biết cao bao nhiêu. Lưu ly giúp mình chặn cơ hồ tất cả nhiệt độ cao, mà chính mình cần phải giải quyết là hô hấp vấn đề. Hắn sớm hút một miệng lớn không độc thiên địa chi khí, áp súc tại trong bụng. Lúc này lại chưa từng kịch liệt đánh nhau. Mới có thể miễn cứng dựa vào này chút không khí sống sót. Vòng qua này một mảnh nóng bỏng thâm uyên. Hạ cực lại thấy rất nhiều hóa tan dị vực thành chấn. Thấy dùng đủ loại thống khổ tư thái tồn tại đám người. Những người này phần lớn đều giữ trước khi chết cuối cùng một màn ráng vẻ. Thân thể bao trùm lấy nồng hậu dày đặc bụi núi lửa. Như là tối tăm mờ mịt pho tượng. Hiện lên hiện ra một bộ tận thế địa ngục cầu. Những cái kia hòn đá phòng ốt lại sớm đã hóa tan Như là sắp chảy chảy xuôi Mà mặt đất bên trên còn có không ít than đen thi thể Đủ loại chân cục tay đứt, trái, chậm rãi đi qua, trước, tăng thêm tốc độ thông qua Lưu Ly cẩn thận chỉ huy Hạ cực nhìn không được nói, huyên đệ, ngươi muốn dẫn ta tìm như thế nào ma hỏa chi trùng đừng nói chuyện, nhanh đến Một người một chim cuối cùng tại bóng đêm toàn bộ màu đen Thiên địa hiện lên ra sôi trào màu đỏ lúc Đạt đến một chỗ bên cạnh ngọn núi dãy núi hỏa hồng, rung nhăm như suối Vui sướng lao nhanh lấy, phát ra lục cộc lục cọc thanh âm Hạ cực là thật có điểm hối hận Bất quá hắn còn có cuối cùng sát chiêu Một phần vạn không được Hắn lập tức ném ra một địa phủ trạm trung chuyển Dù cho này chạm trung chuyển bị trong nháy mắt hủy. Hắn chỉ cần tại đây trong nháy mắt trước đó xuyên nhập địa phủ. Là có thể trốn về hoàng cung hoặc là kính hồ. Hắn duy nhất cần cố kìa chính là một khi ngoài ý muốn nổi lên chính mình có thể hay không bị miêu sát. Thật không hổ là sẽ kéo dài 500 năm hỏa kiếp. Xác thực không phải lúc này lực lượng có thể ứng đối. Lưu Ly đứng ở lần này chỗ. Phong Nam Mắc. Ta muốn dẫn lấy ngươi đi qua Qua hai ngọn núi Ở trung ương bốn phương Sơn Thủy Giao hội địa phương Có một hỏa rất xinh đẹp hòa trùng Được Việc đã đến nước này cũng không có lựa chọn khác Hạ cực đưa tay đến không gian chứ vật Bắt lấy ba tấm địa phủ mặt nạ Một cách không ổn Ba đảo trung chuyển môn cùng một chỗ mở ra Coi như vận khí không tốt Trong nháy mắt hủy hai cái Còn có một cái có thể sử dụng. Lưu ly hai vuốt nắm lên hạ cực cẩn thận bay qua hai tòa như mọc đầy nhọt khổng lồ núi lửa. Hạ cực quan sát dưới chân chỉ có thể dùng dung động lòng người hình dung. Mà nơi xa. Chỉ thấy bốn đảo khổng lồ núi lửa giao hội tại trung tâm một chỗ. Núi lửa cùng núi lửa ở giữa là chảy xuôi mà không ngưng kết dòng nham thạch. Khí độc cuồn cuộn, dung nham bùng nổ. Lưu ly tốc độ rất nhanh. Mà lại như là đi mê cung Bay lên không phải đường thẳng quý tích Rõ ràng tại hoàn mỹ tránh né một chút khủng bố hỏa yêu danh giới Một người một chim tại đây chân chính tuyệt địa bên trong đi tải dây thép lên Giữa không trung Còn gặp được không ít hỏa nha Hoặc là hắn mặt khác hình thể khổng lồ bay lượn hỏa thú Nhưng chúng nó trong mắt Hạ cực hiển nhiên là lưu ly mang về chậm rãi nhấm nháp thức ăn Cho nên cũng không có hỏa yêu tới ăn cướp. Ngược lại là Lưu Ly có lúc thèm nhìn không được giọt nước miếng, liền kéo ra miệng rồng ăn hết một một ít hình hỏa nha. Qua rất lâu. Lưu Ly cuối cùng chậm lại tốc độ, bắt đầu hạ xuống. Chỗ này quả nhiên là huyền bí vô cùng theo chỗ cao nhìn xuống, vậy mà mơ hồ thấy mở một đóa bạch liên hoa. Một người một chim hạ xuống. Bạch liên hoa nhiệt độ đúng là cực thấp. Tại đây loại động một tí trên trăm độ cao hâm nóng địa phương. Này hoa sen mặt ngoài lại còn kết băng Hạ cực nhìn không được cảm khái âm thanh thiên địa âm dương cực dương nhất định sinh cực âm. Lưu Ly nói, ngay tại hoa sen tâm. Nói xong, nó nhảy qua đi, dùng miệng bắt đầu mổ. Đó đó đó. Đó đó đó. Không bao lâu, hoa sen tâm bị mổ đục cách lỗ hồng, lộ ra trong đó một đoàn ngọn lửa màu trắng tinh. Ngọn lửa kia tản ra vô tận hàn khí Nổi liếm ở trong đó Lưu ly thúc giục nói Nhanh lấy Hạ cực hai tay đưa tới Khoa tay một thoáng Luôn cảm thấy như thế sờ lên sẽ bị miêu sát Suy nghĩ lại một chút Tô ra cái kia thủy tinh cầu sợ là cũng chịu không được này hỏa diễm Loại cảm giác này thật giống như đứng tải tiền trang trong kim khố Lại phát hiện quên mang bao tải thống khổ vạn phần Nhanh lên Lưu Ly lại tại thúc dục, Đang nghĩ biện pháp đây. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy đi đây. Hạ cực tâm niệm như điện bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống. Lưu Ly hỏi, ngươi muốn làm gì? Niệm kinh. Hạ cực nghĩ đến vạn vật có linh, hắn có thể cảm hóa lôi hiếp, không có đạo lý cảm hóa không được này bạc liên hoa. Hai tay của hắn bóp ấm. Lặng lặng niệm tụng dâm lên. Quan tử tại Bồ Tát. Đi sâu bản nhược đến bờ bên kia lâu nay. Niệm trong chốc lát, bạch liên hoa không có phản ứng. Lưu Ly nói, ngươi đọc rất tốt, nhưng ta nghe không hiểu. Hạ cực. Lưu Ly rất chân thành nói, ngươi về sau giảng cho ta nghe có được hay không hạ cực gật gật đầu được. Bất quá, hắn có thể cảm giác được này bạch liên hoa thế mà thật sự có một chút phản ứng. Thế là, hắn thi triển tất cả vốn liếng. Hai tay huyến hóa ra đủ loại thủ ấm. Một sát một kết ấm. Một ấm nhất huyền cơ. Trong miệng nói lầm bẩm. Quanh thân giống như có vô cùng Phật sướng cùng hắn cùng một chỗ đọc thầm. Các loại Phật đà hư ảnh tại phía sau hắn hiện ra. Thấy bạch liên hoa vẫn là thở ơ. Hạ cực quyết tâm trong lòng. Giải khai đối 11 cảnh Pháp thân chói buộc. Rất nhanh. 24 đầu. 18 tay. Chín trường. Tràn ngập ánh vàng cùng quang minh pháp thân xuất hiện tại hoa sen trước. Lưu ly dọa một thoáng, nhưng ở xác nhận đây là phong nam bắt về sau, liền lại không sợ. 24 đầu cùng một chỗ tụng kinh, lực lượng tinh thần phát triển gần như 24 lần. Tại đây đọc tiếng bên trong, nơi đây phản phất không còn là địa ngục, mà là một chốn cực lạc. Lưu ly nhưng thật giống như hoàn toàn không cảm giác được hạ cực lực lượng tinh thần, mà là nhắc nhở, động tác nhỏ một chút. Hạ cực một cái chớp mắt kết 18 ấm, niệm 24 Phật Kinh. Cuối cùng, cái kia bạch liên hoa có phản ứng. Nó, rút về dưới mặt đất, tan biến ngay tại chỗ. Hạ cực. Lưu ly, ai này hoa là sống. Nó nhảy xuống. Dùng mỏ chim bắt đầu mổ mổ. Như thế một mổ thế mà còn theo trong đất bùn mổ ra một đầu đông cứng đỏ côn trùng. Lưu ly trần trừ một lúc. Thoáng hít hà. Ngửa đầu. Liền nuốt xuống, nó nhãn tình sáng lên, phát hiện rất mỹ vị, thế là lại tiếp tục mổ. Hạ cực biến trở về nguyên dạng. Lưu ly, nó giống như không thích nghe ngươi nói chuyện. Kỳ thật, ta vừa mới cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ cực. Lưu ly, chúng ta chạy mau đi vừa mới ngươi động tác có chút lớn, nói xong nó cũng không ăn côn trùng, bay lên liền muốn tới bắt hạ cực hai vai. nhưng lúc này cái kia bạch liên hoa tan biến địa phương bỗng nhiên xuất hiện gì dạng, một đóa cực độ nóng bỏng hắc liên hoa hiện lên ra tới, hoa sen tràn ra, phun phun ra một đoàn tinh khiết ngọn lửa màu đen phủ không tại hạ cực trước mặt, lưu ly rơi vào hạ cực đầu vai, tò mò chừng lớn chim mắt nhìn xem cái kia hắc Liên sau đó nói Phong Nam Bắc đó hoa này thích ngươi hạ cực đáy lòng cũng là có một loại thiện ý cảm ứng dối ra ngón tay chậm rãi hướng về kia tinh khiết ngọn lửa màu đen điểm tới ngọn lửa kia bỗng nhiên cũng rối ra nhất tuyến như là ngón tay nhỏ cùng hắn sờ đụng một cái lần này hỏa Diễm lập tức hóa thành một dòng lũ lớn theo tay hắn chỉ vọt vào Oanh hạ cực chỉ cảm thấy trong ấp thân thể chính mình hết thảy tất cả đều nổ tung, đen nhánh hỏa diễm bao phủ vào thân thể của hắn bên trong. Cái kia hết thảy trong thân thể ngủ say, đông cứng, đứng im, trà trộn tại bình thường trong máu huyết châu đột nhiên thức tỉnh, tràn ngập dạng rào sức sống, bắt đầu tuyển mở, máu rất nhanh lại sinh ra phản ứng dây chuyền. Giống như từng đảo cổ lão bị mã hóa phong tỏa tin tức sống lại Hiện ra hình dạng xoắn ốt nhanh chóng xoay tròn Đem rất nhiều thần bí tin tức phản hồi rót vào này trong thân thể Thân thể thổ tin tức này Bắt đầu biến hóa Vô luận là xương cốt Ngũ tạng lục phủ Máu thịt Hoặc là mặt khác hết thảy cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa Ngọn lửa màu đen tiếp tục trùng kích Tràn ngập qua toàn thân hắn Cũng tỉnh lại toàn thân hắn huyết dịch. Hạ cực chỉ cảm thấy ngực xẹp thở ra một hơi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập khó mà nói hết lực lượng. Lực lượng này không do hắn khống chế. Giống như là một loại vĩ đại sinh vật tiến hóa rất dài xử. Bị điều mấy chục vạn lần mau vào. Sau đó đặt tại trên người hắn. Mỗi một giây. Hắn thân thể đều bày biện ra một loại nổ tung cảm giác. Hắn tinh thần cũng tại bị một loại sức mạnh kỳ diệu đánh thẳng vào Tựa như muốn cải biến hắn Vặn vẹo hắn Hắn vội vàng bảo vệ chặt linh đài Nếu như thu được lực lượng Lại bị cải biến ý nghĩ Trở thành một loại khác tồn tại Như vậy Cùng chết lại có cái gì khác biệt trong miệng hắn vội vàng bắt đầu đọc kinh văn Trong đầu hồi tưởng đến từng cách người quen Hồi tưởng đến chính mình sơ tấm Hồi tưởng đến loại kia nhiễm trần cũng là không nhiễm yên tính. Hồi tưởng đến hận. Hồi tưởng đến thống khổ. Hồi tưởng đến tình cờ động tâm lại bị trong nháy mắt đè xuống thời khắc. Hắn tinh thần đang cùng một loại tự thân trong huyết mạch tích chứa tinh thần đối kháng. Cái kia phản phất là mặt khác tồn tại hiếp trước. Dùng một loại lực lượng đáng sợ đang nỗ lực vặn vẽo hắn. Khiến cho hắn cải biến. Nhưng hạ cực tinh thần cũng là không yếu. Không mảy may nhường. Hắn khoanh chân ngồi tại đây còn chưa đối nhân thế hiện ra tuyệt địa chỗ sâu. Hai chân co lại. Như đó còn là chân. Chắp tay trước ngực. Như đó còn là tay. Lưu ly vội vàng trước cánh. Cố gắng hình thành một tầng hỏa diễm vòng bảo hộ. Dù sao đồng tính quá lớn. Nhưng không có hiệu quả. Bởi vì đồng tính xác thực quá lớn. Dung nhâm bên trong. Núi lửa bên trong. Thậm chí trong vực sâu. Từng khỏa vòng xoáy cửa đồng mở ra. Những cái kia khí tức lệnh lưu ly đều cảm thấy có chút đáng sợ. Nó nhảy đến hạ cực bên cạnh người. Hai cánh thu lại. Không biết là thiên mệnh. Vẫn là trùng hợp. Lúc này hạ cực căn bản không phải hình người. Mà cũng là đen thấm một đoàn lớn ảnh. Bề ngoài còn bọc lấy tinh khiết ngọn lửa màu đen. Cho nên, những cái kia khí tức khủng bố chẳng qua là nhìn lướt qua, liền không nhìn. Lưu Ly cũng mới yên tâm, nó lại nhảy đến trên mặt đất, bắt đầu mổ côn trùng. Oanh hạ cực thân thể bị động bắt đầu biến hóa. 24 đầu, 18 tay, 9 trường pháp thân hiện hiện. Nhưng lại không còn là quang minh thân ảnh. Oanh thân hình hắn tiếp tục bành trứng thêm. 24 đầu đầu tại rồn dập biến thành kinh khủng to lớn màu đen long đầu, mắt rồng đóng chặt. 18 tay hóa thành 18 con cử chảo 9 trưởng pháp thân lại lần nữa kéo dối gần như gấp 10 lần thành 90 trượng. Thao thiên ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên. Nhưng kỳ dị muôn vạn Phật sướng tiếng lại đồng thời vang lên. Nhất Phật đà. Cũng là nhất ma chứng hai loại cực đoan như là thiên địa trắng hay đen. Âm cùng dương đúng là trầm rãi điều hòa ở cùng nhau. Rõ ràng nên cuồng bảo vô cùng 24 đầu hắc long, lại lấy một loại huyền bí tư thái, 18 bắt không ngờ, bày biện ra kỳ diệu trang nghiêm bảo tướng, khủng bố mà yên tĩnh uy áp bao trùm bốn phương. Hạ cực đáy lòng khẩu khí kia đắc nghẹn đến cực hạn, giống xít lên một tiếng, vang vọng tuyệt địa núi sâu. 18 trào hung hăng nện, dung nham quay cuồng, Bay lên Bỗng nhiên hướng về nó nhanh chóng bay tới Tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể hắn Trở thành hắn chất dinh dưỡng Oanh một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện Đem hết thảy bay tới dung nham đánh bay Hạ cực duy nhất ý thức tại nói cho hắn biết không thể ăn Không thể ăn Ăn liền biến thành hỏa yêu Ăn liền trở thành hỏa kiếp một phần Liền đánh mất hết thảy thuộc về chính hắn tự do mà tiếp nhận vào này thiên đạo chúa tể quy các bên trong hóa thành chúng sinh thời gian trường hà bên trong một con cờ mà không phải lại là dị số biến số hắn là biến số mà không phải quân cờ giống lực lượng kinh khủng hướng ra phía ngoài kéo ra mà vô số dung nhâm đã bay tới lưu ly dương cánh bay lên chỉ thấy màu đỏ đen dung nhâm đã tại bằng hữu của mình quanh thân tạo thành một cái lớn cầu. Cái kia dung nham cầu còn đang lớn lên. Biến dày. Giống như một cái dày nặng thiên tinh. Tại dựng dục một cái nào đó vĩ đại tồn tại. Hoàng huyên vạn tuế 06 chương 156. Hắc hoàng đế canh thứ hai kinh khủng cảm giác áp bách. Kéo theo lấy kiếp này chỗ sâu dung nham sôi trào lên. Rất nhiều gian trá ánh mắt lại đặt ở cái kia to lớn thiên tinh lên. Ngóng nhìn một lát. Rồn dập thu hồi tựa hồ tạm thời tiếp nhận một nhân vật như vậy. Lưu Ly nhìn xem đỉnh đầu cái kia đắc khổng lồ như núi dung nham thiên tinh. Cuối cùng, thiên tinh đình chỉ lại hấp thụ bốn phía đất đá, mà lâm vào một loại yên tĩnh thai ngén trạng thái. Nói thật, Lưu Ly là có chút vui vẻ. Nó vỗ vội cánh bay đến xa xa trên núi lửa. Theo đỉnh núi nhìn lại qua rất lâu, cái kia to lớn rung nham thiên tinh bắt đầu xuất hiện vết nước. Tạch tạch tạch! Oanh ngay sau đó như là muôn vằn lôi minh đồng thời tấu vang. Thiên tinh nổ nát vụn, rung nham gào thép. Lưu ly lặng lặng ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời lúc này tồn tại. Rất lớn, thật rất lớn chính mình so với hắn, giống như một đầu phi điểu đối một đầu cự thú. Đó là một chỉ hai mươi bốn con. 18 trào hơn 90 trường xong hai cánh che khuất bầu trời khủng bố hắc Long hắc long quanh thân quanh quẩn lấy một sợi lại một sợi tinh khiết ngọn lửa màu đen những cái kia hỏa diễm cực nhanh lâm vào tinh mịn lõi sáng lân giáp phía dưới thâm tàng như yên lặng biển cả 48 chỉ long đồng tử đều dồn dập nhắm hai mắt chưa từng mở ra Tựa hồ còn tại cảm thụ được này thoát khỏi ra chói buộc tân sinh cảm giác. Lưu Ly xứng sờ nhìn xem thật xinh đẹp. Nó xem vô cùng đầu nhập. Mà chưa từng phát hiện mình sau lưng miệng núi lửa bên trong. Một đầu toàn thân mang theo đỏ đâm cử xà đang tử dung nham bên trong bơi ra tới. Một đôi vòng xoáy cử đồng tham lam nhìn chằm chằm miệng núi lửa hồng điểu. Đột nhiên này cử xà bay giết gào mà ra. Hướng về Lưu Ly kéo ra miệng rộng. Lưu Ly phản ứng cũng rất nhanh. Ngay tại cử xà bổ nhào vào giữa không trung thời điểm. Nó đã xoay người một cái. Hai cánh như hai cái cự trùi phiến ra. Đồng thời mang theo chính mình đằng không. Nhưng có thể ở chỗ này cử xà rõ ràng cũng không có đơn giản như vậy. Vù vù rắn bắt tước tước thoát đi. Hình ảnh như có một sát dừng lại. Thế nhưng sau một khắc. Cái kia đi săn dung nhăm cử xà chợt là hoảng sợ ngây dại. Lưu Ly còn chưa quay đầu xem. Liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng gió nóng từ sau nhào cuốn tới. Tầm mắt của nó bị xuyên qua mà đến đen nhánh lớn ảnh tràn ngập. Lớn ảnh như điện. Như mang theo một phương thiên địa đáp xuống. Oanh sao băng đụng tiếng vang bên trong. Mạnh mẽ dã man lực lượng đem dung nhăm cử xà trực tiếp ếp phát nổ. Ngay sau đó. Núi lửa này khẩu vậy mà cũng bị trực tiếp va sụp hơn phân nửa cách lỗ hồng. lộc cọc lột cọc dung nham theo khe lại ra bên ngoài rồi mà đi. nhấc lên thao thiên đỏ sóng. Đỏ sóng bên trong còn giấu không ít san trá hỏa thú. Nhưng hỏa thú đều núp ở dưới nham tương. liền đầu cũng không dám mạo hiểm một thoáng. Cho nên thoạt nhìn. Cái kia dung nham đỏ sóng giống như gió êm sóng lặng dốc sách chảy xuôi vào nơi đây chi chít khắp nơi dung nhâmm suối vực cái kia đen nhánh lớn ảnh hoàn thành va chạm hai cánh nhấc lên gió lúc lại một cách trở về tái nhập tại hỏa hồng bầu trời lưu ly mở cách miệng rộng cắn cái kia bị đụng bể rung nhăm cử xà vấy cánh ngửa đầu nhìn xem này kinh khủng hắc Long đây là bằng hữu của nó sao sau đó hắc Long một cái móng vuốt hướng xuống vẫy vẫy Lưu ly bay vụt lên thiên không Rơi vào hắc long trên lưng Mỏ chim bẻ gãy rung nhăm cửa xà Điêu lên một nửa Nhảy móng vuốt bay đến hắc long long đầu một bên Ấp uống nói Phân ngươi một nửa Ta không ăn Lưu ly liền chạy tới một bên chính mình bắt đầu ăn Hạ cực hiện tại chỉ cảm thấy đầu ấp hết sức phồng Hắn cẩn thận hồi tưởng đến Chính mình làm sao lại biến thành dáng vẻ như vậy là bởi vì chính mình là hai lần huyết mạc thức tỉnh Còn là bởi vì chính mình bản thân người xuyên Việt đặc thù hoặc là cái kia đó hắc liên hoa đặc thù nhưng bất kể như thế nào Hắn muốn rời khỏi nơi này trước Chấn khởi một đôi che trời cánh chim chớp lấy hướng đông mà đi Lưu Ly liền đứng tại hắn trên sống lưng Nơi đây liền hắn cùng Lưu Ly Biết nói tiếng người Cái này cũng nói chuyện riêng không sai biệt lắm. Thế là hắn thử nghiệm muốn đem vấn đề biết rõ ràng. Mở miệng hỏi. Đó là cái gì hỏa trùng lưu ly? Ta nhìn nó xinh đẹp liền mang ngươi đến rồi. Ta không biết là cái gì hỏa trùng. Vậy ngươi nghe qua không diệt ma hỏa sao không có, ta gọi nó hỏa cắn bã. Vậy ngươi gặp qua mấy loại hỏa trùng đâu màu lam? Màu tím? Màu xanh? Đại khái liền này ba loại. Màu trắng tinh cùng đen tuyền, Liền chỉ thấy được qua một lần. Hạ cực nhớ lại. Gia chủ cùng hắn truyền đạp qua. Nói không diệt ma hỏa là thanh ngọn lửa màu trắng. Tới gần hỏa kiếp kiếp chỗ sâu. Đi ngắt lấy cần phá lệ cẩn thận. Hắn lại hỏi, lại hướng tây còn có chỗ nào sao lưu ly có, ta không có đi qua. Hạ cực lập tức hiểu được. Chính mình vừa mới ngắt lấy hắc liên hoa địa phương hẳn là chẳng qua là tới gần kiếp chỗ sâu. Như vậy, thu thập không diệt ma hỏa căn bản cũng không phải là cách có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian 20 năm, mong muốn đi đến chính mình vừa mới đi chỗ kia. Quả thực là nằm mơ. Không bị mưu sát đều tính là cường giả bên trong cường giả. Xem ra, không gặp được lão tổ. Chẳng lẽ nhiệm vụ này muốn thất bại sao mà lại? Coi như mình thật đi cứng ép thu hồi. Lão tổ liền sẽ không hoài nghi hắn khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị để cho mình hoàn thành nhiệm vụ này. a Lưu Ly bỗng nhiên nói. Thật hâm mộ ngươi. Ăn xuống một đoàn hỏa. Liền có thể trở nên cường đại như vậy. Ngươi không thể ăn sao đó là hỏa cắn bã. Chúng ta không thể ăn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào thôn phệ mạnh lên thôn phệ đồng loại thôn phệ sinh mệnh. Nhưng Lưu Ly bỗng nhiên mang tới nhân tính hóa vui sướng. Hỏi. Phong Nam Bắc. Ngươi biến thành Hắc Long. Có phải hay không liền xét Lưu tại nơi này rồi hạ cực nói. Không biết à. Ta chẳng qua là huyết mạch thức tỉnh Còn có khả năng bản thân áp súc phong ấm. Lưu Ly. Vậy ngươi trở về. Không phải lại muốn bị xem như ngoại tộc sao hạ cực. Chỉ cần ta không triển lộ ra này thân thể. Hoặc là không bị bọn hắn phát hiện. Liền sẽ không có người cảm thấy ta là ngoại tục. Phải không lưu ly thanh âm có chút không hiểu nghề quài. Nó tại hắc long lưng rồng bên trên nhảy. Thật sự là một mảnh rồng lớn địa phương. Chính mình có một ngày có thể hay không cũng thay đổi thành dạng này trên nửa đường. Hạ cực lại thấy được một điểm màu xanh trắng bệt ma hỏa chi trùng. Hắn nhìn thoáng qua. Lại đưa tay đi đụng vào. Ngọn lửa kia thế mà vô phương hấp thu nữa. Thế là hắn tùy ý trên trôn thổ. Đáy lòng của hắn lập tức có chủ ý. Nếu như trong hai mươi năm vô phương tìm được không diệt ma hỏa. liền lấy nơi này màu xanh trắng hỏa trùng đi dùng giả loạn thật tốt. Bất quá bây giờ cũng là bởi vì không có thủy tinh cầu mà vô phương sưu tập. Một long một chim theo tây hướng đông. Nhanh chóng mà đi. Một đường gặp được không ít hỏa thú Hạ cực chỉ cần hai cánh vỗ. Khé quấn. Liền sẽ đánh ngất xỉu một đám. Sau đó vén đến lưng của mình bên trên. Lưu ly liền sẽ nhảy đi ăn. Một bên ăn. Nó sẽ còn vừa nói. Ta nắm hỏa hạt lưu cho ngươi. Hỏa hạt liền là hỏa thú trên thân nóng cháy nhất địa phương. Ngươi tự mình ăn đi thứ này ta sẽ không ăn. Vậy ngươi thích ăn cái gì ụt, vê, quy quy, mơ. Hạ cực suy nghĩ một chút, thịt cá gà tôm dây bò, nhân loại bình thường ăn đồ vật, ta đều thích ăn. Bất quá không phải trực tiếp ăn, mà là muốn trước làm quen, lại thêm đồ gia vị. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trong nhân loại có một ít đầu biết, bọn hắn sẽ làm ra vô cùng đẹp đẽ thức ăn. Như là nghệ thuật, sắc hương vị đều đủ, ý cảnh cùng mùi vị cùng tồn tại. Tí tách. Tí tách. Lưu Ly khóe miệng chảy nước miếng. Phong Nam Bắc có phải hay không ăn thật ngon hạ cực. Đương nhiên ăn ngon. Nam nhân phối hợp rượu ngon, nữ nhân phối hợp nước trái cây. Một bàn tinh mỹ thức ăn. Lưu Ly hít hít nước miếng, ngươi có thể hay không cùng ta nhiều lời một điểm? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, hấp thịt dây cừu con. Trưng hùng trưởng Chưng lột đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử Nga, lỗ heo, một chuối mà tên món ăn liền báo ra ngoài. Tí tách, tí tách, lưu ly con mắt đều phát sáng, lập lòng lệ quang. Chính nó cũng không biết vì cái gì, nghe liền thật muốn ăn. Khó quái bằng hữu của mình không ăn những vật này, nguyên lai like có tốt hơn. Hạ cực cười nói. Huyên đệ, nếu như ngươi có cơ hội hóa hình ta mới ngươi ăn. Hay lắm. Lưu ly bỗng nhiên đối ngày mai tràn đầy hướng tới. Sương tuyết dì vực. Một đầu kinh khủng che trời cử long lướt qua. Ánh trăng bị triệt để che đậy. Bỏ ra to lớn bóng mờ. Mặt đất bên trên. Trong núi sâu cất giấu một chút cường đảo ăn mặc dì vực người cảm nhận được bóng ma này. Vội vàng lẩn trốn đi. Nhưng mà trong đồng quật đống lửa chưa diệt. Trên lửa còn xuyên lấy thịt nướng. Vù cái kia bóng mờ lướt qua. Cuồng phong cuốn lên, nhà cỏ phòng đá, thậm chí cây khô cây già đều bị cuốn lên. gì vực cường đảo sợ hãi đè ép thân thể. Mãi đến cái kia lớn ảnh lướt qua rất lâu. Mới thoáng thở phào một cái. Sau đó dùng sợ hãi tầm mắt đối mắt nhìn nhau. Bọn hắn chậm rãi đứng dậy đi hai bước. Đột nhiên có người phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to a a mọi người ngẩn đầu một cái. Mới nhìn đến nhóm người mình hang động trước. Chẳng biết lúc nào nằm một đầu kinh khủng cự long. Chúng nó thậm chí cùng này cự long đối mặt dũng khí đều không có. Ở đây đợi đỉnh chối thực vật tồn tại trước mặt. Bọn hắn trực tiếp hai chân mềm nhũng. Quỳ dạp xuống đất. Có thậm chí trực tiếp giò ngất đi. Còn có miệng sùi bọt mép. Không biết đang nói cái gì. Hạ cực dối ra một đầu hắc long chảo. Bấm tay. Móng nhọn nhảy lên. Hang động liền bị sốc lên. Lộ ra hắn hạ đống lửa trưng bày thịt nướng. Thịt đã gắn hạt mối tử cùng tân hương liệu. Hắn hít sâu một hơi. Rất thơm. Nhưng thoạt nhìn phân lượng rất nhỏ. Hắn dùng móng nhọn chảo lưng cướp cướp lưu ly. Lưu ly thấy bằng hấu của mình nói thức ăn. Hỏa hồng thân hình nhào tới. Hai cánh một bao. Nắm thịt nương tính cả đống lửa cùng một chỗ dọn đi. Đặt ở hạ cực trên sống lưng. Hạ cực lúc này mới lại vỗ cánh bay lên. Chỉ để lại trong núi sâu một đám đã đá ngớ ngẩn cường đảo. Mùa đông ghi bo ánh trăng trong ngần bên trong. Tất đấy tất đấy. Sắc màu ấm ngọn lửa nhảy lên. Lưu ly ré vào hắc long trên lưng làm lấy đồ nướng ma ngọn lửa này nhiệt độ. Đã không cách nào làm cho hạ cực thấy nóng lên. Ngươi ăn đi. Không ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Ngươi giúp ta ăn tình lớn như vậy. Ta về sau sẽ mời ngươi ăn rất thật tốt ăn. Ta đây ăn á. Ăn đi. Lưu ly vuốt chim tử nắm lên một cây côn gỗ. hít hà phía trên xuyên lấy thịt nướng. Quả nhiên thơm quá. Nó tràn ngập mong đợi hé miệng một ngụm cắn. Bỗng nhiên, lưu ly sắc mặt biến, này loại thực phẩm chín rõ ràng nghe dâng lên rất thơm, nhưng đến trong miệng lại cho nó một loại áp tâm cảm giác, để nó không nhìn được muốn trực tiếp dùng nhiệt độ cao trong nháy mắt tiêu hóa, hoặc là lập tức nhổ ra. Nhưng nó cố ném loại cảm giác này, mỏ chim lại chuyển động, nhai lấy thức ăn, nhưng càng ngày càng cảm giác buồn nôn để nó thậm chí muốn phun ra. Nó vội vàng dùng nhiệt độ cao hóa tan này thịt nướng. Lúc này mới thoáng thư hoãn xuống. Hạ cực không thấy nét mặt của nó. Thuận miệng hỏi. Ăn ngon không lưu ly trầm mặt dưới. Nói bình sinh cái thứ nhất hoang ngôn. Ăn ngon. Hạ cực nói, về sau có cơ hội, ta mời ngươi ăn càng thật tốt hơn ăn. Lưu ly ước tiếng, hay lắm. Nó nhìn xem cái kia đống lửa bên trên xuyên lấy thịt nướng. Lại là lại không có nửa điểm khẩu vị. Kéo ra miệng rộng. Trực tiếp nắm đống lửa mang thịt nuốt trọn. Yên lặng bóng đêm che trời hắc ảnh. Hạ cực nói, lại hướng phía trước cũng nhanh đến nhân loại lĩnh vực. Ngươi cần phải trở về. Phong Nam Bắc. Ta có khả năng lại biến thành người sao các ngươi hỏa yêu thể chất ta không rõ. Nhưng ngươi là rất đặc thù cái chủng loại kia. Nếu như trở nên đủ mạnh hành là có khả năng hóa hình đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu như ta biến thành người. Ta mới ngươi ăn được nhiều ăn ngon. Mấy ngươi uống rượu. Nhưng trên đời tốt nhất đầu bài vì ngươi đánh đàn. Những ngươi duyệt tận nhân gian phồn hoa. Lưu ly dương ra cánh chim màu đỏ. Đuôi dài lôi kéo. Những ngày này không ngờ hiện ra mấy phần đuôi phượng bộ dáng Lộ ra phá lệ diễm lệ cùng xinh đẹp. Nó ngừng giữa không chung. Cùng hắc long đối mặt một lát. Lưu ly một giọng nói cám ơn ngươi. Nói xong. Nó quay người. Kéo lấy diễm lệ hỏa diễm đuôi dài hướng tây mà đi. Nó thuộc về kiếp. Thuộc về hỏa kiếp. Hạ cực luôn cảm thấy vị này hỏa yêu có chút đa sầu đa cảm. Nhưng hắn kỳ thật cũng có chút. Nếu như lưu ly thật hóa hình. Sợ không phải cái phong lưu phóng khoáng. Chọc tận phong lưu công tử A chờ chút vì cái gì không phải là hóa hình thành mũi tử E mơ. Mơ. Mơ. Hạ cực quyết định không nghĩ nhiều nữa vấn đề này. Có phải hay không mũi tử thì thế nào đâu. Hắn quay người hướng về Đông Phương tiếp tục bay đi. Hắn nhất thời không nghĩ biến trở về nhân thân. Thứ nhất là này loại thể lượng áp xúc rất khó, không phải nói ép liền ép, nói phóng thích liền thả ra. Thứ hai hắn nghĩ đến dùng này hắc long thân thể đi giải quyết một chút vấn đề nhỏ, ngược lại đều là hỏa yêu làm. Hiện tại hắn bộ dáng này, nói hắn không phải hỏa yêu cũng không ai tin. bắc địa ưng vương anh triệu đang lặng lặng ngồi tại bên trong trướng. Hắn cúi đầu nhìn thấy bàn tay gỗ tròn trụ. Trụ bên trên khắc vẽ lấy ưng thần đồ đẳng. Hắn thành kính bái một cái. Tầm mắt lại viết lấy nhìn về phía một bên tác phẩm vĩ đại sách. Sách hết sức cổ lão trang giấy đan sen lập ra trang giấy bày biện ra màu vàng Này nghe nói là tổ tiên lắng nghe tổ tiên khêu gợi Mà ghi chép một ít gì đó Anh triệu vốn là chứa đi tin tưởng Nhưng lần này hắn tin Bởi vì trong cổ thư nâng lên hỏa kiếp Mà hỏa kiếp quả nhiên phát sinh Trong cổ thư còn nói cả tộc bắc rời Mới có thể tị nạn Hắn làm như vậy Bây giờ chủng tộc đã tại thuận lời di chuyển Nhưng hắn kỳ thật cũng không có đi Bởi vì hắn biết tô gia tộc dài người ứng cử đại chiến đang ở bày ra Hắn nếu là có thể duy trì trưởng công chúa Hạ gục băng đế Như vậy có lẽ tiếp xuống trăm năm Hắn toàn bộ chủng tộc đều lại nhận phúc báo cùng bóng mát Tương phản Băng đế chắc chắn trả thù Thử hỏi loại tình huống này Hắn như thế nào sẽ đi hắn phái một ngàn ưng vệ đi cho trưởng công chúa. Nhưng mình lại mang theo càng nhiều người lặng lẽ giấu ngủ đông lên. Xung làm một khỏa kỳ binh bên ngoài kỳ binh. Quả nhiên. Hắn tồn tại làm ra tác dụng. Trưởng công chúa cùng băng đế giao phong hết sức không thuận lợi. Cái kia lúc đầu một ngàn ưng vệ cũng tại trong lúc kích chiến bị giết. Thời khắc mấu chốt. Hắn làm kỳ binh cấu ra trưởng công chúa. Khiến cho người sau có lần thứ hai phản công cơ hội. Anh Triệu nhìn về phía bên cạnh lều vải. Trong lều vải, An Dung Dung sắc mặt trắng bệnh nàng đang ở cấp tốc vận khí dưỡng thương. Tô băng huyền nhất định là thu được phẩm chất tốt hơn hỏa trùng. Bằng không tải mười một cảnh so đấu bên trong. Chính mình sẽ không thảm bại. Nhưng còn không có kết thúc. Ta sẽ không như thế kết thúc An Dung Dung cắn răng, nhìn lấy thiên không tinh hải bên tai vang lên cái kia trên cánh đồng hoang thâm thắm tiếng địch cùng nam nhân lâm nga tiếng ca thật lâu tại không người thấy trong bóng tối nàng cúi đầu nhẹ nhàng quát lên nam bắc rào cuồng phong chợt nổi lên cuốn lên liều vải trên màn trong chớp nhoáng này an dung dung trên mặt bi thương hoàn toàn biến mất có chẳng qua là sâu không thấy đáy bình tĩnh Mà gió một bên khác bên trong chứng Bắc địa ưng vương đang tiếp thu bộ hạ ưng về hồi báo. Họ yêu ma long 24 đầu sát phạt quả đoán ưng vương lại có trong nháy mắt ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn lấp lánh một hồi. Bỗng nhiên phát điên nắm lên bên cạnh người cái kia cổ lão tác phẩm vĩ đại sách. Lập ra thật lâu. Mới tại cuối cùng vài trang ngừng lại. Sau đó ngót nói. Người qua đây cái kia ưng về vội vàng đi qua. Anh Triệu ngón tay chỉ lấy trong cổ thư cái kia một tờ Hỏi Thấy rõ ràng Có phải hay không cái này ưng vệ nhìn kỹ một hồi Gật đầu nói Chính là cái này Anh Triệu nghiêng nhị nói Ngươi cũng không thể nói láo Nếu có một điểm không giống Một điểm không thấy rõ ràng Ngươi đều phải nói ra cái kia ưng vệ vội vàng quỳ xuống ưng vương Ta cam đoan tuyệt đối không có nhìn lầm Này sách là tộc ta bên trong thánh điển Ta chưa bao giờ thấy qua Lại sao có thể thêu dệt vô cứ anh triệu yết hầu bóng nhúc nhích qua một cái Chán nản mà sợ hãi ngồi vào tại chiếc ghế bên trên Tầm mắt phiết đồng chỗ Dừng lại tại ố vàng trang giấy bên trên một đầu hắc long bên trên 24 đầu 18 trào Một đôi hắc rực che khuất bầu trời Cuối cùng Dùng cổ lão thần bí chữ viết viết ba chữ, Hắc hoàng đế